t r ư ơ n g năm mươi hai đạo môn đến đây bắc vực trăm nước đem ngoại môn đệ tử toàn bộ phân phát trương vấn hư mang theo gần nghìn nguyện ý đi theo tông môn đệ tử mở ra vượt qua mấy châu rời đ ổ chi lộ tinh thiền tông cùng ngọc hư đạo môn chính là đại minh u y vọng thực lực mạnh nhất lượng tông môn lao thiên sư trương đạo minh phía trước hướng còn không có ẩn lui trước đó liền bị người trong giang hồ tôn xưng võ lâm bắt đầu tinh thiền tông mặc dù truyền thừa đã lâu nhưng là đại minh thành lập về sau mới từ đỉnh tiêm thế lực dần dần đạt tới cùng ngọc hư đạo môn địa vị ngang nhau vị trí đại minh lập quốc về sau đối với không có tổng lòng tri công võ lâm thế lực kiên kỳ rất sâu đây cũng là dẫn đến ngọc hư đạo môn thời kỳ dễ gây bỏ kém một trong những nguyên nhân phật tông bị diệt đạo môn lại tại di chuyển tin tức này bị huyền châu triều đình thế lực truyền ra lại đem đại minh giang hồ chấn động phát ngộ cũng đưa tới vô số thế lực nhìn trộm đặc biệt là tại phát hiện lao thiên sư bản thân bị trọng thương về sau bị đạo môn võ đạo c h u y ể n thừa mất phương hướng hai mắt võ giả càng là điên cuồng bắt đầu c h ẳ n g phân biệt được ngày đêm quay dối tập kích đạo môn đội ngũ trong đó không thiếu tông sư trưng vấn hư cùng lý thừa trí không thể nhịn được nữa cường thế ra tay đánh chết chấn áp mấy vị trong giang hồ hiển hách nổi danh tiên thiên tông sư việc này cuối cùng bình tĩnh trở lại huyền vũ thì sớm rời đi huyền châu. trở lại linh kiếm tông chuẩn bị hai tông sáp nhập công việc thời gian lại đi qua hai tháng thanh minh tiên phủ giang d á c tia chớp vạch phá màn trời quý trần mặt sắc mặt ngưng trọng đem tiên phủ phòng ngự tàn đi lại để cho thiên kiếp đã được như n g u y ệ n tiến bảo bàn tay mới xuất lô t ử kim linh đan thoát ly bàn tay của hắn đột nhiên vào lôi vân bắt đầu cướp lấy linh đạp vào thành đan chi lộ nhìn qua tại lôi kiếp bên trong ánh sáng tím đại thịnh linh đan quý trần trong lòng khó được có chút khẩn trương vì tấn chức kim đan không sơ hở tí nào đỉnh đầu hắn p h hồn châu đem mấy năm trước xâm phạm tông môn toàn bộ cướp sạch mấy lần mới mi nhất trữ v ậ t bên trong cuối cùng một đoạn ngàn năm nhân xâm tàn cần phải cũng bị hắn dùng ở bên trong mục đích đúng là vì luyện chế ra càng thêm cao đẳng chữa thương bảo đan t ử kim linh đan khôi phục thương thế bất quá là viên thuốc này bổ sung tác dụng càng thêm mấu chốt chính là nó có thể bảo chứng tu sĩ tấn chức kim đan thất bại về sau không bị thương bản thân căng cơ có thời gian ngắn lại tới một lần cơ hội quý trần mặc dù không biết là chính mình sẽ thất bại nhưng đối mặt thiên h uy còn có quỷ dị tâm m a hắn ý định làm tốt vạn toàn chuẩn bị v ư ơ n bước tấn trước lôi kép đến thế gian là ở sự phạt vị kia thanh minh thánh chủ sao anh hùng chứng kiến gần giống nhau tuy ý đồ sát ta võ l giết chết tính thiền tông mấy vạn đệ tử người này không chết thiên lý năng dung tiểu bối coi t r ừ n g họa là từ ở miệng mà ra a nơi này chính là linh kiếm tông địa bàn suy lao vương ngươi và hắn nói cái gì sức lực tìm người chết ta ngăn không được đi mau đi mau ngọc hư đạo môn đội ngũ tiến vào cô quảng bình nguyên ta tranh thủ thời gian đi xem trong truyền thuyết lao thiên sư trông như thế nào nhìn qua lôi điện nổ vang linh kiếm phong đ ỉ n h mấy năm gần đây mới ra đời tiểu thanh niên đám bọn họ trong lòng không có kinh ý không lựa lời sớm nhất một nhóm ở tại cô q u ả n bình nguyên võ giả nhưng là tranh thủ thời gian rời xa hai người sợ ngu xuẩn bệnh sẽ lây bệnh thông hướng linh kiếm phong chân núi trên đường trương đạo minh trong xe vận công chữa thương trương vấn hư thì ngồi tại cạnh xe ngựa duyên nhắm mắt nghỉ ngơi phát giác được đội ngũ tốc độ dần dần thay đổi chậm hắn mở mắt mọi mệt hỏi thừa trí thế nhưng là đến lý thừa trí thì một mình thừa lúc mã cùng ở một bên tinh thần r ồ i r à o mang trên mặt thần sắc hư n g p h ấ n mở miệng nói mặc dù nơi này đã đại biến tốt nhưng ta sẽ không nhận lầm phía trước chính là linh kiếm phong hắn lập tức quay đầu thu hồi nội tâm hư vấn trên mặt ghét bỏ nhìn về phía trương vấn hư nói lao trương tỉnh lại điểm ngươi nhưng là phải khi phó trưởng môn nam nhân cũng đừng ném đi ta linh kiếm tông thể、diện. trương vấn hư mặc kệ hắn như là khu đổi u rồi giống như phất tay phẩy phẩy tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi hai tháng tàu xe m ệ t nhọc không coi vào đâu đem hơn ngàn người chiếu cố thỏa đáng mới là hao phí tâm lực đại sống một đường đi tới lý thừa trí cũng không phải là một cái đáng tin cậy cả ngày không thấy thân ảnh lao thiên sư nửa phế cũng không trông cậy được vào nếu như có thể trở lại tiếp nhận trưởng môn vào cái ngày đó trương vấn hư tự nhận tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ tiếp được cái này c ụ c diện dối dám đăng tại chữa thương trương đạo minh cũng không biết trương vấn hư ý tưởng hắn như là cảm ứng được cái gì từ trong xe ngựa chui ra trắng bệnh trên mặt liền giật mình chăm chú nhìn kinh phong đ thanh minh tiên phủ quý trần đem tụ linh thành công tử kim linh đan để vào bình ngọc thu hồi mặt lộ vẻ vui mừng thiếu đi chỉ nhi sư mội khi vai diễn phụ cảm giác thành tựu hơi có vẻ chưa đủ trong lòng của hắn yên lặng thầm nghĩ cảm ứng được ngọc hư đạo môn mọi người đến đây trong lòng nghĩ nghĩ quý trần quyết định thấy trương đạo minh một mặt liền c h u y ê n âm huyền vũ lại để cho kia mang trương đạo minh quan trên đỉnh một tự đã qua hai canh giờ hai người tới trong nội viện huyền vũ cung kính lui ra hắn còn có thật nhiều sự t ì n h cần phải xử lý trương đạo minh cũng không câu nệ cần mang theo sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy tâm lý quý trần không nói gì hắn liền bốn phía xem xét vốn là trong mắt khiếp sợ vớt ve dài trong ngây quả nhiên linh đ ả o thụ lại là trên mặt hiếu k ỷ mân m ê tiên phủ cửa chính thằng đến hắn quay đầu đục ngầu con ngươi chứng kiến trốn ở linh đ ả o thụ nơi hẻo lánh tu luyện triệu tiểu lòng kìm lòng không được phát ra kinh hô lại là một gã thiên tư tuyệt luân tài đến mức huyền trạch dáng người tuy lớn nhưng chính là g i á thú còn không vào mắt của hắn trương đạo minh vớt ve một tay như là nhìn thấy tuyệt thế bảo vật giống như không có cách nào hắn ngọc hư đạo môn phi tiêu lương tài lâu rồi đã đã thành tâm bệnh của hắn bây giờ nhìn thấy mỹ ngọc không hơn tay cướp người đã là đối nội tâm k ắ c chế u ý trần nhiều hứng thú nhìn xem một màn này mở miệng nói lão thiên sư cần gì vội vã như thế hải tông s á p nhập ta này sư đ i ệ t lúc đó chẳng phải ngươi dưới trướng đệ tử trương đạo minh đem v ư ơ n hướng triệu tiểu long cụt một tay bình tĩnh thu hồi đoạt lại đại t ô n g sư phong độ hư lệnh một tiếng l ã o đạo liền một lao già hầm hẹm chớ có lấy thêm quá khứ danh sưng đến trêu g ẹ o l ã o đạo nói cũng đúng u ý trần biết nghe lời phải cười nói t r ư ơ n g l ã o đầu trong lòng có thể khâm phủ bản thánh chủ có thể cho ngươi thêm một lần khiêu chiến cơ hội trương đạo minh sắc mặt tự nhiên chút ít không có trả lời vấn đề này mà là hỏi ngược lại ngươi thế nhưng là vào võ đạo kim hắn sống hơn một trăm n ă m trong lòng đương nhiên biết được trên đ ờ i căn bản không có cái gì tiên thần cái gọi là tiên thần bất quá là càng cường đại hơn võ giả mà thôi quý trần chưa từng gặp qua võ đạo kim đan cảnh võ giả suy nghĩ chỉ chốc lát bình tĩnh đáp lại ngươi cảm thấy thế nào nghe thấy cái này trả lời trương đạo minh nhưng là đem cho rằng quý trần khẳng định trả lời thuyết phục nội tâm của hắn chấn động nếu đồn đại không sai kẻ này bất quá hai mươi mấy tuổi hai mươi mấy tuổi võ đạo kim đan kẻ này vì sao không phải sinh ở ta ngọc hư làm môn rung động qua đi trương đạo minh trong lòng tràn đầy thiết ậ n k h ó môi khẽ nhúc nít hỏi Ngài sau lưng có thể có tông môn. Vĩ trương đạo minh lần nữa kéo căng không thể không dám tin nói ngươi tại sao có thể là tàn tu nói nói ra miệng đã là không kịp thu hồi hắn tranh thủ thời gian bù nói nói bắt vực chăm nước võ đạo kim đan cảnh toàn bộ xuất phát từ các đại đình cấp thế lực dù cho không tại kỳ danh sách ở trong ngược dòng tìm hiểu quá khứ cũng cùng đại thế lực có ngàn vạn lấn quan hệ vô lượng tiên tôn là lao đạo bị lá che mắt hắn yên lặng đánh cho cái chắc tay Quý trương ầ n k đạo, đạo minh sửa sang suy nghĩ mắt lộ ra hồi ước nói lao đạo sống hơn một trăm linh năm trong lúc đi khắp các quốc gia đã từng cùng bắc vực đỉnh tiêm tông môn đệ tử từng có cùng xuất hiện từ trong miệng của bọn hắn biết được bắc vực cường thịnh nhất bảy đại thế lực vì một điện một chiều hai cốc tam tông nay bảy đại thế lực đều có võ đạo kim đan láo tổ tòa chấn giữ người coi như là so với ngọc hư đạo môn hơi mạnh mẽ chương ũ n g sẽ k ô n mạnh g năm mươi ba cuối cùng thành kim đan c h i cảnh ý trần trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm giác nguy cơ ý bảo hắn nói tiếp trương đạo minh tiếp tục nói này một điện một triều tên đầy đủ vì tôn võ điện t ử c ự c hoàng triều người phía trước từ không đối ngoại thu đệ tử nhưng mỗi lần trăm năm đều có đại tông sư đệ tử xuất thế hành tàu tại thế ở giữa người kia cơ cấu cùng loại với đại minh vương triều nhưng trên thực lực đại minh cùng hắn không thể giống nhau so sánh nhau hai cốc vì luyện giữ cốc luyện ký cốc từ danh tự có thể nhìn ra lượng đại thế lực là làm cái gì tam tông thì vì thiên kiếm tông thất tình tông cùng điệm tông thất tình tông thực lực tối cường địa kiếm tông thì thôi xuống dốc chỉ có thể miễn cưỡng chen lên vị trí này tam tông đều có người quân a quý trần như có điều suy nghĩ hắn biết vương chỉ nhi cùng thường bình chính là phân biệt ra từ thiên kiếm tông cùng địa kiếm tông thất tình tông thì là đã có trên người cựu hận của hắn giá trị bản g danh sách còn lại thế lực tạm thời cũng không cùng xuất hiện ngoại trừ thế lực tin tức trương đạo minh trả lại cho hắn nói rất nhiều mấy đại tông môn chuyện hư hỏng tôn võ điện đời trước hành tẩu chống n ặ n chạy từ cực hoàng triều công chúa tao nộ hoàng triều lao tổ đuổi giết bị kỳ sư phó bảo vệ x u n dưới c nói đến cuối cùng hắn nhắc nhở quý trần các không thể tự ngạo tự mãn chỉ có đi ra ngoài mới biết được bản thân nhỏ bé quý trần tỏ vẻ đều nghe vào trong lòng ra tay đem trương đạo minh thương thế chữa cho tốt đối phương cũng không nói c ả m tạ đ ạ p trên mặt trời lặng quay người rời đi ngồi dưới t à n g c â y trong lòng nghĩ muốn tấn thăng kim đan cảnh ý nguyện càng ngày càng mạnh không nhanh chóng tấn chức kim đan cảnh mặc dù là bị thanh minh tiên phủ bảo vệ quý trần trong lòng cũng không có cảm giác an toàn ngoại vật có thể dựa vào nhưng không thể ý lại chỉ có bản thân tu vi cường đại mới là chân lý hắn nghe được trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ nhưng ở một bên nghe lén triệu tiểu l o n g nhưng là nhiệt huyết sôi t r o triệu tiểu lòng mặt mũi tràn đầy kích động hỏi sư thúc ngài khẳng định so với bảy đại tông môn láo tổ lợi hại hơn đi quý trần nhìn về phía hắn, buồn cười nói sư thúc cũng không biết hơn nữa sư thúc lợi hại cùng ngươi cũng không quan hệ vô luận ngươi lựa chọn cái gì tu luyện con đường phải nhớ ký một cái đạo lý sức mạnh to lớn chỉ hướng bản thân cầu triệu tiểu long cái hiểu cái không trọng trọng gật đầu l i ê n phụ thân đều tin tưởng sư thúc cái kia sư thúc nói lời khẳng định là đúng rồi hắn nhảy lên mai rùa xếp bằng ở huyền trạch trên lưng tiếp tục tu luyện thời gian vội vàng chạy qua một năm nay quý trần hai mươi lăm tuổi đại minh vương t r i ệ u biên quan liên tục báo nguy trong nước cũng không bình tĩnh mười sáu châu lãnh thổ ngũ châu đại h ạ liên tục mấy tháng không có rơi xuống qua một giọt mưa nước trong đó bao gồm trường an kinh thành châu minh châu giang sơn dung chuyển dân chúng dịch t ử mà ăn quý trần từ trong tu luyện tỉnh lại nhìn về phía đỉnh đầu thiên kiếp đã là tùy thời đều đánh xuống hắn nhìn về phía trong v i ệ n triệu t i ể u long n à y tiện nghi sư điệt đã chín tuổi từ nhỏ ở tại linh khí nồng đậm tiên phủ bên trong tu luyện tiến độ cực nhanh đánh ra một đạo linh phong đem một người một thú mang hạ xuống hậu viện quý trần không do dự nữa bắt đầu dẫn động lôi k i ế p đến thế gian lại để cho vô số võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy linh kiếm phong t r ê n đ ỉ n h gió lạnh đem m â y bay thổi tan lôi đỉnh tia chấp như thần binh v u n g v ậ y từng trận linh khí bốc hơi dựng lên hiện ra ẩn ở trong đó thanh minh tiên phủ tiên phủ h i h n thế đại minh giang hồ lại phải gặp hai thương nghe đồn tiên phủ h i h n thế phúc trạch thế nhân nhưng thanh minh thánh chủ cũng sẽ xuống núi giết người thế thay giả lão huynh vậy còn không tranh thủ thời gian chạy t h á n h chủ chỉ g i ế t xâm phạm đ ị n h nhân ai còn dám lục ta linh kiếm tông thánh chủ thử xem khẩn cầu tiên nhân đánh xuống phúc trạch cô q u ạ n bình nguyên võ giả đều nghị luận theo linh kiếm tông đệ tử ra m t bừng bừng cùng, cùng lúc u đó linh kiếm tông bên trong lý thừa trí trương đạo minh trương vấn hương nghẹn họng nhìn chân chối huyền vũ như trước biểu lộ bình tĩnh thanh chủ làm ra bao nhiêu động tĩnh hắn đều cảm thấy bình thường ý trần rời đi thanh minh tiên phủ ngồi xếp bằng tại đám mây thanh phong đạo b à o linh vận lưu động thanh minh kiếm càng là tại linh hải ở bên trong dục dịch bị hắn đẻ xuống một đạo lôi điện đánh xuống bị đạo b à o ngăn cách lôi kiếp ngừng tạm chỉ chốc lát như là tức giận giống như vô số lôi điện lập tức thoáng qua manh xuống thanh phong đạo b à o như tại dòng nước xiết bên t r o n g trôi nổi thuyền nhỏ nhìn như bất ổn kỳ thực không có bỏ qua một tia lôi kiếp lực lượng kim đan cảnh lôi kiếp thật là đáng sợ v ừ a xa luyện chế đan dược cùng tấn chức chúc cơ cảnh lôi kiếp đinh thai nhức ó p tiếng sấm lại để cho linh kiếm tông chúng đệ tử cảm giác sau m ự khắc linh kiếm ph quý trần thấy lôi k i ế p bắt đầu suy yếu vươn tay thử thử lập tức giải trừ t h a n h phong đạo bảo phòng ngự tùy ý lôi điện thối thể từng đạo từng đạo tia chấp bổ vào trên người của hắn lại để cho hắn khí lực càng thêm căng đầy cường đại đến cuối cùng càng lại như là gãi ngơ ngựa giống như lại để cho quy trần đ ể không nổi hứng thú có chút chán đến chết chờ đợi thiên kiếp chấm dứt lôi k i ế p thối thể thanh chủ quả thật không là p h à m nhân đấy n à y lôi điện không phải là phô trương thanh thế đi nói không chừng ta coi trọng ta cũng được ngươi đi cái dám chú ý ngươi đã lâu rồi theo ta đi một chuyến đi người hạ ta không biết ngươi linh kiếm tông chấp pháp đội trương tam ở đây còn không thúc thủ chịu c h ó i có người q u ỳ lệ khẩn cầu tiên nhân c h ú c phúc cũng có thanh niên sức châu cảm thấy chính mình đệ nhất thiên hạ ai cũng không phục rất nhanh bị chấp pháp đội mang đi quân mẫu lục nữ tử đối với quý trần hưng t h ú càng ngày càng đậm trong lòng không khỏi nghĩ nói bột ý là muốn nhìn một chút người phương nào đã chiếm được ta di thuế không nghĩ tới còn có thể gặp được như thế kỳ nhân lôi k i ế p chậm rãi tàn đi quý trần ngay lập tức đem thanh phong đạo bảo phòng ngự mở ra một đạo ngưng thực thần hồn từ thức hải nảy ra rơi xuống đệ cựu đạo đại đột nhiên bành chướng biến lớn đối với gần trong gang tấc tử phủ cửa chính dùng sức đẩy chỉ có quý trần có thể nghe thấy v ù v ù tiếng vang triệt thức hải hắn trên mặt lộ ra mỉm cười t ử phủ đã mở kim đan gần ngay trước mắt t h ầ n hôn vững vàng đi phía trước bước ra trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến sau một lúc lâu quý trần chậm rãi khôi phục cảm giác nhưng là rơi vào một tòa khói đen tràn ngập l ồ n giam g nơi này chính là t ử phủ không khẳng định không phải trong lòng của hắn t ỉ n h ngủ nếm thử đánh vỡ l ồ n giam g nhưng phát hiện căn bản cảm ứng không đến linh khí thân h ô â n ầ n h lực lượng quân ra đậm nện tại khói đen phía trên lưu lại nhàn nhạt dấu vết trong chớp mắt lại được chữa trị quý trần cưỡ bá không có phản ứng chút nào đạo tâm hơi trầm xuống hắn lại nếm thử câu thông thanh minh kiếm cũng không có bất kỳ phản ứng thằng đến bắt đầu câu thông vận mệnh c h i thư khói đen phía trước đột nhiên xuất hiện một cái quan điểm cùng hắn tâm thần tương liên nhưng nơi đây căn bản ra không được t r ư ơ n g hô khẩu khí quý trần mặc niệm mở ra giao diệ n bảng phụ đề hiện ra ở trước mắt hắn tâm thần căng thẳng hắn không chút do dự tiến vào hư diễn c h i giới nhị trọng đem số lượng đã đạt tới hơn năm n g h n điểm hương hỏa giá trị toàn bộ trúc phúc tại chính mình hoàn thành n à y thao tác hắn rời khỏi giao diệ bảng chờ đợi phản ứng nếu như hắn đoán không lầm nơi đây xác nhận tâm ma lồng giam bên ngoài đồ vật căn bản không cách nào đối với cái này tạo thành ảnh hưởng hắn chỉ có thể thử xem hương hỏa lực lượng có thể hay không trợ giúp hắn rút một tay ngay tại quý trần suy nghĩ tế một cổ huyền diệu khí tức h à n g tại thần hồn từ trong cơ thể của hắn tảng ra vô số tín đồ nói nhỏ tại khói đen lồng giam v ă n g lên giang giác! lồng giam trụ cột đứt gãy tiếng v ă n g lên thần hồn chưa bao giờ cảm nhận được như thế nhẹ nhõm quý trần thuận thế giơ tay lên đi phía trước huy động một đạo bạch quang hiện lên hắn vô ý thức nhắm mắt ông hình ảnh thay đổi liên tục tử phủ mở ra thanh â m vẫn còn bên t a i q u a n quẩn quý trần trợn m thần hồn còn đứng ở tử phủ cửa chính bên ngoài vô số tử khí dâng lên mà ra đem thần hồn độ bên trên một tầng ánh sáng tím t h â m ma kiếp cuối cùng đã vượt qua quý trần trong lòng liên tục gọi ra giao diện bảng nhiều lần xác nhận trước mặt thật sự tử phủ cửa chính thần hồn đón tử khí nước lũ khó khăn h à n h cầu đã qua thật lâu cuối cùng là bước vào tử phủ ngần g đầu nhìn lại một viên như mặt trời giống như lớn nhỏ màu tím thái dương treo tại tử phủ trên không cái này chính là ta kim đan quý trần mắt lộ ra sắc mặt vui mừng không đợi hắn tiếp tục quan sát thần hồn liền bị tử khí nâng lên trở lại thất hải một cụ không giống với quá khứ khí thế đột nhiên từ trên thân hắn bạo phát đi ra thân hôn trở về vị trí cũ quý trần nội thị linh hải cùng t ử phủ linh hải diện tích lần nữa mở rộng đạo đại nhưng là không còn treo tại trên không mà là trôi lơ lửng ở linh trên biển giống như khối khối lục địa t ử phủ bên trong kim bên trong phiếm tử kim đan xuyên thấu qua cửa chính đem thần quang chiếu vào linh hải mặt vị kia độ bên trên một tầng màu tím vâng sáng hô thở dài ra một n g ụ m trọc khí quý trần căng thẳng tâm thần cuối cùng rơi xuống không nghĩ tới cuối cùng là không sao cả để ý hương hỏa giá trị trợ giút hắn thoát khỏi lồng giam hao phí thời gian luyện chế t ử kim linh đan lại là không có đất r ụ n g võ bất quá không liên quan đan dược tổng hội dùng đến có phòng bị chức sẽ tránh được thai họa mặc kệ như thế nào bây giờ đã là vững vàng t ấ n chức kim đan c h i cảnh linh hải đúc đạo đài tử phủ bao hàm kim đan quý trần vận chuyển công pháp trong cơ thể bởi vì cảnh giới t ấ n chức sao động trăm vạn trượng linh hải dần dần gió ê m sóng đạo hắn sát mặt bình tĩnh cảm giác tử phủ bên trong bị một vòng tử khí vờn quanh kim đan bờ môi khe mở bình tĩnh nói ra câu tiêu tiêu ngạo đến cực điểm lời nói một hạt kim đan vào tử phủ ta mệnh từ ta không do trời đại yêu võ thánh ngàn năm xâm vương kiểm tra đo lường đến ngươi đã độ này thiên kiếp dãy rủa tâm ma lồng giam tấn chức kim đan chi cảnh hư diễn chi giới đệ tam trọng đã mở mở hư diễn chi giới tam trọng có thể dò xét thần thức bao phủ trong phạm vi chỗ có sinh linh lai lịch cùng cảnh giới vừa dẹp loạn trong cơ thể linh khí v ă n tự liền tự động hiện lên tại quý trần trước mắt không tệ không tệ bây giờ ta thần thức lần nữa tăng trưởng nhất phạm vi lớn thậm chí có thể vượt qua h u ẩ n lòng sân mạch chạy xuất tứ thủy hạ có hư diễn giới tam trọng dò xét lực lượng gặp gỡ cường địch có thể kịp thời chạy trốn cầu đạo người trong tại ta trong mắt cũng khó có thể che giấu ẩn trốn quý trần trong lòng vui thích thầm nghĩ lập tức điểm kích dò xét thần thức trong phạm vi cảnh giới cao nhất người chu thanh h ò a võ thánh tần một ngàn năm linh sâm độ kiếp hóa thành nhân hình trời sinh thanh mục trí thể thiên tư tuyệt luân đi du lịch thế gian lấy phạm trần luyện võ đạo tri tâm mấy trăm năm trước sáng lập cực thị n h một thời thế lực luyện dược cốc ngoa tạo ngàn năm linh sâm hóa hình đại yêu võ thánh luyện dược cốc tổ sư quý trần sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra tóc gáy dựng đứng trong lòng vừa bay lên hảo khí thoáng qua tan thành mấy khói hãn linh khí đột nhiên rót vào thanh phong đạo bảo đem phòng ngự mở tối đa cũng không q a y đầu lại thanh minh kiếm từ linh hải trôi ra đối với sau lưng chính là đem hết toàn lực đánh ra một kiếm trong mây màu xanh kiếm quan g đại thịnh kiếm khí tung hành quý trần cũng đã rơi vào tiên phủ hắn cảnh giác đem thanh minh kiếm thu hồi một cổ nồng đậm mùi thuốc t r u y ề n r a tại chóp mũi v ư n t quanh nhìn qua trên kiếm phong dính lục dịch quý trần căn cứ cần kiệm công việc quản gia tốt đẹp phẩm đức bất động thanh sắc đem chứa vào bình ngọc trong mây màu xanh kiếm quan g bên trong chậm rãi đi ra một người đang mặc quần màu lục bên ngoài như mười tám thiếu nữ trên mặt nhìn không ra biểu lộ nàng nhẹ nhàng phất tay lưu tay nấp trong tay áo phía dư Nhất nhất Quý trong, trong khoảng thời gian này hắn cũng đức quang tử trương đạo minh nơi đó hiểu biết đến võ đạo kim đan phía trên còn có võ vương võ hoàng võ tôn võ thánh những cảnh giới này hắn có thể gây tổn thương cho đến chu thanh hòa toàn bộ nhờ thanh nhờ minh bộ phá giáp hiệu kiếm giáp quả. chu thanh hòa rơi chống lại i n h thụ đảo ánh mắt của hắn trong mắt tinh quang l ậ n lòe khẽ cởi nói trở lại trốn cũ mà thôi ngươi không cần thần trường chỉ là thấy ngươi có chút đặc biệt nghĩ tới bãi phòng m ư i hai nhưng là để cho ngươi đã hiểu lầm quý trần không nghĩ tới đối phương nói nói khách khí như thế nhưng không có khả năng phóng nàng vào tiên phủ liền hồi nói chắc hẳn lấy ta tu vi cũng không đả thương được cô đ ư ơ n g nếu như hiểu lầm đã tiêu như vậy sau khi từ biệt như thế nào chu thanh hòa nghĩ nghĩ nói trong tòa phủ đệ này có hấp dẫn đồ đạc của ta có thể trao đổi trên thực tế tại nàng quan sát quý trần thời điểm liền bị kia trong cơ thể tiên thiên chi khí hấp dẫn thiên lôi vi lực còn lại chưa tiêu mà nàng chính là có cây hoa hình nhắc sợ thiên uy trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tới gần khả năng hấp dẫn võ thánh đồ vật linh mạch còn là thanh minh tiên phủ tiên tiên c h i khí những này đối với quý trần đều cực kỳ trọng yếu chỉ có thể mở miệng từ chối chu thanh hòa tựa như đoán được đáp án cũng không giận bàn tay lật qua lật lại một khối bạch ngọc lệnh bài xuất hiện ở bàn tay nàng đem lệnh bài ném nhưng bị tiên phủ ngăn cách bên ngoài quý trần mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi đây là cái gì đây là luyện dược cốc thái thượng trưởng lão lệnh cầm này lệnh có thể hiệu lệnh luyện dược cốc bao gồm trưởng môn ở bên trong là bất luận cái cái gì người tiếp theo luyện dược cốc bên trong dược liệu đều có thể tùy ý lãnh mong rằng đối với ng Chu h t a ngay h h t ù ý giải vậy chu thanh hòa sắc mặt cứng đờ nàng cũng tịch thu hồi lệnh bài lòng bàn tay lần nữa hiện ra một vật đây là võ đạo kim đan cảnh sử dụng thối thể bảo đan bắt vực khó gặp quý t h ầ n sắc mặt bình tĩnh không có, có tâm tình chấn động không đủ ta cho ngươi thêm một quyển võ tôn công pháp cầm bảo vật nệ người n là võ thánh đặc thù đam mê sao ta thích trong lòng hơi vui mừng quý trần thích hợp lộ ra chờ mong biểu lộ hắn hy vọng đối phương thần trí không rõ trực tiếp đưa lên một lọ thăm ra sâm huyết chu thanh hòa thấy quý trần bất vi sở động đối với hắn càng phát ra thỏa mãn tộc h ta thiên tiêu vốn là nên như thế không thể ném đi n g ô n g nen nàng đem những vật khác thu hồi chỉ để lại lệnh bài nói mấy năm gần đây ta sẽ ở tạm luyện giấc gốc nếu có phiền t o á i không có thể giải quyết có thể tới tìm ta nói xong cũng không đợi quý trần hồi âm chu thanh hòa hóa thành đ ư c quán thoáng qua rời đi ngươi liền lấy này khảo nghiệm cán bộ cái nào cán bộ chịu không được dạng này khảo nghiệm u ý trần biểu lộ truyền thanh bình tĩnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi thần thức bao phủ phạm vi một đạo văn tự tại trước mắt hiện lên chu thanh hòa đối với n g ư ơ i tốt cảm giác độ gia tăng đến năm mươi mốt nhìn qua lên trước mắt nhắc nhở hắn có chút phát động càng phát ra xem không hiểu vị này võ thánh cử chỉ hành vi lắc đầu không còn suy nghĩ nhiều thần thức đem hư d i ệ n giới tam trọng mở ra nhiều lần dò xét cảm giác trong phạm vi cảnh giới cao nhất chính là chính mình chu thanh hòa là thật rời đi cái gì luyện giữa cốc đi là đánh chết đều khó có khả năng đi hôm nay biến đổi bất ngờ cuối cùng an tâm xếp bằng ở linh đào thụ xuống quý trần đem trong tay thái thượng trưởng lão lệnh thu hồi trong lòng mặc niệm mở ra giao diện bảng tính danh quý trần tuổi thọ hai mươi năm năm nghìn ba trăm chín mươi sáu tù vi kim đan tầng một công pháp ngọc thanh đạo nguyên trân kinh hóa thần quyển sách pháp thuật canh kim kiếm chỉ ngự kiếm thuật hôn nguyên cựu tinh nhấn thần thông thần hành đợi truyền thừa pháp khí nhận chữ vật phệ hồn châu phát triển hình linh khí vận mệnh c h i thư sen lẫn hậu thiên linh bảo thanh minh tiên phủ thanh phong đạo bảo thanh minh kiếm hậu thiên linh bảo tư chất linh căn tiên tiên ngọc thanh đạo thể xem xét kết quả h ư diễn trí giới kim đan cảnh một tầng thọ nguyên đột phá năm nghìn đại quan đối với trúc cơ trực tiếp gấp b ộ i còn nhiều thêm một nghìn tuổi cách b ạ n năm thọ nguyên thêm gần từng bước quý trần vui thích thầm nghĩ hắn suy đoán hơn một nghìn tuổi là kim đan tầng một thêm thọ nguyên phất tay đem n â y mủ lần nữa bao trùm thanh minh tiên phụ quý trần điểm kích xem xét hai tuổi đạt được thần thông thần hành chuyển thừa điều kiện là cần đạt tới kim đan cảnh thời gian qua đi hai mươi hai năm hắn cuối cùng đi đến một bước này thần hành phong thuộc tính thần thông tiểu thành cảnh giới mười vạn dặm bên trong trước mắt là tới đại thành cảnh giới trăm vạn dặm bên trong trước mắt là tới viên mãn cảnh giới sơ bộ lĩnh ngộ phong chi phát tác Chú thích. c ầ lập tức to lớn tin tức chạy đến vào trong óc lập tức hóa thành một bức thần bí khó lường chuyển thừa đồ treo cao tại nhận thức trên biển thân hôn tiểu nhân đứng dậy hướng đổ bên trong nhìn lại vô ý thức đi theo c h u y ề n thừa đồ lĩnh ngộ phong tri ý cảnh một cổ nhu hòa linh gió thổi qua thanh minh tiến phủ linh đào thụ héo tàn nụ hoa theo gió rơi mặt đất hiện lộ ra trong đó trẻ trung ấu quả chương năm mươi lăm ngưu tính hương hỏa giá trị quý trần bản thân ngộ tính cũng không kém lại đ ư ơ n g tựa theo thần thông truyền thừa đồ dẫn đạo ngày thứ hai sáng sớm liền nắm giữ này thần thông đem quanh thân vờn quanh phong thuộc tính linh khí thu hồi hắn đưa tay liền tại linh đào thụ trước lưu lại một đánh dấu huyền trạch mang theo triệu tiểu long đạp trên tảng sáng nắng sớm đi vào dưới cây triệu tiểu long trông thấy quý trần lập tức liền tinh thần hưng ơ phấn nói nạp khí tu luyện thật có thể đạt tới không sợ thiên lôi cảnh giới sao quý trần nhìn hắn một cái thản nhiên nói nếu là cố gắng tu luyện tất nhiên là có thể ra đây ngày nào mới có thể đến sư thúc cảnh giới có lẽ rất nhanh sư thúc rất nhanh là nhiều nhanh chính là rất nhanh tốt đi triệu tiểu long lập tức khéo tâm tình kích động biến mất hơn phân nửa quý trần dưới t à n g cây ngồi xuống tiếp tục tu luyện chu thanh hòa xuất hiện lại để cho hắn không tưởng được trong truyền thuyết hoa hình ngàn năm linh sâm thế mà thật sự xuất hiện ở trước mắt nếu là thực lực đầy đủ hắn nhất định đem nắm bắt đánh về nguyên hình trồng tại bên trong linh điển hàng năm lấy kia một chút dễ cây l u y ệ n dược cảnh giới tất nhiên đột nhiên tăng mạnh cũng không biết tấn chức nguyên anh về sau có thể hay không bắt giữ đối phương thực hiện đan dược tự do nghĩ muốn tấn chức nguyên anh hương hỏa cũng nên dụng tâm hưu đổ một phen không thể giống như chức giống nhau không thèm để ý này liên quan đến bản thân con đường ngoại trừ hảo h Quý trần tạm phật châu một tòa huy hoàng tự cửa miếu a phúc cùng chu đồng mang theo một đám tiên đạo minh tín đổ trốn ở nơi hẻo lánh tia to lớn hổ khu hiện lộ bên ngoài lộ ra cực kỳ một người chu đồng thăm dò mọi nơi xem xét thấp giọng nói a phúc trưởng lão trong chùa giống như không ai ngay vậy a phúc lộ ra khinh bỉ ánh mắt nói bản hồ dò xét há hội h ư u thác cái k i a tặc ngốc khẳng định ở bên trong hán quả thật tương đối lời nhác nhưng thực lực cần phải so với chu đồng mạnh mẽ rất nhiều chu đồng không khỏi bắt đầu khẩn t r ư ơ n hỏi trưởng lão có hay không kế hoạch tác chiến a phúc móng nuốt ma sát núi đá hoàn toàn thất vọng ngươi dẫn mọi người một loạt mà lên bản hồ cho các ngươi áp trận nhất định đem bọn này tặc ngốc toàn d i ệ t có phải hay không có chút q u á loa tiểu chu A, có chưa từng nghe qua một câu nói như vậy đơn giản nhất kế hoạch thường thường có thể lấy được lớn nhất thành quả chiến đấu chúng ta vó giả làm việc làm sao có thể sợ hãi rụt rẻ đạo lý ta đều hiểu nhưng chỉ có cảm giác không đáng tin cậy Chu đồng biểu lộ phức tạp hồi tưởng lại lần đầu gặp a phúc tình cảnh h ắ n chính là bị hát hổ không giảng đạo lý đặt ở hồ khu phía dưới nhận thức đối phương làm tiên đạo minh thái thượng trưởng lao a phúc không muốn qua nói nhiều tiểu chu nơi nào đều tốt chính là gan lớn nhỏ hơn khó chịu t r ọ n g dụng vê anh chỉ thấy nó、no、tứ t r ả o hiện ra hát phong mặt đất mánh liệt chấn động liền đã liền s ô n g ra ngoài đem chỗ miểu cửa chính bị đâm cho chia năm xe bảy chu đồng mặt lộ v ẻ bất đắc dĩ chỉ có thể ra lệnh tiên đạo minh chúng đệ từ nghe lệnh đi theo thái thượng trưởng lao giết vào tập miếu tiêu diệt t ậ ngốc còn phật châu một cái ban ngày ban mặt giết t ậ ngốc một năm thời gian trôi qua thư diễn c h i giới nhị trọng chấn động nhắc nhở tín đồ đã vượt qua qua một vạn người quý trần từ bế quan bên trong tỉnh lại vốn là xem xét có hay không cảnh giới so với hắn còn cao người văn tự nhắc nhở phát hiện g i ố n g tuyết trong lòng an tâm một chút hắn thần thức tiến vào hương hỏa đại điện ngồi xuống tại duy nhất thần trên m ặ t g đế dương mắt nhìn lại trước đây rất thưa thất mấy trăm cây hương hỏa thần trụ đã gia tăng đến hơn một vạn cây tổng hương hỏa giá trị đạt tới năm bốn trăm có lẽ không được bao lâu sẽ đột phá mười nghìn hương hỏa thần trụ sắp xếp cũng phát sinh biến hóa huyền vũ rơi xuống thứ ba chu đồng sắp xếp đến vị thứ nhất đơn hắn một người liền cống hiến năm trăm h ư ơ n g hỏa giá trị lâu chưa về nhà a phúc thế mà cũng vượt qua huyền vũ hạng thứ hai quý trần còn phát sầu làm sao làm đến hương hỏa hai cái kỳ tại nhưng là đã bắt đầu phát lực nghĩ tới đây hắn mắt lộ ra xoan suýt cuối cùng vẫn là vì hai người một hộ phân biệt c h ú c phúc hai mươi điểm hương hỏa không có cách nào trước kia cảm thấy hương hỏa gần cả cho nên không thèm để ý hiện tại phát hiện có trọng dụng tất nhiên là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm hoàn thành thao tác thân thức từ nhị trọng rơi xuống nhất trọng bắt đầu xem xét hảo hữu động thái từng đạo từng đạo văn tự hiện ra tại trước mắt người yêu sùng a phúc dẫn đầu tiên đạo minh hủy đi miếu vượt qua một giải tỏa thành i ể u phật đạo khắc tinh phụ thân của n g ư ơ i quý nhất phong tao nộ liêu quân vây công lĩnh nộ g k i ể u ý đột phá tiên tiên tầng năm bạn tốt của n g ư ơ i vương chỉ nhi tao nộ địa kiếm tông đại trưởng lao đ ổ i z mười một ngươi sư n i ệ t triệu tiểu lòng trăm học k h ổ luyện đột phá luyện khí tầng ba bạn tốt của n g ư ơ i chu thanh hòa tao nộ luyện dược cốc phục ư ờ n g thế chém giết luyện dược cốc trưởng môn bạn tốt của n g ư ơ i chu thanh hòa xâm nhập từ c ự c hoàng triều cướp đi hoàng thất truyền thừa công pháp quý trần mặt lộ vẻ kinh ngạc chu thanh hòa không hổ là võ thánh đúng là như này sinh mãnh hoàng triều truyền thừa nói đo Quý t r ầ nhưng đem ý t ứ c tử h d i ễ trì i i hồi. ớ thu bây giờ kẻ thù bên ngoài nhập cảnh lương châu đã mất dân chúng cửa nát nhà tan mặc dù là ngài ngăn cản hắn cũng muốn dẫn đầu linh kiếm tông đệ tử vậy hết biến cảnh lấy ngăn quân giặc xin ngài chờ trách đại minh đại tông sư lão tổ còn sống binh lực cũng không yếu mấy năm trước lương quốc còn đánh cho có đến có hồi sao lại đột nhiên tan tác quý trần nhìn về phía ẩn long sơn mạch bên ngoài hỏi đã đi bao lâu rồi huyền trạch vội vàng hồi nói bây giờ lưu thủ trong tông chỉ có huyền vũ tông chủ cùng còn chưa nhập lưu đệ tử lão thiên sư lý thừa trí bọn hắn đã rời đi linh kiếm tông m ộ ư ơ i ngày có thừa rời đi hơn m ộ ư ơ i ngày sao tính tính toán toán thời gian trong đội ngũ tất cả đều là nhập lưu võ giả sợ là đã đến lương châu u ý trần đem thần thức huyết tán mà ra rất nhanh liền đem toàn bộ cô quảng bình nguyên bao phủ ở bên trong đem lộn tin tức ném đi cuối cùng đã chiếm được đáp án nói tới còn cùng tiền nhiệm hoàng đế có quan hệ ngô vương phủ bị diện tin tức không biết sao truyền đến ngọc môn quan thân là nguyên soái ngô vương lý nguyên hạo không để ý đã gần kề biên quan liêu c â n mang theo thân vệ thẳng đến thành trường an nên v ì ngô vương phủ chết đi mọi người lấy cái thuyết pháp chủ soái không tại sĩ khí trầm thấp phó soái quý nhất phong vô lực xoay chuyển trời đất ngọc môn quan như vậy thất thủ phong bị rột trời mưa cả đêm từ trên trời rơi xuống đại hạ càng làm cho lương thực giá liên tiếp kéo lên lương thực thiếu k u y t tiền tiến sĩ tốt binh lương thực từ một ngày lượng món ăn biến thành một ngày một bữa còn là nước trong cháo quân minh vừa lui, lui nữa, mặc dù là ngô vương lập công chủ tội một lần nữa trở lại tiền tuyến cũng chỉ là ngừng xu hướng suy tàn đại minh xung quanh cũng không chỉ có một quốc gia còn lại mấy cái quốc lực hơi yếu thế đại minh bại cũng đã định như là linh cầu giống như nào tới thế muốn tại trận chiến tranh này trung tướng minh quốc sẽ sát ăn q u ý trần cho quý nhất phong cùng lý Y đều đoạn, đều Đại có có lưu quan Quốc quan qua lại là là người người mạnh Minh diệt diệt hai Minh thủ thân bất thật thế tâm. hệ khỏe hắn không Chẳng h xong. nào cận cũng cùng có kỳ k ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý kiếm lấy đầy đủ hương hỏa giá trị chương năm mươi sáu nam nhi trường kiếm đi bất vương đại minh tuy bị xung quanh các quốc gia vây công nhưng còn không có nghiêm trọng đến sẽ bị d i ệ t quốc trình độ hiện tại xuất thủ nhất định có thể thu hoạch hương hỏa giá trị nhưng lại không bằng tại thời khắc mấu chốt ra tay thu hoạch đại cứu một châu người là anh hùng cứu một quốc gia dân thì là chúa cứu thế anh hùng sẽ bị thời gian quên đi chúa cứu thế thì sẽ bị thế nhân nâng thượng tần h bị như thế mới có thể để cho giao hẹ bền bị tự mình phát triển vì hắn về s a u độ k i ế p cung cấp hương hỏa giá trị trước người hiện thánh loại chuyện này thỉnh thoảng tới một lần khá tốt thường xuyên xuất hiện ở trước mắt người đời không có cảm giác thần bí người kính ý c h i tâm cũng sẽ dần dần biến mất quý trần một bên tu luyện một bên phân ra một k i a tâm thần thông qua quý nhất phong gần nhất động thái hiểu rõ biên quan tình hình chiến đấu lại qua hai tháng huyền t r a c h sắp đột phá luyện khí tầng sáu triệu tiểu long nhưng là đã tân chức luyện khí tầng bốn một người một quy vẫn còn tại hậu viện chăm sóc dự thảo lưu thủ linh kiếm tông huyền vũ sáng sớm bên trên mang theo một người quen đi vào tiền viện bên trong huyền vũ cầm trong tay tràn đầy dược liệu cái túi bông chắp tay nói thánh chủ người này tự xưng là ngài sư đệ trong tay hắn có ngài tín vật ta liền tự tiện làm chủ đem mang theo đi lên tính xin thánh chủ trách phạt quý trần gật đầu tỏ vẻ đã biết được đem dưới mặt đất cái túi thu nhập nhận chữ vật ý bảo huyền vũ lui ra người đến là quý nhất phong vị thứ hai đệ tử thân truyền trương đạo lưu hắn đang mặc áo bào trắng bên hông treo một trôi bảo kiếm tướng mạo cực kỳ xuất chúng không có thiếu niên thời kỳ không đúng cả n g ư ờ i như là lợi kiếm ra khỏi vỏ trái tay cầm một viên nửa hắc nửa lục đan dược phải tay mang theo tạo hình bình thường cái hộp quý trần có chút dợ khóc dở cười lúc trước luyện đan tài nghệ quá kém. đưa ra nửa phế đan thuốc bị huyền vũ trở thành xác nhận thân phận tín vật trương đạo lưu cầm trong tay đan d ư ợ c thu hồi có một chút c â u nghệ tiến lên hai bước cười nói sư minh lần trước gặp ngươi vẫn còn là lần trước lại gặp mặt tiểu từ này cơ duyên sâu quý trần đối với hắn ấn tượng còn dừng lại tại nam thành chu tức đạo trên từ lâu say rượu đại phóng mạnh miệng thời điểm hắn thần thức đạo qua phát hiện trương đạo lưu đã là tiên thiên tông sư do xét chỉ chốc lát quý trần ngón tay bồ đoàn ý bảo trương đạo lưu tọa hạ mở miệng hỏi sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ quý phủ chư vị sư đệ đã hoàn h trong ư ơ n g đ ạ lưu đưa t r o tay cái hộp vông, trắng áo bào là đại sư huynh muốn cho ngài cho phép hắn cũng t h ô n tất ở chỗ này trong hộp là đại sư huynh cho cốt trầm mặt thật lâu quý trân gật đầu đáp ứng hỏi đã tìm đến đại sư huynh di thể sư đệ cũng biết là giết đại sư huynh người là người phương nào trương đạo lưu có chút phẫn nộ nói tất nhiên là biết thường ra thường bình ngài còn nhớ rõ sao phía sau hắn hiện tại có một đại tông sư chỗ dựa người giang hồ sư n g huyền âm thượng nhân đại sư huynh chính là chết trong tay huyền âm thượng nhân nếu là dừng lại ở thành trường an hoàng tộc lao tổ tông cũng nguyện ý bảo vệ đại sư huynh một mạng đáng tiếc hắn một lòng muốn chết ta cũng khuyên không được bây giờ đại minh giang hồ tông, tông sư tùy ý tung h o n h tại minh thổ không người chế hành hoàng tộc lao tổ cũng cần thủ hộ thành trường an hắn nói đến một nửa vội vàng bỏ dở chết đi tiên thiên tông sư cùng đột nhiên bị diệt thế lực có thể tất cả đều tham dự qua h ư ở n lòng sơn mạch sự kiện mọi người trong lòng đều có suy đoán xác suất cao hắn là trước mắt vị sư huynh n à y ra tay trả thù nói người nói vô tâm người nghe hữu ý quý trần không nghĩ tới chính mình bề bộn nhiều việc tu luyện không để mắt đến thường mình vậy mà lại để cho kia đã có thành tựu còn dám hồi đến đại minh trong lòng không có có hối hận giết chết xâm phạm tông sư bị diệt tông môn cũng chỉ là đỉnh đầu phệ hồn châu mượn thuốc lúc thuận tay diệt hắn chỉ hối hận đối với địch nhân còn là quá nhân tử mười bốn tuổi kết xuống thu hận sớm nên kết thúc đem trong lòng suy nghĩ thu hồi quý trần nhìn về phía trương đạo lưu bình việc này ta nhớ kỹ t r ư ơ n g đạo lưu cũng không có tại cái chủ đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt sẽ chỉ làm hai người lâm vào xấu hổ hắn lập tức nói về sự t ì n h khác bên trên đại tông sư chết thì chết ẩn lui ẩn lui giang hồ quyền nói chuyện dần dần rơi vào đại tân sinh trong tay nhưng là không có xuất hiện quá mức đặc biệt kinh diễm thiên tài người trong giang hồ đều nói đây là sụp đổ mất một đời nước khác võ giả dũng mánh vào đại minh ta có sư phó ban thưởng tiên, tiên an tăng thêm bản thân cũng có cơ duyên cùng nước khác võ giả tranh đấu đồng thời một đường như ý thông không trở ngại bước vào tiên tiến cảnh bài h i t h tông sư danh xưng theo thầy phó chỗ đó chuyển đến trên người của ta đại minh bị ngũ quốc vây công rất nhiều võ giả tự phát tiến về t r ư ớ c biên quan chống đỡ địch khiến cho bây giờ đại minh giang hồ có chút tính mịch trong hoàng cung truyền ra lời đồn đãi hoàng tộc lao tổ mệnh không lâu rồi quý trần nghe trương đạo lưu giảng thuật thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào một hai câu giờ phút này giống như thời gian về tới quý phủ trong tiểu viện khi đó hai người cũng còn nhỏ đại sư huynh triệu võ v i n h viễn sẽ đứng ở quý trần trước mặt tùy tiện gãi cai hót tại mạnh n g à y bên trong nghiêng trương đạo lưu cáo từ rời đi hắn võ đạo tri tâm không có bởi vì triệu võ mất đi mà trầm thấp trước khi đi hăng hái trường kiếm trong tay dơ lên cao cao Đón quý trần kiểm nào, nào trong lòng cảm thán có mộng tưởng võ giả đều một cái nước hạnh không đụng nam tưởng không quay đầu lại đồng thời trong lòng cũng vì trương đạo lưu cao hứng kiếm trạm chuyện bất bình trường kiếm đi bốn phương trương đạo lưu thật sự làm được quý trần cũng không có khuyên bảo đem một viên nguyên vẹn cực phẩm tụ linh đan đưa cho hắn trong lòng yên lặng chúc hắn con đường thông suốt tâm tưởng sự thành võ giả mặc dù không có thể hấp thu trong đó linh khí nhưng thân thể bị linh khí rèn luyện cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa hơn nữa linh khí thối thể còn có thể lại để cho thân thể tràn ngập hoạt tính gia tăng một chút sinh cơ duy nhất sư lệ đi quý trần đem huyền trạch gọi đi qua khiến nó đem h ộ p gỗ vùi sâu vào hậu viện huyền trạch c h ầ m gì gì đi tới lại chậm gì gì rời đi triệu tiểu long cũng cùng đi theo đến dưới cây hỏi sư thúc cái kia là vật gì có thể là cái gì bảo dược cần phương pháp đặc thù gieo trồng quý trần sụp đổ không thể đưa tay liền cho hắn một cái n ã o dưa sụp đổ dạy dỗ chuyện của người lớn tỉnh tiểu hai t ử chớ mù nghe nóng triệu tiểu long xoa nắm đầu không biết chính mình nơi nào sai rồi ngồi tại linh đảo thụ nơi hẻo lánh dầu dĩ tu luyện hai từ trưởng thành bắt đầu có chủ kiến quý trần trong lòng chờ mong triệu tiểu long phản nghịch kỳ đến đến lúc đó hắn sẽ để cho kia tự nghiệm thấy mất đi lúc nhỏ thân thức chìm vào hư diễn chi giới nhị trọng mười điểm hương hỏa dấy lên không chung chậm rãi xuất hiện một bức hỏa mặt bắt đầu rất nhanh phát ra thàng đến tốc độ chậm lại khôi phục bình thường tốc độ chạy q u ý trần tâm niệm vừa động vận mệnh chi thư xuất hiện ở lòng bàn tay hắn trong đầu hiện ra huyền âm lão nhân thường bình khuôn mặt trong lòng mặc niệm hai người danh tự trong đan điền trăm vạn trượng linh hải xoáy lên ngập trời sóng lớn cựu tòa đạo đài nổi lên thần bí đường vân t ử phủ ở bên trong kim đan liệt dương ánh sáng phát ra rực rỡ thử khí xông thẳng lên trời lần này hắn sẽ đem hết toàn lực n g u y ê n r ự a thường bình huyền âm lão nhân thẳng đến hai người chết ở trước mắt hắn mới thôi c h ư n ă m mươi bảy m ư ơ i hai năm ân đoán tình cựu ở tại thanh minh tiên phủ bên trong nếu như đến địch không có tiên nhân lực lượng không ai có thể uy hiếp được quý trần lần trước thân vị võ thá như trước chỉ có thể đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn trong cơ thể hắn linh khí như là bại hồng đem vận mệnh chi thư bao bao ở trong đó rất nhanh vận mệnh chi thư nổi lên mấy trượng thâm u sắc quang quý trần kéo nhẹ khoe miệng tại u dưới ánh sáng hắn tái n h ậ t sắc mặt lộ ra thập phần quỳ dị lương châu một tòa tráng lệ trong phụ đệ huyền âm lão nhân ngồi tại chủ vị trợ thủ đắc lực bên trong tất cả ô m một gã tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ tử khô gầy trên hai tay hạ du lay động trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc dựa bàn bên trên món ngon rượu ngon bậy chân đầy lượng tên nữ tử nơm nớp lo sợ phối hợp ngoài phù đệ bị tùy ý ném ở ven đường mấy chục cô nữ thi lại để cho hai nữ e ngại không thôi sợ sau một khắc chọc giận người này bỏ mình tại chỗ dưới tay thường bình đang mặc áo đen cả người có chút còn xuống ngồi tại trên mặt ghế uống vào rượu ngon mở miệng nói sư phó còn thỏa mãn bây giờ lương châu thành chiến hỏa bay tán loạn giống như vậy mặt hàng thế nhưng là khó tìm phí hết đồ nhi thật lớn công phu huyền âm lão nhân trong mắt nhìn hắn một cái biết trong đầu hắn nghĩ cái gì cười hát hát nói đợi đến lượng quân giao chiến vi sư theo liêu quân nhảy vào quân minh bên trong trận bắt giữ quý nhất phong chắc chắn sẽ cái kia quý trần tiểu nhi ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đến lúc đó. người cho người những vật k h á c liền không muốn suy nghĩ đó là tự nhiên võ đạo truyền thừa và vân vân tất nhiên là về sư phó tất cả thương binh đối với huyền âm lão nhân lòng tham sớm có đ o á n trước nhưng đ ấ y lòng của hắn càng hận quý trần thân bại minh mượt lâu chủ quan mất tàn đ ồ về sau hắn mọi việc không như ý liên tiếp không may càng là nhiều lần gặp được sinh tử nguy cơ bị trục xuất địa kiếm tông thời điểm hắn hỏi ngay lúc đó sư phó trong tông môn đang phó tông chủ đều là đại tông sư cẳng có đồn đại võ đạo kim đan lão tổ còn tại thế gian vì sao không dám đắc tội đại minh sư phó vẻ mặt lạnh lùng xem thường mà trả lời một câu ngươi cho rằng ngươi có cái gì giá trị đáng giá đại tông sư vì ngươi ra tay còn vì ngươi đắc tội thực lực không thể khinh thường đại minh khắc khắc khắc trong đầu không tốt nhớ lại t r ợ t lóe lên thường bình âm cười t à nói đại minh tương vong mà ta lưng tựa liêu quốc quý nhất phong sắp rơi vào tay ta quý trần lần này ngươi lấy cái gì cùng ta đấu huyền âm lão nhân cũng hắc hắc cười không ngừng trên mặt che kín vẻ tham lam tiện tay đem trong n g ự c lượng tên nữ t ử bóc chết miệng lớn hút huyết khí tinh hoa nhưng vào lúc này một đạo khói đen đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể hắn lập tức càng nhiều nữa xương mù đi theo tuất lân nhưng nếu có ngoại nhân nhìn lại đ í c hắn thị l từng điểm từng điểm đột h nhiên t há miệng phung ra nhiệt huyết như là nghĩ tới điều gì không tốt nhớ lại huyền âm lão nhân vội vàng vận chuyển chất khí trong lòng vừa sợ lại sợ chuyện gì xảy ra Mấy năm trước l vì sao ông trời như thế nhằm vào ta huyền âm lão nhân trong lòng phẫn nộ phẫn hận vận mệnh bất công vừa thoát khốn mấy năm này hắn một mực ở tu luyện thiên ma kinh nghĩ muốn đột phá cảnh giới nâng cao một bước kết quả liên tục mấy lần tu luyện trên đường gặp được không hiệu cái nhiễu lại để cho hắn nguyên khí đại thường tu vi không giảm trái lại còn tăng nếu không phải số phận như thế ta tất nhiên đã là võ đạo kim đan c h i cảnh lòng hắn cảm giác đại nạn buông xuống ngầm đầu nhìn lên trời trong miệng nổ ra phẫn hận c h i ngôn đã qua mấy tức huyền âm lão nhân cũng như thường bình giống như dần dần mục nát cả người hóa thành tán nụi nặng về ở giữa thiên địa đã qua rất lâu một gã tiên thiên tông sư bước vào trong đó nhìn nhìn đầy đất đống bờ bộn trên mặt vẻ n g h i hoặc nói nhỏ đại quân s ắ p xuất trinh huyền âm thượng nhân nhưng làm ấ t t u n g ảnh ta nên như thế nào cùng nguyên soái nói rõ thanh minh tiên phủ dưới tây quý trần tại hư diễn tri giới nhìn thường bình huyền âm lão nhân thân tử đạo tiêu tại toàn lực của hắn thúc giục xuống hai người liền hồn phách cũng không có chạy ra đi theo thân thể hóa thành cho tàn liền c h u y ể n thế đầu thai cơ hội cũng không lại có thứ này về sau thế gian lại không hai người k hít sâu một cái linh khí lại thật d à i nổ ra quy trần y mắng n ở nụ cười m ộ ư ơ i hai năm ân đoán tình cựu một khi tiêu tán đạo tâm khoan khoái dễ chịu tu vi chưa phát giác ra tầm đó đều đã tăng tiến vài phần hắn nhìn về phía cựu hận giá trị trên bảng danh sách duy nhất còn dư lại tăng khổ nếu không phải lên bảng thì thôi cách khoảng cách xa như vậy hắn cũng không có khả năng đến thăm đem đối phương làm thịt nhưng lên cựu hận giá trị bảng danh tự lai lịch tướng mạo đều đã rõ ràng hắn quyết định về sau có r ả n h liền hoa hai thành lực nguyền rủa đối phương một phen giờ phút này hắn chỉ cảm thấy linh hải có chút hư không xung quanh linh khí điên cùng hướng đan điền dũng máy bảo lấp vào còn thừa hơn phân nửa linh hải từ phủ bên trong từ khí bốc hơi cũng đã khôi phục lại bình tĩnh kim đan chi quang không còn nóng bỏng khôi phục ôn h ò a cảm giác ta phát hiện sư thúc đại bí mật triệu tiểu long bị ánh sáng âm u kinh động thư suy nghĩ ra nhìn lén trong lòng của hắn mừng thầm quý trần đột nhiên quay đầu đi theo dõi hắn khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười giả tạo triệu tiểu long tranh thủ thời gian rủ xuống mí mắt l à n bộ tu luyện trái tim b bản thánh chủ dọa không chết được ngươi tiểu thí hải quý trần mỉm cười đang định tiếp tục tu luyện trước mắt xuất hiện hai đạo văn tự một năm nay ngươi hai mươi sáu tuổi bởi vì triệu võ dựng lên nhân quả kéo dài mười hai năm khó khăn chắc trở vô số cuối cùng bởi vì ngươi mà diện thế sự phân l o ạ n như tê dại người phương nào cầu được tự do ngươi đạt được ban thưởng p h á p bảo tấn thăng phủ p h á p bảo tấn thăng phủ có thể đem thấp hơn p h á p bảo cấp bậc pháp khí tấn chức pháp bảo chỉ có thể tấn thăng đến pháp bảo sao ngược lại là so với hai lần trước hậu thiên linh bảo tấn thăng phủ thấp rất nhiều quý trần liền không nghĩ tới lần này có thể đạt được ban thưởng hiện tại đã có cũng xem là tốt phất tay gọi ra phệ hồn châu hắn đem pháp bảo tấn thăng phủ cùng hắn dung hợp rất nhanh theo một hồi xương mù s á m bước lên phệ hồn châu thành công từ linh khí tấn thăng thành pháp bảo cấp bậc đề cao nhất d a i trước đây cứ việc nuốt vào không ít võ giả linh hồn cũng chỉ là lại để cho phệ hồn châu từ pháp khí tăng lên tới linh khí quý trần thần thức t h a m dò vào phệ hồn châu l a n g không nhìn xuống hắn phát hiện phệ hồn châu tân chức về sau nội bộ diện tích đã là vượt qua đại minh một châu t r i địa quỷ khí càng thêm nầm đậm nhưng còn chưa tới hóa xương mù trình độ chắc hẳn về sau quỷ binh đám bọn họ tu luyện tấn cấp sẽ càng thêm rất nhanh phệ hồn châu bên trong, tại phệ hồn châu bên trong tử vong vì hồn liền luân hồi cơ hội đều sẽ không còn có quý trần cũng chưa bao giờ can thiệp phệ hồn châu bên trong phát triển hết thể thuận theo tự nhiên có lẽ về sau kiếm lấy hương hỏa giá trị cũng có thể thuận tiện đem phệ hồn châu nổi vào bình thường luyện võ không cố gắng phệ hồn châu ở bên trong làm huynh đệ khắc khắc khắc chương năm mươi tám vô cùng cấp bách đại minh nguyên bình sáu năm liêu quân tại lương châu cùng lý nguyên hạ xuất lĩnh quân minh triển khai quyết chiến song phương mấy chục vạn quân đội đưa vào lần này chiến tranh ở trong máu tơi ư đem lương châu đất đai nhuộm vì màu đỏ sậm quân minh thế yếu nhưng là t ử chiến không lùi nếu như lại để cho liêu quân bước qua lương châu thẳng tiến xích châu cái tia sau lương minh châu trường an liền lại không nơi hiểm yếu có thể thủ lương châu xích châu dân chúng nao nhao hướng hậu phương minh châu chạy nạn mà đến vạn g i m hoang vu người chết đói khắp nơi thanh minh phủ ý trần nhìn về phía linh đào thụ trên không vớt vớt cái chán trong lòng ấm nói vị n à ta thực lực a t không bằng chu thanh hòa quý trần không có ý định cùng nàng có quá nhiều liên quan hắn cũng không rõ ràng lắm kia có mục đích gì huống hồ hắn còn muốn từ đó thu hoạch hương hỏa giá trị cũng không thể làm cho nàng làm dối loạn kế hoạch vì vậy mở miệng nói Tạ ơn chu ô nương ả o ý, n ế là quấn vào quấn thanh ế tục t r đấu, ta sẽ tự sẽ xử lý c hòa toàn. Thanh Chú h sắc mặt không có chấn động, đối với cái này chút chẳng không hỏi động, này nào Nàng đối với ý. quá lâu hành động đem bảo kiếm ném trên bầu trời thanh minh tiên phủ tùy ý, ý nói ta hồi luyện dưỡng tốc lúc trên đường gặp được mấy cái không biết sống chết người từ kỳ thế lực đoạt được vài món vật phẩm kiếm này chất lượng miễn cưỡng coi như không tệ liền tặng cho ngươi rồi nàng chỉ chỉ bảo kiếm nói tiếp lại là một cái trăm năm bắc vực kế tiếp sẽ không bình tĩnh nhưng với ta mà nói quá mức không thú vị lấy thiên tư của ngươi rời đi bắc vực là chuyện sớm hay muộn ta phải đi hy vọng ngày sau có thể tại hoàng châu trung vực nhìn thấy ngươi chẳng lẽ có cái đại sự gì sẽ phát sinh hoàng châu là giao diện bảng nhắc nhở ở bên trong chính là cái kê hoàng châu sao u ý trần trong lòng nghĩ hoặc nhưng cùng n à y nữ cũng không quen thuộc không tốt đặt câu hỏi đáp lại nói chúc cô nương thuận buồn xuôi gió chu thanh hòa mắt trắng không còn chút máu trong miệng tầm h nói tiểu tử này cực kỳ không thú vị lập tức cũng không còn nói nhiều hóa thành lục quang rời đi thư diễn c h i giới đảo qua phần lòng sân mạch xác nhận đối phương đã rời đi quý trần đem tiên phủ che chắn mở ra một tia khe hở hát kiếm rơi vào lập tức lập tức lần nữa đem che chắn khép lại hắn cách một khoảng cách thân thức quét mắt kiếm này cách không rút ra ánh sáng lạnh nổi lên thân kiếm cũng huyền hát chi xác lộ ra thường thường không có gì lạ nói như thế nào cũng là võ thánh nhìn thấy bên trên bảo kiếm quý trần cảm thấy không nên như thế vì vậy đem thanh minh kiếm gọi ra huy kiếm chém xuống long quang kiếm minh tiếng vang lên thanh minh kiếm như trước hoàn hảo không tổn hại hắc kiếm nhưng l ạ lên tiếng mà đoạn thứ dầu gì cũng là võ thánh thật nhỏ mọn nhìn thấy hắc kiếm như thế rất rời quý trần trong lòng phỉ bán g chu thanh hòa suy nghĩ chỉ chốc lát cảm thấy kiếm này chất liệu cũng coi như hiếm thấy không nên như thế lãng phí tay bên trong xuất hiện kim đàn chi hỏa đem kiếm g â y ném vào trong đó rất nhanh đứt gãy hòa tan một lần nữa ghép lại cùng một chỗ tiện tay kéo cái kiếm hoa quý trần đem trong góc triệu tiểu long tỉnh lại đem kiếm trong tay đưa cho hắn mở miệng nói từ ngươi lên núi sư thúc cũng không có tiễn đưa qua ngươi cái gì lễ vật kiếm này liền tặng cho ngươi rồi nhìn qua ngươi tiếp tục cố gắng siêng năng tu luyện có a phúc vết xe đổ đối với triệu tiểu long biểu hiện quý trần coi như thỏa mãn bất quá hải t ử còn nhỏ tính cách còn chưa định ra ngày sau vậy là cái gì tình huống ai cũng không biết có huyền trạch chăm sóc hắn cũng không muốn nhiều quản nhàn rỗi ngoài dạy bảo hai câu có thể vừa rồi quý trần cùng chu thanh hòa bất quá nói chuyện với nhau vài câu triệu tiểu long đắm chìm tại tu luyện bên trong cũng không có phát giác hắn đem hắt kiếm ôm vào trong ngực không kìm được vui mừng nói đa tạ sư thúc tiểu long sẽ không lười biếng yên tâm đi về sau tiểu long tuyệt không đọa sư thúc quy danh nghe được câu này quý trần huyện thái dương đột nhiên nhảy dựng sâu kín nói ngày sau như ngươi hành tàu ở giang hồ chớ từ miệng nói xuất sư thúc như thế ta liền biết đủ triệu tiểu long v ẻ mặt mở mịt đáp ứng mặc dù trong lòng không rõ nhưng sư thúc nói lời đều có đạo lý riêng hắn vui tơi ư hớn hở trở lại nơi h ẻ lánh đem trường kiếm trong tay đặt tên là ẩn long ngụ ý ẩn long tài huyền c h ậ đợi bay lên cơ hội thành trương an thái cực điện hoàng trên mặt đế lý truyền văn ngồi vào trong đó lưng eo thẳng tắp sắc mặt c h e tại đế miệng b ứ c d ẻ m c h e xuống lại để cho trong điện ở mỹ nghị luận c h ú n g thần khó có thể thấy rõ h á n mặt lộ vẻ m ỏ i mệnh tri sắc nhìn qua hướng phía dưới mở miệng hỏi chư vị ái khanh tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lương châu đã mất dân chạy nạn trải rộng tại minh châu có thể có thượng sách đẩy lùi quân địch an dân nghe thấy lời ấy trong điện lập tức yên tĩnh văn võ bá quan nhao nhao cúi đầu ngậm miệng không nói như là chi cút sợ bị hoàng đế điểm danh liên chiến công sặc sỡ một chữ tịnh kiên vương lý nguyên hạo đều chỉ có thể lưu chúng thần mặc dù tự cho là thanh cao nhưng cũng biết chính mình bao nhiêu c â n lượng nếu là dùng tài hùng biện đương nhiên không sợ kẻ thù bên ngoài nếu là cần trên chiến trường bọn hắn cũng không phải là cái k i a phần liệu đế miệng bức rèm che xuống lý truyền văn sắc m ặ tâm t trầm thân là thái tử phụ thân năm đó kế hoạch hắn cũng là người biết chuyện cho nên mới dám không chút kiên kỵ châm đối với mình như thế minh đệ tìm mội bọn hắn đều phải chết cần gì phải lại lãng phí tài nguyên lương thực hắn cũng sợ cuối cùng phụ thân liền chính mình cũng không đông thà nhưng nắm quyền cảm g á c làm cho người mất phương hướng chỉ có thể kỳ vọng lý nguyên thánh sẽ đối với hắn có lưu một tia nhân tử về sau, lý nguyên t h á n h kế hoạch còn vẫn chưa xong lưu lại cục diện r ồ i d á m cũng không thu thập liền đột nhiên bỏ mình hoàng lăng hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy lòng tràn đầy vui mừng ngồi trên hoàng vị đem may mắn tránh được một kiếp lý nguyên hạo lý ý ý ý ý ý、lý、thừa trí ba người phong thưởng một phen lấy ổn kia tâm đã thành hoàng đế trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải trở thành ghi tên sử sách minh quân đáng tiếc trời không t o ạ lòng người thu nạp tâm tình bước dèm che tại trước mặt l â y động trong mắt bóng người sàn d ự g lý truyền văn lạnh lùng mở miệng nước lấy dày bồng nuôi chư khanh chẳng lẽ dưỡng ra một đám giá áo túi ngày bình thường liền ngươi nhất biết ta nói hiện tại chấm cho ngươi cơ hội ngươi đến nói một chút lương châu nguy có gì biện pháp có thể giải thái cực điện bên trong đứng ở vị trí đầu não khoảng cách hoàng đế gần nhất tôn vô kỵ bị điểm tên lập tức sau lưng mồ hôi lạnh đ ư a ra vị này đăng cơ đến nay thừa tướng cũng không phải là ai cũng có thể làm sống đầu tùy thời cũng phải đ ứ n g tại lương quần bên trên hắn trên mặt bảo trì chấn định ra khỏi hàng có chút k h ô n g lưng hành lễ nói vậy hạ lương châu nguy mặc dù vô cùng cấp bách nhưng thần cho rằng tạm thời không đáng để lo lý truyền văn sắc mặt biến được lạnh hơn hắn ngược lại là muốn nhìn này tài trí bình thường có thể nói ra cái gì động trời ngữ điệu vì vậy nói ngươi nói tiếp chấm rửa h a i lắng nghe tôn vô kỵ không biết hoàng đế là ý gì vị cũng không dám n g n g đầu nói tiếp thần cho rằng mắt xích hai châu chạy nạn mà đến lưu dân nên xử lý như thế nào mới là dưới mắt vô cùng cấp bách sự t ì n h lương châu nguy có tỉnh kiên vương tọa c h ấ n biên q u a n tự có thể không cần lo lắng tốt rất tốt ta không hổ là chấm xương cánh tay thần lý truyền văn tức giận vô cùng ngược lại cười đạ mạc mở miệng người tới kéo xuống lập tức xử tử b ậ hạ tha mạng b ậ hạ tha mạng thân một viên trung tâm chỉ vì đại minh a tôn vô kỵ xối lơ trên mặt đất mặt như g i ấ y trắng liên tục cầu xin tha thứ còn lại đại thần vội vàng cách hắn xa chút ít không có người nào ra mặt xin tha nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh tự lo đi vào đại điện lý truyền văn ánh mắt bị kia hấp dẫn người này á o mỏng thân hình cường tráng sau lưng trầm trọng cự kiếm một cổ b i u h à n khí tức lộ ra mà ra có thể kỳ dị chính là kia hai chân tại đạm điện mặt nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang hiển nhiên đã đến cử trọng được khinh chi cảnh hắn đứng ở cửa đại điện không có tới gần lo nghị lấy bày ra thiện ý lập tức chắp tay cười nói tại hạ địa kiếm tông nhị trường lão tên chính quan phụ tông môn lão tổ chi mệnh đặc biệt đến giải minh quốc khó khăn chương năm mươi chín võ thánh phúc địa địa kiếm tông chúng văn võ đại thần cùng lý truyền văn trong lòng đều là chấn động bác vực trăm nước mọc lên san sát như rừng võ đạo tông môn càng là vô số mà sừng sức tại kim tự tháp đỉnh chỉ có bảy đại thế lực nay bảy đại thế lực bên trong có tiên thiên kim đan cảnh lão tổ tọa c h ấ n là thứ nhất trừ lần đó ra tông môn chỉnh thể thực lực cũng không thể khinh thường tông chủ được đại tông sư mới có thể thắng mặc cho địa kiếm tông gần vài chục năm nay mặc dù đã x u n g ố c chỉ có thể đành phải ghế hạp bét nhưng như trước không phải bình thường đại quốc có thể so sánh hơn nữa n à y tông khoảng cách liêu rõ ràng lưỡng quốc gần nhất đệ tử trong tông không thiếu lưỡng quốc người ngồi tại trên ghế rồng lý truyền văn ý bảo tụ họp ở ngoài cửa thị vệ đem tôn vô kỵ dẫn đi lập tức quay đầu nhìn về phía t r í n h quan cười nói t r í n h trưởng lão đường xa mà đến đường xá vất vả chấm vốn nên chiêu đãi một phen không biết làm sao thời gian không đợi ta xin hỏi t r í n h trưởng lão có thể có sao thượng sách t r ợ đại minh đẩy lùi quân địch t r í n h quan thân q u a n cự kiếm đi lên chợ đến vừa đi vừa nói không phải bạn trưởng lão có thượng sách mà là bổn tông lão tổ phân phó xuống từ nay về sau vô luận là ngươi đại minh còn là đại liêu cũng phải phụng địa kiếm tông làm chủ chờ đợi ta tông tông chủ phân công hàng năm đúng hạn dâng lên tiền tài dược liệu hắn một thân tiên thiên tầng chín đỉnh phong khí tức đột nhiên bạo phát đi ra công chúng đại thần toàn bộ đệ sấp trên mặt đất bên dưới lý truyền văn cũng không sợ hãi thần s ắ c bình tĩnh hắn trước người đột nhiên xuất hiện một khô gầy lao giả vì kia ngăn lại trịnh quan phong thích huy áp lý truyền văn có chút chắc tay nói lao tổ lại phiền t h o á n g à i lao giả gật gật đầu nhìn về phía chính quan hờ hứng mở miệng nói địa kiếm tông thật đúng là xuống dốc còn lại mấy tông đều sống chết m ặ bây ngươi địa kiếm tông lại vội vội vàng vàng nhả cũng không giận phẫn nộ lý ra lão tổ nói là sự thật h ằ n khẽ c ư ờ i nói tông môn sách cổ ghi lại từ ngàn năm trước bắc vực đệ nhất thánh đan thánh cùng cường g i ả thần bí đại chiến tạo thành bắc vực đ ị a mạch đứt gãy vô số tông môn gặp ảnh hưởng đến như vậy biến mất võ đạo truyền thừa cũng bởi vậy thứ tự đan thánh hấp hối sắp chết lấy đ ạ i thủ đoạn tại rơi trên thánh sân không khai ra một phương tiên địa lưu lại truyền thừa tên là đan thánh phúc đ ị ệ hai trăm năm tự động mở ra một lần võ vương cảnh trở xuống võ giả có thể nhập kỳ ở bên trong tìm kiếm cơ duyên vô luận là ta đ i ệ kiếm tông hay hoặc là tôn võ điện đều là được tiếp qua mấy năm đan g thánh phúc địa lần nữa mở ra ngươi kéo dài hơi tàn đến nay lúc đó chẳng phải nghĩ vào phúc địa tìm đến cơ duyên lại tục võ đạo chi lộ ngươi cảm thấy ta đ ị a kiếm tông sẽ cho ngươi cơ hội này chính quan đi đến trước ghế rồng cầm ra một quả đăng dược nhìn về phía hoàng thất lao tổ thần s ắ c trở nên lạnh lùng nói viên thuốc này bao hàm có ta tông môn lao tổ võ đạo ý chí an vào nó liêu quốc còn có còn lại ngũ quốc đem sẽ lập tức lưu binh ngươi hậu bối như cũng là chúa tể tuyệt đối tánh mạng người hoàng đế lý lao tổ ngươi nên biết lựa chọn như thế nào hắn nhìn xem hai người nhưng trong lòng thì cũng nghĩ đến từ nhà lão tổ làm sao lúc đó chẳng phải tại kéo dài hơi tàn chờ đợi đan thánh phúc điệu mở ra nếu là trong tông lão tổ vẫn còn t r ắ n g nhiên tất nhiên là nếu như hắn mới tông lã vọng k u ô n g cần hắn cần gì phải ở đây tốn nhiều miệng lưỡi võ đạo kim đan chi cảnh đã không phải sức người có thể địch bình thường quân đội mặc dù là nhiều hơn nữa cũng đối với kia sinh ra không được uy hiếp trừ phi n à y chi quân đội là tử cực hoàng triệu thần võ vệ bao hàm có võ đạo kim đan cường giả ý chí đang ăn dược một khi ăn vào sinh tử liền nắm giữ ở trong tay người khác chỉ có cùng cấp bậc võ giả có thể giải trâm mắc chỉ chốc lát lý lao tổ như là cam chịu số phận giống như nhẹ dọn g thở dài đem đan d ư ợ c tiếp nhận muốn ăn vào hắn đã giả rồi sau đó thay cũng bị lý nguyên thanh giết cái sạch sẽ to như vậy lý ra bao gồm hắn tại bên trong còn sót lại năm người hắn cần vì đời sau cân nhắc lý truyền văn m á n h liệt từ trên ghế rồng đứng người lên ngăn cản nói lao tổ chấm không đồng ý thanh minh tiên phủ một cổ khí thế từ quý trần trên người bạo phát đi ra đem huyền trạch cùng triệu tiểu lòng cả kinh liên tiếp lui về phía sau quý trần đem đột phá tiết lộ khí tức tản đi trên mặt cười nhạt một tiếng t ử phủ bên trong treo trên cao ở không trung kim đan bên ngoài tử s ắ c quang t r ó n g mặt bên ngoài xuất hiện một đạo màu xanh ra trời vờ sáng điều này đại biểu hắn thành công tân chức kim đan tầng hai linh hải bên trong hải vực phạm vi cùng đạo đài diện tích cũng tùy theo biến lớn điều tức chỉ chốc lát quý trần mở ra giao diệ bảng xem xét đột phá sau tin tức tính danh quý trần tuổi thọ hai mươi bảy sáu nghìn ba trăm chín mươi sáu tu vi kim đan tầng hai công pháp ngọc thanh đạo nguyên c h â n kinh hóa thần quyển sách pháp thuật canh kim kiếm chỉ ngự kiếm thuật hôn nguyên cựu tinh nhấn thần thông thần hành tiểu thành pháp khí nhận chữ vật phệ hồn châu phát triển hình pháp bảo Mệnh theo ư n lẫn tu vi tăng lên cũng không giống như trước kia như vậy bế quan tỉnh lại liền đã đột phá cảnh giới huyền trạch mắt thấy quý trần đột phá chấm dứt n ú lại cung âm thanh nói thánh chủ gieo xuống dược liệu sớm đã thành thục ta đã toàn bộ hai hai xuống tồn vào nhà kho còn có linh đảo thụ kết trái cây cũng tại số tháng trước thành thục triệu tiểu long như trước đi theo phía sau của nó đôi mắt tặc bóng bẩy nhìn chằm chằm trên cây treo linh đảo q u ý trần cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong mây mủ chín khối linh đảo như ngọc bàn lớn nhỏ phát ra từng sợi linh quang xem k i a nhan s ắ c đã là thuộc như cháo nhóm đầu tiên linh đảo cũng là chín cái chỉ có điều cùng cái này một nhóm linh đảo đối với s o với cảm nhận bên trên còn kém rất nhiều hắn cũng không có do dự phất tay gọi ra một đạo linh phong chín cái lớn nhỏ giống nhau linh đảo liền chóc ra thân cảnh hạ xuống trước người tuy ý cầm lấy một cái quan sát vài lần há mồm liền hút vào trong bụng l i n hai đạo thành lửa h còn tất, có thể thật lâu quý trần cổ động áo bảo khôi phục nguyên nhân dạng ăn cái thứ năm lúc đã là chỉ có thể tăng lên một tia thân thể lực lượng trong lòng của hắn âm thầm cùng lao thiên sư hoàng thất lao tổ đối nghịch so với tính toán một phen bây giờ thân thể lực lượng ứng với so với võ đạo kim đan cảnh võ giả cũng không kém là bao nhiêu triệu tiểu long mang theo ngại ngùng dáng tươi cười tiến lên hỏi sư thúc ngài còn ăn sao huyền trạch cũng mắt lộ ra chờ mong này linh đảo hắn riêng là nghe hương vị cũng cảm giác trong miệng bắt đầu bãi tiết nước bọn trong cơ thể yêu thú huyết mạch cũng có chút sao động quý trần mỉm cười nghĩ, nghĩ còn là đem hai quả linh đảo bàn cho hai người bọn họ nhắc nhở cũng không chuẩn ở chỗ này dùng linh đảo dưới núi có nhất tại hồ là một nơi để đi hắn có thể rõ ràng nh a phúc dùng linh đảo lúc t i a t r ư ờ n g cảnh có bao nhiêu cây đôi mắt một người một quy đi đến cửa chính quý trần lại mở miệng gọi lại nói đem này miếng linh đảo mang đến cho h u y ề n vũ vị này cẩn trọng làm việc đi theo hắn lâu nhất thủ hạng từ là không thể nào quên huyền trạch cùng triệu tiểu long miệng xưng là kết bạn rời đi thanh minh tiên phủ chỉ còn lại có quý trần một người hắn đem cuối cùng hai quả linh đảo thu hồi mở ra hư d i ệ n giới nhất trọng bắt đầu xem xét hảo hữu động thái bạn tốt của n g ư ơ i chu thanh hòa đánh vỡ biên giới che chắn rời đi bắt vực bạn tốt của người chu thanh hòa tao nộ ma tôn mai p h ụ ném giận ra tay giết ma tôn diệt ma tông chương 60, Đại chiến tương khởi. bạn tốt của ngươi vương chỉ nhi lĩnh ngộ đại tông sư ý cảnh thành công tấn chức đại tông sư bạn tốt của ngươi lý thừa trí tao ngộ tông sư vây giết 13, phụ thân của ngươi quý nhất phong tao ngộ liêu quân vây công 26944, n g ư ơ i yêu sùng a phúc sơ nhập hương hòa thần đạo đột phá luyện khí tầng bảy ngươi sư đ i ệ triệu t tiểu l o n g ngẫu lấy được cơ duyên thân thể phụng dưỡng ngược lại tu vi đột phá luyện khí tầng tám chu thanh hòa không có nói sai thật sự cách bắt vực không hổ là võ thánh sinh mãnh liệt vô cùng đằng sau ba người tại chính mình trong lĩnh vực ổn định phát huy a phúc nhiều năm như vậy tu vi cuối cùng đã có động tĩnh xem như vui nhưng triệu tiểu long này gấu em bé chuyện gì xảy ra nhanh như vậy liền hấp thu hoàn thành quý trần thần thức thăm dò vào chân núi linh hồ chỉ thấy linh hồ ngọn n g ờ n hai người một quy sắc mặt dữ tợn tại trong hồ nước qua lại c ủ u v n triệu tiểu long trên người càng là từng cổ một huyết khí khói báo động bay thẳng mặt hồ tại quý trần cảm giác bên trong còn lại cả hai tẩy tinh phạt tùy hiệu quả cũng không có hắn tốt đại khái là bởi vì niên kỷ còn nhỏ căn cốt càng thêm xuất chúng nguyên nhân thàng đến trên bầu trời nổi lên ngân bạch sắc bọn hắn mới từ linh hồ bên trong đi ra trở lại linh tiến phong n à y nhóm thứ hai linh đảo không hổ là bị nồng đậm linh khí tổng số vạn võ giả thai n é n mà gia tăng lên hiệu quả so với nhóm đầu tiên cao đến quá nhiều cảm tạ tất cả đại tông môn đối với linh đảo thụ làm ra công hiến ba trong cơ thể con người linh đảo năng lượng còn không có có hấp thu hoàn tất tự động chứa đựng tại huyết đ ụ c bên trong huyền vũ trên mặt mấy năm gần đây hiện ra nếp nhăn lại biến mất thực lực của hắn từ năm gần đây tiên tiên tầng ba tăng lên tới tiên tiên tầng chín đ ỉ n h phong nếu là đem huyết đ ụ c bên trong năng lượng cũng hấp thu hoàn thành tấn chức đại tông sư ở trong tay huyền trạch huyết mạch bị chết xuất một lần trên c h á n dài ra một cái một sừng thân thể có thể so với đại tông sư nhưng tu vi chỉ có luyện khí tầng chín triệu tiểu long thu hoạch lớn nhất thân thể tăng trưởng tạm thời không đ ể cập tới trong cơ thể linh hồ đã có một nửa cứng lại làm đạo cơ u y trần quét mắt mười mấy lần cũng không có phát hiện hắn cần độ kiếp dấu hiệu có lẽ là hắn quy nạp ra phiên bản đơn giản hóa đạo nguyên chân kinh quá mức bình thường triệu tiểu long linh hồ bất quá trắng trượng cái k i a bên đạo cơ cũng rất bình thường cho nên không đáng đánh xuống lôi tiếp úy trần phất tay đem trúc cơ quyển sách chuyển vào huyền trạch cùng triệu tiểu long trong thất hải xuất ra vận mệnh chi thư bắt đầu luyện đang càng nắng dược củng cố tu vi nguyên bình tám năm bởi vì lý truyền văn cự tuyệt hàng tại địa kiếm tông lương châu trên chiến trường liêu quốc thế công càng ngày càng mãnh liệt xích long quan là lương châu cùng xích châu giao giới nơi hiểm yếu cửa khẩu quan nội nguyên x o á i phủ tiên thiên tông sư t ề tụ một nhà lý nguyên hạo ngồi cao chủ vị quý nhất phong cùng lao thiên sư trương đạo minh tất cả ngồi trái phải vị trí đầu não lý thừa c h í trương vấn hư trương đạo lưu chở tiên thiên tông sư theo thứ tự ngồi xuống tan vỡ một phen càng so với vây công ẩn long sơn mạch lúc tông sư số lượng nhiều gấp đôi thiên hạ này cuối cùng không thiếu hiệp nghĩa sĩ Lý n quý y nhất phong trầm ngâm chỉ chóc lát trầm giọng mở miệng nói nếu như thủ không được vậy đánh thả làm ngọc vỡ không làm nói lành coi như là chúng ta chết trận lương châu cũng muốn sụp đổ hắn liêu quốc địa kiếm tông một mụn rằng lại để cho kêu minh bạch ta minh quốc có thể vòng nhưng tuyệt sẽ không nhận thua quý tông sư nói cũng đúng năm mươi vạn quân đội như thế nào ưu thế tại ta kệ con mẹ h ắ n chứ ai còn không phải cái tiên tiên tông sư ép lao tử chạy tới hắn t r u n g quân đại doanh tự bạo vậy đánh h u n g h ă n g đánh việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn chư vị chớ kích động quý nhất phong vừa mới nói xong liền khiến cho trong phủ tông sư đồng cảm nhao nhao khiêu chiến nhưng trong đó cũng có ý nghị thanh tỉnh người trương đạo minh dùng cụt một tay vớt dâu bạc trắng bình tĩnh nói đánh là nhất định phải đánh chính là kéo nhiều năm như vậy lại mang xuống mặc dù thắng minh quốc cũng suy sụp bất quá chi bằng có một cái phù hợp kế hoạch chúng ta v õ giả mặc dù không sợ chết nhưng không thể vô duyên vô cớ chịu chết lao thiên sư nói cũng đúng quân ta ngoại trừ có nơi hiểm yếu có thể thủ bên ngoài vô luận là tổng sư chiến lược còn là quân đội nhân số cũng không bằng đối phương không thể lỗ mãng chuyện đó cực hợp lòng ta ý vậy còn phải là lao thiên sư làm việc cầu trọng lao thiên sư có thể có kế hoạch nói một chút chương trình theo trương đạo minh nói xong ổ n trọng phái cũng bắt đầu n a o n a o lên tiếng lập tức trong phủ nguyên xoáy loạn làm một đoàn hai ba người tranh được mặt đỏ tới m a n hai lý nguyên hạo vớt vớt mi tâm thực cảm giác đau đầu những người này không phải bộ hạ của hắn lại từng cái rất có uy danh đến trợ thủ biên quan đã là ân tình mặc dù là hắn cũng muốn cho vài phần chút tình mọn cùng một thời gian xích long quan bên ngoài không l ớ t không dứt l i ề u quân trong đại doanh liều quân chủ xoáy ra luật hồng mang theo ý cười mở miệng nói có thể xác minh xích long quan bên trong lương thảo còn có thể lại để cho quân minh kiên trì bao nhiêu thời g i a n Địa kiếm tông nhị trưởng lão ngồi ở bên cạnh hắn trên mặt ngạo sắp nói ta tông đệ tử chuyển quay lại tin tức trong một tháng quân minh tất nhiên cạn lương thực ta đã an bài đệ tử mai phục tại vận lương trên đường, thế tất dưới tay có một k h ô i ngô tướng quân tùy theo mở miệng nếu không phải xích long quan dễ t h ủ khó công chỉ bằng quân ta hơn bảy mươi vạn đội ngũ chỉ cần triển khai trận hình qua lại sung phong l i ề u chết trong vòng ba ngày liền có thể nhẹ nhõm nắm bắt cái đó tiêu ba ngày quân minh nuôi nhược toàn bộ nhờ hiện quan c h i năng chính là ta đại liêu hơn m ộ ư ơ i vạn đại ân huệ lang trôn xương ngọc một quan sau trận chiến này bủ tướng quân định muốn đ ồ thành ba ngày một tiết mối hận trong lòng các không thể được này tàn bạo tiến hành về sau những thứ này đều là ta đại liêu quốc gia đất hà có thể tùy ý làm cả những tướng quân khác cũng đi theo phụ họa đã cảm thấy đại cục đã định kế tiếp hắn g phá xích châu bất quay đầu nhìn về phía t r ị n h quan hành lễ nói mong rằng trịnh trưởng lão mời ra quý tông đại trưởng lão ngăn lại trương đạo minh lao thất phu để ngựa bởi vì hắn hư mất thời cơ chiến đấu đại tông sư nếu không có cường giảng ngăn trở có thể tùy tiện lướt qua đại quân thẳng đến thủ cấp của hắn chính quan gật gật đầu đã tính trước nói không chỉ có đại trưởng lao sẽ ra tay ta tông chư vị trước thiên trưởng lão cũng sẽ giúp ngươi nghe nói minh quốc tiểu hoàng tử lý thừa c h í sắp tấn trước đại tông sư nếu là hắn chết ở chỗ này hoàng thất lý lao tổ biểu lộ nhất định rất đặc sắc hai ngày vội vàng mà qua l ù n thứ nhắc ánh mặt trời rơi xuống đất dung núi truyền đạm địa âm thanh truyền khắp toàn bộ xích n g u a n đám đông hù dọa nô vương đứng ở trên tường thành Mặt s ắ chương n g t sáu mươi một địa kiếm tông chủ hiện toàn bộ xích long quan tại lúc này triệt để khẩn trương lên vô số khói báo động n mút trời tiếng chống vang vọng vài dặm chạm trên trời quan sát hạ xuống liêu quân giống như phiến to lớn mây đen dần dần hướng xích long quan áp đi qua ô chiến chiến chiến tiếng kèn vang lên bảy mươi vạn đại quân đồng thời hét lớn lúc này cảnh này rung động nhân tâm ra luật hồng bên cạnh đứng lính liên lạc người tiên phong từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn tuyên bố giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập khí thôn thiên hạ hào khí đại lượng c h i ế n mã chiến xa phân bố tại trong đại quân công thành khí giới ném đá bị tạp mà không loạn vận đi phía trước phương trương đạo minh sừng s n g trên không trung tóc mày bốn phía q u á t nhìn nếu như vương k ỳ ngũ nếu không ra hắn sẽ phải từ bỏ bảo hộ lý nguyên hạo bay thẳng trong đó quân lý nguyên hạo cũng đầy mặt nghi vấn chẳng lẽ tin tức sai rồi địa kiếm tông đại trưởng lão cũng không có tiền đến mà ơi đây là có bao nhiêu đại quân liêu quốc cũng quá bỏ được bên dưới vốn gốc đi đại liêu đã không phải hoàng thái hậu đảm nhận vai trò lãnh đạo địa kiếm tông cũng sẽ không cầm con hắn d â n cho rằng người xem tất nhiên là có bao nhiêu quân đội đều toàn bộ đưa đến tiền tuyến cần gì quản nhiều như vậy người chim chết xảo thiên không chết vạn văn n ă m x ô n g liền xong việc trong lòng mọi người mặc dù sợ trên mũi nhưng là cường ngạnh lý thừa trí ngay bên t a i nghị luận cũng có chút khẩn trương bên cạnh trương vấn hư vô vỗ bở vai của hắn dặn dò như thế này không muốn cạnh mạnh tuổi trẻ liền đại biểu cho hy vọng tương lai của ngươi thuộc về bắc vực thậm chí bắc vực bên ngoài hắn hít sâu một hơi. trên mặt một lần nữa mang lên cả lơ phất phơ dáng tươi cười nói nói cái gì đó lao trường này đại minh họ lý cũng không họ trường ta như là người tham sống sợ chết sao hôm nay chỉ chết c h i ế n n g ư ơ i trương vấn hư không còn nói nhiều như có cơ hội hắn đích thị làm u ố n hộ lý thừa trí chu toàn ngọc hư đạo môn truyền thừa toàn bộ rơi tại trên người hắn quý nhất phong sử trường kiếm trong tay ánh mắt chết lặng chấn thủ biên quan m ộ ư ơ i năm có thừa giết bao nhiêu người liền hắn từ đã đều nhớ không được bên cạnh trương đạo lưu rút ra trường kiếm kỹ càng trả lao sắc mặt bình tĩnh như thường đây là hắn đi ra đại minh trận chiến cuối cùng khi đem hết toàn lực thắng vậy liền lưu danh t ạ i của hương như thua tất nhiên là đi xa t h à hương ngày sau lại tìm báo thủ cơ hội liêu quân cuối cùng đi đến xích long quan giới thành trung quân ở trong ra l ử t hồng không chút do dự q u á t to chúng quân nghe lệnh đánh hạ xích long quan chúng tông sư nghe lệnh gặp địch quân tông sư giết không thà tiến công l i ê u quân đột nhiên một tịch lập tức bộc phát ra càng tạc liệt tiếng vang đánh hạ xích long quan giết hơn bảy mươi vạn liêu quân đột nhiên gia tốc tạo nên vô số bụi bậm toàn bộ đại đ i ệ như long xà khởi l ụ tối tăm mở mịt một mảnh chỉ có tiếng kêu vang vọng trong đó thủ quan rõ ràng quân tướng sĩ sắc mặt trắng bệnh nhưng không có người nào chạy trốn toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch sau lưng là nhà của bọn hắn vợ của bọn hắn mà già trẻ giờ phút này đã là không thể lui được nữa chỉ có thủ vững mới có một đường sinh cơ lý nguyên hạo cũng cảm giác miệng đắng lơi khô đại minh tồn vong đem nắm giữ trong tay hắn sau một lúc lâu tiếng đeo cuối cùng đến xích long quan không đến trăm mét khoảng cách hắn cảm giác tưởng thành đều đang chấn động đem trong lòng tâm tình trấn an lập tức hét lớn một tiếng chúng tướng sĩ giết địch ok đại minh quân đội gõ vang trận tiếng quát tận mây xanh vô số lập tức mũi tên hướng quan hạ vào tới trương đạo minh đã là chờ không được l a n g không phi độ to lớn liêu quân đội phía trên sắc mặt lạnh lùng quanh thân chân khí ngưng thành tầm hơn mười t r ư i n g kiếm quang đưa tay liền một kiếm đánh xuống văng to lớn kiếm minh âm thanh đem tiếng kêu đều đè xuống lập tức chính là làm cho người can đảm m u ố n nước một màn l i ê u quân quân tiên phong như là cỏ dại giống như bị kiếm quang xẹt qua lúc trước đến sau cao thấp tư cách địa vị cách trong chớp mắt chính là ngã xuống một mảnh một kiếm này đúng là chém tới gần v à n người giờ khác này lao thiên sư trương đạo minh như tiên giống như ma quân minh đại trị ủng hộ sĩ khí đại chấn. hắn lại không có lần ra tay mà là nuốt trôi một ngụm chân khí đem trạng thái hồi đ ấ y xem hướng tiền phương một đạo áo đen trung niên thân ảnh xuất hiện ở trương đạo minh đối diện cầm trong tay cự kiếm cười nói lao thiên sư niên kỷ lên rồi tính cách còn là như năm đó một dạng nóng n ả y trên đường có việc chỉ hoan đến trưởng xin hãy tha lỗi hắn trên mặt dáng t ư ơ i cười trong tay cự kiếm nhưng là đột nhiên hướng xích long q u a n đánh ra một đạo khó có thể ngăn cản kiếm khí hướng lý nguyên hạo đánh tới trương đạo minh không kịp ngăn cản một tay u y kiếm ngăn lại hắn lần nữa ra tay âm thanh lạnh lùng nói vương kỷ ngũ ngươi còn là như thế không biết xấu hổ kiếm khi đánh tới lý nguyên hạo không có động tác chẳng qua là thản nhiên nói chất nhi còn không ra tay nghe thấy lời ấy lý thừa c h í khỏe miệng liệt đấy cầm trong tay công tác chuẩn bị đã lâu quyền kình đột nhiên doanh ra vê anh kiếm quan g cùng quyền kình chạm vào nhau lý thừa c h í hai chân đem mặt đất dấm ra hơn mười hố to mới miễn cưỡng triệt y ê u không hổ là đại tông sư trên lệnh một bước cũng không cách nào đánh đ ộ n g trong lòng của hắn chấn động xích long quan trên tường thành dậm dạp chẳng c h ị liêu quân hoặc là k i n h công hoặc là thang dây không ngừng nghỉ chút nào hướng bên trên công tới quân minh khó lòng phong bị tổng có mấy cái cá lọt lưới leo lên thành lâu bị loạn đao chém chết trên không trung trương đạo minh cùng địa kiếm tông đại trưởng lao vương kỳ ngũ đã bên trên giao thủ hai người khoảng cách chiến trường cực xa giao thủ chấn động như trước rung động nhân tâm nhưng vào lúc này xích long quan trên không xuất hiện lần nữa một người hắn đang mặc áo b à o trắng cầm trong tay một kiếm nhìn về phía mọi người chầm giọng mở miệng nói chư vị nên lên đường trong tay hắn một kiếm bay lên không hề khí thế lý nguyên hạo sắc mặt cuối cùng không còn chầm ổn hoàng hốt nói địa kiếm tông tông chủ địa chủ tử lập tức sắc mặt chuyển thành cười khổ đại tông sư định phong tự mình đến giết ta cũng coi như là vinh hạnh của ta quý nhất phong hộ tại kia bên trái tất nhiên là một câu không rơi nghe vào thai ở bên trong mắt lộ ra xoắn suýt trong tay áo bị vớt phẳng được mượt mà bóng loáng thanh ngọc lóe nhàn nhạt, nhạt linh quang t ừ lý thừa trí trương đạo minh trong m i ệ n g nhà mình nhi tử đều các loại không hợp thói thường sự tích lại để cho hắn khó có thể tin đồng thời lại cảm thấy vui mừng không có làm đến phụ thân ứng với tận trách nhiệm nhi tử càng ngày càng tốt hắn cũng không muốn lại đi quái dày nhưng hôm nay bản thân nguy cơ việc nhỏ hắn này hơn mười năm đến gặp phải sinh tử nguy cơ vô số kệ nhưng xích long quá cách trường an bị công ph lý thừa c h í trương đạo minh cũng đã nói với hắn nếu là gặp được không thể để người không muốn do dự bóp nát thanh ngọc cầu cứu bằng không thì bọn hắn cũng muốn gặp nạn sâu thở dài trong lòng âm thầm an ủi chính mình dựa vào nhi tử không mất mặt quý nhất phong chân khí rót vào trong tay thanh ngọc răng rắc một tiếng t a i trong tay bên trong trong đó thần thức lạng yên rơi vào tường thành tạo ra một cái tọa độ thanh minh tiên phủ quý trần một tia thần thức tùy thời đều chú ý hảo hữu động thái phụ thân của ngươi quý nhất phong bị l i u quân vây công bảy mươi n mươi tám trăm chín mươi năm nay đạo văn tự tại hơn m ư ơ i phút đồng hồ trước hiện ra rõ ràng hắn hắn liền dừng lại tu luyện. hoa hơi có chút hương hỏa xem xét tình huống việc đã đến nước này lao đăng nguy tại s ớ m tối đã là không thể không ra tay quý chân l ắ t đầu kế hoạch không bằng biến hóa đ o á n trước bên ngoài địch thủ xuất hiện thư diễn giới tam trọng dò xét lực lượng một mực mở ra hắn cảm ứng t o à độ một bước bước ra xích long quan địa kiếm tông tông chủ địa trùng t ử sắc mặt lạnh lùng không nói nhảm trong tay một kiếm không chút do dự hướng mọi người chém xuống lý thừa trí nhai răng một nước hắn phi thân ngăn cản đang lúc mọi người trước người toàn thân chân khí nghiêng mà ra hét lớn một tiếng c ự đạo long quyền nhưng đánh ra quyền quang còn không có va chạm vào một kiếm liền đã tiêu tán hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khi tước thiên mệnh không tại đại minh lý nguyên hạo thấy vậy không có bất kỳ ngoài ý m u ố n trong lòng t h ầ m than quý nhất phong cầm trong tay thoái ngọc cầm thật chặt ánh mắt lộ ra hồi ức lẩm bẩm nói tiếp sau tiếp sau nếu có cơ hội ta chắc chắn làm một cái người cha tốt trương đạo lưu mắt lộ ra im lặng đều lúc này còn nói lời vô dụng làm gì hắn một phát bắt được quý nhất phong tay liền muốn đem mang đi mọi người sinh lòng tuyệt vọng đối mặt đại tông sư bọn hắn còn có lực đánh một trận nhưng trước mắt vị này địa kiếm tông tông chủ chỉ sợ cách võ đạo kim đan cảnh cũng không xa thuận ta thì sống nghịch ta thì chết mời chư vị chịu chết địa t r ù n g tử tự tin chắc tay trên một kiếm tạo nên trăm t r ư ợ n g kiếm quang liền muốn giết mọi người trong lúc đó không hề dấu hiệu hắn sau này liền lùi mấy bước một đạo áo b à o xanh thân ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở địa t r ù n g tử trước mặt hắn vươn tay đem một kiếm tùy tiện cầm chặt tiện tay bẻ gãy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nơi nào đến t ô i cóc khẩu khí to lớn như thế chương sáu mươi hai ta trưởng vận mệnh ban thưởng ngươi chờ tử vong ngươi là người phương nào địa t r ù n g tử nhìn xem tổn hại một kiếm vẻ mặt đau lòng tri sắc trong chớp mắt liền lui vào đại quân về sau n à y có thể là sinh trưởng ở nguyên thủy núi lớn chỗ sâu 7 0 y t n h ă m thiết m ộ t tâm chế tạo m à thành cứng rắn trình độ có thể so với tổn thiết thần minh ngày bình thường mang tại trên thân thể còn có b ẩ n dưỡng kinh mạch trí năng người này có thể tùy tiện đem một kiếm bất đoạn hắn sợ không rõ ràng lắm kia chi tiết lựa chọn tạm thời tránh lui trương đạo minh nghe thấy thanh âm quen thuộc đột nhiên chém ra một kiếm đem vương kỷ ngũ bước lui đại hỷ nói người rốt cuộc đã tới u ý trần đăng mạc thanh phong đ ạ bảo thanh minh kiếm tự động treo tại sau lưng trên đầu đỡ đòn bị tự phủ từ khí phủ lên được huy hoàng chính khí vệ hồn châu từ khí thuận theo tự nhiên rủ xuống đ tuy ý đem một kiếm mảnh vỡ thu nhập nhận chữ vật hắn bàn tay trai ở bên trong lan g không hiện lên linh khí vờn quanh vận mệnh chi thư thư diễn giới tam trọng do xét lực lượng quét lựa toàn bộ chiến trường tất cả mọi người thân phận tin tức lai lịch liền đều hết thể xuất hiện ở quý trần trong đầu địa kinh nghiệp địa kiếm tông lão tổ võ đạo kim đan tam trọng thiên tư chắc tuyệt kiếm đạo tiểu thành t ừ n g đảm nhiệm địa kiếm tông thứ ba mươi đời tông chủ địa trung tử địa kiếm tông đương đại tông chủ đại tông sư đình phong thiên tư chắc tuyệt ở tại cảng ngộ võ đạo chân ý giai đoạn phá cảnh kỳ hạn đã không xa vương ký ngũ, đại tông sư tầng 8, thiên tư chắc tuyệt tranh đoạt tông chủ chi vị thất bại võ đạo chi tâm bị lòng đong võ đạo chi lộ đã đước h ả o h ả o h ả o địa kiếm tông vì một trận chiến này thật đúng là nhọc lòng liền tông môn lão tổ đều lôi ra tới dọa trận vô số tin tức bị quý trần loại bỏ nhưng sự thật chỉ mới qua một cái trước mắt quý trần trong lòng làm được đều biết lập tức cầm trong tay linh quan g đại thịnh rút nhẹ nhẹ vận mệnh chi thư ném không trung nhìn qua hướng phía dưới vẫn còn đại chiến quân đội sắc mặt bình tĩnh đạo mặt nói chúng sinh làm chủ ta vị khách cựu thiên cao rủ xuống vận mệnh sách ta thay chấp vận mệnh nguyên r ủ ngươi chờ chân linh vĩnh trầm luân tại vận mệnh Trường vạn trượng thần thức mang theo thanh â m hắn trong chốc lát c h u y ể n khắp mấy và ạ dặm trăm vạn đại quân đồng thời ngầm đầu thấy được không chúng tử khí xoay quanh quanh thân áo bảo xanh thiếu niên lập tức ánh mắt lập tức trở nên n g ố c trệ quý chân hít sâu một hơi hắn còn chưa từng có thử qua một lần chớ g i ế t mấy chục vạn người ngọc thanh đạo nguyên chân kinh toàn lực vận chuyển trong đan điển linh hải đinh thai nước góc c u ầ n c u ộ n tiếng như cùng thiên uy tại tràn đầy bụi m ù trên chiến trường phóng mà ra chỉ thấy cái kia vô biên vô hạn linh hải đem đại quân bao phủ linh hải bên trên từng tòa đạo đại hư ảnh bay lên trời hình thành lên trời đại mang theo huyền diệu chi huy vận mệnh chi thư. bị bạch quang vây quanh lẳng lặng rơi vào đệ c ử u đạo đài Cắt. Cắt. trang sách lật qua lật lại thanh túy h tiếng vang triệt chiến trường một cái hư hảo mảnh dòng sông nhỏ từ đó trói mắt mà qua nhưng bị vận mệnh chi thư lực lượng ngăn lại không cho kia đào thoát lập tức khói đen kéo dài tới mà lên đem hư hảo dòng sông nhuộm vì màu đen sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng đạo này hư hảo dòng sông lên tiếng vỡ vụn vô số đạo mông lung bóng người từ toái sông rơi ra rơi vào vận mệnh chi thư bên trong bọn hắn tại khói đen bên trong dãy r u ộ bốc lên có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhưng là vô lực xoay chuyển trời đất thoát ly không ra, bị h、oh. ô trang sách lật qua lật lại phiến khởi vận mệnh gió thổi qua t h i ê n địa, gợi lên liêu quân bị máu tươi thấm hắc cờ xí i ế n tĩnh bên trên một khắc tiếng kêu bên thai không dứt chiến trường giờ phút này chỉ có chết một dạng y ê n tĩnh hơn bảy mươi vạn liêu quân bảo trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế trên mặt hoảng sợ còn không có rút đi trong mắt không có có thần thái vẫn không n ú c đ í c h ô、oh. ô、oh. ô、oh. chiến trường vang lên một hồi như là thực chất nước n ở nghẹn nào thanh âm t r ù n g t r ù n g điệp điệp liêu quân hồn phách khói đen xen lẫn vài đạo thật thể linh hồn phía sau tiếp trước hướng phệ hồn châu bên trong g i t đi phệ hồn châu phát ra nội bộ không gian điên cuồng kéo dài tới khói đen càng là thiếu chút nữa đem tử khí tách ra hiện lộ nguyên hình bị quý trần vội vàng đẻ xuống trong châu duy nhất đại tông sư dưới sân phát ra bén nhọn hồn tê ơ mở ra miệng lớn không màng tất cả hấp thu từ trên trời giáng xuống tự giúp mình hồn vụ bữa tiệc lớn rất nhanh trương vân phong tôn vô vọng chờ uy tín lâu năm quỷ binh cũng thêm vào trận này thao thiết thị yến xích long quan một cái thủ thành tiểu binh nhịn xuống trong lòng kinh hãi thò tay nhẹ nhàng đụng đụng trong tay giơ lên cao đại đao hướng hắn chặt bỏ liêu binh phù phù liêu binh bộ thân thể cứng ngắc đôi mắt mở sâu sắc lập tức ngã xuống đất. t ê n này tiểu binh tiếng kinh hô tại yên tĩnh xích long quan trên tường thành vang lên lý nguyên hạo quý nhất phong trương đạo lưu lý thừa c h í đám người còn có mặt khác biết quý trần sinh mãnh liệt chiến tích chúng tiên thiên tông sư đều là rút đi h o n g sợ trên mặt chỉ còn lại có vẻ kích động toàn bộ đều chết hết sao vị này rốt cuộc là ai là cảnh giới gì cái t i a đem chiến trường bao trùm hư ảnh là hắn v õ đạo chân ý sao v õ đạo chân ý bổn tông bất t ả i du lịch bắc vực hơn năm mươi năm đã từng thấy qua vo đạo kim đan láo tổ ra tay nhưng đều không có lần này vì thế thắng thuận tiện cần gì quản hắn là ai quản hắn khỉ rõ là cảnh giới gì mọi người khô khốc mở miệng còn lại binh sĩ cũng đang thấp giọng thì thầm hôm nay nhất định ghi vào sử sách quý trần đem sắp tấn cấp vệ hồn châu cùng vận mệnh chi thư thu hồi hôm nay sơ nhập vận mệnh chi đạo hắn mới hiểu được vì sao vận mệnh chi thư chậm chạp không co theo hắn tấn t r ư ớ c nguyên lai là chính mình liên lụy đồng sinh linh bảo lập tức một bước bước ra xuyên qua toàn thành đầu thi thể rơi vào quý nhất phong bên cạnh lý thừa trí trước tiên phát giác được hắn trên mặt nhẹ nhàng thở ra một lần nữa mang lên hèn mọn bị ổi mở miệng nói tỷ tùy ý nói còn có thể đáng t i ế p cảnh giới là cứng rắn tổn thương nghe nói lời ấy lý thừa trí mặt m ũ i tràn đầy ưu oán quý nhất phong mặt lộ vẻ vui sướng nhưng là muốn nói lại thôi nói đến bên miệng dừng lại quan ngoại theo chiến hỏa dừng lại bụi m ù sát khí từ không trung chậm rãi tàn đi chiến trường tùy theo hiện lộ ra liêu rõ ràng song phương còn người sống đều là d ơ lên mắt nhìn đi chỉ thấy trên chiến trường hơn bảy mươi vạn liêu q u â n lặng lặng té trên mặt đất trên người không có có trí mạng tổn thương nhưng là mất sinh cơ cảnh này lại để cho tất cả mọi người trái tim băng giá hơn bảy mươi vạn đại quân a mà ngay cả lao thiên sư trương đạo minh dốc sức một kiếm cũng chỉ chém tới gần và người hắn cũng chỉ dám ra này một kiếm bằng không thì chân khí hao tổn đi bị người bắt được để t h ở k h ẽ hở chính là bỏ mình thời điểm liêu quân chủ xoáy ra luật hồng cũng theo đại quân chết rồi quý trần nguyên dồi lúc chỉ nhìn tu vi cũng không xem thân phận vì cam đoan công thành hắn chỉ đem tiên thiên tông sư trở xuống võ giả cùng đại quân chọn chúng đông t i ê u tích như r ừ n g hiểu rõ thi thể phía sau còn lại hơn chín mươi vị tiên thiên tông sư sắc mặt trắng bệnh may mắn chính mình còn không có động thủ nhặt một cái m ạ n nhỏ s ư minh lại gặp mặt trương đạo lưu đem ý nhất phong tay bỏ qua. theo lý thừa trí trương đạo lưu đám người lời nói nổ ra đã lâu nhớ lại lần nữa hiện lên đang lúc mọi người trong óc có chút tiên tiên tông sư hiện tại mới hồi tưởng lại nguyên lai minh quốc bên trong còn có một cái bị giang hồ váo dạ lựa chọn tính quên đi hưng nhân thân thể kháng lôi k i ế p ngự kiếm t r ạ n g tiên thiên t h ừ a phong diệt thiên tông v u n g chỉ phục đạo môn cái này sự tích lần nữa bị truyền ra đến càng lớn tiếng hoan hô bắt đầu vang vọng xích long quan đã từng làm cả đại minh giang hầu ngậm miệng không đề cập tới người không thể địch thần thoại tại nguy n a n tế từ trên trời giang xuống d i ệ t quân địch cứu mọi người đã thành đã đội ngũ hình vương hữu bọn hắn chỉ cảm thấy chưa bao giờ như thế an tâm chương sáu mươi ba võ đạo kim đan bất quá chỉ như vậy liều quốc tiên thiên tông sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng chống cự không nổi trong lòng sợ hãi bắt đầu lui về sau đi giết người ai đều biết bọn hắn có thể tu đến tiên t i ê n cảnh Cái ngay à o o t r n t k h ô tại đại minh mấy chục vạn đại quân cùng các vị tông sư cao hương thế một đạo giả mua thở dài vang vọng mọi người bên hay như là hư hao cửa chính phát ra chói hai thanh âm hủ dọa một trôi nổi da gà liêu cốc chúng tiên thiên tông sư xuất hiện trước mặt một láo giả đám đông ngăn lại trong tay hắn không có kiếm đang mặc áo bào xám mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cả người lộ ra mục nát khí tức địa chủng tử vương kỷ ngũ cũng từ một nơi bí mật gần đó đi ra hai người không mình hành lễ nói địa kiếm tông hiện đảm nhiệm tông chủ địa kiếm tông đại trưởng lão cung nên l á o tổ hàng lâm địa lao tổ đưa tay ý bảo hai người đứng dậy địa chủng tử quanh người xuyên thấu qua đầy đất thi thể cờ xí g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m quý t r u n mặc dù là tại còn lại sáu đại thế lực trong tay hắn đều không có chịu qua hôm nay kiếm gây n ụ c nhã người này thủ đoạn kinh người nhưng lão tổ nếu như ra mặt tất nhiên là có còn hơn đối phương nằm chắc đến mức chết đi hơn bảy mươi vạn liêu quân trong mắt hắn cùng con kiến cũng không khác nhau địa kiếm tông sừng sức bắc vực mấy trăm năm tự mình lâm dậy cùng vẫn diệt vương triệu đã không biết phòng chừng là có bao nhiêu đại liêu bất quá là một cái trong số đó mà thôi hắn lần nữa k h o n mình hành lễ thấp giọng nói mời lao tổ ra tay hàng phục kẻ này thanh âm của hắn giới hạn tại địa lao tổ có thể nghe thấy lao tổ có thể hay không ra tay sẽ tự có kia suy tính võ đạo kim đan nghe nói rất lâu hôm nay cuối cùng gặp được trong cơ thể ta song sắc kim đan lực lượng cũng không biết hắn có thể tiếp được mấy thành quý trần đem hai người thì thầm nghe được nhìn thấy tận mắt hắn bắt đầu chờ mong võ đạo kim đan hồn phét sẽ lại để cho vệ hồn châu phát triển đến hạng gì tình trạng còn có kia thân thể mặc dù đã mục nát nhưng khẳng định mạnh hơn đại tông sư dù sao cũng là linh đào thụ ăn khẩu vị cũng không trọng yếu từ khí nổi bật lên phệ hồn châu sặc sỡ l ó a mắt mặc cho ai cũng không nghĩ ra đây là một kiện tà đạo pháp bảo quý trần đem nó từ linh hải bên trong lấy ra đặt bên cạnh phệ hồn châu vây quanh hắn liên tục xoay tròn cuối cùng hạ xuống sau đầu treo cao nổi lên từng trận ánh sáng tím lộ ra q u ý trần tựa như thần nhân đến thế gian nếu là có giống như hắn kim đan tu sĩ lộ ra thần thức xem xét tất nhiên có thể phát giác huy hoàng từ khí bên trong sen lẫn nhẹ nhẹ từng sợi khói đen l ã o thiên sư trương đạo minh đi vào quý trần bên cạnh mặt s á c mặt ngưng trọng nói người này chính là địa kiếm tông còn sống võ đạo kim đan cảnh l ã o tổ đã là đã sống hơn hai trăm n ă m ngươi mặc dù thủ đoạn rất nhiều nhưng lão đạo nghị không kém cảnh giới ứng với cũng tại võ đạo kim đan cảnh bên trong lão nhân kia đã là sắp x u ố n g mổ chớ cùng hắn liều mạng không đáng khi đối với lời hay quý trần luôn luôn là có thể nghe vào đáy lòng người đáp lại nói ta tất nhiên là hiểu được t r ư ơ n g l ã o đầu không cần lo lắng trương đạo minh gật gật đầu cũng không còn nói nhiều bên khác địa lao tổ đạp không mà đi qua trong giây lát đã là đi đến trong chiến trường đục ngầu con ngươi nhìn về phía quý trần nặng nề nói đã là người trong đồng đạo cần gì cùng ta địa kiếm tông là địch còn lại sáu đại thế lực chuyển nhân ta đều là biết được chắc hẳn ngươi là đến từ bắc vực bên ngoài khuôn mặt của hắn giống như bị tuế nguyện điêu khắc che kín tăng thương thân thể khỏe mạnh được giống như tòa thiết tháp l ư n g eo lại có chút còng xuống kia mỗi một lần hô hấp đều giống như một trận cuồng phong quanh thân chân khí giống như bị một cái tay vô hình kích thích hình thành từng đạo luồng khí xoáy nay cổ không hiệu khí thế giống như đuổi nước lũ từ trên thân hắn p h n rúng mà ra nhanh chóng lan tràn toàn trường rụ động mỗi người tâm linh quý trần trên mặt mỉ c trương đạo minh đến này địa lão tổ đều cho rằng hắn là đến từ đại tông môn xem ra này giới tán tu võ giả quần thể bên trong là thật không có xuất hiện đ ị c h thiên người hắn thần thức đem đối phương đảo qua mấy lần nhưng quanh thân giống như hình thành một cái lĩnh vực quý trần phế đi một chút công phu mới để cho thần thức đột phá đi vào võ đạo kim đan cảnh cùng đại tông sư ở giữa t r a n h lệnh giống như khác nhau một trời một vực đại tông sư có thể mượn quanh thân trăm mét chân khí áp chế địch nhân mà võ đạo kim đan thì càng tốt hơn đã đem quanh thân khí tức bao phủ không gian khống chế tự nhiên tựa như lĩnh vực giống như cường đại k i a tinh thần ý chí càng là đã chiếm được thân thể phụng dưỡng ngược lại cùng rèn luyện giống như phượng hoàng nhật bản dục hỏa c h g sinh căn cứ tự thân đối với sở tu công pháp khắc sâu lý giải tiến hóa thành đặc biệt võ đạo chân ý này chính là là võ giả lần đầu đặt chân linh hồn c h i cảnh cũng võ đạo phân thủy lĩnh ở đây cảnh phía dưới người tung mạnh mẽ cũng khả năng vong tại phạm nhân c h i thủ trong trường hợp đó như t ấ n chức này cảnh tựa như đang phong tạo cực không giống cảnh hoặc trở lên người khó làm thường tổn kia mảy may càng không ai sách đem đánh bại nhân số đến tận đây lại không ý nghĩa tia thân thể vững như kim loại trừ phi cầm trong tay tuyệt thế thần binh nếu không thiệt khó phá mở ra địa lao tổ đợi không đến quý trần trả lời cũng không nói nhầm nữa lập trường bất đồng chỉ có một trận chín n g ư ơ i hắn chân khí trong cơ thể như sóng cả giống như lao nhanh mà ra còn xuống lưng lập tức thẳng tắp một thanh trăm trượng màu đỏ chân ý cự kiếm giống như ngủ say cự thú đột nhiên hiện lên tại kia sau lưng cự kiếm tản mát ra huy áp giống như có thể xé rách bầu trời địa lao tổ lần nữa bước ra một bước lập tức liền đã đi tới quý trần t r ư ớ c người đại minh biên quân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trong mắt lộ ra lo lắng cái tia thanh minh thánh chủ rất mạnh lao nhân này thanh thế cũng không yếu a địa chủng tử cũng theo địa lao tổ la hắn ư t cũng không bay đầu lại cầm trong tay vệ hồn châu ném ra ngoài ở giữa đánh lén mà đi địa chủng tử đem trực tiếp thu nhập vệ hồn châu bên trong địa lao tổ nhữ mày trong lòng nghĩ đây là cái gì thủ đoạn âm thanh lạnh lùng nói cần gì đối với tiểu đối ra tay không duyên cớ nhục chính mình thân thuận hắn mặt lộ vẻ xem thường c h i sắc không chút nào quan tâm biến mất tại tại chỗ địa chủ tử quý trần đem phệ hồn châu thu hồi nhìn qua bên trong bị vạn quỷ phệ thể địa chủ tử b ị c gợi địa lao tổ áo bào s á m b a y múa không còn ngôn ngữ sau lưng võ đạo chân ý hóa thành cự kiếm tạo nên từng đạo gọn sóng hắn hai đấm đột nhiên đánh ra không hề khí thế cũng không có bất kỳ chân khí chấn động quyền gia tế h liền đã rơi xuống quý trần trước người một quyền này đánh ra nhìn như gió hêm sóng lặng kỳ thực giấu giếm huyền cơ đến quý trần trước người lúc lại như một tòa hư vô lao lung đem hắn chăm chú vây khốn này lao lưng vô hình vô ch đã là bỏ mình tại chỗ quý trần quanh thân khí thế có chút chấn động liền đã phá vỡ lao lùng cũng đưa tay hướng không trung đánh ra một q u y ề n chỉ thấy một q u y ề n này của hắn động tinh thật lớn mang theo vô số linh phòng chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền đem phía trước đánh thành chân không địa lao tổ như là biết trước giống như tại quý trần hơi có động tác tế liền đã né ra ầm ầm một q u y ề n này của hắn thế không thể đỡ bị địa lao tổ nhẹ nhõm né tránh về sau q u y ề n kinh như trường hồng có nhận oanh ra không biết bao nhiêu ở bên trong cuối cùng như thiên thạch giống như kích ở phương xa một tòa mông lung núi lớn phía trên này núi lập tức sụp đổ vỡ thành vô số bụi bẩm trận k i ế mặt đúng như điệu long trở mình đất dung núi chuyển vang vọng ngàn d i m nổ mạnh đinh thai nhức góc q u ý trần thu hồi nằm đấm trong lòng tính ra một phen hoàn mỹ đem năm khối linh đảo hấp thu hoàn tất thân thể lực lượng bây giờ hơi mạnh hơn điệu lao tổ hắn đảo qua trên chiến trường không ngớt không dứt thi thể trong lòng kích động chi ý trợt l ó e lên nếu là sau trận chiến này đem những thi thể này toàn bộ uy tại linh đảo thụ đám tiếp theo linh đảo lại nên là b ự c nào công hiệu đ ị ệ u lao tổ mặt sắc mặt ngưng trọng trong lòng của hắn hơi trầm xuống lập tức bộ thân thể đột nhiên lần nữa cất cao đem trăm trượng chân ý trường kiếm điều khiển trong tay, kháng kháng nói, Cho tới bây giờ, còn không chịu không đ e một trước Tiểu tử, ra rõ ràng. Tiểu tử, vậy ngươi ngươi chân có cơ hiện không võ vậy đạo h ý i lời nói Hán nhanh h o kiếm, kiếm này g thương thẳng trần chém quý v o hạ xuống. n Một kiếm à nếu là quý trần dùng thân thể trọi cứng cũng sẽ bị thương thanh phong đạo b à o theo gió phiêu khởi quý trần tại chỗ biến mất lập tức phất tay phá vỡ địa lao tổ võ đạo lĩnh vực hạ xuống đầu của nó đ ỉ n h trong tay kết xuất giết chữ ấn đột nhiên đẻ xuống hôn nguyên cựu tinh ấn trong lòng của hắn k h é i quát một tiếng trực tiếp sử dụng da chính mình công kích mạnh nhất địa lao tổ chân ý cự kiếm p h f thẳng tắp bổ tại phía dưới trên chiến trường giang giác â m ầm đại địa phát ra bị xé nước nổ mạnh xích long quan tường thành cũng gặp ảnh hưởng đến chán nản sụp đổ quý nhất phong đám người cuốn quýt dâng lên hai mắt tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ nhìn lại phía trước bao la trên chiến trường thình lình xuất hiện một đạo như là vượt sâu khe hở kéo trắng trượng làm cho người không rét mà run tường thành chẳng qua là bị, bị liên lụy liền đã sụp đổ nếu là trực diện một kiếm này bọn hắn không ai có thể ngăn ở trên bầu trời đánh ra cái này một tinh thế kiếm địa lao tổ nhưng là đôi mắt trừ lớn lộ ra không căm lòng t h ầ n sắc quý trần đưa tay từ đầu của nó bên trên rời nhẹ thở ra một hơi hắn thân thể tựa như bụi bị một ngụm thổi tan chính là điệu kiếm tông lao tổ bản thánh chủ trong nháy mắt ở giữa liền để cho ngươi tan thành m â y khói quý trần mặt lộ vẻ vẻ hài lòng nhưng sau một khắc hắn vội vàng xuất ra một cái hộp đem tán lạc tại không trung bụi thu hồi một đạo có chứa mục nát khí tức hồn phách cũng tùy theo xuất hiện hắn vừa hiền thế ánh mắt như người sống giống như linh động không chút do dự hoảng sợ đào tẩu chạy thoát sao quý trần cười nhạt một、tiếng. p hai ệ hồn châu ệ người lên n tại lòng bàn tay, chiến đấu thời i điểm chạy i hắn khẩn trương đến hầu như không dám nháy thoáng một phát đôi mắt trong lòng yên lặng cầu nguyện b i trần ngàn vạn không muốn bại trận may mắn cuối cùng kết cục cũng không phụ lòng lý nguyên hạo kỳ vọng nhưng mà trận chiến này cũng mang đến cho hắn trước đó chưa từng có trùng kích khiến cho hắn đối với mình như thế cho tới nay cố định võ đạo tín nhiệm sinh ra dao động t ừ n g đã là cái k i a phần tự tin cùng chắc chắc tựa h ồ tại chút bất chi bất giác dần dần tiêu tán vô tung võ đạo kim đan chi cảnh di chuyển thì phá vỡ núi lượt địa khủng bố như vậy trương đạo minh một tay cầm kiếm mặt mũi tràn đầy kinh ý nhìn lên giữa không trùng bị tử khí vờn quanh thân ảnh quý trần trong lòng của hắn âm thầm may mắn khá tốt lúc trước từ đã không có c ạ n mạnh nói cách khác chỉ sợ kết cục cũng là như địa lao tổ mở dạng vô cùng thê thảm liền cho cốt đều không có còn lại nghĩ đến đây trương đạo minh liền không nhịn được dùng mình một cái hai người kịch chiến chỗ sinh ra uy lực còn lại dần dần tiêu tán ra nhưng lưu lại xuống đến uy thế vẫn như c ũ làm lòng người kinh hại không thôi theo b u ổ i mù tan hết một đạo dài đến trăm trượng rộng hơn tầm hơn mười trượng cự đại hạp cốc vắt ngang tại xích long quan bên ngoài đem liêu rõ ràng hai triệu mọi người ngăn ra địa kiếm tông đại trưởng lao vương k ỳ ngũ trông thấy lao tổ tan thành m â y khói sắc mặt đại biến lao tổ tấn chức võ đạo kim đan cảnh gần trăm năm chiến đấu vô số đứng nạo nghệ tại bắc vực tri đình bây giờ liền chết như vậy tiểu tử kia là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao càng như thế hung hắn cầm trong tay cự kiếm trên lưng quay người liền đi lúc này không trốn còn đợi khi nào quý trần trên không trung quan sát hạ xuống toàn bộ chiến trường tất cả hướng đi trong mắt hắn nhìn thấy tận mắt muốn chạy trốn làm sao có thể nói như thế nào cũng là một vị đại tông sư vô luận là huy cây còn là huy châu đều là không sai lựa chọn hắn tin tay ném đi sau lưng không treo đích thanh minh kiếm tựa như tia chốc kích xạ mà ra chỉ thấy một vòng chói mắt màu xanh kiếm quang đ ỗ n g nhiên xé rách trường không đột nhiên biến mất tại, tại chỗ đại liêu phần đông tiên tiên tông sư đám bọn họ kinh ngạc không thôi còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào một thanh, thanh ngọc ki lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quan g bạo phát đi ra đám đông chặn ngang chặn đức đầu thân chỗ khác biệt địa kiếm tông vương kỳ ngũ cùng trịnh quan cũng là không có ngoại lệ thân phận cao hơn cũng không có gì dùng giống nhau chết ngã vào trong đám người mặt lương quốc tiếp tục hơn mười năm lương châu biên quan cuộc chiến như vậy bị quý trần chung kết đại minh một phương các tông sư giờ này khắc này sắc mặt trắng bệnh trầm m ặ t không nói cũng không có phát ra cái gì tiếng hoan hô nếu như nói trước đó chứng kiến mấy chục vạn đại quân bị diệt diệt còn có thể làm bọn hắn cảm thấy mừng rỡ như điên như vậy hiện tại sắp tới trăm vị tiên thiên tông sư tại trong khoảnh khắc liền chết oan chết u ồ n g bị mất mạng sẽ chỉ làm bọn hắn sinh lòng một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác tiên thiên tông sư à thoạt nhìn tại đây t ố i say thịt giống như trên chiến trường cũng không đăng giá có thể đại minh mười sáu châu hơn trăm triệu con dân đều biết tiên thiên tông sư không đến t r ă m v ị đại tông sư càng là phượng m a u lân r á c chỉ có chính là cái con số võ đạo c h i lộ thiên tài cuối cùng là s ố ít vô thanh vô tức ngã và khó khăn chắc t r ở cùng gặp chắc trở phía dưới mới là đại chúng võ giả thái độ bình thường đại minh các tướng sĩ nhưng là không dành suy nghĩ nhiều trận này tiếp tục hơn mười năm chiến tranh giờ phút này thắng lợi đối với bọn họ mà nói tương đương ân cứu mạng chiến tranh th cũng cuối cùng có thể trở về nhà cùng thân nhân đ o à n tụ giờ này khắc này mấy chục vạn ánh mắt đồng loạt mà ngưỡng đang nhìn bầu trời bên trong quý trần trên mặt toát ra sùng k í n h chi ý tháng sao tháng các huynh đệ tháng đại minh và thắng đại minh và thắng t ừ n g trận tiếng hoan hô n i ế t t h a i n h ứ cóc như sấm bên thai tiếng gầm gừ liên tiếp toàn bộ xích long quan bên trong một mảnh sôi trào tại thời khắc này tất cả mọi người mọi m ệ n cùng áp lực đều bị phóng xuất ra hóa thành vui sướng cùng hò hét q u trần trong lòng cũng tại cao hứng thần thức ngồi xuống tại hư diễn giới nhị trọng thần trên m ạ n đế nhìn qua hướng phía dưới hưng hỏa thần trụ như nấm mọc sau Khoanh canh giờ, cũng đã vượt qua 10 cây. hương hỏa thuộc nhỏ đánh Minh Châu lại ra tay, hương hỏa nữa ra, qua nửa qua qua ra tay, tròn gần cũng vạn tổng cũng vạn. này sóng, Nếu đến trướng đến càng nhiều. vượt trị vượt một trị mới kiếm. đem giờ, giá Cái đợi đại liêu lại giá cây, đã về vào là là bất quá theo tin tức chuyên r a tất nhiên còn có một cái bay lên kỳ không hoảng hốt không tiêu không nạo minh châu trường nhạc công chúa đất phong bình an huyện phủ công chúa đương kim hoàng đế lý truyền văn tự lo ngồi tại một chỗ trong lương đ ỉ n h hoàng thất lao tổ tìm cây cây gậy trúc ở bên câu cá lý ý ý, ý nhìn xem phản khách vì chủ hoàng minh sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói xích long quan đánh cho khí thế ngất trời đất rung núi chuyển động tính liền minh châu biên giới cũng có thể cảm giác được ngươi có thể nào như thế bình tĩnh nàng càng nói càng khí đi về hướng tiến đến một tay lấy lao tổ trong tay cần câu đ o ạ t lấy ném vào trong hồ phẫn nộ nói nếu là quý thúc thúc chết ở xích long quan ta xem ngươi hoàng đế này cũng làm chấm dứt lý lao tổ sắc mặt biến thành màu đen liếm đứng dậy tìm cái cách ly y y y ở chỗ xa hơn tọa h ạ lao tổ ta chọc ai gây người nào một thanh tuổi rồi vẫn không thể an bình không thể c h ơ vào ta còn trốn không tầm tường đi hắn tùy ý tựa ở trên cây cột nhẹ gi còn, là khi còn bé đang yêu, ai? lý à khi ai? còn đang bé yêu, l y hư lao ạ tại n tiếng, thản nhân nói, nếu không h phải một xem l tổ, tổ sờ lên không có còn mấy cây dâu rịa cơm miệng c ũ n g nói lý truyền văn sắc mặt không có biến hóa đăng cơ về sau hắn cũng chỉ bảo vệ tổ tông mười tám đời trong sạch đến mức bản thân sớm đã bị văn thần các loại không mang theo chữ thô tục mắng mấy lần nhà mình hoàng m ộ i này điểm công kích lực quá yếu lại để cho hắn để không nổi cãi lại sức mạnh hắn tiện tay tiếp nhận theo hầu đưa tới thư tín vừa nhìn vừa nói chúng ta trong thân thể chạy xuôi theo giống nhau hết dịch này to như vậy minh t r i u cuối cùng còn lý truyền văn nói quả thật có phần có vài phần đạo lý nhưng lý y y y, y. nhưng trong lòng có chính mình băn khoăn nàng không muốn đem quy trần liên lụy vào trận này thắng bại khó liệu tiền đồ chưa biết trong chiến tranh vì vậy lạnh lùng hồi nói thiếu niên thời kỳ ngươi và hắn từng có qua một r i ệ u duyên phận bây giờ vì sao không tự mình tiến đến tìm hắn ngược lại tới tìm ta là đạo lý gì chẳng lẽ ngươi không biết ta đã rất lâu không có bước ra phủ công chúa qua nàng nói xong lại là không có được đáp lại lý truyền văn chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay thư tín hắn mới đầu còn kiên nhẫn nghe nhà mình hoàng n ộ i lại ngại nhưng khi thấy tin phần sau bộ phận lúc lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn ở ánh mắt của hắn càng mở càng lớn trên mặt dần dần hiện ra vẻ mặt kinh hỉ cuối cùng nhịn không được hưng phấn thẳng c h u ộ n khởi đùi cất tiếng cười to đứng lên tuất thiên không dứt chấm đại minh a trong này trước a n h kết t đại mắt những thi thể này liền bị linh đảo thụ to lớn rễ cây quấn vào dưới mặt đất chỗ sâu xích long quan dị thường ồn ào náo động âm ỉ tiếng người huyên náo hắn từ trước đến nay yêu thích t i ê n tĩnh người quen cũng đều riêng phần mình bận rộn chính mình sự tỉnh đem một viên linh đảo đưa cho quý nhất phong về sau liền thu thập chiến lợi phẩm cách chiến trường bên khác huyền trạch cùng triệu tiểu long trốn ở góc phòng thân thể dừng lại không ngừng run dậy mặc dù hắn hai tu vì tăng lên tốc độ kinh người nhưng chưa bao giờ chân chính giao thiệp với qua sinh tử chém giết máu tanh tình cảnh đã từng chịu khổ diệt môn thai hương triệu tiểu long cũng là từ nhỏ bị triệu võ che chở cũng không chịu qua nhiều gặp chắc t r ở thi thể nước lũ cho hắn hai cực đại tâm hồn trung kích linh đào thụ rủ xuống một cành cây im ắ n g an ủi một người một quy đã qua rất lâu triệu tiểu long mới đưa nội tâm sợ hai vượt qua lề mà lề mề tiến lên mở miệc hỏi sư thúc ngài khó được xuống núi một chuyến sao mang theo nhiều như vậy trở về quý trần khoanh chân mà ngồi nghĩ đến hắn không biết linh đào thụ phát triển lịch sử vì vậy hồi nói linh đào thụ trái cây bị ta hái được tất nhiên là nếu tìm mới phân bón nói đến đây hắn dừng lại một chút có chút nghiêng đầu nhìn về phía triệu tiểu long rêu rêu nói đúng rồi người ăn linh đào cũng là như thế này đào tạo đi ra quý trần nói xong không lại tiếp tục ngôn ngữ chờ đợi phản ứng của hắn kẻ này thiên phú cùng nghị lực cũng không tệ nhưng tâm tính còn cần đánh bóng nghe nói lời ấy triệu tiểu long sắc mặt có hơi trắng bệnh trong dạ dày nước chua của cuộn hắn vận chuyển linh khí cưỡng ép bình phục lại bài trừ đi ra cởi hì hì khuôn mặt n g u y ê n lai linh đảo thụ kết quả như thế không dễ sư thúc khổ cực hắn trong lúc nói chuyện hướng quý trần có chút k h ô n g mình hành lễ che giấu mất tự nhiên biểu lộ quý trần nhẹ khẽ lắc đầu ý bảo kia tự tiện trong lòng lại tại âm thầm địa bàn tính toán chờ triệu tiểu long thành công trúc cơ về sau sẽ không lại đối với tự do của hắn gây hạn chế lại để cho thứ nhất vị vùi đầu khổ tu q u ê n gia tộc cựu hận cũng không có gì lớn nhưng bếp bát hơn tình huống là dạng này có thể sẽ đem kia dưỡng thành một cái sợ tổn thương con kiến hôi mệnh thánh nhân đem này ý tưởng đẻ xuống quý trần quay đầu ánh mắt rơi trên linh đào thụ trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc linh đào thụ trên cành cây đã xuất hiện vài cây v ế t sắc mạch lạc những này mạch lạc tại thân cây trung ương hội tụ thành một tờ mơ hồ không rõ người mặt rất hiển nhiên k i a tức sẽ sinh ra linh trí để bảo đảm ngày sau có thể thuận lợi ăn vào linh đạo quý trần suy nghĩ một lát sau quyết định ra tay hắn uốn lượn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo tinh thuần linh khí lập tức bắn ra chuẩn sắc không sai mà đánh trúng vào cái kia tờ hết sắc mặt người đem đánh tan tiêu tán. Hoàn thành này động tác. quý trần yên lặng tính toán lần này xuất hành thu hoạch đầu tiên hắn ngược lại là đối với võ đạo kim đan rất hiểu rõ sâu hơn chút ít võ đạo kim đan nói không phải như tu tiên giả giống như trong người ngưng tụ r a kim đan mà là võ giả thân thể bước vào hồn viên như một tựa như kim đan cảnh giới tại cảnh giới này kia thân thể lực lượng bắt đầu ảnh hưởng xung quanh không gian phụ n g d ư ỡ ngược n g lại thần hồn dưỡng ra võ đạo c h â n ý mà bình thường tu tiên giả thân thể không bằng võ giả nhưng là sẽ theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng linh lực thì là xuất hiện lần nữa biến chất thần hồn sơ nhập pháp tắc tri đạo cả hai có tất cả ư quyết quý trần thì là thân thể thần hồn pháp lực ba người đều vượt qua cùng cảnh quá nhiều cho nên có thể nhẹ nhõm nháy mắt giết điệu lao tổ mà hương hỏa giá trị tạm thời là không cần d ầ u gì trước mắt tín đồ vẫn còn tiếp tục gia tăng toàn bộ hương hỏa thần điện bị ánh được vàng so n lộng lẫy so với trước kia keo kỹ tốt không thể so sánh nổi phệ hồn châu cắn nuốt nhiều như thế hôn khách trong đó còn có một tên võ đạo kim đan cuối cùng đột phá pháp bảo giới hạn trở thành linh bảo nếu như lại t ấ n trước chính là hậu thiên linh bảo vốn nên theo chính mình cảnh giới tấn thăng vận mệnh tri thư lần này quy trần sơ nhập vận mệnh nó nội bộ xuất hiện lần nữa bốn đạo cầm chế đạt tới mười sáu đạo hậu thiên cầm chế t ấ nếu chức trở t như đột h i ê n Trung phá ẩ m l i n bốn ả o mươi tám đạo sau, cầm chế thành công ngưng tụ gia thứ bốn mươi chín đạo hậu tiên h c ấ m chế thì sẽ tấn thăng thành hậu tiên h trí bảo trong tay hắn vận mệnh chi thư thanh phong đạo bảo thanh minh tiên phủ thanh minh kiếm đều tại hậu thiên linh bảo liệt kê mặc dù bởi vì giao diện bảng trợ rút luyện hóa mấy đạo cầm chế đạt tới sơ bộ nắm giữ trình độ nhưng chế ngự tại bản thân cảnh giới thực lực cũng không thể phát huy ra vài món linh bảo tất cả uy lực nếu không lúc trước một kiếm đâm ra đem chu thanh hòa nãng cái đối với mặc không phải việc khó tính toán h o à n tất quý trần luyện ra mấy lò linh đan nuốt vào trong bụng tiếp tục tu luyện xích l o n g quan nguyên soái phủ phía giới trinh sát báo cáo đến tin tức trên chiến trường thi thể toàn bộ không thấy lý nguyên hạo nghe nói như thế lâm vào thất thần trạng thái như hắn nhớ không lầm tinh thiền tông cùng đột nhiên biến mất mấy cái t ô n g môn cũng là sống không gặp người chết không thấy xác t lý nguyên hạo thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại nhớ năm đó h ắ n tiến đến quý phủ báo cho hôn ước thời điểm liền xem ra tiểu tử này không phải người thường không nghĩ tới làm việc như thế tàn nhẫn trong lòng của hắn may mắn lúc ấy không có có đắc tội đối phương quý nhất phong cầm lấy v ò rượu đi đến tiện tay vứt cho hắn tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống hỏi đại minh huy mi đã giải ngươi có tính toán gì không cùng lý nguyên hạo cộng sự nhiều năm Hắn cũng từ t kia r o đem rượu tiếp nhận lý nguyên hạo ực mạnh một ngụm thở dài nói nô vương phủ vô ích như thế nào cũng không thể khiến ta đây một chi huyết mạch chặt đức hưng ơ hỏa bổn vương trở về ít nhất phải lấy nàng tầm mười phòng kiểu thê sinh bên trên mấy chục các con Quý n h ấ thứ p o nào lo lắng Hoàng đế làm dễ, há to nào. n hắn không lắng miệng, cuối cùng không có nhiều hơn nữa khuyên, mà là bắt đầu suy nghĩ, chính mình lại nên đi nơi、nào. Nửa tháng g thấy chút bắt t há có cuối có làm mà là lại đế đầu đi dễ, suy sau, thứ nhất tin tức tại hoàng đế thúc đẩy bên dưới truyền khắp toàn bộ đại minh đại minh lấy một đã lực lượng độc chống đỡ lục quốc quân tiếp nối bị thua ngay tại xích long quan đem phá thời điểm v ẩ n long sơn mạch thanh minh thánh chủ như tiên thần hạ phảm chém giết trăm vạn quân địch càng là một t r ư ờ n g đánh gục địa kiếm tông lão tổ tin tức này giống như sấm xét rung động đại minh dân chúng càng là truyền đến đại minh bên ngoài từng cái đại quốc cùng tô môn mà ngay cả còn lại sáu đại thế lực cũng đều có thám tử tiến đến xác nhận tin tức tính là chân thận trăm vạn quân đội diệt vong chỉ có bắc vực trăm nước để ý mà đ ị a kiếm tông lão tổ bỏ mình lại như cự thạch đưa vào trong hồ khiến cho sáu đại thế lực chú ý bọn hắn chứng kiến qua vô số đại quốc hương suy khó mà tin được cái kia đồng dạng ở vào bắc vực chi đỉnh đ ị a kiếm tông lão tổ vậy mà sẽ ở hai cái đại quốc giao phong trên chiến trường vẫn lạc đây quả thực không thể tưởng tượng chương sáu mươi sáu lý gia tổ ba người một năm nay ngươi ba mươi tuổi tại mười năm này ngươi thành công tấn chức kim đăng cảnh trong lúc trạm t ô n g sư diệt liêu quân lại để cho thanh minh thánh chủ tên chuyển biến thiên hạ tổng cộng thu hoạch một chín không minh giới p h á t bảo cấp nội ẩn mười vạn trượng phạm vi không gian có thể tự động ẩn dưỡng có linh c h i vật thời gian trôi mau đã hơn một năm thời gian thoáng qua t t kỳ quý trần mở mắt ra bỏ qua trước mặt hiện lên văn tự trong lòng âm thầm nói thầm này cái thứ hai m ư ờ i năm ban thưởng chất lượng quả nhiên là giảm số a hắn nuốt ven nguyên lai nhận chữ vật đem đ ồ vật bên trong lấy r a chuyển rời đến không minh giới ở bên trong thuận tiện cũng đem không minh giới đeo lên ngón trỏ trái bên trên huyền trạch ở một bên chờ đã lâu đợi quý trần dừng lại động tác mới miệng phun tiếng người nói thánh chủ hiện nay đại minh hoàng đế không lâu đi vào linh kiếm tông nói là cùng ngài từng có giao tình đến viếng thăm ngài thế nhưng lúc ngài còn đang bế quan vì vậy liền tại linh kiếm tông ở lại thánh chủ ngài muốn gặp hắn sao nghĩ nghĩ quý trần gật đầu hắn cùng với ly truyền văn ngược lại là có một rượu d u y ê n phận huyền trạch thấy vậy n g n bước mảnh vụn bước chậm gì gì đi xuống núi triệu tiểu long cũng từ trong góc đi ra hướng quý trần thi lễ một cái lập tức chụp phủ nông ngồi tại quý trần phía bên phải phía sau hắn khi còn nhỏ thường xuyên nghe nói hoàng đế không giống người thường truyền thuyết ăn cơm dùng kim chất đũa một bữa phải ăn năm chén không trộn lẫn cắt chân trâu gạo cơm đi nhà nhỏ vết đút cờ không cần chính mình trừ đít trời xinh hai mắt, cũng đều là trọng đồng. mọi việc như thế cho nên nghe thấy hoàng đế m ớ a tới hắn cũng muốn nhìn một chút kia có hay không đúng như truyền thuyết giống như khác hẳn với người thường bây giờ hắn và quý trần thân cao đã là không kém là bao nhiêu chỉ có điều khuôn mặt hơi lộ ra non nớt đang mặc tố sắc đạo bảo sau lưng màu đen bàn văn ẩ n lòng kiếm ngược lại là có vài phần t h à n h tú đạo sĩ khí c h ấ t quý trần đem tiên phủ khí tượng ẩn xuống khôi phục bình thường bộ dáng tùy ý quét mắt một lần toàn bộ ẩ n long sân mạch thư diện giới tam trọng dò xét lực lượng cũng tùy theo lạc quan h ư n g không có cái mới tin tức bắn ra huyền trạch cùng triệu tiểu long quân đã bước vào chút cơ trí cảnh ngay từ lúc trong dự liệu của hắn. Bất quá, hai hắn đích linh hải chỉ có t r ă m trượng đạo đài cũng chỉ vẹn vẹn có một tòa tương lai sẽ theo tu luyện mà dần dần bí lớn thọ nguyên phương diện triệu tiểu long ước chừng có thể sống hai trăm n ă m huyền trạch thân là yêu thú nếu không ngoài ý m ớ n ít nhất có thể sống ba trăm tuổi một người một yêu chúc cơ cảnh cùng hắn so s á n h với trên lệch khá xa nhưng hai người khổ tu thái độ cùng nào đó hổ đối với so với thực làm hắn cảm thấy vui mừng đến mức huyền vũ đã đặt đến đại t ô n g sư c h i cảnh này linh đảo dù sao có tăng lên hắn thân thể lực lượng một thành công hiệu hai người một yêu hấp thu song sau tiến độ chỉ có thể nói là tạm được triệu tiểu long coi như miễn cưỡng không có trở ngại nghĩ đến này ứng với cùng căn cốt cùng tư chất không không quan hệ giống như cùng những người khác cán dược có thể một trăm phần trăm hấp thu dược lực mà có người lại lãng phí đại bộ phận dược lực đã qua nửa canh giờ huyền trạch chiều dài sừng nhọn đầu từ cửa ra vào xuất hiện nó bốn chân khoan thai di động chậm quá bỏ lại chính mình vị trí tại kia sau lưng đi theo một gã đang mặc màu đen trường báo trung niên nam tử trong tay sách có một v ò rượu trung niên phía sau nam tử một vị thiếu niên cùng thiếu nữ theo sát xem diện mạo bất quá mười bốn mười lăm tuổi lý truyền văn vừa bước vào cửa chính liền cười ha ha lấy người trong giang hồ lễ nghi chắc tay thổn thức nói quý tông sư ngày ấy nam thành chu tức đạo quán r ư ợ u từ biệt không nghĩ tới lần nữa gặp mặt đã là hơn mười năm về sau ngươi cũng thành danh c h ấ n thiên hạ thanh minh thánh chủ hắn lập tức chỉ chỉ bên cạnh giới thiệu đến nói từ buổi trưa cùng lúc gấm là ta con cái đối với ngươi thế nhưng là sùng bãi cực kỳ nghe nói ta muốn tới linh kiếm phong liền b ư ớ n g bình muốn cùng theo một lúc kính xin quý tông sư chớ trách hai cái tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý nhà mình phụ thân nói rõ chỗ yếu nháy mắt con ngươi nhìn chung quanh triệu tiểu long từ lý truyền văn mới vừa vào cửa bắt đầu dò xét hắn có chút thất vọng nhỏ giọng ở phía sau thầm nói sư thúc hay là bị gạt nghe đồn hoàng đế đều có hai mắt trọng đồng quý trần lược qua triệu tiểu long nói nhảm từ linh đào thụ rơi xuống đứng dậy đi về hướng một bên cái b à n đầy đủ đất trống đưa tay ý bảo nói chuyện cũ không thể truy một mình mời ngồi đi lý truyền văn nghe lời vốn định dùng năm đó xưng hô kéo vào giao t ỉ n h không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại hắn tức cười cười cười như là bông ra gông xiềng giống như thuận thế ngồi xuống đem trong tay vỏ rượu đặt trên bản vỗ tay nói ha còn là quý tông sư nhìn t ấ u triệt là tại hạ tục Rượu còn lý à năm đó rượu, đến đến, lấy chân đến ta lời đầu tiên phạt một chén đến, tiên chén. một đó đầu rượu, u lấy lời phạt ta q trần sớm đã đem cái bình ở bên trong đồ vật tra xét cái thấu triện cũng không k h á c h k h í tiện tay ngưng ra hai cái chén lớn tự lo đem rượu đổ ra c h ầ m c h ậ m uống lý truyền văn tới đây mục đích hắn cũng có thể đoán cái tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng đối phương không nói hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới bên khác lý ra tổ hai người vây quanh linh đảo thụ kỹ càng quan sát thỉnh thoảng thượng thủ sờ sờ trong miệng phát ra sợ hai thán phục nữ điệu triệu tiểu long đối với hoàng đế mất hào hứng đem chính mình ánh mắt rời về phía cái kia hai cái niên kỷ cùng hắn tương tự người chỉ thấy hắn linh động đôi mắt quay tít một vòng n h ư không có việc gì sửa sang chính mình mặc trên người đ ạ bảo lúc này mới thản nhiên mà hướng phía lý ra hai người đi đến khúc khục đi đến phụ cận triệu tiểu long ho khan một tiếng đưa tới hai người chú ý lập tức đem hai tay con g thả lòng phía sau giả trang ra một bộ lão khí hoành thu bộ dáng mở miệng nói nói uy uy nói các ngươi h a i đâu chỉ xem xem còn chưa tính sao còn lên dấu tay lý do ngạo nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua phát hiện người nói chuyện chính là một cái cùng chính mình t u ổ i tắc tương đối thiếu niên lang dung mạo tuần tú khí chất xuất chúng kia nếu như cứ ở nơi này chỉ sợ là cùng thanh minh thánh chủ quan hệ không phải là nông cạn trong lòng nghĩ đến đây vì vậy hắn ôn hòa cười cười ngựa khí hơi xin lỗi nói vị huynh đài này thật sự là không có ý tứ ta cùng với xã hội chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế cây đào thế cho nên nhất thời hưng p h ấ n quá mức mất cấp bậc lễ nghĩa mong rằng huynh đài rộng lòng tha thứ chớ trách đứng ở một bên lý thị cẩm đang mặc một bộ màu vàng hơi đỏ hoa lệ váy dài khuôn mặt mỹ lệ nhưng tính cách lại có chút xào trá đánh đá n à n g hư nhẹ một tiếng phản bác bất quá chính là sờ soạn vài cái mà thôi sao hoàng huynh ngươi cần gì cùng người tiểu đạo sĩ này chịu nhận lôi lâu này huống hồ liên thánh chủ đều không có trách tội h ắ n ngược lại là quản nói xong những lời này lý t h ị cẩm còn thị uy giống như mà hướng về phía triệu tiểu long dương lên cái cảm trong ánh mắt đều là khiêu khích chi ý người người triệu tiểu long mặt trướng đến đỏ bừng thoáng cái cả lăng n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i nha lý t h ị cẩm có thể không có ý định tùy tiện vung tha hắn ngửa đầu dương dương đắc ý nói tiểu đạo sĩ chớ xen vào việc của người khác nhanh đi niệm tình ngươi phá đạo trải quan y ừ n g ư ơ i như thế nào như thế rất không nói đạo lý triệu tiểu long nuôi tu nhiều năm chưa phàm trần đạo tâm bị tức được khó chịu hắn thẹn quá hóa giận nói nhỏ tiểu nha đầu ngươi long ra cần phải cho ngươi chút giáo hơn không thể trong lòng của hắn nhớ kỹ sư thuốc này g bình thường dạy bảo có thể dùng vũ lực giải quyết tiểu ít đi tất tất có sư thuốc chỗ dựa đối với phương công chúa thân phận trong mắt hắn không đáng giá nhất tới nói làm liền làm chỉ thấy tay hắn véo linh quyết t h â m vận trong cơ thể linh khí tại trong lòng bàn tay trong trước mắt sư thuốc chuyển xuống canh kim kiếm chỉ dĩ nhiên ngưng tụ thành hình chỉ cần làm sơ thúc g i ụ n à y đạo kiếm khí liền sẽ như mũi tên rời cùng giống như kích xạ mà ra nhưng vào lúc này đang cùng lý truyền văn câu được câu không tán gẫu ý trần đột nhiên xoay đầu lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trầm giọng nói tiểu lòng g i n g tay chương sáu mươi bảy mà lại xuống、núi. sư thúc như thế nào triệu tiểu long rất nghe lời cầm trong tay kiếm quyết thu hồi vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía quý trần hắn chính là nghiêm khắc dựa theo sư thúc dạy sự sự c h i đạo chấp hành không rõ vì cái gì sư thúc mở miệng ngăn cản lý thị cầm khuôn mặt nhỏ n h ắ n trắng bệnh trong hoàng cung ngang ngược đã quen không nghĩ tới khó được ra một lần thành trường an hôm nay liền gặp một cái đằng chức không thèm để ý chút nào nàng công chúa thân phận người làm cho phụ hoàng mặt liền dám đậu thủ nàng quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ hoàng trong ánh mắt nước mắt vụ sáng vụ sáng tụ họp tại khỏe mắt chậm không chịu rơi xuống lý do ngọ vội vàng ngăn tại nhà mình m g ộ i tử trước mặt vốn là hướng triệu tiểu long chắp tay tạ lỗi lập tức hướng quý trần phương hướng không mình hành lễ nhà của ta m g ộ i tử không lựa lời q ấ y nhiêu thánh chủ quả thật lỗi nhưng xá m g ộ i tuổi nhỏ tính xin thánh chủ khai ân ta nguyện thay xá m g ộ i bị phạt nói xong hắn vốn đã túi xuống e o lần nữa xuống túi đầu nhà mình m g ộ i tử đối với ẩn long sơn mạch vị này rất hiểu rõ giới hạn tại giang hồ đồn đại mà hắn thân là thái tử đại minh trước mắt người thừa kế duy nhất chỗ hiểu rõ không chỉ có riêng như vậy p h i ế diện thanh minh thánh chủ từ đông thành quyền bại tông sư danh truyền thiên hạ bắt、đầu. cũng không phải là cái gì thực chất trên ý nghĩa người tốt thậm chí có thể gọi là ác nhân làm việc làm bất cứ điều gì chính mình lớn khỏe mắt khỏe mắt tập báo nhưng cũng may kia chính là khổ tu sĩ một gã rời núi số lần có thể đến được trên đầu ngón tay có thể mỗi một lần rời núi liền biểu thị sẽ có đại sự đã xảy ra cho nên hắn mới có thể đối với triệu tiểu long lễ đãi có thửa cùng dạng này hung nhân quanh năm đợi cùng một chỗ thiếu niên lại có thể có cái gì tốt tính tình lý truyền văn thấy tình huống như vậy liền đầu đều không có xoay qua chỗ khác sắc mặt không thay đổi như trước miệm nói lời hong tiếng ve cái miệm nhỏ uống rượu tiểu long tới đây đi q u ý trần ý bảo lý do ngỏ đứng dậy hướng triệu tiểu long vẫy vây tay triệu tiểu long theo lời nghe theo chạy liếc một cái lý thì cầm nước mắt lóe lên đôi mắt nhìn thấy kia kinh ngạc biết vậy nên đạo tâm thông thấu thẩm n g h ị trong lòng sư thúc dạy quả nhiên không sai tiểu long a sư thúc còn chưa hỏi qua ngươi bây giờ mấy tuổi q u ý trần nhìn qua lên trước mặt từ đứa bé dài thành đại nhân sư điện cái kia hơi lộ ra non nớt khuôn mặt l ờ mở có thể trông thấy triệu vo bóng dáng lại thanh tú quá nhiều đại khái là thuận theo mẫu thân nhiều một chút trong mắt của hắn hồi ức chi sắc chợt lóe lên bẩm sư thúc nói tiểu long năm nay mười bốn tuổi triệu tiểu long tâm cảm giác ôn hòa. sư thúc ngày bình thường ngoại trừ nói một ít cách đối nhân xử thế chi đạo cùng trên việc tu luyện vấn đề từ không hỏi qua m ặ t khác hôm nay nhưng là ngoại lệ ân trước theo huyền trạch hồi hậu v i ệ n đi quý trần phất tay đổi đ ạ o triệu tiểu long không hiểu ra sao nhưng vẫn là nghe theo một người một quy đi rồi lý truyền văn cũng là để phân p h ó i nhà mình nhi nữ bản thân xuống núi mới nghiêm mặt mở miệng nói quý tông sư cũng biết đan thánh di tích đan thánh võ thánh quý trần ngược lại là thấy qua một cái đan thánh hắn quả thật chưa nghe nói qua vì vậy lắc đầu chưa từng đan thánh kia lai、like、lịch tại sách cổ bên trong ghi lại có chút không trọn v ẹ nhưng kỳ thật lực nhưng là không thể nghi ngờ chỉ bằng vào hắn lưu lại đàn thánh di tích liền sáng tạo ra bây giờ sừng sững tại bắc vực c h i đỉnh bảy đại thế lực lý truyền văn uống một hớt rượu nhìn thoáng qua q u ý trần cười nói đương nhiên hiện tại chỉ có sáu đại thế lực tiếp qua bảy năm đàn thánh di tích đem sẽ tự động mở ra quý tông sư có thể có hứng thú cùng nhà ta láo tổ cùng một chỗ tiến về trước tìm đ ò i hắn nói chuyện ngược lại là so với c ă n đức đế rộng thoáng nhiều lắm chủ yếu là trong lòng của hắn nghĩ đến tiên hoàng kết cục cũng không dám không rộng thoáng quý trần suy tư một lát bây giờ chính mình cũng không thiếu phát bảo chẳng qua là tại dược liệu trên có chỗ khiế khuyết có thể trước giải tình huống. đi là không thể nào đi hiện tại thuộc hạ cũng không thiếu đại tông sư chiến lược phân phó bọn hắn đi thu thập có thể liên hỏi di tích này ở bên trong có thể có bảo dược đi vào phải chăng có hạn chế lý truyền văn nghe vậy đại hỉ cho rằng kia đã động tâm hắn bắt đầu đầu đôi u g ó c ngọn giàn thuật này di tích võ vương cảnh phía dưới có thể vào có thể nói đến lúc đó sáu đại thế lực võ đạo kim đan láo tổ cũng sẽ xuất hiện nhưng đại tông sư mới là chủ lực tiên thiên tông sư thì là trung kiên lực lượng còn dư lại đều là tạm ngư không đáng để lo mà đan thánh di tích ở bên trong võ đạo truyền thừa nhiều vô số kể võ vương võ hoảng võ tôn truyền thừa đều có nghe nói mà ngay cả đan thánh truyền thừa cũng ẩn ở bên trong trăm năm bảo dược càng là không thiếu dù sao hai trăm năm mới mở ra một lần chỉ cần trong đó dược thảo có thể hoàn hảo không tổn hại sống đến di tích mở ra cái kia cơ bản đều là trăm năm bảo dược n g h e đến đó quý trần hơi c ó tâm động nhưng vẫn làm ở miệng cự tuyệt hắn mời lý truyền văn cũng không có quá mức thất vọng việc này mời quý trần chẳng qua là nhân tiện cha rõ kia thái độ đánh tốt quan hệ mới là hắn mục đích thực sự hắn cũng sợ ngày nào đó này hung nhân đột nhiên chống rông xuất hiện một kiếm chém chính mình đỉnh đầu đi hiện tại xem ra kết quả là không xấu mặc dù quý trần thái độ đối với hắn thuộc về không m ạ n không nhạt nhưng ít ra không có ác ý như thế cũng coi như an lòng nói đến cuối cùng lý t r u y ề n văn còn nói phong linh kiếm tông vì hộ quốc thần tông sự tình quý trần tỏ vẻ không sao cả lại để cho hắn cùng với huyền vũ thương lượng có thể lập tức quý trần nói ra ngày mai sẽ để cho triệu tiểu long tùy bọn hắn rời núi lý truyền văn vui vẻ đáp ứng hắn thấy đây là hai người hữu nghị càng tiến một bước biểu hiện hắn trên mặt sắc mặt vui mừng đạp trên mặt trời lặn lung la lung lay trở về linh kiếm tông tại quý trần mà nói không phải là muốn vì triệu tiểu long sơ vào giang hồ tìm kiếm một vị người dẫn đường không còn h á n nghiệm kẻ này dĩ nhiên trúc cơ cũng nên dấn thân vào này quần quần phạm trần lấy ma luyện t â m tính ngày thứ hai triệu tiểu long vừa tới đến tiền viện liền bị quý trần gọi qua đi tiểu long từ phụ thân ngươi rời đi ngươi lên núi tu luyện mấy năm quý trần tùy ý vấn đạo đại khái tám năm đúng tám năm sư thúc ngài có thể có phân phó trong lòng của hắn nghĩ đến hôm qua sự tình đột nhiên bay lên dự cảm bất hảo này tám năm có từng lười biếng tu luyện chưa từng tiểu long nghe theo sư thúc dạy bảo trăm học hộ luyện chưa từng lười biếng nửa phần sư thúc dạy bản lánh của ngươi có từng học toàn bộ tuy chỉ t r ư ở n g gia lông tuy nhiên cũng đã vào cửa đã như vậy sư thúc đã mất cái gì có thể dạy cho ngươi thích hợp nhanh chóng không nên chậm trễ ngươi mà lại từ xuống núi đi quý trần khép mở nhận chữ vật lấy ra một kiện tối hôm qua luyện chế màu trắng pháp bảo lần lượt đến kia tay lời nói thấm thiế mà đ ể điểm nói nhớ lấy hôm nay ngươi xuống núi về sau làm việc muốn ổn không được bị tâm tình trái phải gặp địch muốn rõ ràng các không thể lỗ mãng xúc động ra tay muốn tàn nhẫn định không thể không quả quyết bên ngoài nếu có đi sai bước nhầm mặc dù chuyển ra sư thúc danh hào cũng không làm nên chuyện gì da này ẩn lòng sân mạch ngươi có thể dựa vào liền chỉ có chính mình có thể nhớ kỹ sư thúc tiểu long biết sai rồi nghe nói như thế triệu tiểu long như bị xét đánh trong đầu lập tức chống rỗng mang theo khóc nước n ở cầu khẩn nói văn cầu ngại không muốn đuổi tiểu long đi a hắn đã từng dự đoán qua chính mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi nơi đây lại không nghĩ ngày hôm nay lại đến mức như thế cực nhanh huyền trạch ở một bên gấp đến độ như kiến b ò trên c h ả o nóng nhưng là không biết nên như thế nào an ủi nó cùng triệu tiểu long ngày đêm làm bạn thân như gia nhân lúc này cái kia đậu xanh giống như đôi mắt nhỏ ở bên trong không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ lệ quang t ố t nam nhi trí tại bốn p ư ơ n g làm sao có thể như thế lệ mề lúc này than lý truyền văn mấy người đã tại chỗ chờ đã lâu triệu tiểu long hạ xuống trên mặt đất nhãn hàm nước mắt phù phu một tiếng q ì ỳ dạm xuống trần núi không ngừng mà dập đầu trong lòng tràn đầy cùng sớm t r i ề u trung đụng thân nhân phân biệt bi thương thực lực của hắn tại toàn bộ đại minh cũng coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay vừa ý tính cuối cùng còn là hải tử Bên k h á chương lý t ị c u ê n bản còn tại h sáu a khi dễ nàng n mươi tám lại muốn đồ nhi người nọ là ma đầu a quý trần nhìn qua mọi người rời đi v ô vô huyền trạch mai rủa hơi làm ă n ủi trở lại dưới cây tiếp tục tu luyện từ lý thừa trí đến triệu tiểu long hai người bọn họ thiên phú dị bẩm t ư chất qua người nhưng tính cách phẩm hạnh lại cũng không phù hợp quý trần trong lòng đối với đồ nhi kỳ vọng tiêu chuẩn bởi vậy cũng không đưa bọn hắn thu làm môn hạ tự mình dạy bảo chẳng qua là cho một ít tu luyện công pháp sau liền mặc kệ n i ê n n i ê n thuế hoa tương tự thuế thuế niên n i ê n người bất đồng linh kiếm phong sừng sững s ừ n g tại vận long sân mạch có người đến đây cũng có người rời đi hơn m ư ơ i năm thời gian có thể t h à ngày h tựu một ã giang hồ hiệp khách nhất sáng hiệp trói nhất hồ khách huy h o n nhân sinh cuộc sống, nhưng mà đối với quý trần mà nói, đoạn n g đối với cuộc quý mà mà à thời gian bất tiêu thời thôi. hắn phí gian gian Ngày quan lần bế mấy quá là mà xưa cái kia phiến hoang vu tịch liêu trải rộng núi rừng cô quạng bình nguyên phía trên bây giờ đã là một tòa nguy nga đồ sộ phồn hoa thành trì lạng yên đứng vững lúc ban đầu di chuyển đến tận đây an cư lạc nghiệp đám kia lao giang hồ nhân sĩ phần lớn đã trở thành dáng vóc tiểu tụy tín đồ bọn hắn hậu bối cũng đã lâu đại theo thế hệ trước giang thuật giang hồ truyền thuyết bước vào rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy đại minh giang hồ bên trong đây là một cái mới tinh thời đại một cái thuộc về lý thừa trí t r ư ơ ngay đạo đời đại. được độ lưu lộ Lý tưởng Nguyên truyền hiểu quý trở một đời mới bộc lộ tài năng thế hệ thời trần thái mới năm. bộc Bình năng văn hệ ý về s u u một thanh thế to hồi lớn ế kế t trương tre. Từ thời thành thu trở ra như Lương màn Nguyên Bình năm cũng công Ngay kéo hoạch Châu phục lúc vậy về. điểm, đã sau đó minh triệu đại quân như mang theo đại thắng khí thế trực bức liêu quốc đô thành đối mặt thế không thể đỡ quân minh liêu quốc thái hậu trong lòng biết bại cục đã định vô lực xoay chuyển trời đất vì vậy nàng người mặc ra dê trên cổ phủ lấy dây thừng lấy rắc dê lẽ loại khuất nhục này phương thức hướng đại minh dân ra thành trì đầu hàng theo liêu quốc hủy diệt những k ê u đã từng vì liêu quốc cung cấp hậu cần ủng hộ mặt khác năm quốc gia cũng lần lượt bị công phá thủ đô nguyên bình đế thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn vô cùng ngoại trừ liêu quốc thái hậu một hệ hậu nhân bởi vì chủ động đầu hàng còn có thể đạt được một quan nửa trước bên ngoài còn lại sáu quốc gia hoàng thất quý tộc nam t ử không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị xử tử mà những k ê u hoàng hậu t ầ n phi cùng với đám công chúa bọn họ thì hết thể bị ban thưởng cho có công thần làm làm đ ầ y tớ tì nữ sử dụng đếm không hết tài nguyên tài phú cùng đại lượng nhân khẩu liên tục không ngừng địa dũng vào đại minh t h n h nội nguyên bản mười sáu cái châu quận bên trong cảng là bảy biện ra một m linh kiếm tông cũng bị lý truyền văn sắc phong vì hộ quốc thần tông huyền vũ đảm nhiệm quốc sư chức vị quan trọng quý trần bức họa bị huyền vũ treo cao tại linh kiếm tông tổ sư cung điện phía trên chịu mọi người cúng bái cung phụng hãn hương hỏa tín ngưỡng lực cũng bởi vậy tiếp tục tăng trưởng một cái cùng tử cực hoàng t r i ề u tương tự chính là mạnh mẽ đại vương t r i ề u đang dần dần qua khởi điều này làm cho chúng quanh tất cả quốc gia sinh lòng sợ hãi kiên kỵ không thôi nao nhao khẩn cấp thực hành đại quy mô c h ư n g binh chính sách e sợ cho ngày nào đó sẽ đi vào đại liêu theo gót trong giang hồ bạch y kiếm tông trương đạo lưu quyền t u y ế t đấm người truyền thuyết nguyên bình thịnh thế đến đây mới giang hồ thiên trường cũng sẽ từ mới võ lâm thần thoại mở ra bắc vực cảnh nội ầm ầm một chỗ quanh năm lôi vân rậm rạp lao thụ thành rừng sơn mạch bên trong vương chỉ nhi đang mặc tố sắc trường bảo xếp bằng ngồi dưới đất bên trên ba búi tóc đen theo gió mà lay động một thanh bạch ngọc tạo thành trường kiếm đặt ở bên cạnh nơi này là bắc vực kiếm tu nhất hướng tới thánh địa thiên kiếm s ơ n mạch một g ã giá người t h o n g ầ y lưng thẳng tóc như kiếm tố bảo lao giả cầm kiếm lẳng lặng đứng ở nàng tri thân trước đợi đến kia tu luyện chầm dứt mới mở miệm nói đồ nhi lần này tu luyện tiến triển như thế nào. Vương thiên n đem c tùng tử khẽ vuốt n h dâu mặt trắng người nói nghĩ đến ngươi tại đại tông sư tri cảnh đã là có đầy đủ tự bảo vệ mình lực lượng đợi đến đan thánh di tích mở ra ngươi liền theo bổn tông láo tổ một khối vào đi thôi vương chỉ nhi gật đầu nói là đội nhi tạ ơn sư phó tài bồi cận tân sư mệnh nàng thích nhất xem xét tông môn điện tịch ghi lại kỳ văn dị sự tất nhiên là biết đan thánh di tích nếu như ở trong đó có thu hoạch hơn nữa đạt được võ tôn truyền thừa chỉ sợ rất nhanh liền có thể trở thành thiên kiếm tông đệ tam cái võ đạo kim đan lao tổ đ ộ nhi vi sư còn có có một chuyện cần ngươi giải thích nghi hoặc thiên tùng tử do dự một chút còn làm mở miệng hỏi đại minh vương triều quật khởi một vị không biết chi tiết võ đạo kim đan cừng giả kỳ danh q u ý trần ngươi trước kia đã từng đi qua mấy lần minh quốc có thể nhận thức người này hắn đã là võ đạo kim đan cảnh vương chỉ nhi nghe thấy tên quen thuộc trong lòng kích động vô ý thức lên tiếng lập tức n đồ nhi cùng hắn có duyên gặp mặt một lần người nọ làm việc đường đường chính chính trừ bạo giúp kẻ yếu rất có cổ chi võ đạo đại hiệp phong phạm hắn từ địa kiếm tông trưởng lao trong vây công cứu đồ nhi nói tới đến bây giờ đồ nhi còn thiếu nợ hắn một cái nhân tình đâu thiên tùng tự bị n ẹ n lại vẻ mặt đau lòng mà nhìn về phía nhà mình tâm tư đơn thuần độ đệ trong lòng nghĩ nói đồ nhi này của ta sợ là bị bề ngoài bề ngoài chỗ che mắt ta vì nhà mình bảo bối phiền phức khó chịu không bị thông đồng đi hắn bắt đầu hơi bôi đen g i n g thuật quý trần sự tích cứ nghe kẻ này bộc lộ tài năng sự tỉnh liên hiệp trợ gần đây cường thế quật khởi đại minh quốc công chúa bắt muốn thay tông phái tuyết hận võ lâm tông sư. a đúng rồi tựa hồ hắn và vị k i u minh quốc công chúa còn có một giấy hô nước đâu đón lấy chính là minh quốc tiền nhiệm hoàng đế cùng hắn cộng đồng nhu đồ tản có quan hệ võ đạo kim đan di tích ngay đồn dẫn tới vô số giang h ồ nhân sĩ nhao nhao mắc câu cuối cùng hơn hai mươi vị tông sư mất mạng kia tay dù vậy hắn vẫn không chân sau đó thế mà đem những n à y tông sư tương ứng môn phái thế lực đổi tận giết tuyệt một tên cũng không để lại mà xác định hắn đã bước vào võ đạo kim đan cảnh giới trận chiến đấu này quả thực chính là cực kỳ tàn ác chu diệt bên trên trăm vạn người không nói liền ngay cả vi sư vị kia am hiệu chạy trốn địch nhân vốn có địa kiế cũng bất hạnh đã trở thành tiểu tử này thủ hạ chính là hoan hồn đồ nhi à ngàn vạn không nên bị hắn biểu tượng t r ô dấu kín dạng này người vô luận như thế nào đều không giống như là hạ người lương thiện mới bước chân vào giang hồ chỉ biết người mạo không nhìn được nhân tâm a ngươi nhìn một chút hắn phong hào gọi cái gì thanh minh thánh chủ liếc mắt người trong tà đạo thiên tùng tử tiếng nói hạ xuống trong lòng âm thầm đắc ý tại chính mình vừa mới cái kia lần thêm mắm thêm mối miêu tả hắn tin tưởng nhà mình đồ nhi tuyệt đối sẽ không trùng tình tại một cái thích giết chóc ma đầu vương chỉ nhi lẳng lặng lắng nghe được cuối cùng trên mặt nàng sầu lo tình cảnh vội vàng truy vấn Sư phó, hắn chương ù n tông g với kiếm tổ láo cuộc c i ế n không bình yên vô sự? có Có hay h vô bị sự? t hay không? Thiên nghe tùng tử nghe được sáu mươi ộ t lát, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng nói, ta thiên kiếm tông t lòng lòng không nói, khỏi kiếm dài n g l a chín ỉ sợ đã là nào vô vọng. không Hắn như thế nào cũng không nghĩ thế h c ra, h mình thương yêu nhất như tâm quan người nọ. yêu vậy đồ để lại quan tâm như vậy người nọ. 69, cho ư ơ n g 69, c h các ngươi đại trưởng lao đi ra thanh minh tiên phủ quý trần từ trạng thái tu luyện lui đi ra nội thị tử phủ to như vậy kim đan biên liên giới ngoại trừ vốn có hai đạo tử làm vườn sáng lần nữa hiện ra màu xanh màu xanh lá vườn sáng ý vị này hắn bước chân vào kim đan tầng bốn hắn s á c mặt hơi vui mừng lập tức mở ra giao diện bảng xem xét đột phá sau tin tức tính danh quý trần tuổi thọ 32-8396, t u vi kim đan tầng bốn công pháp ngọc thanh đạo nguyên trân kinh hóa thần quyển sách pháp thuật canh kim kiếm chỉ ngự kiếm thuật hôn nguyên cựu tinh ấn thần thông thần hành tiểu thành pháp k ý nhận chữ vật không minh giới pháp bảo cấp phệ hồn châu phát triển hình linh bảo vận mệnh tri thư xen lẫn hậu thiên trung phẩm linh bảo thanh minh thiên phủ thanh phong đạo bảo thanh minh kiếm hậu thiên hạ phẩm linh bảo tư chất linh căn trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ chỉ chốc lát bên cạnh nhưng là không người chia sẻ phần này vui sướng huyền trạch cùng huyền vũ giống nhau tính cách quá bờ mực nhưng thắng tại làm việc ổn định cẩn thận tỉ mỉ đều là tiên thiên làm công thánh thể hương hỏa thần giới hương hỏa giá trị xu hướng tăng khả quan sớm đã đột phá trăm vạn đại quan hàng ngày nguyền rủa tam khổ chỉ chốc lát trần mở ra hư diễn giới nhất trọng xem xét hảo hữu động thái bạn tốt của n g ư ơ i lý thừa trí c ẳ n g nộ đạo tổ dư vị đột phá đại tông sư c h i cảnh giang hồ phong hào quyền kiếm song tuyệt bạn tốt của n g ư ơ i lý y lìa ý y, y đột phá luyện khí tầng bảy n g ư ơ i yêu sùng a phúc mới vào hương hỏa thần đạo đột phá trúc cơ tầng hai bạn tốt của n g ư ơ i huyền vũ ngẫu lấy được cơ duyên đột phá đại tông sư c h i cảnh n g ư ơ i thuốc điển quản gia huyền trạch n g ẫ lấy được cơ duyên đột phá trúc cơ tri cảnh ngươi sư diệt triệu tiểu lòng n g ẫ lấy được cơ duyên đột phá trúc cơ tầng hai ngươi sư diệt triệu tiểu lòng sơ vào giang hồ kiếm bại cầm y lìa vệ chỉ huy sứ. Danh Dương Thiên Hạ. phụ thân của ngươi quý nhất phong ngẫu lấy được cơ duyên đột phá đại tống sư t r i cảnh bạn tốt của ngươi chu thanh hòa tao nộ võ thánh vương đổi u g i ế t phá vỡ hoàng châu che chắn trốn hướng hoàng châu ngoại trừ phía trước hai người một hổ là dựa vào bản thân khổ tu hoặc cơ duyên tân chức còn lại toàn bộ bằng một viên linh đạo tại chỗ phi thăng võ thánh chu thanh hòa như trước chân không ngừng nghỉ lần này vì tránh né võ thánh vương đổi u g i ế t thế mà chạy ra hoàng châu s ố n g ba mươi mấy tuổi quý trần liền hoàng châu bắc vực là dạng gì đều không rõ ràng lắm trong lòng của hắn suy đoán võ thánh vương có lẽ chính là võ thánh về sau cảnh giới trước m tạm thời không cần suy nghĩ nhiều đã qua mấy ngày huyền vũ đi vào tiền viện hướng quý trần bẩm báo linh kiếm tông phát tình trạng phát triển theo linh kiếm tông trở thành hộ quốc thần tông không chỉ có đại minh cảnh nội các võ g i ả khát vọng đem nhà mình vừa độ tuổi hài đồng đưa tới học võ toàn bộ bắc vực cũng như thế dù sao nơi này chính là trong truyền thuyết vị kia trưởng đánh chết địa kiếm tông lão tổ thanh minh thánh chủ nghị lại chỗ vô cùng có khả năng trở thành bắc vực thứ bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực u ý trần mây trôi nước chảy nói chỉ muốn ghi danh p h cho chân là được thiên phú không tốt người hết thể nhét vào ngoại môn ngày bình thường có thể an bài bọn hắn xuống núi truyền đạo hoặc làm chút ít sự tình. từ ó m l ạ sắc nhập cho ngọc i hư đạo môn về sau tông môn thực lực tăng hiệu đại tông sư có trương đạo minh lý thừa trí cùng ba người hắn tiên tiên tông sư có trương nhược hư một người mà hậu tiên h cảnh đệ tử cùng trưởng lão lại là vượt qua trăm người bình thường nhập lưu đệ tử cũng có mấy ngàn chúng linh kiếm tông dĩ nhiên có đủ đỉnh cấp đại tông môn giàn giáo chỉ cần đầm trụ cột liền có thể nâng cao một bước vì vậy hắn cung kính hành lê nói cần tuân thánh chủ lệnh thuộc hạ sẽ không còn hạn chế ngoại môn đệ tử số lượng đem bọn họ cư trụ địa rời đến dưới núi chỉ có thông qua hàng năm khảo hạch tấn chức nội môn đệ tử mới có thể trèo lên bậc thang tiến vào chân chính linh kiếm tông q u ý trần gật đầu đồng ý lập tức hỏi tấn chức đại tông sư về sau luyện võ còn thuận lợi thuộc hạ tư chất bu rốt lại để cho thánh chủ phí tâm huyền vũ không có ý tứ c ư ờ i cười bắt đầu nói về luyện võ gặp phải vấn đề ý trần kết hợp bản thân quan sát địa kiếm tông lão tổ kinh nghiệm từng cái đáp lại huyền vũ giống như có điều nộ ra lại hàn huyền một lát đem đứng ở ngo sau đó chậm gì gì rời đi theo linh kiếm tông thanh danh ngày càng hiến hách u y vọng càng ngày càng tăng hàng năm đưa đến quý trần nơi đây dược liệu đã rất hiếm có không phải huyền vũ dẫn theo cái bao lớn có thể vật đến trong đó không thiếu có rất nhiều muốn cùng hắn trèo giao tình người đưa tới nhưng huyền vũ đã là có thể đuổi căn bản quá í nhiều không đến hắn quý trần cũng không khách khí thân thức quét mắt một lần liền đem tất cả dược liệu đều cất vào nhận chữ vật lúc trước xây dựng lại linh kiếm tông lúc hắn cũng không có nghĩ quá nhiều chẳng qua là thuận miệng sách một câu về sau lại để cho huyền vũ dụng tâm quản lý cùng phát triển lại là vì có người hỗ trợ thu thập tài nguyên chính mình có thể an tâm tu luyện huyền trạch quận mình trong góc một đôi đậu xanh mắt đưa mắt nhìn huyền vũ rời đi quý trần nghĩ nghĩ do hỏi tiểu long đi ngươi tại dược điển cũng có chút cô đơn nếu như cũng muốn xuống núi ta có thể cho ngươi nửa năm ngày nghỉ t h á n h chủ ngàn vạn đ ừ n g đuổi thuộc hạ đi a huyền trạch nghe vậy thoáng cái nóng n ả y vội vàng nói dưới núi không có gì hay có thuộc hạ còn không có mở ra linh trí thời điểm mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng trốn đông n ú ớ tây sợ ngày nào đó bị võ giả r ế t đi hầm xúc đi nó lén quý trần cái tia tờ nhiều năm qua thủy trung như một khuôn mặt cân nhắc từng câu từng chữ mà nói nếu như thánh chủ không chê ý trần vũ nhẹ mai rùa cười nói cũng thế như ngày nào đó ngươi cải biến chủ ý chi bằng nói thẳng nhớ lại ngươi dốc lòng chăm sóc nhiều năm dược điện phân thượng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi lưu lại huyền trạch cái đuôi mãnh lực phát mai rùa tiếng vang như tay lấy bày ra trung thành thời gian như thời gian qua nhanh nửa năm thoáng qua tức thì ý trần tu vi hơi có tiến bộ lại không có thể đột phá cảnh giới sau lưng linh đảo thụ bên trên lại tách ra một vòng mới nụ hoa ngoại giới đại minh bước chân chưa bao giờ ngừng đại liêu cùng ngũ tiểu nước lãnh thổ tổng cộng hai mươi tám châu hơn nữa vốn có một mươi sáu châu k i a lãnh thổ tổng diện tích cao tới bốn mươi bốn châu tại toàn bộ bắc vực gần với giải rác mấy cái đại quốc ổn ở trước mười phần liệt một ngày này linh kiếm phong bên dưới c ù n g phong gào thét hát phong như mực đầy trời mang tất cả nhấc lên vô số các bụi lệch chân núi linh kiếm tông ngoại môn đệ tử không ngừng t ê u khổ người phương nào lớn mật như thế dám tại ta linh kiếm tông địa bản làm càn không sai mau, mau thông chi trưởng lão ta còn chưa bao giờ thấy qua trưởng lão cùng tông chủ ra tay hy vọng lần này đến đây q u ấ y phá yêu nhân lợi tí nữa không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nếu là có thể dẫn tới hộ tông đại trưởng l ã o ra tay thì tốt rồi ta một mực k hát vọng mắt thấy trong truyền thuyết vị kia quyền kiếm s o n g tuyệt lý đại trưởng l ã o trông như thế nào giống đúng vào lúc này một tiếng manh hổ gào t h é t từ h ắ t phong bên trong truyền đến thanh âm bao hàm tức giận đám tiểu tệ tử bản hổ liền ở đây chờ đợi nhanh cho các ngươi linh kiếm tông đại trưởng lao đi ra xem bản hộ như thế nào đem hắn đánh cho tẻ ra quần n ta đã sớm nghĩ báo năm đó bị ngươi thổi xuống núi thủ bớt nói nhãm ăn trước bản trưởng l á o m ộ t quyền mọi người ở đây phẫn nộ tế lý thừa trí như chim bay giống như từ linh kiếm phong bên trên lăng không bay ra liên tiếp phóng ra vài bước trong trước mắt liền tới đến a phúc trước mặt trong tay hắn chân khí bành trướng chỉ nghe một tiếng đít hai nước góc lo ngâm liền vùng quyền đánh ra ngoài mang theo kình phong như bài sơn đ ả o hải giống như đem chúng đệ tử bước lui vài dặm hắn trên mặt vẻ hưng phấn nhưng lại cố hết sức khắc chế a phúc cái kia to lớn đầu hổ cao cao giơ lên chỉ nghe nó g i ố n ó i bạn hổ tới thử xem ngươi những năm này có bao nhiêu tiến bộ dứt lời nó nâng lên đen nhánh sắc bén móng u ố t đột nhiên về phía trước đánh tới công bằng mà đụng vào lý thừa trí đánh tới nam đấm một người một hổ một lớn một nhỏ đối chọi gây gắt đều là vẻ mặt dữ tợn không ai n h ư ờ n g a i hổ trào cùng nam đấm linh khí cùng chân khí va chạm dư ba như rung động giống như khuyết tán ra, đem chung quanh vài dằm mà cự một cùng phòng ốc đều phá hủy đây là nơi nào đến hổ yêu không chỉ có bộ thân thể khổng lồ như thế còn có thể miệng phun tiếng người lý trưởng lão có thể chiến thắng nó、no、sao lý trưởng lão đã là đại tông sư cảnh giới ngoại trừ linh kiếm phong đình thanh minh thánh chủ đại minh cảnh nội ai dám lời nói nhẹ nhàng thẳng nghe ng ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện trước kia thánh chủ bên người nuôi một cái hắc hổ bây giờ tại đại minh phật châu lẫn vào được như cá g ặ p nước phong sinh thủy khởi bởi vì nó giỏi về điều khiển gió và nước tại đại hạn chi niên trợ giúp rất nhiều phật châu dân chúng vượt qua cửa hải khó cho nên nó pho tượng cùng thánh chủ cùng một chỗ bị cung phụng tại trong đạo q u a n bởi vậy có thể thấy được nó cũng tuyệt không phải hạng người bình thường còn có chuyện như thế đây chẳng phải là người trong nhà đánh người trong nhà bị hai người bước lui ngoại môn đệ t ử đám bọn họ xì xào bàn tán rất nhanh liền đem a phúc lai lịch làm cái nhìn thấy tận mắt A phúc tại phật châu làm việc có thể cũng không che lấp bởi vì nó cùng vi trần quan hệ lưỡng nhậm hoàng đế cũng là đối với kia hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc nó tùy ý làm vậy linh kiếm phong chân núi chỗ trương vấn hư sửa sang huyền vũ chuyên môn vì hắn định chế phó tông chủ đảm bảo trên mặt vui mừng dương cung mà không bán giả bộ như bình tĩnh v ấ n đạo huyền vũ tông chủ ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng hắn nhận nhận thức a phúc nhưng chỉ tại kia cùng lý thừa c h í cùng một chỗ đánh lén ban đêm ngọc hư đạo môn dược vi lúc gặp một lần cho nên không tính là hiểu rất rõ, rõ. lúc ấy l ã o thiên sư cùng hắn cũng chỉ là đem a phúc cho rằng lý thừa c h í dị thú toạ kỵ cũng không để tâm chẳng qua là bắt giữ lý thừa c h í huyền vũ lẳng lặng chạm ở bên cạnh hắn quan sát xa xa một người một hồ chiến đấu suy nghĩ thoáng một cái đã qua chi tiết đã nói không có gì bất ngờ xảy ra thừa c h í không phải a phúc đối thủ cứ việc song phương nhìn như thế lực ngang nhau vốn lấy hắn đối với a phúc rất hiểu rõ chỉ sợ là lưu lại không ít lực yêu thú trời sinh lực lượng liền mạnh hơn nhân tộc huống hồ a phúc còn bị thánh trụ không ít chỗ tốt đi ra ngoài nhiều năm như vậy xem kia tu vi cũng không rơi xuống bao nhiêu ta xem chưa hẳn t r ư ơ vấn hư không dám bật bừa tự tin cười nói thừa trí thế nhưng là được không ít truyền thừa lại tại biên quan rèn luyện vài năm bây giờ coi như là lao thiên sư cũng không có thể tùy tiện bắt lấy hắn mà lại xem đi huyền vũ không có phản bác cười nhạt một tiếng hy vọng như thế hai người không còn nói chuyện với nhau nhìn về phía chiến trường đ ầ y trời cắt bụi bên trong lý thừa c h í như man nhu một dạng lần nữa cùng a phúc cầm ẩm chạm vào nhau lập tức hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều nhanh t ă n hắn giá đau nhức khó nhịn nhịn không được hít sâu một hơi vội vàng hạ giọng nói a phúc không đúng hổ ca ngài dơ cao đ á n khẽ phóng lớp nước đi nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đâu rồi tiểu đệ ta và ngươi tình như thủ tục ngươi cũng không thể để cho ta tại đệ tử trước mặt ném đi thể diện đi ai ai ngươi vừa mới bảo ta cái gì a phúc ra d à y thịt béo mặc dù cùng lý thừa trí đụng nhau vài chục lần cũng không hề cảm giác nó bắt t r ư ớ c lý thừa trí bộ dạng lạnh hít một hơi thi tiện siêu siêu nói uy vũ ta à đột nhiên thai điếc ngươi một lần nữa gọi một lần quả thực là khi người quá đáng lý thừa trí trong lòng tức giận bất bình nhưng trên mặt còn là mạnh mẽ bài trừ đi ra một tia không tình nguyện dáng tươi cười hồ ca kiểm chế lực đi ngươi đây là cái gì biểu lộ nhận thức bản hổ làm đại ca để cho ngươi cảm thấy bị khuất a phúc đem móng nuốt đi đến bên trong thu lại ý bảo lý thừa trí tiếp tục hào hào hào lý thừa trí bất đắc dĩ chỉ phải còn gọi là một tiếng hổ ca hổ ra a phúc trong lòng cái này thư thản âm thầm tán thưởng tiểu tử này còn rất biết điều không hổ là nói nhìn xem lớn lên vì vậy cũng không còn t r e o chọc hắn xoáy lên một trận cuồng phong hấp tấp hướng linh kiếm phong đỉnh b a y đi lý thừa trí thấy a phúc rời đi thoáng sửa sang lại thoáng một phát áo bảo mới trên không trùng chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đi đem sưng đỏ được như màn t h u một dạng tay phải giấu ở tay áo phía dưới hắn hư lạnh một tiế ngạo nghê nói bất quá là chính là một cái h ổ yêu m à t h ô i như thế nào là bản trưởng lao đối thủ nó đã bại vào thủ hạ của ta các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đều riêng phần mình đi mau lên nói xong tại chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy sùng bái trong ánh mắt lý thừa trí trong lòng mắng thầm a phúc ra tay không lưu tình chút nào sau đó chậm gì gì đạp không rời đi lúc này thật là có vài phần hộ tông đại trưởng lao phong phạm thanh minh tiên phủ chủ nhân nhiều năm không thấy tiểu h ổ đều nhanh nhớ ngươi muốn chết không thấy cái hồ trước nghe thấy kia âm thanh chốc lát cùng với thanh âm vang lên một cái to lớn hổ đầu đeo định nọt dáng tươi cười từ tiên phủ chỗ cửa lớn nô đầu ra nhìn chung quanh chủ nhân ngài nếu là không tức giận tiểu hồ cái này tiến đến á quý trần nhìn xem này tờ càng ngày càng dày ra mặt h ồ mặt nhất thời n g ẹ lời không phải nói cái gì nói sinh khí đi ngược lại cũng không trở thành chỉ là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà thôi bất quá này tặc hổ tại phật châu ngược lại là tìm lối tắt đã tìm được thuộc về chính mình tân chức c h i lộ còn thay hắn mời chào không ít tín đồ cũng coi như nhỏ có thành t ể u không có sống nguồn thời gian ôi ở đâu ra tiểu lục uy a phúc thấy quý trần cũng không tức giận liền nên ngang mà đi đến có thể vừa nhìn thấy quận mình trong góc huyền trạch trong lòng lập tức còi báo động đại t á c đi ra ngoài dạo qua một vòng chẳng lẽ địa vị sẽ không bảo vệ vì vậy nó dùng cái kia đ á n g thương ánh mắt nhìn về phía tử nhà chủ nhân huyền trạch bị thanh âm của nó đánh thức vừa mở ra đậu xanh đôi mắt nhỏ nhìn lên thấy a phúc liền nhớ tới đã từng còn là giã quý lúc nhìn thấy cái con kia hung mánh đại h ổ trong chốc lát nó liền đem đầu cùng chân đều rút vào trong mai rủa phòng ngự giá trị lập tức kéo căng a phúc đừng vội hồ đồ quý trần lên tiếng ngăn cản để tránh nó tiếp tục sai bảo trong mắt nói, nói ngươi còn nhớ được ta với ngươi thời gian ước định hạn chế、Nửa. nửa năm a phúc vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí mà cọ tới đây sợ hãi mà giải thích nói đều do đám k i a đáng giận hòa thượng tiểu hồ ta thật sự nhịn không được cho nên cho nên mới chậm trễ lâu như vậy sai rồi chính là sai rồi không cần giải thích quý trần cũng không muốn nghe nó vô ích ngón tay nhẹ nhẹ một chút một đạo linh khí thoát ra hóa thành tiểu sơn chậm dai đặt ở a phúc cái tia l ỏ n g loại tán tán đạo cơ phía trên sau đó hắn t h ả n n h i ê nói n ngày sau ngươi mà lại thay thế huyền trạch trông coi dược viên nhớ kỹ đổ vào dược thảo nước phải là chân núi linh hồ bên trong đạo cơ phía trên xuất hiện một tòa linh khí tiểu sơn a phúc biết vậy nên trong cơ thể tu vi bỗng nhiên trở nên n g ư n g trệ theo s á t lấy thân thể cũng như bị nặng ngàn cân gánh ngăn chặn giống như khó có thể thừa nhận nó trên mặt hiện ra một bộ khóc không r a nước mắt thần sắc đối với cái này cái trừng phạt tiến lặng tiếp nhận linh kiếm phong cao vút trong đây đâu chỉ v à n trượng bây giờ bị quý trần dùng linh khí biến ảo tiểu sơn ngăn chặn a phúc không cách nào ngự phong mà đi ngày sau đau khổ có thể có được nó ăn hết bất quá nó cũng có thể mượn cơ hội này củng c ă n cơ chương bảy mươi mốt đại n g ung dung mấy phần a phúc trở về mỗi ngày thành thành thật thật xuống núi lấy nước tại linh kiếm phong hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh khiến cho vô số đệ tử vây xem không sống lâu rồi mọi người cũng liền tập mãi thành thói quen theo bọn hắn cái gì yêu a thú mặc dù là trời sập xuống cũng có hộ tông đại trưởng lao đỡ đòn đón lấy tấu nhạc đón lấy vũ chính là thời gian vội vàng rồi biến mất một năm nay quý trần ba mươi ba tuổi trên kim đan lần nữa sáng lên một đạo còn sáng hắn cuối cùng tấn chức kim đan tầng năm thọ nguyên lần nữa gia tăng một ngàn năm từ trong tu luyện tỉnh lại cảm nhận được trong thất hải vận mệnh chi thư khẽ chấn động quý trần kinh ngạc trong lòng hoài nghi này đồng sinh linh bảo có phải hay không lại h ắ ngay vội v à n xuất r xem xét. Ơn. c h u ệ n Không gì xảy ra?、Không、có tại h ă n n g g cấp ư trợ thiện trèo lên A. Mang theo nghi hoặc, quý trần tiện nghi hoặc, cái lên Mang A. tay mở ra mở quý vận mệnh chi tri h ư Vợ vận mệnh chi thư mở ra lập tức ánh sáng âm vũ đại thịnh một đạo trường hà xuất hiện ở quý trần trong mắt hắn còn không có thấy rõ kịch liệt sông dài tiếng nổ vang vang lên hắn lập tức mất đi ý thức đại mậu ung dung mấy phần xuân tiếp phủ du không tỉnh cổ k i m người phảng phất là lão nhân thở dài hoặc như là thời đại nói nhỏ quý trần nghe bên thai thanh âm chậm rãi tỉnh lại cảm nhận được không giống người thường thân thể trạng thái vội vàng cảnh giác quét nhìn bù vương vô biên vô hạn đại lục nghiền nát nguy nga núi lớn huyết hồng bầu trời đây là nơi nào nội tâm của hắn không khỏi phát ra nghi vấn nhưng không đợi hắn đem trong lòng nghi vấn tàn đi vô số trí nhớ đem hắn bao phủ ta là ai đúng ta không có họ tên ta chỉ có tộc nhân ban cho ta danh hiệu ta tên vũ ta sinh ra rất bình thường cũng rất không thể tưởng tượng ta từ phụ thân cổn trong bụng thịt mà ra, bị quần quận hồng thủy mang đi đưa đến tộc trong đất các tộc nhân mừng rỡ như liên là ta đặt tên là vũ một cái rất có uy nghiêm lão giả đem ta ôm vào trong ngực thoải mái cơi to còn bị yêu tộc hạ chết nhưng là vì ta nhân tộc lưu lại một khối của quý t ố t t ố t lao giả này nói rất nhiều hắn chạy đem một phần tên là nhân hoàng kinh tu luyện công pháp t r u y ề n vào ta thất hải nghe ý của hắn là hy vọng ta ngày sau trở thành cứu thế đại anh hùng ta không hiểu cũng không muốn làm cái gì đại anh hùng nhưng các tộc nhân đối với ta vô cùng tốt ta không có thân nhân cho nên không muốn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn bắt đầu dụng tâm tu luyện học tập bản lĩnh chẳng qua là có khi cũng sẽ hâm mộ bên ngoài đám kia cùng ta cùng tuổi người bọn hắn có cha mẹ yêu thương cũng tự do cực kỳ tựa như không có phiền não cứ như vậy tựa như hết thể gió êm sóng nặng thời gian đã nhớ không rõ ta hàng ngày chỉ có tu luyện một chút tu luyện nữa chẳng qua là có một gã thanh âm rất đêm thai thiểu nữ sẽ bồi thường cho ta chỗ tu luyện nàng thường xuyên hỏi ta ngươi vì cái gì như vậy cố gắng tu luyện cũng không theo giúp ta đi ra ngoài chơi vì cái gì trong nội tâm của ta cũng không biết đại khái phải không n g h ĩ phụ lòng mọi người kỳ vọng đi nàng đi lại không có đã tới về sau ta mới biết được nàng là thuấn nữ nhi tiêu minh ta thần thức do thám biết cực kỳ xa bên ngoài lúc có tin tức chuyển đến lại có bộ lạc bị yêu tộc nhấc lên hồng thủy nuốt sống mỗi khi lúc này tên tiêu truyền ta nhân hoàng kinh lão giả đều trước đến thăm ta ta rất ưa thích hắn bởi vì hắn sẽ cho ta mang ăn ngon hắn xem ánh mắt của ta rất phức tạp như là mang theo không đành lòng thương tiếc cuối cùng liền biến thành vui mừng thời gian qua đi rất nhiều năm hắn lại tới nữa điều này nói rõ bên ngoài yêu tộc lại bắt đầu nhấc lên làm loạn hắn mang trên mặt thật sâu mọi mệnh đem một đống tiên dược bỏ lên trên bàn vô vô bờ vai của ta thở dài nói còn là quá c h ậ m à. nghe nói lời ấy ta chỉ có thể chờ mặc m theo như nhân hoàng kinh bên trong ghi lại ta đã là kim tiên tri cảnh tốc độ h ẳ n là không chờ mới là tại toàn bộ bộ lạc c ũ nguyên chỉ có rác giải m n g lai cảm g tưởng rằng thời gian nên tại đây buồn tẻ không thú vị tu luyện bên trong vừa qua nhưng đột nhiên vô số đại yêu kích thích thiên thai mà họa mang tất cả nhân tộc bộ lạc đã là trực tiếp xuất hiện ở cảm giác của ta ở trong ở đây nguy cấp thời khắc thuấn không có xuất hiện nhưng là có một người mặc ra thú đại hán đám đông tụ tập cùng một chỗ hắn nói trận chiến này việc quan hệ n h â n tộc tuần vong chỉ có thể thắng không thể bại chiến. chiến chiến chiến vô số nhân tộc binh sĩ phát ra gào rú để cho ta tịch liêu nội tâm cũng t o á t ra vài phần nhiệt huyết cái t i a đầu l ĩ n h đại hán tên là cao đảo là ta vì số không nhiều nhìn không thấu người yêu tộc đại quân phô thiên cái địa vô biên vô hạn hoặc có hàng tỷ vạn trì mà nhân tộc huyết mạch một đời không bằng một đời thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mấy cái ngút trời kỳ tài Tính tính đi tính lại, có thể chiến ó t ể c h người b ấ tranh quá đấu. Cuối cách một một tỷ, đây là một hồi số lượng hồi chiến số cùng, xa g o à i ý đ ị n vậy mà thắng. chấm ũ n g k ô không n người cao hứng, bởi vì chết quá nhiều người, chẳng cũng vong. Chiến tranh g có cao chết tộc, có c bởi lui, diệt qua h bị vì tạm quá yêu mà là dứt có đoạn dài đối với hơi lộ r a tuấn nhã nam tử đi vào ta chỗ tu luyện hắn nói hắn tên b á hích nguyện ý đi theo tại ta để cho ta ra tay cùng mọi người cùng nhau đối kháng yêu tộc trông thấy vì vậy ta không có bắt ăn mở miệng đáp ứng lúc này ta đã là thái ớt kim tiên tri cảnh về sau ta theo nhân tộc mọi người c h ả m giết yêu tộc tại ta che chở phía dưới nhân tộc tử thương rất ít yêu tộc bị đánh đến liên tiếp bại lui nhưng thuấn như trước không có xuất hiện trong nhân tộc dần dần chuyển ra thuấn đã chết tin tức thằng đến có một ngày ta tự tay chém giết một cái toàn thân lông trắng cự hầu đại yêu yêu tộc lui nhân tộc mọi người mừng rỡ như điên bọn hắn đem ta nâng g thượng hoàn t ò a xưng ta là vũ hoàng nhưng trong nội tâm của ta cũng tại sầu lo yêu tộc như thế phần đông coi như là thiên phú lại trinh lệch thái ất cảnh đại yêu cũng không nên ít như vậy mới đúng quả nhiên lại qua rất lâu yêu tộc ngóc đầu trở lại lần này đầu l ĩ n h yêu đều là thái ớt trí cảnh khoảng chừng mười con ta không r ả n h bận tâm người khác lâm vào k h ổ chiến trận chiến này rằng có không biết bao nhiêu thời gian ta cảm giác trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh khủng khí t ứ c căn bản không thể địch lại được chỉ phải liều chết đánh cược một lần đem mười đại yêu tướng bước lui dẫn đầu bộ phận n h â n tộc mở ra đường chạy trốn chạy thoát rất lâu rời đi chiến trường rất xa ta quay đầu nhìn lại trên chiến trường một cái che khuất bầu trời chín nhức đầu chim đem nhân tộc chỗ một mảnh kia đại lục há miệng bước vào nó như là cảm giác đến ánh mắt của ta quay đầu nhìn lại ánh mắt đà mạc như là xem một đầu công c h n g những người còn lại đều rất tuyệt vọng như cái sắc không hồn giống như đi theo ta liên tục chiến đấu ở các chiến trường nó mà bọn hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn trơ mắt nhìn xem thân nhân bị yêu tộc t h ô n p h ệ may mắn bá h u y ế t ra mặt đám đông tâm tình trấn an bên dưới nhận thức nhiều năm trường bối cùng tuổi người chết đi vô số nhân tộc bị cắt ướt trong nội tâm của ta không có khổ tu nhiều năm t ị c h liêu chỉ có vô tận l ử a giận trong nội tâm của ta âm thầm thể như có cơ hội ta nhất định phải đem cái kia chín nhức đầu chim rút gần l ộ ra nhưng là thật sự có cơ hội không quý trần đem trí nhớ tiêu hóa phục hồi tinh thần lại giống như xuyên qua thời gian trường hà nội diễm nhảy vào b u ồ n g tim của hắn hàng tỷ đã qua đời nhân tộc tín nhiệm giống như thủy triều hội tụ tại hắn thức hải bầu trời phía trên một đầu tre khuất bầu trời chín nhức đầu chim giống như một tòa thái cổ thần sơn ánh mắt lạnh lùng như băng quan sát trên phiến đại lục này nhân tộc nó tên xe quỷ thái ất đỉnh phong sao không biết có hay không đầy đủ quý trần chưa bao giờ cảm thụ qua như thế lực lượng cường đại kích động chỉ c h ố c lát liền đã khôi phục bình tĩnh hắn biết như cổ lực lượng này cũng không thuộc về chính mình cuối cùng hoa trong gương chẳng trong nước mà thôi nhưng vào lúc này hắn nguyên vốn đã khôi phục lại bình tĩnh đôi mắt đột nhiên lần nữa bị vô tận lửa dận nơi bao bọc giống như lập tức thay đổi một người trong tay tự động hiện ra vận mệnh c h i thư phản phất đã có được sinh mệnh một dạng bắt đầu ông ông tắc hưởng trong cơ thể thái ớt đạo quả cùng nhân tộc tín nhiệm như hồng thủy vỡ đê điên c u ồ n g r ũ n g mánh vào trong đó hắn đã trở nên đỏ bừng đôi mắt tại thời khắc này gắt gao nhìn qua hướng lên bầu trời lập tức không chút do dự trùng trùng điệp điệp bái bên dưới dân tộc vũ hoàng mời yêu thánh chịu chết ông theo đạo này lời nói rơi xuống Như hào quang. chương bảy mươi hai sự vận còn là quá chậm a lao nhân tiếng thở dài tại quý trần vang lên bên thay hình ảnh bay nhanh thay đổi liên tục ý thức giống như thủy chiều chạy trở về cuối cùng trở về thanh minh tiến phủ quý trần đột nhiên mở hai mắt ra phản xạ có điều kiện giống như đem thanh phong đảm bảo thanh minh tiên phủ phòng ngự lập tức thăng đến bình phong lấy tính tình của hắn gặp được k h ô nếu g thể đ ị là ạ i có cơ hội thuận tiện đem sau lưng nhân tộc cứu cũng chưa hẳn không thể mặc dù trong lòng cảm thấy đây chỉ là một đoạn hư hảo thời gian mặc dù chết rồi đại khái cũng không thần yếu nhưng quy trần như trước không muốn ngồi chờ chết mặc người chém giết nào ngờ vũ ý chí lại lần nữa bộc phát hàng tỷ nhân tộc tín nhiệm như như sóng to gió lớn đánh thẳng vào hắn thức hải không được phép mảy may trần trờ hắn liền bị này cổ tín nhiệm lôi cuốn chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần để ý nhận thức trở về nháy mắt quý trần xuyên tấu h qua ánh sáng âm u, mơ hồ thoáng nhìn quỷ k i a xe yêu chẳng qua là bị thương cũng không tử vong nó cặp k i a móng đ u ố t sắc bén như là ma b ì n h đem ông lung thần bí sông dài cứng r ắ n xé mở k i a rơi xuống huyết dịch g i ấ y lên u minh chi h ỏ a như thiên thạch giống như nệ xuyên vô số tiểu thế giới những nơi đi qua tận bị ô nhiễm đốt cháy hóa thành một mảnh hư vô vũ hoàng sao? mặc kệ ngươi có phải hay không ta ký ức bên trong cái vị kia đều hy vọng các ngươi có thể bình yên thoát hiểm quý trần than nhẹ một tiếng trong lòng cảm giác nguy cơ trở nên mãnh liệt Quỷ kia xe lớn yêu một giọt máu dịch liền có thể mang lại như thế hủy thiên diện địa lực phá hoại hắn cùng với mà so s á n h mới giống như khác nhau một trời một vực gần lo mặc dù tạm thời tiêu trừ nhưng viễn lự đã sinh hắn không cách nào đ o á n trước ngày sau có thể hay không thật gặp gỡ quỷ s a yêu thánh trong tay vận mệnh c h i thư có chút rung động ánh sáng âm ú trở nên ảm đạm không ánh sáng tự động trốn vào thức hại chữa trị quý trần không còn suy nghĩ nhiều h ắ n ngưng thần nội thị đem ánh mắt đầu hướng kim đan ở đằng kia vạn trượng kim quan g bên trong một đạo thần bí biến đổi thất thường khí tức lạng yên hiện lên khí tức này như có như không lúc g ầ n lúc hiện ký danh vận mệnh phát tác chủ nhân đây là thế nào a phúc móng nuốt ở bên trong sách một mùa vạc tuy tiện từ cửa ra vào tiền đến cảm nhận được quý trần khí tức biến mất vội vàng hỏi thăm huyền trạch trong góc lắc đầu không biết thánh chủ tu vi quá mức cao thầm ta cũng không rõ ràng lắm ngoại trừ a phúc lý thừa trí cũng theo ở phía sau hấp tấp tiến vào tiên phủ huyền trạch kinh ngạt nói đại trưởng lão lần này tới thế nhưng là có chuy lý thừa trí gật gật tìm cái ghế tọa hạ nhưng trong lòng thì nghĩ đến quý trần lúc nào mới bế quan chấm dứt hắn cũng không phải chưa từng tới chẳng qua là mỗi lần đều vừa lúc gặp quý trần bế quan bên trong đằng sau cũng rất ít đến a phúc nhẹ nhàng đem vạc nước v ô n g nó sơ nhập hương hỏa thần đạo châu cảm nhận được đồ vật so với hai người muốn hơn rất nhiều linh đào thụ rủ xuống linh khí che lấp dễ cây chỗ cẩn thận xem nhìn có thể mơ hồ trông thấy một đạo áo bào xanh thân ảnh khoanh chân mà ngồi khi thì biến mất không thấy gì nữa khi thì lại xuất hiện ở tại chỗ như thế tình cảnh q u ỷ dị lại để cho a phúc khó có thể nắm lấy nó chỉ có thể yên t ĩ n h chờ đợi cùng lý thừa trí nói chuyện tào lao cho hết thời gian ngay tại hai thú một người đang cảm giác chán đến c h ế t tế trong lúc đó một hồi không h i ể u khí tức quyết tán ra chủ nhân ngài tình a phúc thanh em còn chưa rơi liền cảm thấy một loại không cách nào nói rõ bị nhìn xem cảm giác sông lên đầu cảm giác kia giống như giống như là bị l ộ sạch quần áo tất cả bí mật cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn chỗ trải qua hết t h ể cũng như cùng bức họa c u ộ n tròn giống như rõ ràng mà hiện ra ở người khác trước mắt thân thể của nó lập tức trở nên cứng ngắc mắt hổ bên trong toát ra vẻ kinh hoàng vê anh nương theo lấy dòng suối tiếng vang lên toàn bộ thanh minh tiên phủ bị m ê n ngồng xương trắng bao phủ lý thừa trí vẻ mặt mờ mịt không rõ a phúc vì sao đột nhiên như thế hoảng sợ chẳng hạn như một điểm xương trắng sao thanh minh tiên phủ có chút kỳ dị hiện tượng không phải rất bình thường sao đến mức khẩn trương như vậy hề hề trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với a phúc chế ngạo nhưng mà dòng suối âm thanh lại là càng lúc càng lớn quý trần tư pháp tắc cảm n ộ bên trong bức ra mà ra. hắn mở ra hai con n g ư ờ i lập tức một cổ thần bí thế lương ủy dị khó lường khí cơ như rung động giống như tại quanh người hắn nộn nhạo ra đó là độc thuộc về vận mệnh p h á p tắc khí tức mà ngay cả không biết p h á p tắc là vật gì lý thừa trí cùng huyền trạch cũng không khỏi dùng mình một cái vô ý thức mà rụt cổ một cái quý trần có chút hoảng hốt n à y vận mệnh p h á p tắc huyền diệu đến cực điểm hắn cũng chỉ là lĩnh hội một góc của b ă n g sơn nhưng chỉ vẹn vẹn như thế cũng đã có thể nhìn xem qua đi bộ phận trải qua cùng với tương lai trải qua lành giữ nếu là có thể nắm giữ tinh thâm thậm chí có thể trực tiếp cách không cắt đứt đối phương khí vật lại để cho kia không hiệu thấu mà tử vong. lại phối hợp thêm vận mệnh chi thư hắn cảm giác mặc dù là chu thanh hòa cũng gặp nhiều thua thiệt đơn giản mà nói chỉ bằng vào trước mắt lĩnh lộ chỉ có thể dòm quá khứ chắc lành giữ mà phối hợp vận mệnh chi thư liền có thể cải bệnh đoạn vận chủ nhân ngài không có sao chứ a phúc đã ngừng lại nội tâm kinh hoàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi chẳng lẽ là ngài tu vi lại nâng cao một bước tiểu hồ ta đều không cảm giác được ngài hơi thở nói đến đây trong ánh mắt của nó tràn ngập kích động chủ nhân càng cường đại nó lại càng an tâm chỉ cần ôm chặt chủ nhân đùi có thể đến mức tu luyện vất vườn quý trần đem tàn vận nhét vào trong cơ thể nghe vậy khẽ cười một tiếng hồi đáp tatu vi có hay không tinh tiến cũng không trọng yếu ngươi hẳn là suy nghĩ như thế nào phai mở đạo cơ phía trên linh khí tiểu sơn đánh thực c ă n g cơ lúc nào phai mở lúc nào trừng phạt chấm dứt a phúc lập tức như đã chút giận bóng ra mỗi ngày trên chân núi dưới núi qua lại bút ba như là l ư n g beo một toàn núi lớn thân thể cùng đạo cơ đều thời khắc đã bị ma luyện chỉ có hai chữ có thể hình dung khó chịu một bên lý thừa trí thấy a phúc cấm miệng mới mở miệng nói bây giờ bên ngoài tất cả đại thế lực đánh cho khí thế ngất trời được nhờ sự giúp đỡ ngại uy danh đại minh biên cảnh coi như an ổn nghe nói Tôn v ý tưởng n tử c ự phó nói người truyền cũng ra tin tức đem cha ta người tỷ tỷ lý ý ý, ý ý ý còn có trương đạo lưu triệu tiểu long cứ gọi đến linh kiếm phong đi mấy người kia phân bố ở các nơi gấp trở về khẳng định cần có thời gian đan thánh chính là thượng cổ bắc vực đệ nhất thánh ai biết trong di tích mặt có chút ít thủ đoạn gì không ả năng cao là sẽ k h đi mạo hiểm. Ý ý ý ý ý. người, mạo Huyền Huyền Lý Y, phải ú c các loại. Nếu là muốn đi vật lộ đỏ sức cơ duyên, Quý trần cũng c loại. là lộ đi Nếu muốn duyên, Trần không ngăn Quý đỏ vật sẽ n Không h p ả người mọi người thích hợp khổ tu nhưng trong vòng mấy năm này hắn cũng sẽ ở trong phạm vi nhất định trợ giúp mọi người đem thực lực sách nhắc tới tiến vào di tích cũng có thể nhiều mấy phần mạng sống cơ hội sống sót mới có thể đi cầu cơ duyên truyền thừa lý thừa trí tuy có chút ít thất vọng nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi ý trần tại kêu phóng ra cửa chính lập tức tuy ý bắn ra một đạo khí tức trong kim đan vận mệnh pháp tắt nổi lên có chút rung động đông t r ố c lát chân núi truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang ngay kế tiếp linh kiếm tông toàn thể đệ tử đều tại lén truyền bá thứ nhất bắc t ái nghe nói hộ tông đại trưởng lao đã thành trượt chân thiếu nam từ linh kiếm phong đỉnh trượt chân rơi xuống c h â n núi quý trần đạn ra khí tức đồng thời trong thức hải toát ra một đạo tin tức n h ư nhìn qua kho thích thú chính mình liền giao dịch xuất hành gặp trở ngại sửa vận thành công bên dưới bình chương bảy mươi ba chỉ nguyện quân tâm giống như lòng ta đường đường đại tông sư vậy mà sẽ trượt chân té rất chân núi bực này không hợp thói thường sự tình không thể nghi ngờ là quy trần thí nghiệm pháp tắc lực lượng chỗ dẫn đến kết quả lý thừa trí trải qua này khó về sau thư vô mở mị số phận miễn cưỡng khôi phục nguyên trạng về sau lại không có gây ra chê cười nhưng một màn này nhưng làm a phúc sợ tới mức quá sức sợ chủ nhân lúc nào cũng đối với nó bắt t r ư ớ c làm theo vậy nó có thể liền không may nó bắt đầu chăm chỉ tu luyện trong tay việc cũng không dám chậm trễ chút nào huyền trạch n h à n d ố i mới đầu còn có chút không t h í chứng dù sao những chuyện lặt vặt kia nó đã, đã làm rất nhiều năm không cầu có công nhưng cầu không qua hơn nữa quen việc dễ làm tại bị a phúc uy hiếp mấy lần nó lựa chọn nằm ngửa mỗi ngày cảm thấy mỹ mãn mà trốn ở linh đảo thụ nơi hẻo lánh hấp thu linh khí tu luyện thanh minh tiên phủ xưa nay có rất ít người tới chơi mặc dù có người bãi phòng quý trần nếu không phải người quen cũng đều sẽ bị huyền vũ không khách khí chút nào ngăn lại hắn chính là đại minh quốc sư linh kiếm tông tông chủ ai dám không bán hắn mặt mũi này mỗi lần hồi tưởng lại tại hát hổ trại qua những khổ kia thời gian huyền vũ không khỏi cảm thán lựa chọn quả nhiên lớn hơn cố gắng một ngày này huyền vũ như thường ngày đưa tài lên núi thanh chủ thiên kiếm tông tông chủ đến tìm hiểu đặc biệt tới huyền vũ đi vào linh đ ả o thụ xuống cung kính hành lễ nói vương cô nương cũng cùng hắn cùng nhau đến ân q u ý trần trong lòng âm thầm buồn b ự c lúc này vương chỉ nhi đi ra rất bình thường nhưng thiên kiếm tông chủ không tại tông môn ở bên trong bận trước bận sau lại mang theo nhà mình đồ đệ chạy tán loạn khắp nơi là vì chuyện gì hắn thu hồi nghi hoặc lập tức hỏi thiên tùng tử có thể từng nói do ý đồ đến chưa từng huyền vũ đáp bất quá thiên tùng tử tông chủ cùng thuộc hạ trò chuyện với nhau thật vui ứng với là không có ác ý mời bọn hắn lên đây đi linh kiếm tông ừ thiên tùng tử ngồi tại ghế đá bên trên tức giận bất bình nói này thanh minh thánh chủ tuổi còn trẻ phái đoàn ngược lại là mười phần hắn càng nghĩ càng giận c ọ thoáng một phát đứng dậy ngoan đổ chúng ta đi mới không bị này vật khí sư phó bớt giận vương chỉ nhi vội vàng an ủi đạo có lẽ hắn hắn đang bế quan tu luyện thiên tùng tử nghe xong càng là khí không đánh một chỗ đến mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi lại đ ồ nhi ngươi không phải nói cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần sau vương chỉ nhi không biết như thế nào đáp lại lập tức vội vàng nói sang chuyện khác an ủi nói sư phó huyền vũ tông chủ thế nhưng là cho đủ chúng ta mặt mũi ngài liền đừng nóng giận đi vậy hắn đâu này thiên tùng tử quả nhiên không có ở truy vấn bất mãn nói này không bày rõ ra xem thường người đi h á n nha vương chỉ nhi mỉm cười sư phó người ta thế nhưng là võ đạo kim đan đâu võ đạo kim đan thì sao võ đạo kim đan kia chính là xương tông làm tổ nhân vật sư phó ngài dám để cho chúng ta tông lão tổ r a n ê n tiếp ngài sao ta ta như thế nào không thiên tùng tử lập tức nghe lời lập tức tức giận nói ngoan đổ ngươi đến cùng cùng ai làm một phe vương chỉ nhi cười mà không nói lúc này a phúc cầm lấy vạc nước trùng hợp đi ngang qua ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên giật ra cuống họng hô lớn trộm chủ nhân nhà ta quần áo nữ yêu tinh người tại sao lại đến nhìn qua thấy to lớn như thế hát hổ thiên tùng tử trong lòng cả kinh nhưng hắn dù sao cũng là nhất tông c h i chủ rất nhanh chấn định lại chẳng qua là trong ánh mắt tràn đầy n g h i hoặc thẳng tắp mà nhìn về phía chính mình đồ đệ sư phó ngài đừng nghe này lão hổ nói m ò vương chỉ nhi vừa thẹn vừa giận mặt đỏ tới mang hai đạo này lão hổ vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt chật chật a phúc lực lượng bị đạo cơ bên trên tiểu sơn gắt gao áp chế dị vãng tiêu n ạ o khí diễm cũng thu liễm không ít nó mặt lộ vẻ trào phúng trong giọng nói tràn ngập k i n h thường nữ yêu tinh làm còn không dám thừa nhận là đi b à n h ổ cái này lên núi đi tố giác ngươi dứt lời nó bốn chân phát lực như mũi tên rời cũng giống như chạy như điên lại thì không cách nào ngự phong phi hành ngươi dám vương chỉ nhi lòng nóng như lửa đốt khét êu một tiếng đ u ổ i theo nếu như bị quý chân biết nàng còn thế nào là người thiên tùng tử không rõ ý tưởng lo lắng đồ đệ tao ngộ nguy hiểm chỉ phải ở phía sau chăm chú đi theo hai người rất nhanh theo a phúc thân ảnh đi vào thanh minh tiên phủ bên ngoài nhưng a phúc quen việc dễ làm sớm đã chui vào ngay tại hai người kiếm thế tiên phủ cửa chính tự động mở ra Huyền vương ũ chỉ nhi cũng không quản nhiều như vậy vội vội vàng vàng và vào a phúc ghé vào quý trần sau lưng vẻ mặt trêu tức nhìn về phía nàng quý trần sư minh lại gặp mặt vương chỉ nhi trông thấy quý trần vội vàng dừng lại gặp mặt vương chỉ nhi t r n g thấy quý trần vội vàng dừng lại cũng không để ý tới nữa a phúc vẻ mặt vui vẻ nói sư ngội còn chưa chúc mừng ngươi tân chức võ đạo kim đan đâu nàng nói xong không thể chờ đợi được từ tùy thân trong bao bị kích động móc ra mấy cái cái hộp phóng tới quý trần bên cạnh sau đó mới giới thiệu nói đằng sau ta vị kia là thiên kiếm tông tông chủ cũng là ta cái thứ hai sư phó quý trần đối với nàng cười cười tán dương đại tông sư tần bốn sư m ộ i tiến bộ của ngươi cũng không chậm thiên mệnh c h i nữ số phận hạ tại hảo hữu động thái bên trong thấy nhìn thấy tận mắt bên cạnh trong hộp không thiếu ba năm trăm năm dược liệu cho nên hắn cũng không có cự tuyệt thiên tùng tử chậm gì gì đi đi qua cắt ngang hai người có chút chắp tay nói thiên kiếm tông tông chủ thiên tùng tử thấy qua thanh minh thánh chủ nói như thế nào cũng là vương chỉ nhi trường、bối. quý trần không có khinh thường đứng dậy đem dẫn tới một bên trên chỗ ngồi khách khí nói tông chủ tên như sấm bên thay ngưỡng mộ đã lâu thanh minh thánh chủ tên ta cũng ngưỡng mộ đã lâu thiên tùng tử bị khoa trương thư thản đáp lời cũng càng là khách khí hoa hoa cố kiệu mỗi người d ơ lên hắn có chút phiết đầu nhìn về phía nhà mình đồ đệ giống như đang nói trông thấy chưa ngươi sư phó bên ngoài có nhiều mặt mà vương chỉ nhi thấy hai người ngữ khí vui vẻ dài thở phào một cái ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn qua quý trần trong mắt loe sáng lóng lánh hảo quang thiên tùng tử cũng không nói nhảm đánh cũng đánh k ô n g lại còn kéo làm ra một bộ khó chịu d hắn mở miệng nói về bây giờ bắc vực tình thế cùng với lần này đến viếng thăm mục đích địa kiếm tông lão tổ tông chủ cùng đại trưởng lão đều sau khi chết kỳ tông môn đệ tử liền tứ tán mà đi tông môn tài nguyên địa bàn cũng bị còn lại sáu đại thế lực phân mà ăn tôn v õ điện tân nhiệm hành tẩu chấp này cơ hội tốt xuất thế một đường khiêu chiến bắc vực các nơi đại tông sư ngôi dưỡng v õ đạo chân ý đồng thời cũng là tại vì về sau đan thánh di tích quét sạch đối thủ từ cực hoàng t r i ề u giống như nắm giữ đánh rơi tiên thiên đan phương pháp luật đan âm thầm bồi dưỡng được một chi ngàn người tông sư quân đội tên là thần võ vệ từ đại tông sư làm làm thông soái thất tình tông tam khổ đại tông sư điên rồi khắp thế giới tuyên truyền có người ám toàn hắn trải qua kỳ tông môn lão tổ tiếp tục mấy tháng quan sát cho ra kết luận là hắn là tu luyện quá mức khắc k h ổ lâm vào tàu h ỏ a nhập ma mà thôi luyện giữa cốc cốc chủ bị cường giả thần bí đánh chết trong cốc lao tổ không thể không lần nữa ra mặt chủ trì đại cục luyện ký cốc thần binh bị người thần bí ra tay cướp đi nói đến cuối cùng hắn hỏi quý trần có nguyện ý hay không hợp tác với thiên kiếm tông đồng l ư di tích quý trần luyện chuyển cự tuyển nhưng cùng hắn ký kết hai tông đệ tử lẫn nhau không làm thương hại địa ước thiên tùng từ trước khi đi nói ra đ ị a kiếm tông cùng thiên kiếm tông đều là trước đây thật lâu từ linh kiếm tông đi ra ngoài chi nhánh hy vọng quý trần xem tại đây quan trói vào có thể lo lắng nữa một phen quý trần lắc đầu đưa mắt nhìn hai người rời đi là c ũ n g không phải kỳ thật cũng không trọng yếu cả hai không thể đánh đồng chân núi thiên t ù n g tử sẽ khó xem dáng tươi cười thu hồi lộ ra ngưng trọng s ắ t mặt thở dài nói kẻ này quả thật thiên phú dị bẩm kia cảnh giới vi sư hoàn toàn nhìn không thấu cho cảm giác của ta so với lao tổ còn mạnh hơn bên trên một ít phải không vương chỉ nhi cùng quang linh có yên cười nhẹ nhàng nói hắn vẫn luôn rằng này thâm tàng bất lộ ngoan đồ hả như là ưa thích b u ô n g tay đuổi theo chính là vì sao sợ đầu sợ bôi thiên t ù n g tử một đ ộ người từng chạy làm phái cho nhà mình đồ đệ truyền dạy kinh nghiệm kẻ này ngoại trừ tính cách không thú vị chút ít thiên tư tướng mạo đều thuộc về không thể bắt b ẻ nếu là bỏ lỡ về sau sợ là gặp không được như thế kinh diễm người hắn vẻ mặt thổn thức trong ánh mắt tràn ngập hồi ức sư phó vương chỉ nhi d o hỏi ngài nói tới đạo lý rõ ràng vì cái gì ngài đến nay còn là một người nhà thiên t ù n g tử tốt đẹp nhớ lại nghiền á t mặt bị tức được sắm ngắt vượt bực thanh n m nói bây giờ là đang nói ngươi cũng đừng giật ra chủ đề vương chỉ nhi đem cái chán mái tóc làm theo cười nói sư phó ưa thích một người không nhất định phải cùng một chỗ hả này là đạo lý gì thiên tùng t ử não bên trên hiện ra dấu chấm hỏi ba vương chỉ nhi cúi đầu nhẹ giọng thì thảo chứng kiến hắn cười chứng kiến hắn hạnh phúc thì tốt rồi chương bảy mươi b ố không giả bộ ta tham bài khoảng cách vương chỉ nhi hai người rời đi thời gian trôi mau đảo mắt lại qua một năm tại tiên thiên tông sư cảnh ngưng lại đã lâu trương vấn hư trải qua mấy năm cuối cùng đột phá bình cảnh bước chân vào đại tông sư tri cảnh tin tức này lan truyền nhanh chóng giống như một đạo báo tố gió trải qua huyền vũ mấy người thương nghị quyết định vì nhà mình phó tông chủ xử lý bên trên một hồi náo nhận chúc mừng tiệc đại minh quyền quý cùng giang hồ tất cả đại tông phái thậm chí hoàng đế cũng mượn này cơ hội tốt đưa lên vô số hạ lễ tin tức truyền đi rất xa lan xa bắc vực các tông vốn là náo nhiệt linh kiếm tông càng là tiếng người huyền náo cuộc thị nghiến này giảng con một tháng lâu mới dần dần quy về bình tĩnh Nhưng vẫn một ngày này quý trần như trước đang bế quan tu luyện a phúc đạo cơ phía trên linh khí tiểu sơn đã bị làm hao mòn hơn phân nửa đạo cơ trở nên vững chắc thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa huyền trạch tu luyện khắc khổ dị thưởng vững vàng bước vào trúc cơ tầng hai linh kiếm tông trong đại điện huyền vũ lý thừa trí đám người đang tại thương nghị chuyện quan trọng đột nhiên một đạo như chung lớn đại lữ giống như thanh nhâm từ chân núi chuyển đến vang vọng linh kiếm tông mỗi lần một cái góc nhỏ tôn võ điện đương đại hành tẩu võ la ngũ thay bản điện chúc mừng linh kiếm tông trương phó tông chủ tấn chức đại tông sư chi cảnh đặc biệt đưa lên tôn võ tiểu hoàn đàn một quả trăm năm bảo dược ba chi ngàn rèn bảo binh một thanh với tư cách hạ lễ mấy người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy người nọ màu tím huyền y ỉa dáng người cân xứng một thân khí thế ẩn mà không phát hãn trưởng nắm hoa mỹ hồng gỗ ngự a không mà đi tôn võ điện đại tông sư linh kiếm tông đệ tử nghe tin lập tức hành động n h o n h o tuân ra tông môn quan sát bọn hắn lần đầu mắt thấy bắc vực Tông tông t h đến i mức t thứ n hai tại hạ nghe qua linh kiếm tông quyền kiếm xong tuyệt lý trưởng lao huy danh hiền hách hôm nay đặc biệt đến lãnh giáo mong rằng vui lòng chỉ giáo hắn khỏe miệng có chút giơ lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin hai đấm vung vẩy tầm đó một đôi ám màu bạc bao tay như lưu thủy bản hiện lên đem n từ, từ tiên tiên tông sư đến đại tông sư đến nay chưa bại một lần mang theo đại thắng chi uy kia quyền ý đã đơn giản hình thức ban đầu quyền kiếm xong tuyệt lý thừa trí tên hắn như sấm bên hai vị như à y lấy trước t i tri lực đối chiến đại ê n tông lực s Linh Kiếm tông thiên Kiều, võ cùng, thế ô n g t i Kiêu, ê n lăng lưu võ vũ cố ý đ ngày cuối c ù n muốn đem mượn quân kêu đỉnh vạn quân đem đánh bại, mượn kêu bi danh, cổ vũ bản thân quân、ý. Như n lấy lôi thế thế, bại, bi vũ cổ ý. g sau chỉ cần tiến hành theo chất lượng tăng lên cảnh giới tấn chức võ đạo kim đan liền ngày đ á n g đợi lý thừa trí từ nhỏ chính là bướng bị người h n năm đó liền nhà mình thánh chủ đều không để vào mắt há lại sẽ sợ hai người khác nhưng đối phương nếu như mang theo lễ mà đến hắn cũng không nên trực tiếp đập thủ tốt xấu cũng phải lao trương vài phần mặt mũi linh kiếm tông hộ tông đại trưởng lão lý thừa trí ở đây lãnh giáo tôn võ điện hành tàu cao chiêu chỉ thấy hắn rõ ràng quát một tiếng vung tay lên hòn gỗ vững vàng rơi vào trong tay khách sáo một câu về sau thân hình như bay nhạc bay lên trời hai người trên không trung l ư ớ t nhau tâm hữu linh tê bay ra vài dặm bên ngoài rời xa linh kiếm phong võ lăng vũ ổn định thân hình ánh mắt sắp bén không còn che giấu trên nắm tay chân khí như mãnh liệt mênh mông sông lớn giống như p h ú n r ũ n g mà ra không trung mây bay đều bị tách ra thoáng qua hắn tốc độ cực nhanh mà đánh ra một q u y ề n một quyền này khí thế hào hùng như thái sơn áp loãn lý thừa trí như lâm đại địch không cần nghĩ ngợi chân khí vận chuyển tầm đó nằm đâm đánh ra cùng h ắ n chống lại lượng quyền c h ắ m nhau không ai nhường ai hai người tràn ra dư kình đem bốn phía cự m ộ t cắt đoạn lý thừa c h í kêu lên một tiếng buồn mực trong lòng có gặp được đối thủ mừng rỡ không khỏi cảm khái đại thế lực đệ tử đích truyền thực lực quả thật không giống người thường huyền vũ trương vấn hư cũng không khỏi vì k i ê n ngắt đem đổ mồ hôi cùng là đại tông sư t r ê n lệnh cũng là rất lớn nếu là võ lăng vũ đối với h ắ n lượng ra tay sợ là chỉ cần một quyền Thánh chủ, ngài cảm thấy thừa chí sẽ quý trần nhìn qua mới kết xuất linh đ ạ o lắc lắc đầu nói tại đại minh vô pháp vô thiên đã quen sợ làm muốn thiệt thòi lớn a phúc nhưng là không đồng ý chủ nhân đừng quên ngài truyền xuống võ kỹ thừa trí thế nhưng là ngày đêm luyện tập sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực c h i cảnh phải không quý trần hơi cảm thấy kinh ngạc thằng nếu thật là dạng này vậy liền hiểu được nhìn linh kiếm tông truyền thừa tinh diệu tuyệt luân lý thừa trí chôn nắm giữ võ kỹ cũng coi như cao thâm nhưng đối phương nguyên bộ nội tỉnh cũng không chút nào yếu nay dịch như song phương kinh nghiệm đối địch tương xứng như vậy cảnh giới càng cao người liền có thể thắng được hai người đều là lỗ mãng người phương thức chiến đấu bụng dạ thẳng thắn chắc hẳn không sẽ dùng thủ đoạn âm hiểm tới lấy thắng nhưng lý thừa trí giang hồ danh hảo cũng không phải là quyền tông mà là quyền kiếm song tuyệt một người một hồ nói chuyện với nhau bất quá chốc lát không chung hai người như hai đạo hồng quang liên tục đụng nhau mấy mươi lần lý thừa trí chân khí dần dần k h ô kiệt sắc mặt cũng trở nên khó coi hắn lần đầu bị cùng giai người áp chế võ lăng vũ thì càng đánh càng mạnh trong miệng không khỏi cao giọng la lên thoải mái thoải mái nếu là cảnh giới của ngươi cùng ta giống nhau chắc hẳn còn có thể chống đỡ thêm trong chốc lát đáng tiếc m ư ợ đụng nhau như thế. võ lăng vũ lui về phía sau vài dặm ngay sau đó một đạo hư hảo quyền ảnh ra hiện sau lưng hắn giờ phút này không gian giống như cứng lại hắn trên mặt mang theo nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa khoái cảm hai đấm hung hăng đánh ra kết thúc lý trưởng lão tôn võ thần quyền người dù chưa di chuyển nhưng phía sau hắn quyền ý hư ảnh lại triển khai lý thừa c h í chỉ cảm thấy thân thể bị một đạo vô hình gông xiềng trói buộc khó có thể nhúc ních nhưng hắn không có bối rối như trước vẻ mặt cương quyết bướm mình v ố định cùng ngươi dùng hai đấm phân cao thấp không nghĩ tới đổi lấy nhưng là người k i n h thường không g i ạ bộ ta tham bài kiếm tông lý thừa trí mời chỉ giáo võ lăng vũ lơ lẽm phóng khoáng cười nói ta một quyền này ngươi tiếp không dưới dứt lời hắn đứng ở tại chỗ hai đấm lần nữa đi phía trước đưa ra một khoảng cách đột nhiên lăng không quyền ảnh ẩm ẩm nện xuống lý thừa trí đột nhiên hai mắt nhắm lại tóc dài cùng áo đen trong gió p h â n phật không ra hồn kiếm ý như kiểu lưới kiếm sắc bén phóng lên trời đem quanh thân giam cầm đều phá vỡ văng nương theo lấy kiếm ý hiện hình vô số kiếm minh âm thanh tử linh kiếm tông bên trong văng lên hắn đông nhiên gầm nhẹ ngự kiếm thuật chương bảy mươi lăm võ đạo ý trí một thanh hiện ra l ệ n h thấu xương hàn quang trường kiếm như là ư u linh đột nhiên chống giông xuất hiện lập tức đánh tan từ trên trời giáng xuống q u y ề n ý uy lực còn lại không giảm như lưu tinh vạch phá phía chân trời trong nháy mắt ở giữa liền như quỷ mị xuất hiện trước mặt võ lăng vũ kiếm ý lành lạnh không rét mà run lý thừa trí dùng hết cuối cùng chân khí cùng ý chí sử dụng r a ngự kiếm thuật biết vậy nên trong cơ thể giống bị lấy hết giống như thưa không vô lực chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mặt đất bị nện ra một cái nhân hình hố to hắn nằm ở bên trong miệng lớn thở hổ to hắn nằm ở bên trong miệm không ngừng nghỉ chút nào bắn ra ra trăm t r ư ợ n g k i ế m quang lăng không đánh xuống võ lăng vũ sắc mặt biến đổi lớn vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng không ngờ này lý trưởng lão còn có lợi hại như thế thủ đoạn hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng lấy chiến nuôi ý chi lộ đã bị gãy cứ việc trong lòng như thế nào không cam l ò n g hiện tại chỉ có thể trước bảo vệ tánh mạng nói sau lập tức hắn không do dự nữa trong tay hiện ra một quả phong cách cổ xưa chữ võ huyền ấn võ lăng vũ độ vào một luồng chân khí thành kính bay bên dưới đệ tử vô năng mời sư tôn ra tay ông cái kia chữ cổ ấn đã bị chân khí cách phát kịch liệt chấn động lên tiếp theo trong nháy mắt một đạo cường đại võ đạo ý chí buộc phát ra đem vài dặm không gian bao phủ trong đó trong c h ư ớ c mắt này võ đạo ý chí liền trên k h ô n g t r ú n g nương tụ mà thành một đạo trung niên nam tử t h â n ảnh cái kia lăng không đánh xuống kiếm ý trường kiếm trong tay hắn như là yếu ớt đồ s ứ một dạng bị tùy tiện tạo thành m ả n h vỡ hắn lạnh lùng túi đầu trên mặt không có chút nào biểu lộ đối với g i ớ i mặt đất kiệt lực lý thừa trí chí, chính là không hề có đạo lý đánh ra một quyền võ lăng vũ sắc mặt trở nên thập phần vi diệu trong lòng không nghĩ tới sư tôn võ đạo ý chí như thế lô mãng nơi đây cũng không phải là bình thường tôn võ lăng vũ v nhưng ế u là mà còn h là chậm lý thừa trí đã bị cự quyền bao trùm huyền vũ đổi vội vàng kéo hắn an ủi nói đường nội nơi này chính là bẩn lòng sân m ạ n h có thánh chủ tại không phải do ngoại nhân dương ai Chương vấn hư vấn trên o mong lão đạo đoạn. n lòng an thánh ngăn nếu không, ngọc chuyển muốn g lại, ra tay cửa thừa tâm một chút, thể thể t chỉ có thể chờ mong thánh chủ có thể ra tay ngăn lại, nếu không, lão ngọc hư r đã đoạn. Trên mặt đất lý thừa trí trông thấy đối phương sư tôn ra tay cứ việc đã bị uy áp nghiền được toàn thân tăm máu nhưng lại chút nào không hoảng hốt chỉ thấy hắn tứ chi dán ra tựa như cam chịu số phận giống như l ặ n g lặng nằm ở trong hầm sau một khắc một đạo kim sắc bóng ngón tay bay nhanh tới từ linh kiếm phong đỉnh bỗng nhiên rơi xuống cái kia võ lăng vũ sư tôn hư ảnh cảm nhận được một cổ không cách nào chống cự khí tức mãnh liệt đành tới mờ mịt ngầm đầu trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc nơi đây đến tột cùng là nơi nào bên h ngoài làm việc không thể đường hoàng tại vườn long sơn mạch có thể không sợ bất luận cái gì địch thủ đây là huyền vũ tại tông môn tiểu hội bên trên tự mình khuyên bảo bọn hắn nguyên thoại đến mức nguyên nhân tự nhiên là vườn long sơn mạch bị mọi người cam chịu mặc định vì thành chủ địa bàn mà ngoại giới thì không phải vậy vừa rồi đó là cái gì võ đạo ý chí à đó là võ đạo kim đan lão tổ võ đạo ý chí hiện hình tông môn t à n g thư các có ghi lại lý trưởng lão quá mạnh mẽ đi này đều có thể thắng ta rõ ràng nhìn thấy một đạo kim quan g từ đỉnh núi rơi xuống lý trưởng lão tuy mạnh sợ còn không phải võ đạo kim đan cảnh cường giả đối thủ thanh minh thánh chủ ra tay vậy khẳng định này nhất định là linh kiếm phong đ ỉ n h vị kia thánh chủ chiêu bài kỹ năng canh kim kiếm chỉ quá mạnh mẽ linh kiếm tông các đệ tử sợ hai thán phục không thôi tại đại tông sư xưng hùng giang hồ thời đại bọn hắn chưa từng gặp qua võ đạo kim đan ra tay cũng chỉ có tại tông môn trong điện tịch mới có thể tìm đến đôi câu vài lời t r ư ơ n g vấn hư vẻ mặt kinh ngạc hắn nguyên bản kỳ vọng thánh chủ có thể ngăn lại võ lăng vũ sư tôn hư ảnh là được nhưng không ngờ kết quả là trực tiếp bị nháy mắt giết chết chẳng lẽ võ đạo kim đan cảnh thánh chủ đã trèo lên đỉnh nếu không sao sẽ cường đại như thế thanh minh tiên phủ ở bên trong a phúc lại n h ả y mà m a n g nói phì tôn võ điện t i ể u t ử thật không nói quý c ủ đánh không lại liền kêu trưởng bối cái này xuống núi cựu hoán ta kết chờ ta đi ra ngoài nhà hắn dược viên đã có thể bị lao tội u ý trần không có để ý hắn lẳng lặng nhìn trước mắt xuất hiện văn tự võ trường hành đối với mối thủ của ngươi hận giá trị gia tăng đến bảy mươi một ý trần hơi suy nghĩ một chút liền biết người này xác nhận võ lăng vũ sư tôn lập tức điểm kích xem xét võ trường hành võ đạo kim đan tầm bảy bởi vì ngươi giết chết hắn võ đạo ý chí lại để cho hắn cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi đối với ngươi lòng mang sắc ý như có cơ hội chắc chắn đem ngươi toi ở quyền bên dưới hào hào hào một cái đằng trước kẻ thù tam khổ vừa mới chuyển ra tin tức đến rồi này lập tức lại tới một người về sau tu luyện có thể có việc vui người này đã có đường đến c h ố chết vận mệnh chi thư hiện lên tại bàn tay k i ế ánh sáng âm ủ hơi có vẻ ảm đạm quý trần lòng bàn tay tuân ra linh lực nguyên rủa võ t r ư ở n g hành chỉ chốc lát liền tiếp theo nhắm mắt tu luyện bắt vực một tòa lơ lửng giữa không trung quần thể cung điện ở bên trong tôn võ điện phó điện chủ võ t r ư ở n g hành đột nhiên mở hai mắt ra chỉ cảm thấy đầu đau mướn nước ngay sau đó võ đạo ý chí bị đánh chết xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên nơi này là vận long s ơ n mạch võ t r ư ở n g hành sắc mặt thoáng chốc cơm chấm xuống chính là tân tấn cự đầu thế lực dám đối với bổn tọa độc thủ thật sự là c h ẳ n sống tôn võ điện mặc dù h n giấu ở thế nhưng phụ thuộc thế lực phần đông đối với ngoại giới tình huống rõ như lòng bàn tay thậm chí đại thế lực thay đổi trong đó đều có bóng dáng của bọn hắn duy nhất nếm qua thiệt t ò i chính là đợi trước hành tẩu dẫn xuất mầm thái vạn nhà mình không c h i ế m lý thường một kiện thần binh không nói còn bị tử cực hoàng t r i ề u m á n h liệt ca dừng lại võ trường hành t h ầ n sắp biến ảo cuối cùng đem trong lòng tâm tình đẻ xuống thì thào lẩm bẩm tốt nhất đừng làm cho b u ồ n tọa tại đan thánh di tích bên trong đụng phải ngươi nếu không chính là ngươi bị mất mạng thời điểm võ lăng vũ tuy là đồ đệ của hắn cũng thành này thay hành tẩu nhưng tôn võ điện cũng không phải là hắn đảm nhận vai trò lãnh đạo. m ặ trong t chốc ủ đẹn nặng, không phải h lát một đoàn g nghĩ của hắn đũ n ám khói đen đột một mà quấn quanh tại kia võ đạo ý chí phía trên võ trưởng hành nguyên bản khép hở hai mắt b u n g nhiên mở ra đôi mắt đen xỉ như mực phát ra một hồi khạc khạc cười quá dị tôn võ điện điện chủ vị người khác có thể ngồi b ụ n tọa vì sao không thể ngồi chương bảy mươi sáu sợ câu bất đ ộ n g mấy tháng sau thứ nhất không biết thật giả tin tức tại b ắ c vực truyền ra tôn võ điện phó điện chủ võ trưởng hành ý đồ á m toán kia điện chủ nhu quyền xoá vị bị tôn võ điện điện chủ ra tay chế ngự đem võ trưởng hành tù tại cấm địa 50 năm mươi năm gian đe võ đạo kim đăng cảnh bất quá chính là ba trăm năm p h ạ nguyên mà võ trưởng hành đã hơn một trăm tuổi đợi đến từ cấm địa đi ra đã là đi vào tuổi giả cái đó còn có cái gì con đường phía trước đắm nói bắt vực tất cả cự đầu làm không rõ ràng tôn võ điện làm ra này ra rốt cuộc là diễn kịch hay là thật ra loại kia không thể tưởng tượng nổi sự tình còn có tin tức linh thông người hoài nghi là tôn võ điện sợ linh kiếm tông trừng phạt võ trường hành là cho thanh minh thánh chủ một cái công đạo võ trường hành tại linh kiếm tông tùy ý xuất thủ nói rõ đàn thánh di chỉ năm gần đây liền sẽ mở ra bất kể là nguyên nhân nào tổn thất một cái võ đạo kim đan cấp chiến l ự c như đoạn thứ nhất cánh tay tôn võ điện chỉ có tam tôn võ đạo kim đan tin tức tất cả đại thế lực đều rõ ràng Than ít nhất phải dùng ra ba thành linh lực mới có thể có này hiệu quả mà lần này chỉ dùng một thành không đến quý nhất phong ngồi ở một bên tự lo uống vào hoa đảo ngam rượu thuốc đây là huyền trạch vô sự dùng linh đào thụ héo tàn hoa đảo tăng thêm một chút dược liệu làm ra đến thành quả quý trần đem đặt tên là đào hoa t i ể u có thai nuôi thân thể khơi thông k i n h mạch hiệu quả nhưng đối với đại tông sư cảnh người mà nói chỉ có thể coi là mùi vị không tệ rõ rằng rượu có chút ít còn hơn không đợi đến huyền vũ báo cáo hoàn tất sau khi rời đi quý nhất phong mới chậm rãi mở miệng trần nhi ngươi lại để cho tấn đông vương thông chi vi phụ bên trên này linh sơn thế nhưng là có đại sự phát sinh thần đông vương hình như là lý thừa trí phong hảo quý trần lắc đầu nói cũng không quá lớn sự tình đàn thánh di tích sẽ mở ra ngài có thể tưởng tượng đi tìm một chút từ quý trần rời đi đêm đó hai người đem nghi ngờ trong lòng cởi bỏ mặc dù không tính là có bao nhiêu tình phụ tử nhưng ở chung đứng lên ít nhất là không có lấy trước kia loại ngăn cách quý nhất phong mặt lộ v ẻ giật mình bây giờ b ắ c vực mặc dù loạn nhưng coi như đại sự cũng chỉ có cái này nghĩ đến đây hắn biết vậy nên nhiệt huyết sôi trào cùng vô số bắt vực đại tông sư thậm chí võ đạo kim đan giao thủ cái kia là bực nào đồ sộ hạng gì phong thái hắn đột nhiên đứng vậy đem t r ư ờ n g kiếm trong tay cho rằng q u á i trượng sử kiên định nói đi tại sao không đi không có một thân đại t ô n g sư c h â n khí sao có thể ngồi im tại hoàn thành quý trần im lặng nhìn lên trời cảm tình chính là hỏi không lý thừa trí quý nhất phong trương đạo minh trương đạo lưu mấy người kia có một cái tính toán một cái đều là thuần túy võ giả hoặc là nói m ạ n phu đừng nói thăm dò di tích náo nhiệt như vậy công việc coi như là khâu tọa hoàn thành hắn cũng có thể cho ngươi chỉnh ra điểm động tĩnh lý thừa trí sau khi trở về cũng không ít phú tạo hắn mới vừa vào quý phủ liền bị quý nhất phong một kiếm bộ đi ra bảo là muốn cùng hắn luận bàn một hai lý thừa trí nào dám dùng toàn lực kết quả là bị động bị đánh quý phủ xung quanh kiếm khí tàn sát bừa bãi huyền vũ đạo bị hủy đi hơn phân nửa chạy tới cẩm y đ ị vệ càng là bộ dạng xôn xoe bỏ chạy sợ gặp không may ảnh hưởng đến sau đó lý thừa trí lại ngựa không ngừng vó đi bình an huyện trường nhạc công chỗ phủ còn chưa tới gần cửa thành một đạo canh kim kiếm chỉ liền lăng không đánh tới hắn có thể dù thế nào chỉ có thể tự nhận không may đều không thể trêu vào a kết quả tại trường an bị thương không có tốt lại tại bình an huyện bên ngoài đã chúng nhà mình tỉ tỉ dừng lại bèo đánh quý nhất phong cùng hắn độ thủ thuần túy là ngớ nghề hắn có thể hiểu được nhưng nhà mình tỉ tỉ lại là vì sao hắn không hiểu cho nên mở miệng hỏi lý ý ý hiền ngạo nghễ đáp nói tỉ tỉ đánh đệ đệ đạo lý hiển nhiên quý trần tính tình lạnh nhạt có thể nhịn được không cười lên tiếng a phúc nhưng là đem lý thừa trí hung hăng trào phúng một phen q u y ề n kiếm s o n g tuyệt không bằng đem danh sưng cải thành rùa đen rút đầu tính toán miễn cho bên ngoài ném đi linh kiếm tông uy danh lý thừa trí giận dữ lại c ù n g a phúc chiến một hồi cuối cùng tại chân núi lại xuất hiện một cái nhân hình hồ to huyền trạch nghe thấy a phúc nói không dám phản bác nhưng nó không khỏi tựa đầu thật g i i rối ra thầm nghĩ chứng minh một điểm con rùa đen cũng không co lại đầu mà ở bên ngoài triệu tiểu long cùng trương đạo lưu lý thừa c h í không có tìm được hai người chẳng qua là cầm ý l ị a vệ tin tức đ i lại tại một cái đêm về khuya ban đêm triệu tiểu long mang theo lúc cầm công chúa chạy ra hoàng cung lưu lạc giang hồ đi một chuyến này vì nhưng làm đường triều hoàng đế lý truyền văn tức g i ậ n đến thiếu chút nữa thổ huyết mà trương đạo lưu thì là đã ra đại mình l ẻ loi một mình tìm kiếm thiên địa đi hắn chỉ có thể lại để cho cầm ý địa vệ thay thông chi hai người ý trần đem suy nghĩ thu hồi nghị nghĩ còn là khuyên nói đan thánh di tích ở bên trong có nguy hiểm gì ta cũng không hiểu biết có lẽ ta cho ngài thủ đoạn cũng sẽ mất đi hiệu lực nếu là không có không nên đi lý do đề nghị của ta là không đi quý nhất phong đem trường kiếm cầm tại trước ngực khẽ vớt mà qua hồi ức nói kỳ thật vi phụ lúc tuổi còn trẻ cũng không có giang hồ trong truyền thuyết như vậy t h i ê n tài cũng là bị người bên ngoài ân huệ mới thành công tấn chức tiên thiên t ô n g sư sau đó ta liền ngựa không ngừng vó chạy tới chiến trường nghĩ muốn cứu tiên đế cùng nô vương người nọ cũng khuyên ta không muốn đi nhưng vi phụ hay là đi hắn một lần nữa đem trường kiếm ông khẽ cười nói kỳ thật cũng không có cái gì không nên đi lý do chẳng qua là cảm thấy đần độn vượt qua cả đời quá mức không thú vị tam xích kiếm nơi tay hoặc là giết người hoặc là bị giết khí hải bị phá về sau bị tiên hoàng hạn chế tại hoàn g thành thời gian mặc dù an ổn nhưng ta như cái xác không h ồ n nếu không phải còn có người cùng mấy cái đ ồ đệ trong lòng có sợ khiến vớt sợ là sớm đã huy kiếm tự vận thời gian mất đi quá nhanh bình dân một năm thu hoạch một lần lúa mì từ ta sinh ra đến nay cũng bất quá gặt hái được sáu mươi lần nhân sinh lại có bao nhiêu cái sáu mươi lần ta chỉ cầu oanh oanh liệt liệt sống hết một đời quý trần trầm mặc dù không đồng ý nhưng vẫn gật đầu xem như nhận đồng phụ thân nói lời m ỗ ân g ư i quý trần mặt lộ vẻ nghĩ hoặc quý nhất phong nói ngươi vốn cũng không thiếu nợ vi phụ cái gì kỳ thật ta muốn nói là thực xin lỗi phu thân uống rượu say trở về phòng nghỉ ngơi đi quý trần cắt ngang hắn mà nói đáp lại nói như ngài theo như lời chương g bảy mươi bảy tâm h không chỗ nào cầu quý nhất phong từ trước đến nay là một ngồi không yên người từ khi bước vào gần lòng sân mạch hắn tựa như cá vào biển rộng tại linh kiếm tông bên trong lẫn vào được phong sinh kỳ khởi dạy bảo đệ tử cùng lý thừa trí đám người luận bàn võ nghệ những chuyện lặt vặt này di chuyển đã thành hắn hàng ngày mà hắn cũng làm không biết mệt mấy tháng lạng yên trôi qua một năm nay quý trần ba mươi bốn tuổi tu vi của hắn như trước ổn định tăng trưởng thành công đột phá kim đan tầm bảy thọ nguyên lại lần nữa gia tăng dĩ nhiên đột phá một vạn đại quan đạt đến một vạn một ba trăm chín mươi sáu năm một năm nay như trước không có người mới đến đây quý trần đem đột phá khí tức điều hòa như thường ngày một dạng mở ra dò xét lực lượng quét nhìn một vòng về sau cũng không phát hiện cường đại hơn hắn võ giả trong lòng của hắn âm thầm tính toán thoáng một phát tiến độ tu luyện Nếu là không là gì có b ấ trong ngờ xảy a năm bên、so、t r lòng i c cảm thấy thỏa mãn quý trần thần thức chìm vào hư diễn t h i giới nhị trọng hương hòa giới xem xét hương hỏa giá trị trung thực tín đồ một nghìn bảy trăm chín g mươi tám hai nghìn một mươi hai điểm cống hiến đệ nhất chu đồng một hai trăm linh điểm điểm cống hiến đệ nhị huyền vũ chín trăm linh điểm đ i ể mấy năm qua này quý trần đối với hương hỏa giá trị xem như chấn bảo một chút cũng không nỡ bỏ lãng phí toàn tâm toàn ý vì đột phá nguyên anh kỳ làm chuẩn bị quý trần an lòng thân thức tự nhị trọng rơi vào nhất trọng ở trong bắt đầu xem xét hảo hữu động thái bạn tốt của ngươi chu thanh hoàng ngẫu lấy được giao long đem chế biến thành đan an bảo đột phá võ thánh tầng hai bà tốt của ngươi chu thanh hòa tao nộ đại yêu tập kích bản thân bị trọng thương ngươi sư điệt triệu tiểu long tao nộ luyện khí cốc cốc chủ đ ổ i giết cùng đồng bạn lý thị c ầ m tẩu tán b ạ n tốt của ngươi lý y thì y y trầm mê bế quan đột phá luyện khí tầng chín bà tốt của ngươi lý thừa trí cùng tôn võ điện truyền nhân luận võ thành công lĩnh ngộ kiều ý b n tốt của ngươi vương chỉ nhi đạt được tông môn truyền thựa đột phá đại tông sư tầng bảy ngươi yêu sùng a phúc trải qua ma luyện đột phá trúc cơ tầng bốn ngươi dược viên, viên trưởng h u y n t r ạ c khắc hộ tu luy bạn tốt của ngươi huyền vũ tích lũy tháng này g đột phá đại tông sư tầng ba giao long cùng đại yêu quả thật như thế bước ra bắc vực lại vừa lãnh hội chân chính thiên địa rộng lớn tại bắc vực mở ra linh trí yêu có lẽ chỉ có chính mình bên cạnh này hai cái lấy chu thanh hòa hành vi suy đoán nàng dám can đảm tùy ý đem giao long luyện hóa thành đan chân chứng nhận này giới vì nhân tộc chúa tể thằng nếu đây là yêu tộc thiên hạ đ u ổ i g i ế t chu thanh hòa liền không phải là chính là một đầu đại yêu mà là che khuất bầu trời yêu võng quý trần tại lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắt lúc mượn nhờ vũ đệ nhất thị giác thấm nhuần rõ ràng Vẹn vẹn vây là q u é triệu một tộc, tộc tiến t khối nhân số đại liền đến đủ lục lượng lấy yêu bao ù n toàn bộ đ ạ lục, liền chí còn có chỉ có thậm một giọt máu liền có thể hủy máu dựa d vào i t thế vô số thế giới y ê tiểu h h chấn. á n toà t r ệ u t i long tao nộ luyện khí cốc cốc chủ đ ổ i giết này hoàn toàn ở quý trần trong dự liệu khi nghe nói luyện khí cốc thần binh bị đ o ạ n lúc hắn liền đoán được là chu thanh hòa gây nên khả năng cao là nàng tặng cho triệu tiểu long cũng không nghĩ sâu tính kỹ chỉ vì triệu tiểu long đã trúc cơ chỉ cần không phải võ đạo kim đan phóng xuất ra ý chí lĩnh vực chạy trốn tất nhiên không nói chơi lại tông sư cảnh giới định nhân không lĩnh ngộ ý chứ địch không khả năng là tại h hắn. ủ của n g o trừ đan thánh di tích trước khi mở ra chỉ sợ không người có thể tấn chức võ đạo kim đan có khả năng n h ấ t người đương thuộc vương chỉ nhi nàng tốc độ tu luyện nhanh chóng nhưng chưa lĩnh ngộ ý mà lý thừa trí ngộ tính xuất chúng đáng tiếc cảnh giới thấp kém quý trần ngưng mắt nhìn sắp thành thục linh đạo trong lòng thầm nghĩ có vài chục vạn và người trên trăm tiên thiên tông sư còn có đại tông sư cùng võ đạo kim đan tầm bồ nhóm này linh đạo tại từ đã hoàn toàn tiêu hóa về sau như ban cho lý thừa trí một viên hắn nhất định có thể bước vào võ đạo kim đan c h i cảnh mà những người khác chỉ sợ chỉ có thân thể có thể đạt tới võ đạo kim đan cảnh đến mức cảnh giới phải lĩnh ngộ chân chính ý nếu không cho dù ở đại t ô n g sư cảnh bồi hồi cả đời cũng không phải là không có khả năng q u ý trần bình phục trong lòng suy nghĩ vận chuyển công pháp thu nạp linh khí tiếp tục tu luyện bình an huyện trường nhạc công c h ú a phủ lý truyền văn đang mặc thường phục khoan hai ngồi tại tay phải chủ vị phía trên nâng lên chén trà uống một ngụm do dự một chút còn là chủ động hỏi ý tông sư không phải lại để cho thừa trí đến mời ngươi vào linh kiếm phong sao sao không đi hắn bất quá đăng cơ hơn mười năm nhưng là già hơn rất nhiều trên đầu đã dài ra nhẹ nhẹ từng sợi tóc trắng lý y y y ì ngồi trên tay trái m ặ t không biểu tình chỉ hơi hơi nâng lên mắt hạnh âm thanh lạnh lùng nói ta sự tình ngươi tốt nhất ít quản g còn có bình an huyện nếu là lại cho ta xem thấy cầm y địa vệ thân ảnh nói đến chỗ này nàng dừng lại một cái trước mắt cười lạnh nói ngươi thử xem có thể tiếp ta mới kiếm nói cho cùng chúng ta đều là người một nhà tại sao phải khổ như vậy lý truyền văn cười khổ một tiếng thấp giọng nói lão tổ đại nạn buông xuống thừa trí cùng ngươi nhưng là không nhận ta người ca ca này ngay sau không có đại tông sư tòa c h ấ n đại minh loạn không loạn không phải từ ta định đoạt nhưng lý ra lại nên đi nơi nào p h a n k nghe được chuyện đó lý y thất thủ đem cái bàn đập vỡ đột nhiên đứng dậy trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng ngươi nói cái gì lão tổ hai năm trước khá tốt tốt hoàng ngụy thọ không địch lại số trời a lý truyền văn cắt ngang nàng sâu thở dài nói làm thái t ử thời điểm mỗi ngày học xong bài học sẽ không có mặt khác yêu sầu đó là ta nhất hoài niệm thời gian ngày nay cách này đoạn không buồn không lo thời gian đã qua hơn mười năm vi huynh trên đầu tóc trắng cũng không ít h u n g chi là lão tổ lý y ý thì ý ý nghe đến đó ngược lại sắc mặt trở nên bình tĩnh một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế ý bảo hắn có dám mau thả thân là hoàng gia người nàng như thế nào không rõ hoàng đế một khi cùng ngươi nói chữ a tình đó chính là có mưu đồng h ê u vi minh theo như lời những câu là thật lý truyền văn không thèm để ý thái độ của nàng tiếp tục nói nghe nói quý tông sư c h ố loại linh đ ạ o không chỉ có có thể tăng lên cảnh giới còn có thể lại để cho võ giả thân thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ không bị khí huyết suy bại nỗi khổ trên mặt hắn phủ lên khẩn cầu thân sắc đan thánh di tích ngươi h ẳ n là cũng nghe nói nếu là lao tổ lấy bây giờ trạng thái đi vào chỉ sợ là cựu tử nhất sinh nói dừng ở này lý truyền văn nâng trung trà lên tiếp tục c ống trà chính mình cùng còn sót lại hoàng n ộ i cùng hoàng đệ quan hệ không tốt nhưng từ nhà lao tổ đối với hai người này cũng không làm hư bởi vì hai người nhỏ tổ nhất thế nhưng là nhận hết lao tổ sùng ái khi đó liền hắn đều hâm mộ lý y ý thần s ắ c lâm vào xoắn suýt cuối cùng nhắm mắt hờ hứng nói đem hết toàn lực đi thu thập trăm năm bảo d ư ợ đi được hay không được ta không có thể bảo chứng như lý truyền văn theo như lời nàng không có khả năng nhìn xem láo tổ khí huyết suy bại mà chết thờ ơ trừ phi thật không có biện pháp nhưng nàng cũng không muốn thiếu nợ người nọ nhân tình lý truyền văn cuối cùng lộ ra sắc mặt vui mừng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch t h o n g g o n g đứng dậy an ủi nói ngươi cũng không nhỏ tội gì vây khốn cư ở nơi này cùng quý tông sư bực bội đ â u rồi tại v ì huynh xem ra quý tông sư chính là tính tình phai nhạt chút ít nhưng người cũng không tệ lắm ngươi vì sao cảm thấy ta là vây khốn ở này lý ý thì ý ý ý lắc đầu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh tâm nếu không sở cầu vô luận thân cư đất đều là tự do hoàng huynh ngươi tâm tư quá nặng đi chương bảy mươi tám ta nói số lượng lý truyền văn bất đắc dĩ lắc đầu khẽ cười một tiếng nói mặc dù không là ta lý ra cũng phải vì này đại minh thiên hạ tâm tư đơn thuần người làm sao có thể giữ vững vị trí này rộng lớn danh giới ta và ngươi trí hướng bất đồng ý tưởng tự nhiên khác nhau ta có thể hiểu được hắn vừa nói vừa đi bất chi bất giác đã đi đến phòng khách cửa chính đống nhiên quay đầu sắc mặt phức tạp nói thời gian hoàn toàn chính xác có thể thay đổi thay đổi rất nhiều thứ đồ vật vi h u y n h vẫn nhớ mang mắng ngươi hơn mười tuổi lúc đối thủ bên trong quyền lực cũng là cực kỳ coi trọng b u ồ n cười chính là khi đó ta lại vẫn đem ngươi trở thành làm đối thủ cạnh tranh một trong nàng thâm thụ phụ thân ảnh hưởng trong lòng quả thật có qua tranh đấu ý niệm thậm chí cảm thấy được từ đã chuẩn bị được sùng cái yêu coi như là cái kia hoàng vị cũng không phải là xa không thể chạm nội tâm của nàng là từ khi nào bắt đầu chuyển biến đâu này có lẽ là tại tu luyện công pháp về sau cảnh giới tăng lên thân thể phát sinh lột sắc một khắc này cái loại này cảm giác kỳ diệu là nàng sống hơn mười năm chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua hoặc có lẽ là lý truyền văn giữ lại bình an huyện thu thế u lúc không có ai vì nàng chỗ dựa chỉ có cái kia người ta nói ngươi muốn làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi thời điểm trong nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy quyền lực cũng bất quá chỉ như vậy nàng không cách nào tiếp nhận yêu thương nàng nhiều năm phụ hoàng sẽ đem toàn bộ hoàng tộc h i h n t ế mà lý thừa trí cùng nàng cũng bất quá là may mắn đào thoát người sống sót mà thôi nàng cũng không cách nào t h ẳ n g nhiên đối mặt c ử u nhân giết cha trong lòng mặc dù không hận ý dù sao đối phương gián tiếp cứu được nàng một mạng nhưng vô luận như thế nào cái k i a cuối cùng là phụ thân của nàng từ đó trở đi nàng mới đột nhiên tình ngộ quyền lực chẳng qua là ngoại vật chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại lý ý ý, ý đưa mắt nhìn hoàng huynh đi xa phòng khách chỉ còn chính mình một người tâm tình đột nhiên trở nên xa s u t trong mắt lộ ra hồi ức thân xác thất giọng thì thảo mỗi năm tuyết rơi tuy mỗi năm đều không n g ư ờ i bốn lại là một năm xuân thanh minh tiên phủ cao cao động ở đám mây chi đỉnh linh đảo cuối cùng chín m ọ n g một cổ mùi thơm nào ngạt đậm đặc tuần mùi thơm như khói nhẹ giống như lượn lở tàn ra liền trong không khí đều tràn ngập này cổ mê người hương thơm nếu không phải có trận pháp hạn chế chỉ sợ toàn bộ h ẩn lòng sơn mạch đều bị bạo phủ t h a n h t h ú c lúc s á c x u ấ t cao sẽ hấp dẫn đến yêu thú những lời này là vừa đạt được thị huyết linh đảo hạt giống lúc giới thiệu lời nói ý trần ngược lại là thật tâm hy vọng có yêu thú bị hấp dẫn tới đây chỉ tiếc còn sống hai đầu yêu đều tại tiên phủ bên trong không hề yêu n g o khí mà lúc này một h đều ngầm đầu khóe môi nhét lên thèm nước miếng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn c h ầ m c h ầ m linh đ ả o thụ đ ỉ n h toát ra khó nói lên lời t h ầ n s ắ c tại linh đ ả o thụ bên cạnh trong lương đ ỉ n h quý nhất phong huyền vũ lý thừa trí trương đạo minh trương vấn hư mấy người cũng đều mất cao nhân phong phạm từng ngụm từng ngụm mà mút lấy linh đ ả o phát ra mùi thơm n g à o ngạt h ư ơ n g thơm nếu để cho đại minh giang hầu người trong chứng kiến như thế cảnh tượng tất nhiên sẽ cả kinh tam quan vỡ vụn minh quốc đại tông sư vốn là giải rác không có mấy nơi đây chiếm hơn phân nửa tới gần buổi trưa linh đạo cuối cùng đình chỉ phát ra mùi thơm đem chỗ có khí tức n é t vào đ cũng không chỉ hoa nữa n ngầm đầu nhìn lại lập tức mười khối như châu đầu giống như lớn nhỏ linh đảo từ không trung đồng bể rơi xuống nhẹ nhàng mà phiêu du tại bốn phía đây là thứ ba đợt linh đảo so sánh với hai lần trước không chỉ có nhiều hơn một viên thể tích cũng rõ ràng tăng lớn không ít còn lẽ ra rõ ràng có thể thấy được linh quang liếc nhìn lại liên có thể cảm giác được bọn hắn bất phàm quý trần cẩn thận đánh giá một phen chọn chúng lớn nhất một cái linh đảo đột nhiên hít sâu một cái trong c h ư ớ c mắt liên hột đ à o cũng không có còn lại toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng thoáng chốc hắn thân thể như thổi phồng khí cầu bắt đầu bành trướng lại như quả cầu da bị xì hơi giống như nhanh chóng thu nh như thế qua lại biến hóa thậm chí xuất hiện sẽ rách dấu hiệu may mà thanh phong đạo bào có thể theo dáng người biến hóa mới không có lại để cho hắn lộ ra trò hề lần này biến hóa tiếp tục cái nửa canh giờ mới khôi phục nguyên dạng quý trần t h ở khẽ một ngụm trọc khí khẩu khí này bên trong lại cũng ẩn chứa nồng đ ấ m huyết khí tinh hoa trong lòng của hắn âm thầm đánh giá nếu như là trước đó lần thứ nhất chính mình thân thể chỉ có thể cùng võ đạo kim đan cùng so sánh như vậy hiện tại thân thể lực lượng tài nguyên trên cơ sở lại tăng thêm ba thành chỉ sợ đã có thể cùng này cảnh bên trong người nổi bật phân cao thấp hắn đối với này kết quả coi như thỏa mãn ngay sau đó lại nuốt vào bà khối linh đảo một lát sau hắn cuối cùng cảm giác được thân thể đạt đến một cái bình cảnh giống như có một đạo hư vô c h ứ ớ n g ngại trở ngại lấy thân thể tiến thêm một bước thăng hoa nếu như có thể đột phá hẳn là có thể đạt tới võ vương cảnh thân thể chỉ tiếp này nhóm thứ ba linh đảo đã mất đi công hiệu quý trần khen nắm lại n ắ m đấm như có như không không gian lực lượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay nếu như nói lúc trước hắn chỉ có thể dựa vào thần thức cùng linh khí phong tỏa không gian như vậy hiện tại hắn thân thể lực lượng cũng miễn cưỡng t r ạ n đến nơi này thế giới hạn chủ nhân còn g i lại linh đảo ngài còn ăn sao a phúc thấy hắn đình chỉ dùng linh đảo l i ê n hấp tấp mà bỏ qua đến mang trên mặt cùng lý thừa c h í không có sai biệt định nọt dáng tươi cười nghe được a phúc hỏi thăm trong lương đình mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía quý trần quý trần lắc đầu k h o á t tay nói gọi các ngươi đến bổn ý chính là như thế a phúc chăm chú đến còn dư lại linh đ ạ o nghi hoặc hỏi thế nhưng là chỉ có sáu viên hay nó quay đầu nhìn nhìn mọi người do dự một chút về sau vì không cho chủ nhân mất mặt giả bộ như chẳng hề để ý bộ dạng nói nói tiểu h ổ coi như không phục dùng linh đ ạ o cũng có thể nhẹ nhõm đánh tơi bởi lý thừa trí chủ nhân ngải phân cho bọn hắn đi tiểu hồ không cần trong lương đình lý thừa trí tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình vừa xài bước đến a phúc trước mặt thấp giọng m ắ n g nói ngươi này ti tiện hổ có bản lĩnh xuống núi cùng ta tái chiến ba trăm hiệp quý trần đưa tay ngăn t r ở bọn hắn vui đ ù a ở mỹ bình thường t r ú c cơ mặc dù không phải là đối thủ của võ đạo kim đan nhưng muốn đẻ nặng lý thừa trí đánh còn là dễ dàng hắn tùy ý quét mắt một vòng mấy người còn lại đều không có a phúc cùng lý thừa trí như vậy xúc động trong ánh mắt của bọn hắn mặc dù tràn ngập trờ m o n g nhưng trên mặt bình tĩnh như trước lẳng chờ đợi quý trần mở miệng một người ăn một nửa có thể quý trần mở miệng nói lấy tư chất của các ngươi căn cốt có thể đem một nửa linh đ ạ o năng lượng hấp thu thân thể bước vào võ đạo kim đan cảnh không phải việc khó lập tức hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía lý thừa trí lĩnh ngộ ý lần này bế quan sau lại lần xuất quan về sau có phải hay không gọi xưng ngươi vì kim đan lão tổ lý thừa trí sắc mặt vui mừng lộ ra tại trên mặt xoa xoa đôi bàn tay nói khâu khục, khục cái gì kia toàn bộ nhờ thánh chủ tài bồi xưng cái gì kim đan lão tổ quá mức khách khí đều là người một nhà a phúc đau xót có chút hối hận không có cố gắng tu luyện dầu dĩ nói võ đạo kim đan như thế nào chờ bản hổ bế quan đi ra làm cho ngươi đánh ngươi cũng không nhất định có thể phá được phòng ngự tức c h ế t ngươi lý thừa trí suy cười một tiếng không để ý tới nữa nó trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng đem a phúc hàng phục tình cảnh từ khi này ti tiện hổ trở về hắn kiêu ngạo khí diễm sẽ không đứng lên qua q u ý trần đem năm miếng linh đảo một phân thành hai đưa vào chúng trong tay người đem còn dư lại một quả nữa thu hồi mới chậm rãi nói giúp các ngươi tăng thực lực lên cũng không phải là cho các ngươi đi trong di tích mặt làm náo động theo tất cả đại thế lực ghi lại đan thánh di tích bên trong nhất không thiếu chính là dự thảo như vậy đi ta nói số lượng mỗi người thiếu nợ ta một trăm gốc bảo dược từ trong di tích đi ra thời điểm thanh toán khai không thất nợ chương bảy mươi chín võ vương tri tư chư vị sẽ không cảm thấy khó làm đi nghe nói lời ấy quý nhất phong trên mặt hơi lộ ra nhẹ nhõm trong lòng t h ầ m nghị cuối cùng có thể vì nhà mình nhi t ử tận phần tâm lực hắn dẫn đầu đem nửa miếng linh đào nhận lấy cầm trong tay trường kiếm xài bước mà đi ra cửa chính vừa đi vừa nói cái này cũng không tính toán nhiều ta sẽ đem hết toàn lực thu thập b ả o dược cảnh giới của hắn cùng huyền vũ không sai biệt nhiều trong lòng tự biết lạc hậu hơn mọi người linh đào vừa đến tay liền gấp không thể chờ mà chuẩn bị xuống núi bế quan tu luyện quý trần cũng không khuyên nhủ kia lưu tại thanh minh tiên phủ tu luyện trà trộn giang h ồ dưỡng thành tốt mặt mũi tập tính không phải một hai câu có thể thay đổi chính là bảo dược đừng nói là một trăm gốc coi như là hai trăm gốc cũng không nói chơi lý thừa trí thấy quý nhất phong nhận lấy linh đào rời đi v ỗ bộ ngực l ờ i t h ề son sắc mà bảo chứng nói tiểu đệ ở đây quảng xuống nói di tích bên trong bảo dược ta toàn bộ bao hết cho dù là võ đạo kim đan lão tổ đến cũng mơ tưởng kiếm một c h é n canh đã như vậy vậy liền coi như ngươi thiếu nợ ta một trăm gốc năm trăm năm bảo dược đi quý trần nhìn xem hắn khoe miệng dương nhẹ tự tiếu phi tiểu nói, nói tương lai kim đan lão tổ sẽ không nuốt lời đi lý thừa trí ngây ngẩn cả người ta rõ ràng dứt lời không đợi quý trân đáp lại hắn liền lòng bản chân bôi mỡ đi theo quý nhất phong bước chân đi xuống núi hắn sợ thêm một khắc chính mình sẽ đầu năm đầu đáp ứng càng quá phận điều kiện lao tiên sư trương đạo minh thấy hai người rời đi cũng đứng dậy cam kết lao đạo ta tuổi tác đã cao cũng không có người trẻ tuổi này cổ bốc đồng trăm năm bảo dược một trăm gốc đây là lao đạo hứa hẹn trừ phi lao đạo mất mạng di tích nếu không tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa trương đạo minh đem trước mặt linh đ ạ o nâng lên tìm cái đất trống ngồi trên mặt đất liền bắt đầu luyện hóa linh đ ạ o quý nhất phong cùng lý thừa trí tốt mặt mũi h ắ n cũng không quan tâm những này chính mình tuổi già sức yếu có thể bảo trì khí huyết tràn đầy đã đúng là không dễ mà này thanh minh tiên phủ vô luận là chân khí còn là linh khí đều nồng đập dị thưởng nghĩ muốn đột phá tự nhiên được xài cho đúng tác dụng quý trần gật、Cật、đầu từ chối cho ý kiến trương Láo là lĩnh là lần linh lại đào cho Đầu đột để tầm nếu huyết không cảnh năm sống, này mượn nhờ kế tiếp sẽ sợ khí thể phá chỉ thể giới, có có có trở mộ ý, vấn ề đình hư đi theo tại nhà mình sư thuốc sau lưng đợi kia rời đi mới chắp tay hành lễ nói thánh chủ phân phó thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực huyền vũ cùng a phúc không nói thêm gì hai người bọn họ là quý trần trung thực chân chó nếu là ở di tích bên trong co thu hoạch cũng sẽ không chút nào giữ lại đồng tại quý trần a phúc mặc dù lười nhác tại phật châu lúc cũng một mực nhớ kỹ quý trần nói giết con lựa chọc chuyển ba tín ngưỡng mà huyền vũ lại càng không tất nhiên nhiều lời quý trần từng ấy năm tới nay như vậy sẽ không bên ngoài lộ qua mấy lần mặt thoáng một phát núi ngoại trừ giết người còn là giết người vô luận là tín đồ bảo vệ còn là dược liệu thu hoạch lớn nhỏ sự t ì n h tất cả đều là hắn đang xử lý h ả o cảm độ cũng là cao nhất tốt nhất làm công không người nào nghi hai người một hổ lén lút mưu đồ bí mật chỉ chốc lát cũng hạ sơn thanh minh tiên p h ủ ngoại trừ quý trần cùng tiến vào trạng thái tu luyện t r ư ơ n g lao đầu cũng chỉ có huyền trạch còn co lại trong góc đợi đến mọi người rời đi hắn mới yếu đất nói thánh chủ có thể hay không lại để cho thuộc hạ tiếp tục chăm sóc dược viên quý trần hỏi vì sao huyền trạch lộ ra khóc không ra nước mắt biểu lộ đ á p nói bên ngoài quá nguy hiểm thuộc hạ sợ bị võ đạo kim đan lão tổ trào trở về nối suốt quý trần bị chọc cười c h ê i bừa n g ư ờ i đem thân thể hướng trong mai rủa co rụt lại coi như là hiện tại bình thường kim đan lão tổ cũng không phá được phòng ngự của ngươi đi huyền trạch ánh mắt sáng ngời hỏi cái tiêu thuộc hạ tiêu hóa hết này nửa miếng linh đảo chẳng phải là vô địch quý trần im lặng cho phép nó cười ngây n g ô à trên lý luận mà nói quả thật như thế nếu là lý luận bên ngoài ngoài ý muốn đã xảy ra vậy khi hắn chưa nói hôm sau linh kiếm phong bị nồng đặc như mực huyết khí nghiêm mật bao phủ đưa tới cô quạng bên trên bình nguyên vô số người vây xem tất cả đại thế lực thám tử h i ệ n lộ tất cả thần thông n h ư toàn xác minh trần tướng nhưng linh kiếm tông đệ tử cũng mờ mị không biết chỉ phải cần tuân tông chủ c h i mệnh truyền lời nói bộ tông trưởng lao lý thừa trí gần đây có chỗ đ ố nộ n g đang tại đột phá cảnh giới cho nên có này dị tượng vô luận tin tức thật giả thám tử đám bọn họ cuối cùng chống lại đầu đã có nói rõ thông qua các loại con đường đem tin tức truyền quay lại như thế kỷ cảnh tiếp tục mấy tháng phương dừng lại toàn bộ đại minh giang hồ đều tại truyền linh kiếm tông hộ tông đại trưởng lão lý thừa trí thiên phú tuyệt luân mà đứng chi niên liền đã trở thành võ đạo kim đan đại minh hoàng thất cũng có người tiến đến dò hỏi đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau lý truyền văn vui mừng nước mày lý thừa trí dù thế nào cùng hắn quan hệ không hòa thuận dù sao cũng là người hoàng tộc hắn lúc này hạ chỉ, xếp đặt buổi tiệc ba ngày mời quần thần và các nước sứ quán sứ g i ả thăm gia thành trương an từ nay về sau hủy bỏ cấm đi lại ban đêm mà linh kiếm tông chúng đệ tử cũng không kìm được vui mừng càng là nói thẳng b ổ tông lý trưởng lão có võ vương tri tư thiên kiếm sân mạch thiên kiếm t thiên tùng tử ngồi ngay ngắn tại tông chủ bảo tọa cho phép cất cánh trong tay bồ câu đưa tin về sau lấy ra tờ giấy xem xét sau một khắc hắn như chút được gánh nặng nhẹ dọn g n ỉ non quả nhiên linh kiếm tông chân chính di chỉ bị ngươi tìm đến bằng không thì lấy tuổi của ngươi cảnh giới có thể nào so với ta tông môn lao tổ còn c a o t h â m mặt c h ắ c thiên tùng tử t ù y ý phất tay đem tờ giấy hóa thành một miệng đối với không có một bóng người đại điện hạ lệnh nói đưa tin chỉ nhi làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng vào lôi vụ bị cảnh rèn luyện tinh thần ý chí trong một năm không bắt buộc tấn chức võ đạo kim đan nhưng phải tất yếu lĩnh nộ ý theo thiên tùng t trong đại điện lăng không hiện lên một láo giả l ĩ n h mệnh mà đi t ử cực hoàng triều ở vào bắc vực cùng trung vực giao giới che chắn chỗ quốc thổ diện tích to lớn tương đương với hai cái đại mình còn không dừng lại dưới trướng lãnh thổ bị bắc vực chúng người coi là t ử cực trăm châu đông lai châu là t ử cực hoàng triều hoàng đô chỗ ngụ ý tử khí đông lai hoàng đô bên trong hiện nay t ử cực hoàng triều thánh thượng diệp thiên danh đang nhìn hết mật báo về sau tựa đầu nâng lên tùy ý hỏi tuyền nhi có thể có lòng tin hàng phục kẻ này tại kia bên cạnh một gã đang mặc màu tím váy dài xinh đẹp nữ tử cầm đao mà đứng nghe được chuyện đó nữ tử đem trường đa trung vực tiên h tiêu tuyển nhi còn không sợ húng chi là một cái đi vận may mới từ bắc vực c h o m nước vũng bùn bên trong nhảy ra con cá phụ dung sớm nở tối t à n mà thôi diệp thiên danh trong lòng đồng ý nhưng vẫn là đề điểm nói đàn thánh di tích bởi vì có trước đây thật lâu cao nhân thiết lập bắc vực che chắn trung vực thế lực mới không cách nào tới đây kiếm một chén canh nhưng bắc vực quá lâu không có xuất hiện qua cái loại này có thể dẫn dắt một cái thời đại tiên tiêu ai lại biết này vận may con cá có phải hay không nhân vật b ậ c này ngươi không cần thiết chủ quan cô gái áo tím không phụ nói phụ hoàng chẳng lẽ tuyển nhi không tính sao diệp thiên danh lắc đầu á chương tám mươi tuổi khô lừa bốc theo ngài nói như vậy chẳng phải là ngoại trừ luyện dược cốc thuốc thiên hỏa luyện khí cốc khí quy hải ta lại thêm một cái linh kiếm tâm lý thừa trí đối thủ như vậy diệp thanh tử thu hồi lòng khinh thị trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc diệp thiên danh vuốt càng nói tôn võ điện thế hệ này hành t ẩ u cùng thiên kiếm tông truyền nhân không đủ gây sợ thất tình tông lai lịch thần bí cũng không có nghe nói có xuất sắc phật tử hiện thế đối thủ của ngươi không có gì bất ngờ xảy ra chính là chỗ này ba vị đến mức thế hệ trước c ư ờ n giả g lão tổ t ử sẽ ra tay c h ấ n áp cái gì l ã o tổ vậy mà cũng muốn đi vào nghe nói lời ấy diệp thanh tuyền rất là khiếp sợ nghi ngờ nói võ vương trở lên võ giả tiến vào di tích không phải sẽ gặp chịu di tích bên trong đan thánh lưu lại lực lượng công kích sao diệp thiên danh mỉm cười kỳ thật cũng không có gì đặc biệt bất quá là dùng bí pháp đem cảnh giới tạm thời áp chế tại võ đạo kim đan cảnh mà thôi ta tử cực hoàng triều có thể tại võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt thời đại trước tiên quật khởi sừng sững tại bắc vực tri đ ỉ n h những này thủ đoạn nhỏ tự nhiên là không thiếu bất quá cùng chung vực thế lực so sánh với chúng ta còn là thiếu khuyết đầy đủ nội t ì n h nói đến đây hắn quay đầu nhìn chăm chăm diệp thanh tuyển trịnh trọng nói nói di tích bên trong thiên tài địa bảo ngươi có thể không lớn nhưng đan thánh truyền thừa ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh thủ một cái đằng trước hai trăm năm lão tổ xông qua đan thánh truyền thừa cửa thứ hai đã chiếm được nhiều loại thất không chỉ có ngôi hoàng phòng được lợi không nhỏ còn sáng tạo ra bây giờ tiên thiên tông sư vì t ố t thần võ vệ diệp thanh tuyển i ê n lặng gật đầu nàng đối với bắc vực tình huống rõ như lòng bàn tay chỉ sợ toàn bộ bắc vực tiên thiên tông sư cộng lại cũng bất quá cùng tử cực hoàng triệu tiên thiên tông sư số lượng tương đối nếu là có thể đạt được nguyên vẹn đan thánh truyền thừa bồi dưỡng được từ đại tông sư tạo thành quân đội tuyệt đối có thể quét ngang chúng thế lực nhất thống bắc vực cùng một thời gian thất tình tông luyện lực cốc luyện khí cốc tôn võ điện bao gồm nhiều thế lực giống như bị linh kiếm thông tin tức truyền đến kích thích một dạng nhao nhao rời bỏ nguyên bản kế hoạch. không còn chờ đợi truyền nhân tiến vào đan thánh di tích tìm kiếm cơ duyên tân chức võ đạo kim đan ngược lại dốc hết tông môn nội tình toàn lực bồi dưỡng truyền nhân một cái đằng trước hai trăm năm là thuộc về thế hệ trước thời đại có thể còn sót lại đến nay người hoặc là nhất tông lão tổ hoặc là danh chấn thiên hạ t á n nhân nhưng mà hai trăm năm năm tháng giang dặn đủ để cho từng đã là thiền kêu i tóc bạc sinh ra sớm thậm chí khí huyết suy bại mới thời đại dĩ nhiên hàn g lâm bắc vực tương lai cũng sẽ từ một đời mới nhân vật chất trưởng một năm thời gian như thời gian qua nhanh lặng yên trôi qua trong lúc này Linh Kiếm trong huyết đoạn thời gian này linh kiếm tông quyền quản lý tạm thời giao cho từng đã là ngọc hư đạo môn đại đệ tử trương văn châu chất trường người này trải qua h ư n g lòng sơn mạch dò xét di chỉ hai tông sắp nhập biên quan đại chiến bao gồm nhiều phân vân tâm trí dĩ nhiên thành thục đem tông môn cao thấp quản lý được đâu vào đấy không ra mảy may sai lầm bởi vì đan thánh di tích sắp mở ra gần từ năm đó toàn bộ bắc vực tất cả đại thế lực giống như bị nhân xuống tạm dừng hóa lâm vào ngắn ngủi yên lặng t ầ n g trên thế lực tạm thời rời khỏi bắt vượt sân khấu lại cũng không ảnh hưởng tầng dưới chót không biết do tình hình võ giả sinh hoạt trong giang hồ các loại chuyện lý thú đại sự còn tại liên tục không ngừng mà phát sinh quý trần cũng coi thu hoạch tu vi thành công đột phá kim đan tầm tám khoảng cách nguyên anh cảnh chỉ vẹn vẹn có lượng bước xa đợi mọi người lấy bảo dược trở về hắn có lẽ cũng sẽ đạp vào tấn chức nguyên anh chi lộ quý trần trong tay nắm bắt không biết từ chỗ nào bay tới l á khô trong lòng yên lặng tính toán một phen theo thường lệ nguyên rủa chỉ chốc lát tam khổ cùng võ trường hành lập tức mở ra giao diện trí giới nhất trọng xem xét bạn tốt của ngươi lý thừa c h í ngẫu lấy được cơ duyên thành công đột phá võ đạo kim đăng cảnh bạn tốt của ngươi huyền vũ ngẫu lấy được cơ duyên đột phá đại tông sư tầng tám ngươi dược viên quản gia huyền trạch ngẫu lấy được cơ duyên đột phá trúc cơ tầng sáu ngươi yêu sùng a phúc ngẫu lấy được cơ duyên đột phá trúc cơ tầng tám phụ thân của ngươi quý nhất phong ngẫu lấy được cơ duyên đột phá đại tông sư tầng chín bạn tốt của ngươi vương chỉ nhi tại bí cảnh bên trong lĩnh nộ gia k i ế thành công đột phá võ đạo kim đ ă n cảnh ngươi sư địa triệu tiểu long cùng lý thị cầm gặp lại tủi khô lửa bút con cái thai n é n bên trong bạn t ố t của ngươi chu thanh hòa tao ngộ đại yêu đổi g i ế t bị lạ lẫm võ thánh vương cứu lý thừa chi tấn chức thuộc về trong dự liệu đây là nước c h ả y thành sông sự t ì n h mà mấy người khác mặc dù thực dụng giống nhau linh nào hấp thu trình độ lại khác nhau dẫn đến cảnh giới tăng lên cao thấp không đề ước bất quá mọi người thân thể đều đã bước vào võ đạo kim đan cánh cửa dạng này tiến vào di tích về sau ít nhất sẽ không dễ dàng mất mạng tại người khác chi thủ để cho nhất quý trần kinh ngạc là hán sư địa triệu tiểu long lúc trước lúc rời đi mới m t ư ơ i bốn tuổi lúc này mới qua đi vài năm không chỉ có chống nặng chạy lý truyền văn nữ nhi còn làm cho nàng có bầu thật không hổ là triệu võ nhi tử nếu là lý truyền văn biết được tin tức này chỉ sợ muốn hối hận lúc trước đáp ứng mang triệu tiểu long xuống núi đường đường công chúa của một nước chưa nổi danh phân liền mang bầu người khác hải tử hoàng thất mặt có thể nói là mất hết nghĩ, nghĩ xem tại triệu võ trên mặt mũi quý trần còn là quyết định tiêu phí khi nào hưng hỏa nhìn xem triệu tiểu long tình huống thân thức chìm vào hư diễn tri giới nhị trọng hưng hỏa thần giới Vĩ tại r ầ n n g thiên kim sơn mạch phía dưới có một tòa cự đại thành trì ở lại dân lấy luyện khí cốc đệ tử cực kỳ ra thuộc người nhà làm chủ thể thương nhân làm phụ triệu tiểu long cùng lý thị cẩm cải trang giả dạng về sau tại trên đường cái dạo chơi đi dạo đi chỉ chốc lát triệu tiểu long trên mặt ôn nhu tri sắc nhẹ dọc cùng bên cạnh thiếu nữ thương lượng nói ta có chút nhớ nhung nhiệm sư thúc cùng huyền trạch mấy ngày nữa chúng ta liền trở về đi người đang có mang theo giúp ta bên ngoài b u ồ n bà thật sự không nên lý t h ị c ẩ m không thấy thiếu nữ l i ê u ngoa nhu thuận gật đầu nói n g ư ờ i đi nơi đó ta liền đi nơi nào mơ tưởng ném ta xuống triệu tiểu long gãi gãi đầu không biết nên giải thích như thế nào lúc trước chính mình lưu đ ổ rời đi hoàng cung lúc thật không nghĩ qua phải mang theo vị này đại minh công chúa nhưng mà không biết thiếu nữ từ chỗ nào lấy được tin tức tại chính mình bay ra thành trường an chính là cái kia buổi tối vừa rời đi không lâu liền chứng kiến một vòng thân ảnh quen thuộc trong gió rét lạnh run hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu hắn nhìn chăm chú nhìn lại nay chẳng hạn như lý thì cầm sao chỉ có thể tốt nói khuyên kia trở về nàng lại cúi đầu cố chấp mà không chịu không có cách nào hắn chỉ có thể mang theo thiếu nữ cùng một chỗ tuấn nam xinh đẹp nữ dắt tay mới bước chân vào giang hồ như là thoại bản bên trong hiệp khách chuyện xưa giống như t r ì n h triệu tiểu long cảm thấy còn rất lãng mạn về sau ẩn long kiếm bị luyện khí cốc đệ tử nhận ra cứng rắn nói cái thanh này sư thúc tặng cho bảo kiếm là bọn hắn trong cốc mất đi thần binh sư thúc chưa bao giờ xuống linh kiếm phong như thế nào lại đi luyện khí cốc trộm bọn hắn thần binh đâu này sư thúc cũng không cho chính mình báo danh hảo của hắn triệu tiểu long chỉ có thể theo lý cố gắng song ư ơ n g bên nào cũng cho là mình phải ai cũng không chị chỉ có thể dựa vào võ lực giải quyết vì vậy nhỏ đánh không lại sẽ tới lão lao đánh không lại sẽ tới già hơn triệu tiểu long dần dần rơi hạ phòng vì lý thì cầm an toàn chỉ có thể ở chạy trốn trên đường đem nàng giấu ở một chỗ sân cốc chính mình thì dẫn dắt rời đi cái kia khó dây dưa lão cái mó lý thì cầm tại trong sơn cốc g a n nhà lẳng lặng cùng đợi triệu tiểu long trở về mà triệu tiểu long thì một đường trốn chết thẳng đến tu vi có chỗ tăng lên cái kia lão cái mó biết không cách nào không biết làm sao hắn mới hậm hực rời đi hắn mới thoát khỏi nguy hiểm liền ngựa không ngừng vó đuổi trở về sân cốc hai người độc thân bên ngoài sống nương tựa lẫn nhau đã sớm ám sinh tình tố vừa vừa thấy mặt nhiều ngày tương tư tình cảnh bộc phát t u ổ i khô lừa b ú c một điểm tất đốt lý thị cầm nghiêng đầu nhìn về phía triệu tiểu long thấy hắn mắt lộ ra trầm tư cũng không lên tiếng sắc mặt nàng hơi ám có chút thương tâm túi đầu n h ỏ giọng nói lầm bầm uy ngươi sẽ không phải lại muốn bỏ lại ta đi triệu tiểu long nghe nói như thế phục hồi tinh thần lại trên mặt nổi lên vui vẻ dáng tươi cười lấy tay sờ sờ thiếu nữ cái mũi an ủi nói chớ ngu á từ hôm nay trở đi ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra lý thị cẩm vừa mới vòng nước mắt vì vui mừng lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói mấy năm t r ư ớ c p h ụ hoàng dẫn ta cùng ca ca bên trên linh kiếm phong cho thánh chủ lưu lại ấn tượng và kém triệu tiểu long đem tay của nàng cầm chặt c ư ờ i hì hì nói ngươi đây liền không cần lo lắng ta cái kia sư thúc tính tình rất nhạt không phải trên việc tu luyện sự tình hắn cơ bản sẽ không hỏi đến hắn dừng lại một chút nói tiếp cha ta không biết tung tích duy nhất thân nhân cũng chỉ có sư thúc mặc kệ như thế nào lần này trở về ta đều mời sư thúc giúp ta sinh ra thoải mái đem ngươi lấy về nhà lý thị cầm sắc mặt bỏ bừng nhẹ nhàng hơn một t i ế n bốn hình ảnh đến đây là kết thúc quý trần ăn hết một miệng thức ăn cho chó hào tiểu tử cho ngươi đi giang hồ rèn luyện ngươi không chỉ có lẫn vào được phong sinh thủy khởi ô n mỹ nhân vệ liền ngươi lão triệu nhà đời thứ ba đều có manh mối quý trần từ hương hỏa thần giới lui đi ra không có nhìn chỉ cần triệu tiểu long không chết là được đến mức những thứ khác chính như triệu tiểu long theo như lời hắn thật đúng là chẳng muốn quản huyền vũ tại linh đảo thụ bên ngoài chờ đã lâu thấy quý trần tỉnh lại liền đi ra phía trước báo cáo thánh chủ thuộc hạ đã đem tình huống tìm hiểu được nhìn thấy tận mắt năm sau mới đầu tháng hai hai tại bắc vực cùng trung vực giao giới che c h ắ n chỗ tổn hại thánh sơn bên trên không đem sẽ xuất hiện trăm năm khó gặp dị tượng đến lúc đó đan thánh di tích cũng sẽ từ trong hư không tái hiện hậu thế cách lúc này này vẹn vẹn dư ngắn ngủn ba tháng quý c h â n nghe vậy gật đầu hồi nói bọn ngươi sớm làm chuẩn bị để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt huyền vũ cung kính đáp nói tôn võ điện truyền nhân thất tình tông phật tử luyện khí cốc luyện dược cốc đương đại đại đệ tử đám người đều đã dẫn đội xuất phát bọn hắn lao tổ đoán chừng cũng ẩn tại trong đội ngũ cho nên thuộc hạ an bài thừa trí tự mình dẫn một đội hậu thiên cảnh đệ tử đi đầu tiến về trước lao thiên sư với tư cách cùng đi đợi thuộc hạ đem tông môn sự vật an b trương phó tông chủ huyền trạch cùng một chỗ khởi hành tiến về chức rất tốt quý trần nói xong trong đầu trận mà hiện ra nào đó đầu không đáng tin cậy ra hỏa thích thú mở miệng hỏi a phúc đi chỗ nào vì sao gần đây cũng không trông thấy kia bóng dáng huyền vũ sắc mặt lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ đáp lại nói thừa trí tiểu tử kêu ý nghĩ h a o huyền muốn lại để cho a phúc hành động kia t o ạ a kỵ trở đi hắn tiến về trước v â n thánh sơn a phúc tự nhiên không chịu vì vậy song phương tại trên đường kịch chiến một hồi khó phân sàn sàn nhau a phúc liền khống chế hắt phong thoát ly đội ngũ sớm rời đi đây là lý thừa trí có thể làm ra sự tình k hắn g có vẫn lực, c nhớ rõ lúc trước chỉ dùng một cây bình thường cây đạo cảnh liền có thể trọng thương lao thiên sư mà này mười cây hiển nhiên phẩm chất càng tốt lấy thánh chủ cũng không nói ngoa tính tình chỉ sợ là võ đạo kim đan bị này đ à o cảnh đánh chúng cũng sẽ gặp trọng thương huyền vũ đem này mười cây đ à o cảnh cất kỹ mà làm sao lễ bái tạ nói thuộc hạ thay hắn đám bọn họ tạ ơn thánh chủ quý trần khoát tay á o ý bảo huyền vũ lui ra ngựa khí bình thản nói chớ có phụ lòng kỳ vọng của ta là tốt rồi nay mười cây đ à o cảnh bên trong đều bị hắn sắp nhập vào một tia thần thức hắn mặc dù đối với võ thánh chi huy có chỗ kiến kỵ nhưng hao phí vài tia linh thức mượn cơ hội dò xét cha một chút cũng không phải là không thể huyền vũ sau khi rời đi huyền trạch cũng cẩn thận mỗi bước đi mặt mũi tràn đầy không muốn theo sát xuống núi người này khách quan tại những người khác đem con rùa đen tập tính hiện ra được phát huy tác dụng vô cùng ngược lại là cùng quý trần cầu đạo chân ý không như mà hợp toàn bộ đỉnh núi còn sót lại quý trần một người h ắ n ngược lại là không sao cả tu luyện ngoài một tia thần thức sẽ chú ý huyền vũ bọn h ắ n động thái thỉnh thoảng cũng sẽ về phía sau viện nhìn xem g e o xuống dược liệu phải chăng có phản linh dấu hiệu cùng một thời gian trừ bỏ bắc vực bảy đại cự đầu thế lực còn lại hoặc sáng hoặc tối đỉnh cấp tâm môn vương triều tám nhân giống như thủy triều nhao nhao hướng bắc vực biên giới vẫn thánh sơn dũng mánh lao tới đan thánh di tích sắp xuất hiện hấp dẫn toàn bộ bắc vực võ g i ả ánh mắt cái k i a phiến từng bị võ thánh lực lượng tàn phá được hoang vu đất này bây giờ nhưng là phi thường náo nhiệt đám đông người đổ về thời gian chậm rãi trôi qua tại đây náo nhiệt tình cảnh ở bên trong ngoại giới l ạ g yên từ đông tuyết lưu chuyển vì xuân lục linh đào thụ xuống đang tu luyện quý trần như là cảm ứng được cái gì đột nhiên mở ra hai con người ngầm đầu nhìn về phía xa xôi phía nam trên không đó là bắc vực cùng trung vực chỗ giao giới vẫn thánh sơn vào chỗ liệt tại đây phi dưới bầu trời、Lịch. một đầu màu sắc rực rỡ huyền điệu hư ảnh bỗng nhiên p h ù hiện ở bầu trời phát ra thanh thúy gây tê ơ nay âm thanh kêu to xuyên qua số trăm triệu dặm rõ ràng mà chuyển vào quý trần trong ngóc quý trần sắc mặt khẽ biến do xét g i i quét nhìn mà qua không có phát hiện thường địch lập tức hắn thần thức nhanh chóng lọc qua cô quạng bình nguyên chỉ thấy được giải rác mấy người cùng hắn trên mặt lộ ra k h ắ c thường thần s á c bọn hắn đều có tiên tiên tông sư trở lên thực lực mà những võ gia khác lại hoảng như không nghe thấy chim gáy âm thanh tiếp tục mấy tức vừa mới dập loạn một đầu quái vật khổng lồ ngay sau đó tại trong mây hiện ra nó bộ thân thể to lớn tự lệnh vô số chạy về phía vận thánh sơn c ấ p võ giả ánh mắt rung động nhao nhao bị kia dáng người hấp dẫn đầu của nó giống như cỏng mắt giống như thỏ hạ n giống g như x à bụng giống như thận con trai lân giống như cá c h à o giống như ưng trưởng giống như hổ được không u y phong đây là trong truyền thuyết sinh vật đây là lòng này đầu thương long hư ảnh tại giữa thiên địa chậm rãi du động nó cái k i a cực kỳ rộng lớn phần đôi u dần dần từ trong mây m ù hiện hình tại đột nhiên thương long hư ảnh đột nhiên q u a n người lấy quáy mây làm cho mưa xu thế thẳng tắp vọt tới phần đôi kéo làm được đại lục tức khắc đinh hai nước h góc nổ mạnh truyền khắp bắc vực không trung tàn phá đại lục kịch liệt r u n g dung rồi sau đó như là cỗ sao trổi cấp tốc chầm xuống cho đến rơi phía trên vẫn thánh sơn cũng tách ra từng đạo tia sáng trói mắt hóa thành vô số bảo dược hư ảnh những n à y bảo dược hư ảnh như cầu v ò n g giống như rực rỡ tươi đẹp từ trên xuống dưới trải ra một cái thông tiên chi lộ nối thẳng tàn phá đại lục mới đầu tháng hai hai huyền điệu gậy xuân thương long ngầm đầu vạn dược phố đạo tàn phá đại lục ngang trời xuất thế đến tận đây đàn thánh di tích cuối cùng tại đây vạn chúng chú mục chính là một khắc một lần nữa hàng lâm nhân gian chương tám mươi hai tông khi cái kêu bảo dược hư ảnh trải con đường hoàn toàn n g ư n g thực toàn bộ trong thiên địa lập tức vang lên rung trời vụ vụ linh vụ như khói nhẹ giống như từ di tích bên trong tràn ngập mà ra trong lúc mơ hồ lại vẫn giống như sạp như lan đan hương chi khí quanh quẩn đan thánh di tích quả nhiên không giống bình thường lại độc tồn vào hư không ở trong q u ý trần t ứ linh đảo thụ bên dưới đứng dậy xa xa quan sát này trăm năm khó gặp thiên địa dị tượng trong lòng của hắn âm thầm may mắn không có đánh giá thấp cùng vì võ thánh cảnh chu thanh hòa nếu không chính mình có thanh phong đạo bảo cùng thanh minh tiến p h mặc dù không đến mức bỏ mình nhưng bị chặn cửa cũng sẽ là kiện cực kỳ khó chị lấy hắn đối với mình thân thực lực đánh giá võ đạo kim đan sớm đã không phải là đối thủ võ vương cảnh định phong có lẽ có thể tiếp hắn mấy chiêu thanh thế như thế to lớn huyền vũ bọn hắn thu hoạch đầy đủ bảo dược hẳn là không thành vấn đề quý trần trong lòng tính toán chỉ chốc lát t h â n thức chìm vào giao diện bảng mở ra hương hỏa thần giới chọn lấy thực lực yếu nhất huyền vũ lựa chọn suy diễn quan sát hình ảnh vẫn thánh sơn bên ngoài bình nguyên tên là vẫn thánh bình nguyên bởi vì chịu võ thánh chi uy ảnh hưởng đến mấy chục vạn dặm bình nguyên hoàng vu một mảnh lấy huyền vũ cầm đầu lý thừa trí Trương đạo minh đám nhìn g đứng ư ờ i à vào n lưng linh kiếm tông mọi người trong mắt mang theo cẩn thận, chậm dãi bước vào vẫn thánh g sau bước kiếm mọi dãi theo chậm mắt b h nguyên bên Đàn dưới. từng h h tích thế Minh nhìn á n cùng đến gian. Trương di cuối t đạo từng đạo từng đạo lưu quang như là cỗ sao trổi từ trên bầu trời xẹt qua mặt s á c mặt ngưng trọng đạo huyền vũ gật gật đầu trầm giọng nói đi thông di tích con đường mặc dù đã xuất hiện nhưng di tích cửa chính chưa mở ra các không thể vội vàng sao động trước đó phải cẩn thận cái kia trên bầu trời tránh đi mọi người bay nhanh lướt qua mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một vị ít nhất là tiên thiên tông sư thực lực võ giả Mặc dù sao nếu người nào thật có thể tại di tích bên trong đạt được thượng thừa võ đạo truyền thừa không nói trèo lên đỉnh bắc vực ít nhất cũng có thể tại bắc vực sông pha huyền vũ lao ca còn phải đợi đến khi nào hả lại kéo dài số dưới cơ duyên sẽ bị người khác cướp đi lý thừa trí như ngồi trên đống lửa lo lắng vấn đạo huyền vũ làm sơ suy nghĩ hồi đáp trước thả chấm tốc độ tiến lên đi theo bọn này tán tu võ giả mặt khác mấy đại thế lực đối với đan thánh di tích rõ như lòng bàn tay mà chúng ta lại kiến thức lửa đời còn là dẹp an toàn bộ làm trọng lý thừa trí từ thiếu niên thời kỳ liền cùng huyền vũ cảm tình vô cùng tốt đối với hắn mà nói tự nhiên là nói gì ngay đấy mặc dù trong lòng vội vàng giờ phút này cũng không cần phải nhiều lời nữa các người đi theo tại ta cùng đại trưởng lao sau lưng các không thể hành động thiếu suy nghĩ huyền vũ chấn an tốt lý thừa trí quay người đối với chúng đệ tử cùng trương vấn hư đám người nói cần tuân tông chủ chi lệ sau lưng mấy trăm đệ tử cùng huyền t r ạ c quý nhất phong trương đạo minh đám người cùng kêu lên đáp huyền vũ tại quý trần trước mặt tất cung tất tính không chỉ là bởi vì quý trần thực lực sâu không lường được hơn nữa là bởi vì quý trần là ân nhân của hắn cũng là trong lòng của hắn thần linh nhưng ở bên ngoài hắn chính là trưởng quản linh kiếm tông hơn m ộ ư ơ i năm tông chủ cùng với khác sáu đại cự đầu thế lực cầm lái người địa vị nang g nhau tồn tại quý trần người bên cạnh cũng đều chịu được hắn ân trạch hắn mà nói tự nhiên không người dám phản bác đại trưởng lão mở đường chư vị đội kịp huyền vũ không cần phải nhiều lời nữa chân khí trong người vận chuyển theo lý thừa trí thân ảnh hướng vận thánh sơn phương hướng vội vã mà đi sau lưng mọi người cũng chăm chú đi theo mà ở linh kiếm tông hành động đồng thời, vẫn thánh bình nguyên bên trên phân bố tại bất đồng phương vị tất cả đại thế lực võ giả cũng nhao nhao bay lên trời mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái tiêu chính là vẫn thánh sơn đêm đã khuya trên bầu trời đặc biệt linh quang như lưu tinh s ẹ t qua phía chân trời từ lúc ban đầu thưa tớt h dần dần hội tụ thành một điểm vẫn thánh sơn liền tại phía trước chư vị giữ vững tinh thần huyền vũ ý bảo lý thừa trí thả chấm tốc độ ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa cao v ú t trong mây vẫn thánh sơn phía trên đan thánh di tích đại lục lẳng lặng đứng ở này di tích bên trong linh quang lập lòe đem phụ cận chiếu dọi được giống như ban ngày nương theo l ngoài ra di tích đại lục tản mát ra vô hình u y áp cũng làm cho phần đông đệ tử cất b ư ớ c duy gian không hổ là võ thánh cấp bậc cường giả lưu lại di tích n h ư cũng không đủ thực lực cường đại liền xung quanh ngàn dặm cũng khó có thể tới gần huyền vũ ánh mắt đảo qua sau l ư n g đệ tử trong lòng đột nhiên trầm xuống hắn vốn định sàng lọc tuyển chọn ra một nhóm co can đảm bảo hiểm đệ tử để cho bọn họ tới thấy từng trải như có thể có thu hoạch vậy thì càng tốt hơn ai có thể nghĩ đến tại đại minh giang hồ cũng coi như một phương nhân vật hậu thiên võ giả ở chỗ này nhưng lại ngay cả tới gần đều khó khăn huyền vũ lao ca sau lưng có không ít tiểu côn trùng đang âm thầm nhìn xem trước đem bọn họ giải quyết xong lý thừa trí trên môi nói xong bên người đã là dâng lên một đuổi vô hình kiếm ý hắn vừa dứt lời xung quanh vài dòng bên trong liền lần lượt chuyển đến có tiếng kêu thảm thiết huyền vũ không có ngăn cản cũng không có lại để cho mọi người dừng lại tổng có một chút không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn nghị muốn đi theo đại thế lực đội ngũ đằng sau kiếm tiện nghi loại chuyện này nhìn mãi quen mắt giết cũng sẽ giết lại qua số canh giờ huyền vũ đám người cuối cùng đến vẫn thánh sân chân nhưng mà trước mặt mọi người, người vừa mới tới gần một đạo bình chướng vô hình tựa như tường thành chặt đường đi của bọn hắn. lý thừa c h í dùng bàn tay sờ lên kích động lập tức trong tay kim long hư ảnh như ẩn như hiện hắn đột nhiên một q u y ề n về phía trước đánh ra một hồi gió núi thổi qua một q u y ề n này ném ra khí thế rất mạnh nhưng lại ngay cả một k i a rung động đều không thể nhấc lên hắn nhịn không được rút lui hai bước đem bị thương tay nấp t r o n g trong tay á o đ i ể m nhiên như không có việc gì nói vận thánh sơn cũng bị di tích lực lượng bao phủ tạm thời không cách nào tiến bảo chỉ có thể đ ợ i huyền vũ gật gật đầu lại để cho mọi người lui ra phía sau vài dặm tại chỗ nghỉ ngơi đem trạng thái điều chỉnh tốt thỏa đáng huyền vũ đám người lẳng lặng chờ đợi lúc một đạo lăng lệ ánh đao đột nhiên xuất hiện ở vẫn thánh sơn dưới chân thậm chí có võ giả chẳng qua là ở tại kia xẹt qua đường nhỏ phía trên liền bị kia thái họa tại chỗ bị chém làm hai nửa bị mất mạng mọi người kinh ngạc ngầm đầu cái tia c h ó i mắt ánh đao dần dần tiêu tán mấy ngàn người mặc chiến l u y n giáp khí thế như cầu vồng thân ảnh như là sắt thép nước lũ chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt tại đây ngàn đạo thân ảnh phía trước một nam một nữ phân biệt đang mặc áo bảo màu vàng cùng bậy tím đứng chắp tay đó là từ cực hoàng triều hoàng chủ diệp thiên danh cùng nữ nhi của h ắ n diệp thanh tuyền phía sau hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần võ vệ có người từng trải nhận ra người đột nhiên lên tiếng hoàng sợ nói nhìn qua này lấy tiên thiên tông sư làm vũ khí tốt võ đạo kim đan cảnh vì đầu lĩnh làm cho người ta sợ mà ở bên cạnh hắn lý thừa trí cùng quý nhất phong lại không hề sợ hãi trong mắt ngược lại giấy lên hừng hực chiến ý Trưng thế tụ Từ vật thân thánh tích, từ Thanh Tuyển tuổi còn trẻ, đã là võ đạo kim không sai, không là trong thế bật,、nội、tình thâm thế, người như họng. hoàng hoàng Nhân này đến. chính đan liền muốn năm. Nghe nói hoàng công còn đăng cảnh. Đồn không không nổi nội không nói 83, cự lực cực chiều chủ. bậc đích cái cực chiều chúa cự lực cái đầu Đây đợi đã đạo đại đại đầu hậu hổ là lỡ, lại là là lại mà di kia Diệp kim sai, vậy võ bỏ bảy k theo tử cực hoàng triều mọi người xuất hiện trước ở đây võ giả đều là đều nghị luận trong ánh mắt để lộ ra e ngại đến mức huyền vụ đáng người cơ bản không hiện ra tại đại minh bên ngoài cho nên mặc dù là thế nhân biết có một cái mới phát cự đầu thế lực cũng nhận thức không ra linh kiếm tông mọi người chẳng qua là bản năng cảm thấy đám người kia tuyệt không phải người lương thiện cho nên xa xa mà tránh đi mà tử cực hoàng triều có thể nói từ võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt về sau vẫn sừng sững tại bắc vực tri đình trải qua mấy trăm năm thời gian cọ rửa mà không ngã một cái đằng trước hai trăm năm di tích hành trình kia hoàng tộc lao tổ chiếm số một càng là cường thế chém giết vô số đối thủ cạnh tranh thành tựu bản thân u thế hệ này hoàng chủ mặc dù không có quá mạnh mẽ chiến tích nhưng chỉ bằng vào hoàng chủ thân phận cùng võ đạo kim đan cảnh giới cũng đủ để lại để cho mọi người sợ giờ phút này bị phần đông võ giả chú ý diệp thiên danh nhưng là dẫn đầu sau lương thần võ vệ yên tính hạ xuống một chỗ đất trống ánh mắt như thâm u hồ nước không có chút nào chấn động bất luận ngoại giới những kia thanh âm là kinh uý còn là trào phúng hắn cũng không từng vì vậy mà hiện lộ ra bất luận cái gì tâm tình tay ngưng ơ ngứa thật là nghĩ cùng này hoàng chủ cùng công chúa đỏ sức một phen lý thừa trí từ tân chức võ đạo kim đan cảnh đến nay còn chưa bao giờ cùng, cùng cảnh người đã giao thủ hắn nhìn từ trên xuống giới đối phương trong lòng có chút kìm nén không được tại lý thừa c h í nhìn chăm chú lên diệp thiên danh lúc người kia giống như cũng là có chỗ phát giác chậm rãi quay đầu không hề bận tâm hai mắt nhìn phía lý thừa c h í sau đó đem người kia cao thấp đánh giá một phen lắc lắc đầu nói vốn tưởng rằng bắc vực chăm nước vũng bùn ở bên trong thật vất và xuất hiện một đầu giao lòng không nghĩ tới nhưng lại như thế tâm tính không chịu nổi trọng dụng hắn chính là linh kiếm tông lý thừa c h í diệp thanh tuyền cũng nhìn lại trong đôi mắt đẹp lộ ra h ế u kỳ chính là phụ xem trọng hắn tuyền nhi không cần tại kia trên người lãng phí thời gian không có gì bất ngờ xảy ra kẻ này thành tựu suốt đời chỉ có thể d ư n g bước tại này diệp thiên danh trong giọng nói không có bất kỳ tâm tình kiên nhẫn vì diệp thanh tuyền giải thích nói nghe được nhà mình phụ hoàng nói như thế diệp thanh tuyền đem ánh mắt thu hồi gật đầu đồng ý nói ngoại trừ khí huyết cường thịnh bên ngoài không có mặt khác chỗ đặc biệt đại khái là vị kia thần bí thanh minh thánh chủ thủ đoạn mà thôi diệp thiên danh thấy rõ bình tĩnh nói linh kiếm tông mấy cái đại tồng sư đều là như thế còn có một đầu thân thể không tầm thường gia quy hắn cũng không phải là trường hợp đặc biệt tại võ đạo truyền thừa còn chưa đoạn tuyệt trước đó linh kiếm tông cũng không phải là bình thường tôn môn trong tông là tự nhiên đã truyền thừa bí cảnh càng có võ tôn tọa trấn thuộc lúc về ngay lúc đó một phương cự đầu thế lực có thể so sánh ta t ử cực hoàng triều ủy phong nhiều hơn cái kia thanh minh thánh chủ có thể tại trong thời gian ngắn có thời chỉ có thể nói rõ thượng cổ linh kiếm tông truyền thừa bí cảnh vậy mà không có bị võ thánh lực lượng ảnh hưởng đến vân hủy mà lại bị kia tìm được nếu không chỉ dựa vào thiên phú thì không cách nào như thế nhanh chóng nhanh chóng lớn lên diệp thanh tuyền yên lặng gật đầu nếu như nói lý thừa trí có thiên tư tuyệt thế cái kia thanh minh thánh trụt h ì là không thể tưởng tượng nổi hai mươi mấy tuổi linh liền trưởng đánh chết địa kiếm tông lão tổ dương danh bắc vực liền nhà mình phụ hoàng đều đối với kia k i ê n kỵ rất sâu đánh bại cùng cảnh võ đạo Kim Đan nếu làm u ố n như thế gọn gàng đánh chết diệp thiên danh cũng chính miệng thừa nhận chính mình làm không được thừa c h í chớ xúc động huyền vũ thỏ tay vô v ô bở vai của hắn tại di tích bên ngoài không nên cùng với khắc cự đầu thế lực khởi xung đột lý thừa c h í khẽ gật đầu bị đối phương tùy ý nhìn lướt qua hắn lại cảm giác được vận hành chân khí tốc độ đều chậm một kia đối mặt này nhóm cứng giả hắn đến vì người bên cạnh cân nhắc chính mình đánh không lại có thể trốn huyền vũ bọn hắn có thể còn không có t â n chức võ đạo kim đan thấy lý thừa trí đột nhiên thận trọng như thế chương vấn hư minh mạch ý nghĩ của hắn phân tích nói bắc vực cũng không phải là hắn tử cực hoàng triệu một nhà độc đại yên tâm đi bọn hắn cũng sẽ không tùy ý đối với chờ ta ra tay huyền vũ tông chủ phong thái không giảm năm đó a tại trương vấn hư phân tích đồng thời đột nhiên cách đó không xa một hồi kiếm minh âm thanh truyền đến ba đạo thân ảnh chính là nhanh như như thiểm điện xuất hiện ở huyền vũ bên cạnh huyền vũ ánh mắt theo tiếng đi tới ánh mắt lộ ra một k i a kinh hỉ chợt khôi phục lại bình tĩnh mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay cười nói nguyên lai thiên tùng tử tông chủ rất lâu không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cái tia đeo kiếm mà đến có ba người đầu linh đúng là cùng huyền vũ trước đó tại linh kiếm phong trò chuyện với nhau thật vui thiên kiếm tông tông chủ thiên tùng tử tại kia bên cạnh là có duyên gặp mặt mấy lần vương chỉ nhi phía sau hai người một g ã áo xám lao giả lẳng lặng đi theo lý trưởng lao không hổ là có thể kiếm bại tôn võ điện hành t ẩ u tiên h tiêu mặc dù là xa tại thiên kiếm sân mạch đều thường nghe nói n g ư ờ i tuổi còn trẻ liền tân chức võ đạo kim đan thanh danh thiên tùng tử cùng huyền vũ giúp nhau thi lễ một cái chật mở miệng tàn dương hừ, hừ đó là tự nhiên tôn võ điện người nọ quá không phải thứ gì mà lại không ai xét hắn lý thừa trí không chút khắc khí ngược lại có ch ồ ngươi cũng tấn chức võ đạo kim đan vừa mới nói xong lý thừa c h í nhìn về phía vương chỉ nhi trong mắt hiện lên kinh ngạc nhận đồng nói không sai không sai ngươi là duy nhất có thể đuổi theo bản trưởng lao tốc độ tu luyện vương chỉ nhi hướng quen biết người gật gật đầu sẽ mặc kệ hàng này trong tông môn vừa lúc có thích hợp chỉ nhi l ĩ n h nộ ý bí cảnh ha ha thiên tùng tử vớt d â u cười nói cũng không g i ấ u diếm bí cảnh là cái gì chẳng lẽ cùng loại với đan thánh di tích loại này huyền vũ cùng lý thừa trí đều là trong lòng khiếp sợ nhưng hai người sắc mặt như trước chấn định không muốn ném đi mặt mũi không hổ là truyền thừa đã lâu đại tông môn rõ ràng còn có bí cảnh tồn tại trương đạo minh biết được nhiều hơn một chút trong lòng có chút hâm mộ nếu là ngọc hư đạo môn truyền thừa không có đoạn tuyệt bây giờ bắc vực bảy cự đầu tất có ngọc hư đạo môn một chỗ cắm rủi huyền vũ cùng thiên tùng tử hàn huyền chỉ chốc lát hắn mới khiến cho mở ra thân hình đem sau lưng lão giả hiện lộ ra giới thiệu nói huyền vũ tông chủ vị này chính là ta tông đời trước đại trưởng lão thiên vô tư cùng chỉ nhi cùng cảnh lại là một gã võ đạo kim đan cường giả ngay vậy huyền vũ ra mặt giật giật này bày tại ngoài sáng bên trên tử c ư ờ hoàng triều thiên kiếm tông cùng hắn linh kiếm tông c ộ n lại đã vượt qua đã qua năm vị. ai biết trong thâm tâm có còn hay không che giấu lý thừa trí lần trước là ta khinh thường mới hiểm bại vào ngươi trí thủ lần này ta tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ ngay tại hai tông trò chuyện với nhau thật vui tế một đạo quyền ấn từ phương xa đánh tới bị lý thừa trí tiện tay đánh tan hắn dương mắt nhìn lên bại tướng dưới tay thân ảnh ra hiện trong mắt hắn cung tử cực hoàng triều tề danh thế lực tôn võ điện rốt cuộc đã tới chương tám mươi b ố tôn võ điện chủ quyền ấn như mây khói tiêu tán trên bầu trời số đạo lưu quang bay nhanh mà đến trong chốc lát đang lúc mọi người cách đó không xa lũ lo dừng lại chậm rãi hiện ra mấy đạo thân ảnh đi đầu một người r á n g người khôi ngô giống như núi cao lý thừa c h í cũng không nhận ra nhưng đứng ở bên cạnh hắn rõ ràng là người quen biết cũ tôn võ điện đương đại hành tàu võ lang vũ tôn võ điện điện chủ vậy mà cũng tới không biết có thể hay không vì bọn họ hành tàu b ả o thủ nếu là như vậy đã có thể có trò hay để nhìn thật không nghĩ tới cái kia thần sắc kiêu ngạo thanh niên dĩ nhiên là linh kiếm tông lý thừa c h í tôn võ điện điện chủ thế nhưng là sớm đã đạt đến võ đạo kim đan đỉnh phong c h i cảnh há là vừa v ặ n quật khởi linh kiếm tông có khả năng bằng được từ c ự hoàng triều cùng tiên kiếm tông mới đến hai gã võ đạo kim đan cảnh cực giả không nghĩ tới tôn võ điện còn cất giấu như này cao nhân lần này bao gồm điện chủ cùng hành t ầ u vậy mà đến ba vị võ đạo kim đan dù sao cũng là có thể cùng tử cực hoàng triều sánh vai cùng cự đầu mặc dù gần trăm năm uy thế giảm xuống nhưng nội tình còn t ạ i nếu như nói thiên kiếm tông đến như ném đá vào hồ chỉ n h ắ c lên hơi có chút rung động nói lâu như vậy không lộ diện tôn võ điện xuất hiện thì như cự thạch vào nước khơi dậy từng trận vận sóng có thể thấy được kia uy danh sớm đã in dấu thật sâu khắc trong lòng mọi người đối thủ cũ quận mình mai dùa nhiều năm cuối cùng kèm nén không được một lần nữa hiện ở thế khi võ lăng vũ mấy người hiện thất lúc Tử cực hoàng t r i ề u h o à n g chủ diệp thanh i ê n d khẽ cười m ộ thuyền tiếng, k h cười duyên nói t kết cục đó chính là i a o tổ giết đến tôn võ điện đời trước hành tẩu cũng chính là hiện nay tôn võ điện suýt nữa đem hiện giữ điện chủ tại chỗ trú sát từ nay về sau tôn võ điện mai danh nhận tích hầu như không trên thế gian lộ diện không biết hắn nhìn thấy ta hướng lao tổ không tại sẽ hay không váng đầu não tiến đến tìm phụ hoàng báo thủ ha ha vi phụ ngược lại là kỳ vọng hắn như thế xúc động diệp thiên danh mỉm cười lạnh nhạt nói không có bọn hắn chuyển t h ừ a trọng bảo tôn võ điện che chở đã có thể không cách nào nữa khi r ù a đen rút đầu những n à y thượng cổ lưu truyền xuống thế lực thực lực cũng t i ự u như vậy ngược lại là thủ đoạn có chút khó giải quyết lý thừa trí có thể dám cùng ta lần nữa phân cao thấp võ lăng vũ thân hình n h o á n một cái thoát ly tôn võ điện đội ngũ khoảng cách đi vào lình kiếm tông trước mọi người phương mặt mũi tràn đầy viết khâm phục sau lưng hắn Điện, điện t ô lý thừa trí sắc mặt như sương ngưng trọng vô cùng hắn không nhìn thẳng trước mặt cái này từng đã là bại tướng dưới tay giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có tôn võ điện chủ cùng lao giả kia thân ảnh hai người này cho cảm giác của hắn rất mạnh lẽ nào lại như vậy dám bỏ qua ta võ lăng vũ chưa từng tại cùng một người trong tay chịu qua hai lần khuất đục trong lòng của hắn dấy lên hừng hực lựa giận vẫn thạch cái bao tay lập tức bao trùm tại trên năm tay hắn liền muốn ra tay giáo h â n lý thừa trí nhưng vào lúc này thiên tùng tử một cái lắm mình ngăn tại đã bắt đầu vận chuyển chân khí lý thừa trí trước người hắn mở miệng nói nói tôn v õ điện vừa mới xuất thế liền vội vã lập uy chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao nghe được hắn lời nói này võ lăng vũ sắc mặt âm tình bất định hạ tại trong lòng rất nhanh cân nhắc lợi hại cuối cùng vẫn còn hư lạnh một tiếng không có cam lòng mà lui về trong đội ngũ võ ngạo kế nghe được thiên tùng tử nói quay đầu nhìn lại thân sắc biến hóa chỉ chốc lát ông vừa nói, nói thiên tùng tử bất quá mới trăm năm không thấy ngươi đã x a đ o ạ đến cần dựa và uy hiếp tiểu bối tìm đến hồi mặt mũi trình độ sao ha ha tiểu võ à làm người không muốn quá xúc động miễn cho t r e o chọc đến không chọc nổi cường định lại bị người khác đánh đến tận cửa đi ngăn chặn đại địa rồi thiên tùng tử suy cười một tiếng mở miệng chính là trào phúng h á n tuyệt không phải nói chuyện ra cân n à y tôn võ điện trăm năm t r ư ớ c từng bị tử c ự c hoàng triều lao tổ c h ọ c thương nguyên khí đại thương thật vất vả mới khôi phục lại nếu là lại lần nữa t r e u chọc linh kiếm tông cái kêu thanh minh thánh chủ cũng không phải là ngồi không trong mắt hắn thanh minh thánh chủ cảnh giới nhất định đạt đến võ vương cảnh bằng không thì như thế nào đối với này đàn thánh di tích cơ duyên thờ ơ thiên tùng tử sở dĩ ra mặt thực sự không phải là vì tôn võ điện suy nghĩ mà là muốn hướng linh kiếm tông lấy lòng nay thường xuyên qua lại tầm đó hai tông quan hệ tất nhiên sẽ trở nên mật tiết cái k i a một phần đệ tử lẫn nhau không làm thương hại đ i ề u ước quyền khi g i ấ y lộn chút nào không nhân tình mùi vị luận trên môi công phu cùng thế hệ bên trong ngươi xưng thứ hai không người dám xưng đệ nhất bản điện chủ chẳng muốn cùng ngươi tranh luận võ ngạo kế không để lại dấu vết mà liếc qua tử cực hoàng triều phương hướng trong mắt hiện lên một tia kiếm kỵ vậy ngươi cũng nên cẩn thận đừng còn không có đụng phải chúng ta liền bị diệp hoàng chủ chém xuống thủ cấp thiên tùng tử đắc thế không đông thang người trở nên đắc ý chứng kiến võ ngạo kế tức g i ậ n đến xanh mặt trong lòng càng là thoải mái vô cùng vương chỉ nhi tại s a u lưng nhẹ nhàng lôi kéo nhà mình sư phó g ố p áo ý bảo hắn tỉnh táo dù sao thân là nhất tông c h i chủ tại nhiều như vậy mặt người trước thất thố thật sự sai sót thể diện huyền vũ cũng hợp thời mà đứng ra chắp tay chân thành nói lời cảm tạng tạ ơn thiên tùng tử tông chủ trượng nghĩa tương trợ huyền vũ tông chủ quá khắc khí lao gia hỏa kiên ă m đó đã đoạt ta một quyển công pháp nhìn thấy hắn ta liền khí không đánh một không mắng hắn vài câu nan giải mối hận trong lòng của ta thiên tùng tử tùy ý mà khoát tay á o lập tức liền biểu lộ nghiêm túc nói bất quá thực lực của hắn quả thật không thể khinh thường ra tay càng là âm hiểm tàn nhẫn cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có diệp thiên danh có thể thắng được hắn một đầu tiến vào di tích về sau mỗi người đều bị không gian lực lượng tùy cơ hội truyền tống đến bất đồng địa phương các ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc nếu là gặp được người này có thể trốn liền tranh thủ thời gian trốn lý thừa trí cũng đem ánh mắt thu trở về thập phần nhận đồng đợt đầu thiên tùng tử tông chủ nói cực kỳ ta cũng không có mười phần năm chắc có thể thắng được tôn võ điện chủ huyên vũ trừ hoàng hoàng bị bị phi sử dụng ra thánh chủ bàn cho thủ đoạn có lẽ mới có chuyển bại thành thắng khả năng lý thừa trí tò mò hỏi vì sao ngoại trừ tử cực hoàng triều các ngươi đều không có mang đệ tử trước đến rèn luyện hắn phát hiện những này đại thế lực bao gồm thiên kiếm tông tôn võ điện tiến đến người đều giải rác không có mấy đ a n thánh di tích chỉ có tiên thiên tông sư mới có thể ở bên trong hành động tự nhiên tiên thiên trở xuống võ giả ở bên trong hành tàu giống như cùng lưng beo nặng ngàn cân đánh tuy nói chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái thấp cảnh giới người may mắn có thể được đến cơ duyên từ nay về sau một bước lên trời nhưng đối với chúng ta mà nói những tán tu kia võ giả mặc dù một bước lên trời cũng bất quá là trở thành tiên thiên tông sư đại tông sư mà thôi đỉnh cấp truyền t h ừ a mới là chúng ta đại tông thiếu hụt thiên tùng tử trong lòng mặc dù đối với huyền vũ đám người đã lấy được linh kiếm tông truyền thựa lại là sao đối với mấy cái này thưởng thức hoàn toàn không biết gì cả mà cảm thấy nghĩ hoặc nhưng trên môi vẫn kiên nhẫn giải thích nói thì ra là thế lý thừa c h í huyền vũ đám người đều là xương sở lập tức mặt lộ vẻ giật mình thiên tùng tử thấy mọi người biểu lộ không giống làm giả ánh mắt lướt qua huyền trạch mở miệng nhắc nhở đan thánh di tích bên trong có thể không chỉ có người còn có thú ngàn năm thời gian tổng hội đ à n sinh ra các loại không h i ể u thấu nguy cơ hết thể cẩn thận là hơn Trưng 85, kẻ này cùng ta Phật hữu duyên. Tạ ta chút rồi. này cùng duyên. ơn nhắc nhở, chúng ta hiểu rồi. Huyền kẻ có chắ hữu hiểu vũ bọn hắn sắc thực h i ệ u rõ chưa đủ cùng những n à y uy tín lâu năm cự đầu so sánh với trên lệch khá xa lần này nếu không phải thiên tùng tử mở miệng nói rõ ràng bọn hắn này người đi đường chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn đan thánh di tích hiện thế luyện d i ữ cốc luyện khí cốc thất tình tông tất nhiên cũng không thiếu chỗ ngồi đoan chừng đã nhanh đã tới rồi hiện tại t i ê n tính chờ đợi di tích che chắn biến mất sau đó đạp thượng thiên thê tiến vào di tích có thể thiên tùng tử nhanh nói tiếp hắn ngẩm đầu nhìn qua hướng lên bầu trời ánh mắt trói chặt cái tia to lớn tàn phá đại lục thất tình tông huyền vũ cùng lý thừa trí lẫn nhau Cái kia bị tại h h chủ á n ê u đây dài đẳng đắng trong khi chờ đợi bốn phía vọt tới lưu quang cũng càng phát ra nhiều lần càng ngày càng nhiều võ giả ngự không mà đến vì vậy tại ngắn ngủn gần nửa canh giờ bên trong này vùng trời không bên trên liền rậm rạp chẳng chịt mà xuất hiện phần đông thân ảnh bất quá những người này phần lớn đều đứng ở khoảng cách vẫn thánh sơn chỗ rất xa không dám tùy tiện tới gần sợ t r e o chọc đến không nên dây vào người bảy cự đầu bên trong luyện dược cốc cùng luyện khí cốc cũng lần lượt đến nhưng mà bọn hắn tại nhìn thấy tôn võ điện cùng t ử cực hoàng triều về sau cũng không có tiến lên mà là quyết đoán chiếm cứ một nơi tới bảo trì khoảng cách a n toàn đối với lượng cốc loại làm này tôn võ điện chủ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng cuối cùng còn có chút thức thời người t ử cực hoàng trụ trên mặt như trước không có chút nào gợn sóng giống như đây là lại bình thường bất qua sự tình theo thời gian trôi qua luyện dược cốc cùng luyện khí cốc người đến không lâu sau cuối cùng xa xa lần nữa có trói mắt lưu quang x t qua cùng với từng trận phật hiệu thanh âm cấp tốc mà đến bọn này hòa thượng đi đến chỗ nào đều cùng con môi gọi tựa như nhớ kỹ kinh phật thật sự là phiền chết rồi lý thừa trí thấp giọng tầm h mắng huyền vũ cũng đồng ý gật đầu này niệm kinh âm thanh quả thật có chút đáng ghét a di đảo phật theo phật hiệu tiếng vang lên ba vị người mặc màu đỏ áo cà sa mặt mũi hiền lành đại hòa thượng như phật đã bước trên mây từ trên trời giàn xuống bọn hắn bộ pháp kiện tráng giống như xúc địa thành thốn trong chớp mắt liền lướt qua hai cốc người đi vào phía trước nhất nay ba tên hòa thượng từ trái đến phải theo thứ tự là Bất chỉ nộ hòa thượng vô cụ, cụ hòa thượng bởi vì lá gan quá nhỏ nhiều năm qua một mực dừng lại võ đạo kim đan tầng một nói tới bọn hắn thất tình tông cũng là không người kế tục đến đều là bên trên một đời nhân vật lý thừa trí cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại cảm thụ một phen sau đó mở miệng nói cũng liền cái kia bất hỉ hòa thượng có chút thực lực mặt khác hai cái không đủ gây sợ các ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi thiên tùng tử cũng không đi miệt mãi theo đuổi lý thừa trí tại sao tự tin dù sao võ đạo kim đan tầng bảy bất hỉ hòa thượng mà ngay cả sau lưng đời trước đại trưởng lao đối phó đứng lên đều có chút khó giải quyết hơn nữa tất cả đại cự đầu thế lực đều có chính mình không muốn người biết át chủ bài chắc hẳn linh kiếm tông mọi người cũng có thất tình ma tông mỗi người mà đến giết thật không ngờ nên ngang mà xuất hiện suýt tiểu h u y n h đệ ngươi có phải hay không đốc cẩn thận hòa thượng kia tại chỗ đem n g ư ơ i siêu độ chính là thất tình tông lão hòa thượng thích nhất làm sự tình chính là siêu độ võ giả vào phật môn nghe nói cái kêu bất hỉ hòa thượng liền đại tông sư đều cho độ hóa chư vị nói chuyện cẩn thận một chút trên bầu trời bất hỉ hòa thượng ba ngốc xuất hiện cũng hấp dẫn phần đông võ giả ánh mắt nếu như nói tử cực hoàng triều cùng tôn võ điện là bằng thực lực làm cho người kinh úy như vậy đứng hàng tam tông một trong thất tình tông thì như c h ộ t chạy qua đường giống như làm cho người ta c ă n h ậ n bác vực không biết có bao nhiêu võ giả chỉ vì thiên tư thông minh hoặc người mang cơ duyên liền bị thất tình t ô n g con lựa chọc cưỡng ép bắt đi cũng độ hóa vào không môn cũng thế mà thôi bọn hắn còn muốn đầu độc những kia vào không môn võ giả đem chính mình thân bằng h ả o hữu đuổi tận d i ế t tuyệt lấy chặt đứt thất tình cho thấy hướng phật c h i tâm thật sự là v ỡ vẩn đến cực điểm hiện ra thân đến bất hỉ hòa thượng mấy người ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn trường sau đó ánh mắt của bọn hắn tại tử cực hoàng triều trên thân mọi người làm sơ dừng lại liền lập tức chuyển di thân hình hướng xa xa di động vài dặm tôn võ điện luyện g i c cốc luyện ký cốc không nghĩ tới cuối cùng đến chính là ta th bất h ỉ h ò a thượng ánh mắt tại phần đông thế lực trên người từng cái đảo qua đột nhiên đứng tại h u y ề n vũ trên người linh kiếm tông người tiêu diệt ta thất tỉnh tông trí nhánh lại còn dám tới nơi này thật là làm cho lão nạp cảm thấy ngoài ý m u ố n a hắn n i t miệng cười cười nụ cười trên mặt thoạt nhìn vô cùng hiền lành có gì không dám như muốn báo thủ sao không thấy ngươi leo lên ta linh kiếm phong lý thừa trí lơ đ ế n mà gậy gậy lốt hai hắn đã sớm xem này còn l ự a chọc khó chịu hắn chính là cái kia linh kiếm tông mới tấn thăng võ đạo kim đan cảnh t i ê n tiêu lý thừa trí quả nhiên không tệ kẻ này cùng ta phật hữu duyên lẽ ra về vào ta thất tỉnh tông chỉ nộ hòa thượng tựa như tại giám định và thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm c h ầ m lý thừa trí cao thấp do xét khúc cục sư h i n h a theo ta thấy hoan gia nên n giải không nên kết vì một cái chi nhánh tông môn đi đắc tội linh kiếm tông thật sự không đáng vô cụ hòa thượng do dự một chút nhịn không được k h u y ê n n ủ nhìn thấy thất tình tông cùng linh kiếm tông người bắt đầu đối chọi gay gắt tôn võ điện mấy người đều lộ ra nhìn có chút h ả hê biểu lộ yên lặng quan sát đến thế cục chỉ chờ song phương độc thủ bọn hắn liền có thể thừa cơ bỏ đá xuống giếng đem linh kiếm tông sớm đào thải ra khỏi cục huyền vũ sờ lên nấp trong t đem lý thừa trí hộ ở một bên cất cao giọng nói nếu là ngươi t r ở nghị chiến cứ việc phóng n g ự a tới đây thất tình ma thông tên ta huyền vũ như sấm bên thai hôm nay vừa vặn vì bắc vực trừ này một hại từ cực hoàng triều cha và con gái thực lực rất mạnh không ai nghe rõ ràng bọn hắn nói cái gì mà tôn võ điện cũng chỉ dám phái ra môn hạ đệ tử thăm dò dáng vẻ này này thất tình tông lại dám như thế xem nhẹ linh kiếm tông há miệng ngậm miệng muốn độ hóa lý thừa trí còn nữa tinh thiền tông thế nhưng là thánh chủ tiêu diệt như sẽ không cường n ạ n h đánh trả thế lực khác tất nhiên sẽ đem linh kiếm tông coi là châm bên trên thị cá trong lòng cũng sẽ coi thường thá lại dám như thế làm càn c h ỉ nộ hòa thượng l ử a g i ậ n đốt đầu t r ọ c k ề m nén không được liền muốn động thủ bất hỉ hòa thượng vội vàng đem hắn n g ă n lại an ủi nói miệng tranh luận hai câu cũng không sao nếu thật động thủ sẽ chỉ làm hai tông lưỡng bại câu thường không công lại để cho người khác nhặt được tiện nghi vô cụ hòa thượng cũng mở miệng khuyên nói bất quá chính là đại tông sư mà thôi sư huynh cần gì chấp nhặt với hắn không duyên cớ mất thân phận đợi vào di tích sư đệ ổn thỏa vì ngài hạ giận bên khác lý t h ừ a trí thành thơ hồi nói còn là câu nói kia nếu là ngươi chờ thật là có can đảm lượng đánh lên linh kiếm phong bản trưởng lao tất nhiên m nhưng thí một mép lợi ạ chủ, chủ cần Trưng minh á bạch nơi đây thế nhưng là vẫn thánh bình nguyên vô cụ hòa thượng vừa dứt lời liền lui ra phía sau hai bước đem hai vị sư huynh che ở trước người xúi dùng nói tiểu tử này thật sự cũng vọng vị kia sư huynh nguyện ra tay cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem c h ỉ nộ hòa thượng đã sớm kèm nén không được chỉ thấy hắn nghiêng người vượt qua bất hỉ hòa thượng lăng không trùng trùng điệp điệp về phía trước sâu đạm một cổ minh mông trang nghiêm kim cương nộ mục chi ý như vỡ đê hồng phúng dũng mà già lại như cái kia vạn trượng sòng lớn h u n g hổ xen lẫn làm lòng người kinh hãi uy thế hung hăng về phía lý thừa trí mang tất cả mà đi thụ tử không biết trời cao đất rộng bản phật liền thay thanh minh thánh chủ thật tốt giáo h ứ n một chút ngơi chắc hẳn hắn cũng không thể nói gì hơn nhìn qua cái kia sen lẫn ầm ầm cự âm thanh c u ố n tới võ đạo chân ý lý thừa trí lại không hề sợ hãi trong ánh mắt dấy lên hừng hực chiến ý chỉ thấy hắn trên nắm tay một cái to lớn kim long hư ảnh bỗng nhiên hiện lên xoay quanh trong đó sau đó hắn đột nhiên đối với lên trước mặt hư không hung hăng m à hoành ra một quyền vê anh một quyền này giống như ruộng cạn sấm sét đinh hai nhức góc thanh thế to lớn đến cực điểm nhưng mà cùng chỉ nộ hòa thượng nộ mục chi ý so sánh v ớ i tựa hồ kém hơn một chút nhưng liền tại tiếp theo khác làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra cái kia nhìn như chiếm cứ thượng phong kim cương nộ mục chi ý tại chúng võ giả kinh ngạc trong ánh mắt cùng kim long quyền sức lực đụng vào cùng một chỗ lập tức như gà đất chó sành giống như dễ dàng sụp đổ lý thừa trí thừa thắng sông lên bước chân bước ra khí thế của hắn trở nên cường thịnh xa xa mà lại là một quyền đối với cái kia mặt lộ v ẻ kinh hãi trị nộ hòa thượng Kim l oanh n ảnh một lần n g hư một ữ g g người gào ư n tụ, túi t é t ở đ ằ n gia k quyền phía trên, huyết ấn trên, phía khí đ kẻ này không phải lấy kiếm ý tấn chức võ đạo kim đan đấy sao người tiên bùn tông sống lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy qua bằng t r ư ờ n g ấy tuổi lĩnh ngộ hai loại ý cảnh người thất tình tông chỉ nộ ma đầu cái này thảm rồi quả thực hả hê lòng người cảm thụ được cái kia như bài sơn đ ả o hải giống như cường hãn huyết khí h u áp vận thánh bình nguyên bên trên lập tức truyền đến từng đạo từng đạo khiếp sợ t h ầ m hô âm thanh ánh mắt của mọi người như là bị nam châm hấp dẫn rung động mà đang nhìn bầu trời bên trong đạo kia bộc lộ tài năng thân ảnh phản phất thấy được một cái mới võ đạo thần thoại đang tại c u ộ khởi bọn hắn khó có thể tin kẻ này bất qu k h ô nhưng g c ỉ có c thân thể ờ độ vượt t xa chân khí, còn có khí, mà đồng thời lĩnh ngộ hai loại võ đạo chân ý cho dù là cảnh giới cao nhất bất hỷ hòa thượng cũng không cách nào làm được này lý thừa trí bất quá là một quốc gia hoàng tử tiếc nộ tính thật không ngờ người tiên kim long hư ảnh trên không trung diếu võ dương oai tốc độ kia nhanh như thiểm điện tại nó thành hình lập tức tựa như manh long xuống núi đáp xuống kinh khủng kia q u y ề n ý như thái sơn áp đ o á n hung hăng mà hướng phía chỉ nộ i hòa thượng đầu v à n h kích mà đi một quyền này nếu là đánh c h ú n g chỉ nộ i hòa thượng sợ rằng sẽ tại chỗ bị mất mạng a di đà phật thí chủ có chừng có mực đi nhìn thấy nhà mình sư đệ căn bản không cách nào tránh né lý thừa trí này trí mạng một quyền bất hỉ hòa thượng trên mặt lộ ra thương xót chi sắc hắn nhanh chóng thọ tay đem chỉ nộ hòa thượng kéo ra phía sau cùng lúc đó một cổ từ bi khí tức từ trên thân hắn phát ra bất hỉ hòa thượng giơ bàn tay lên vững vàng ngăn trở cái kia khí thế hung hung kim long quần lớn hắn lập tức kêu lên một tiếng m ồ n b ự c nhưng giới chân lại vững như bàn thạch cái kia dương nhanh múa vớt kim long quần ý cũng bị kia dễ dàng mà tiếp được p h ầ n n à y khí độ giả bộ được vừa đúng nếu không biết kia là người những võ giả khác tất nhiên sẽ đem bất hỉ hòa thượng coi là một vị đức cao vọng trọng cao tăng bất hỉ sư h i n h nhanh mau tránh ra hôm nay nếu không đem kẻ này bầm thây v ặ đoạn ta thất tình tông còn mặt mũi nào mà tồn tại thì như thế nào tại bắc vực mặt chân bất hỉ hòa thượng sau lưng chỉ nộ hòa thượng mặt đỏ như máu giống bị lửa cháy bừng bừng đốc h á y lý thừa trí thực lực lại mạnh mẽ như thế thực tế tại phần đông bắc vực võ giả nhìn chăm chú những cái ánh mắt khác thường như vắt trên lưng làm hắn nổi giận nảy ra lúc này tức s ù i bấm mép hét to lên tiếng khá lắm miệng thiếu nợ con lựa chọc nhưng mà chỉ nộ hòa thượng vẫn nộ tiếng quát chưa dứt kêu quanh thân bên cạnh đột nhiên hiện ra một cổ lạ lâm ý qua trong giây lát một thanh lóe ra hàng quang trường kiếm như u linh đột một mà ra hiện ở trước mặt hắn ngự kiếm thuật nhìn thấy quỷ dị này xuất hiện trường kiếm chỉ nộ một chi tương ứng với cách mà hiện giờ này khắc này hắn nếu không đem hết toàn lực sợ đem mất mạng tại chỗ nhưng mà ngay tại kia sau lưng kim cương n ộ mục chi tướng vừa mới ngưng tụ thành hình máy mắt trước mặt trường kiếm như điện đột nhiên lăng không đánh xuống tức khắc bong bong kiếm minh thanh âm vang vọng vận thánh bình nguyên không cần ta tông thánh chủ ra tay bản trưởng lão cũng có thể chấn áp bọn ngươi tăng đốc phá cho ta toàn bộ vẫn thánh bình nguyên lúc này một mảnh yên tĩnh mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn qua một màn này sau đó đem ánh mắt đầu hướng xa xa hăng hái lý thừa trí trong lòng không khỏi dâng lên từng trận h ă n ý kẻ này ra tay thật ác độc a võ giả chi ý biến thành dị tướng nếu chỉ là bị thương còn có khôi phục khả năng nhưng bây giờ bị một kiếm chém vỡ cơ bản vô vọng phục hồi như cũ võ giả cảnh giới càng khả năng bởi vậy rơi xuống võ đạo kim đăng cảnh ngươi sắc mặt đông nhiên trở nên điên cuồng một cổ thô bạo chân khí như núi lửa giống như từ trong cơ thể hắn phún dũng mà ra đem quanh thân chăm chú bao bọc tựa như một viên đang muốn t ạ c lò đang l ư ợ g c h ỉ n ộ hòa thượng thủ đoạn cuốn tầm đó trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một quả bóng loáng tỏa sáng phật c h â u khi chân khí rót vào một cái chớp mắt lại chuyển ra trận trận trang nghiêm túc mục tụng kinh thanh âm lý trưởng lão cẩn thận đây là thất tình tông từng đã là võ vương cảnh cao tăng viên tịch về sau lưu lại phật cốt xá lợi quan sát trận chiến này thiên tùng tử ở một bên vội vàng mà nhắc nhở hắn sợ lý thừa trí k i n h địch không cẩn thận bị tổn th lý thừa trí ngưng mắt nhìn viên kia không giống p h à m vật xá lợi tử gật đầu lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam nhưng trong lòng thì nghĩ nói này con lựa chọc nghĩ độ hòa ta ta vì sao không thể đoạt hắn bảo vật chương 87, h á t hồ đào tâm thụ tử cho bản vật ra chết xá lợi tử bên trong truyền r a tiếng tụng kinh trở nên to rõ cái kia chỉ nộ hòa thượng sắc mặt càng thêm điên cuồng hắn một tiếng g ầ m lên cái kia bị chân khí kích hoạt xá lợi tử đột nhiên bắn ra ra chói mắt kỳ quang như là lưu tinh không lưu tình chút nào mà hướng phía lý thừa trí đầu đập tới xá lợi tử xẹt qua hư không phát ra bén nhọn chói phản phất muốn đem những nơi đi qua đều xe rách lại có người chủ động tiễn đưa bảo hoa thượng này chẳng lẽ là đến rồi lý thừa khoe miệng khanh nhết lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười lập tức ánh mắt của hắn ngưng lại một tay huy động tầm đó một thanh mấy trăm trượng cự kiếm hư ảnh tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ m à thành này mới là hắn chân chính kiếm đạo chân ý chỉ thấy cự kiếm k i a có chút rung động một đạo lăng lệ kiếm khí nhanh chóng rơi xuống tràn tải bay nhanh mà đến xá lợi từ phía trên tức khắc xá lợi từ bị thương mặt ngoài kim quang khoảng cách trở nên ảm đạm ngay sau đó nhân cơ hội này một hai bàn tay to từ không trung đột nhiên r đem muốn chạy trốn xá lợi tử cầm thật chặt cung tâm thần tương liên chân khí bị kiếm khí chặt đứt bổ tông xá lợi tử cũng bị cướp đi chỉ nộ hòa thượng mặt như giấy vàng trong miệng máu tươi lần nữa đại miệng phương ra hắn vạn lần không ngờ đối phương chạm diệt hắn võ đạo chân ý lúc sử dụng chỉ là lấy ý ngự kiếm v õ kỹ mà khi trực diện đối phương chân chính võ đạo chân ý chính mình mặc dù sử dụng r a át chủ bài n h ư trước không chịu nổi mực ích thụ tử an g á m như thế lý thừa trí cùng chỉ nộ hòa thượng giao phong bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt cái kêu bất hỉ hòa thượng này lúc phương mới hồi ph sắc mặt đột biến phẫn nộ quát một tiếng hắn thân ả n h như điện khoảng cách thuấn di đến lý thừa c h í trước người đại thủ hung hăng v ỗ trước mặt không gian lập tức bị một cổ từ bi chi ý bao phủ bị bị ngại lặc đối mặt bất hỉ hòa thượng đột nhiên ra tay lý thừa c h í đem xá lợi t ử bỏ vào trong túi cảm thấy mỹ mãn hắn liên tục dùng ra hai loại chân ý lúc này tinh thần đã có chút mọi mệnh mà lại này lão lửa chọc so với chỉ nộ hòa thượng càng mạnh hơn nữa cho nên lý thừa c h í không muốn tới chính diện giao phòng kiếm ý rơi mà ra lập tức đem bất hỉ hòa thượng lĩnh vực phá vỡ thân hình lập loệ tầm đó liền đã lui đến vài dặng có hơn người trốn không thoát đâu. một trường thất bại cái tia bất hỉ hòa thượng đống dưng ngửa đầu ánh mắt lạnh lùng như lao gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa lý thừa trí trong lòng sát ý cuộn cuộn thân hình loay lên lại lần nữa xuất hiện ở người kia trước mặt bàn tay nổi lên kinh q u a n g lần nữa đánh ra với anh chỗ nào làm được giã hòa thượng lại dám khi dễ bản hồ tiểu đệ xem bản hồ hát hổ đào tâm đúng lúc này một hồi hát phong nhanh chóng đánh tới trong gió mơ hồ có thể thấy được một cái quái vật khổng l ồ nhìn kỹ lại đúng là biến mất rất lâu a phúc a phúc từ lý thừa trí đỉnh đầu x ạ qua tốc độ cực nhanh không mang theo do dự chút nào hổ trào đột nhiên bắn ra hát phong gào thét tầm đó l o ạ ra làm lòng người kinh hãi bạch quang cùng cái kia bất hỉ hòa thượng trường lực ẩm ẩm chạm vào nhau ẩm ẩm một người một hồ giao phong như hai khoả lưu tinh chạm vào nhau b á n ra ra từng đạo từng đạo giống như thực chất sóng xung kích lấy a phúc cùng bất hỉ hòa thượng làm trung tâm như rung động giống như cấp tốc huyết tán ra lập tức vẫn thánh bình nguyên trên không kêu rên nổi lên bốn phía cả hai xung quanh trong trăm dặm vô số võ giả như bị cuồng phong mang tất cả cây lúa tuệ nhao bị thương càng có mấy trăm gần phía trước người trực tiếp bị chấn thành k ố i vụn huyết nhục văng tung tóe có thể lại tới đây mà lại có thể dựa vào gần trăm dặm bên trong võ giả ít nhất cũng là tiên tiên tông sư cấp bậc cừng giả có thể liền hai người giao thủ dư ba cũng khó có thể ngăn cản này chính là võ đạo kim đan uy thế đại thế lực các võ giả như trước bình yên vô sự phía trước đều có t r ư ở n g đ ố i vì bọn họ che gió che mưa mà những tia chết thảm phần lớn là không chỗ nương tựa tán tu võ giả một người một hổ không dành hắn chú ý tại trong gió lốc ngươi tới ta đi ngắn ngủn m ấ y hơi đã giao thủ hơn mười chiều cuối cùng cái tia bất hỉ hòa thượng trên mặt lộ ra một tia chần chờ lần nữa đánh ra một cái chờ lớn m g u n lực phản chấn rời khỏi chiến cuộc trên không trung liền đạp vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn meo lại khoe mắt s á t mặt khôi phục lại bình tĩnh trong đầu nhưng là hiện ra trước mặt này hát hổ tin tức kiêng kỵ mà nói ngươi thế nhưng là thanh minh thánh chủ tọa hạ cái con kia linh h ổ a phúc thân thể cao lớn sừng sững bất động lao hòa thượng này công kích thậm chí không thể đánh bại phòng ngự của nó tiêu hóa hết cái kia nửa miếng linh đào về sau nhục thể của nó cường độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lao hòa thượng loại này khí huyết thâm hậu nhưng lực công kích cũng không xuất chúng uy tín lâu năm võ đạo kim đan cực giả đã đối với nó không có uy hi yêu thú thân thể vốn là mạnh hơn nhân tộc nếu là nó nghị sinh sôi hao tổn chết lao hòa thượng này không có người bên ngoài quấy nhiều dưới tình huống cũng không phải là không được lão lựa chọc bản hồ không chỉ có cùng thánh chủ liên thủ tiêu d i ệ t ngươi thất tình tông chi nhánh còn truy sát các ngươi phật môn đồ tử đồ tôn mấy năm có gì năng lực cứ việc sử dụng ra không phục lại tới thử xem a phúc nạo nghễ đứng ở lý thừa trí trước người đem người kêu bảo vệ khí diễm lớn lối nói a di đạp phật ta đệ tử cửa phật vãng sinh sau đều có thể báo bất hỉ hòa thượng nghe vậy sắc mặt có chút rút r ụ y nhưng trong lòng chút nào không dao động hắn h i ế p mắt quét mắt một vòng chung quanh nhìn chằm chằm tất cả cổ thế lực cuối cùng vẫn còn chắp tay trước ngực ngựa khi đạ m mạc mà trả lời một câu sau lưng hắn không sợ hòa thượng thấy người tới thế lớn không thể địch cũng nhẹ giọng c h ấ n an nói cũng không phải là ta thất tình tông e ngại hắn linh kiếm tông chẳng qua là lúc này độc thủ sợ lại để cho người khác trai cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi bất hỷ trụ trì lần này là các ngôi ư ngôn ngữ bất kính trước đây bây giờ hai tông cũng có tổn thương sao không như vậy dừng tay thiên tùng tử thấy hai tông dừng tay mở miệng khuyên giải nói chư vị tiến đến chắc hẳn cũng không phải là vì xính dung đấu tàn nhẫn mà là vì đ cần cái c ngươi gì liều h ế ta t sống. Thiên tử tông không không h i tông ử t chủ hào t tâm ộ vì ngươi thất tình tông suy nghĩ thật không ngờ không biết tốt xấu chẳng lẽ là cảm thấy ta thiên kiếm tông kiếm bất lợi ư thiên tùng tử sau lưng đợi trước thiên kiếm tông đại trưởng lão thiên vô tư sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm trong tay dĩ nhiên ra khỏi vỏ bà phần trong lòng của hắn âm thầm tính toán nếu là thật sự đ ộ n g thủ trước liên thủ đem thất tình tông đào thải ra khỏi cục cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt bất quá cuối cùng còn phải tông chủ định đ o ạ n ha ha lão nạp tạ ơn thiên tùng tử tông chủ hào ý thấy này cùng thế hệ người mở miệng bất hỷ hòa thượng chỉ có thể đem trong miệng s ắ p nổ ra không kém chi ngôn n u ố ữ vào thiên kiếm tông đời trước đại trưởng lão thiên vô tư hắn sao lại không biết kia vô tình kiếm y so với hắn chỉ mạnh không yếu hơn nữa thiên vô tư ra tay chỉ công không đề phòng sử dụng da kiếm quyết lực công kích càng là rất mạnh phần ông đối thủ đối với người này đều là có chút kiến k � ai có thể chịu được hắn động một chút lại dốc sức liều mạng đấu pháp nếu là hắn cũng tham dự t i ề n đến hơn nữa linh kiếm tông mọi người vậy bọn họ tam sư huynh đệ hôm nay chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng tại đây trong lòng rất nhanh cân nhắc lợi hại về sau bất hỉ hòa thượng quyết định tạm thời nhấn l ạ i vì vậy trên mặt hắn lần nữa hiện ra từ bi t h ầ n sắc mỉm cười nhìn về phía lý thừa trí vẻ mặt ôn hòa nói đàn thánh di tích rộng lớn bao la bắt á t mong ước tiểu hữu vận may liên tục ó thể ngàn vạn không muốn cùng lão nạp gặp nhau nếu không muốn cùng lão nạp gặp nhau nếu không muốn cùng lão nạp gặp lý thừa c h í n h ế t miệng cười đến l à g cản cùng a phúc mắt đi mày lại hoàn toàn không thấy hắn không vui con lựa chọc như còn dám để cập độ hóa ta linh kiếm tông đại trưởng lao sự t ì n h dù là lưỡng bại câu thường hôm nay cũng muốn đem ngươi tán g thân nơi này huyền vũ thì là mắt sáng như đ ố c chăm chú nhìn bất hỉ hòa thượng nói từng chữ từng câu lý thừa c h í thế nhưng là hắn chiếu cố lớn lên sao cho người khác uy hiếp huyền vũ tông chủ q u á thật lợi hại nhà mình đại trưởng lao thân hám hiểm cảnh lúc không thấy ngươi xuất thủ tướng chợ lúc này ngược lại cường ngạnh đi lên ha, ha. bất hỉ hòa thượng vào lúc này nhưng là cười ha hả mà trâm t r ọ n nói lão lựa chọc b một r bên a phúc cũng ánh mắt hung hát gắt gao nhìn chằm chằm bất hỉ hòa thượng miệng phun tiếng người uy hiếp nói bùa tông thanh minh thanh chủ có thể tiêu diệt tinh tiền u tông cũng có thể tiêu diệt thất tình tông các ngươi cũng không có bất kỳ khác nhau nếu là ta huyền vũ lao đệ tại di tích bên trong có chút sai lầm ngươi thất tỉnh tông cũng không cần tồn tại ngươi dám nghe được a phúc như thế trắng ra uy hiếp bất hỉ hòa thượng sắc mặt k ỳ biến tái nhợt được đáng sợ hắn vừa muốn mở miệng trả phúng lại bị a phúc giơ lên móng nuốt sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau hôm nay thế cục chút bất chi bất giác bọn hắn vậy mà ở vào hạ phong hắn mặc dù có thể cùng này hổ dây dưa nhất thời nhưng nếu sinh tử tương bác tất nhiên không phải là đối thủ mà kia lý thừa trí muốn chém rết phía sau hắn hai vị sư lệ chỉ sợ là dễ như chờ bàn tay tuy trong tông còn có một chút nội tình có thể nuôi dưỡng được mới võ đạo kim đan có thể tại không có đạt được đầy đủ lợi ích dưới tình huống loại này mua bán lô vốn tự nhiên không thể tùy tiện đ ế m thử đã có như thế cố kỵ bất hỉ hòa thượng cũng chỉ có thể nén lính giận trong lòng mặc niệm a di đạp h ậ t trong tay niệm c h â u rất nhanh chuyển động mang theo dừng lại phẫn nộ không sợ hai vị sư đệ xa xa tránh đi phiến khu vực này không nghĩ tới linh kiếm tông thực lực cường đại như thế liền uy tín lâu năm cự đầu đều bị bất lui ai nay không vui ma đầu thật sự là nhát như chuột bị đầu kia đại hổ câu nói đầu tiên sợ tới mức chạy chối chết b ù tông từng du lịch bắc vực t r ă m nước nghe nói cái k i a địa kiếm tông lão tổ chỉ là bị linh kiếm tông thanh minh thánh chủ một trưởng liền tan thành mây khói đi thất tình tông tới đều là tam tông một trong bất hỷ hòa thượng cũng là võ đạo kim đan cảnh hắn có thể nào không sợ hãi nói tới nay lý thừa trí thật sự thiên phú dị bẩm mới tấn chức võ đạo kim đan cảnh không lâu có thể cùng y tín lâu năm cường giả phân cao thấp một lần nữa cho hắn mấy năm thời gian tu luyện chỉ sợ tại cùng cảnh bên trong khó tìm đ ị ệ t thù anh hùng chứng kiến gần giống nhau b ù tông cho rằng kẻ này có võ vương tri tư nhìn thấy cuối cùng lựa chọn thối lui thất tình tông tổ ba người xem cuộc chiến các võ giả không khỏi ám xoay xi một tiếng lập tức ánh mắt khác nhau mà nhìn về phía lý thừa c h í trong mắt đều là kinh ngạc từ cực hoàng triều trong đội ngũ từ cực hoàng chủ đem ánh mắt thu hồi khẽ cười một tiếng nguyên lai、like、ta cũng có nhìn lầm thời điểm chỉ có đối với mình thân thực lực cực kỳ tự tin tiên h tiêu mới dám tại cường giả như mây vẫn thánh sơn như trước bảo trì kiêu ngạo có lẽ cái này là cái gọi là thiếu niên khí phép đi tại bên cạnh hắn diệp thanh tuyền nhưng là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt thô s u buồn dầu nói lý thừa trí mạnh như thế hải nhi làm sao có thể từ trong tay hắn đoạt được truyền thừa Chứ、phi sử diệp ụ n g thanh tuyền gật gật đầu do dự một chút còn là vẫn đạo nghe cái tia đại hồ khởi khí thanh minh thánh chủ làm như một cái bao che khuyết điểm người dễ hắn linh kiếm tông tiên h tiêu nếu là hắn đánh đến tận cửa đến làm sao bây giờ nếu là đánh đến tận cửa đến lao tổ t ử sẽ ra tay tuy n n h i n g ư ơ i yên tâm thi triển chính là t ử cực hoàng chủ trong mắt hiện lên một vòng kiên kỵ tự t tin cười nói hãn t ử cực hoàng triều lao tổ đã là vô địch sắp tới ba trăm năm nhân vật truyền kỳ nhân tài mới xuất hiện cho dù thiên phú mỹ tiên có thể thời gian tu luyện có hạn t i a cảnh giới lại có thể cao đến loại trình độ nào tôn võ điện trong đội ngũ tôn võ điện chủ nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát thản nhiên nói ngày sau không muốn lại đi tìm cái k i a lý thừa trí phiền t h á i võ lăng vũ đem rung động ánh mắt thu hồi cung kính hành lên ó i cần t u n điện chủ lệ cùng lúc đó luyện g i c cốc luyện khí cốc đều là vang lên từng trận bất đồng nghị luận thanh â m tại bất hỉ hòa thượng ba người lui ra phía sau lúc huyền vũ như chút được gánh nặng d à i thở phảo nhẹ nhõm hắn vốn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị nên đón một hồi át chiến không nghĩ tới lao hòa thượng kia ngược lại là hiểu được biết khó mà lui từ đó tránh khỏi hai tông tầm đó không tất yếu tổn thương lý thừa trí cùng a phúc cũng thừa cơ trở lại trong đội ngũ hắn tự tay một thanh ôm lấy huyền vũ cổ tựa như còn trẻ lúc như vậy n ư ờ i đua tý từng nói ta nói lao cả à chúng ta không phải nói xong chưa trước kia ngươi bảo vệ ta hiện tại nên để ta làm bảo hộ ngươi rồi ta phía trước đấu tranh anh dũng ngươi tại sau b à y mưu nghị kế này không rất tốt sao huyền vũ trong lòng dâng lên một cổ cảm động hốc mắt không khỏi có chút nóng lên phát n h i ệ t hãn thuận tay vô vô bên cạnh bả vai của thiếu niên vui mừng mà xú tiểu tử ai muốn ngươi đấu tranh anh dũng cẩn thận bản tông chủ trị ngươi cái mục vô tôn trường tội đem ngươi trục xuất linh kiếm tông hai người các ngươi thật sự là đã đủ rồi bà bà mụ mụ a phúc ánh mắt tràn đầy cơ chí mở miệng ngăn lại hai người bọn họ tiếp tục tuyệt hảo lập tức nó hổ mắt sáng n ờ i quay đầu nhìn về phía vương chỉ nhi thi tiện hề, hề nói ai hắc lại gặp mặt trộm nhà của ta thánh chủ quần áo nữ yêu tinh nghe vậy vương chỉ nhi lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ c h i sắc bạch chỉ kiếm lập tức ra khỏi vỏ bà phần nhưng nghĩ chỉ chốc lát cuối cùng vì hình tượng còn không có hoàn toàn rút ra nàng chỉ phải tựa đầu chuyển hướng một bên không để ý tới sẽ này đầu đáng ghét hát hổ mà những người khác thì càng là mắt xem mũi mũi nhìn tâm a phúc dám nói bọn hắn cũng không dám nghe a lần này cùng thất tình tông tranh đấu rơi xuống màn tre đ ợ một một lúc này chỗ đó linh khí vầng sáng đã dần dần yếu bớt quanh quẩn tại chót mũi mùi thuốc cũng tùy theo trở thành nhạc ôi giai đăng đang chờ đợi lại rằng có mấy canh giờ lâu cái kia từ vạn dược trại mà thành thông thiên trí lộ tựa như một cái hỗn lượng cự long trước trước vận t h á n h sơn đỉnh một khắc càng không ngừng dần dần kéo dài mơ hồ trong đó lại có từng trận đũ lộc minh em thanh c h u y ể n đến nay vạn dược chi lộ một mực kéo dài đến ở dưới chân núi mới chậm rãi ngừng giờ phút này cái k i a nằm nang g ở chúng võ giả trước mặt vô hình che chắn bắt đầu có chút rung động tựa như một mặt sắp nghiền nát tấm gương ngay tại phần đông võ giả kinh nghi bất định thời điểm những k i a nhắm mắt dưỡng thần tất cả đại thế lực võ đạo kim đan cường giả đột nhiên mở hai mắt ra mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vận thanh sơn thiên tùng tử tay cầm trường kiếm mặt sắc s di tích sẽ mở ra chương tám mươi chín mệnh tinh tao chiếu theo thiên tùng tử lời vừa ra khỏi miệng giống như nói là l à ngay lời còn chưa dứt đàn thánh di tích vô hình che chắn liền chuyển đến ken k ế t tiếng vỡ vụn v ẫ n thánh bình nguyên thoáng chốc lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm phía trước như tên đã trên dây tùy thời chuẩn bị xông lên mà ra thanh minh tiên phủ ở bên trong quý trần nghe nói mọi người tiến vào di tích sẽ bị không gian lực lượng tùy cơ hội truyền thống lộ ra một vòng hiệu rõ ráng tươi cười lập tức liền yên lặng vận dụng thần thức tác động vận mệnh phát tắc đo lường tính toán linh kiếm tông đắng người lành trong thức hải chậm rãi hiện ra một đạo tin tức này g tốt có h u n g lúc h u n g địa có các m à vận trình các bên trong mang hung cho bọn hắn đều chuẩn bị át chủ bài còn không phải đại c á t hiện ra xem ra nguy hiểm hẳn là là tới từ ở di tích nhìn xem này đo lường tính toán kết quả quý trần lông mày nhũ chặt khuôn mặt không hài lòng các bên trong mang hung này cùng đại hung hiện ra có gì khác biệt đây cũng quá không đáng tin tệ chính mình đời này quan hệ thân cận người hầu như đều đi nếu là bọn họ có một không hay xảy ra xử lý tăng lễ đều bận không quan ổ i n i ệ m vãng sinh được n i ệ m năm mươi sáu thiên cái kia nhiều lắm thiệt thái nghĩ tới đây quý trần thừa dịp đan thánh di tích chưa mở ra lần nữa tác động vận mệnh phát tắc lựa chọn sửa vận sau một lát một hồi huyền diệu khí tức xuất hiện ở linh đào thụ xuống quý trần trong thức hải nổi lên mới tin tức người n g u gặp duyên đường nội lấy tìm tới tìm đi công dã c h ẳ n g sửa vận thành công tất nhiên gặp hung cơ quý trần chứng kiến kết quả này không chút nào sợ sắc mặt trầm ổn trong lòng thầm nghĩ lần thứ nhất đám người sửa vận may không có kinh nghiệm ngượng tay cũng không thể tránh được hắn lập tức tiếp tục tác động vận mệnh phát tắc mệnh số khó thành duyên tất nhiên đoạn thiếu người không thấy lưỡng cách nhau sửa vận thành công đại hung hiện ra ta cũng không tin cái này quý trần sắc mặt tối sầm cùng vận mệnh pháp tắc so sánh nổi lên thật nguyên r ù a mọi người đơn giản như vậy hắn không tin chẳng qua là sửa tốt v ậ n có thể làm khó chính mình lập tức hắn bắt đầu điên cùng mà tác động vận mệnh pháp tắc không ngừng lựa chọn sửa vận lúc này trời không trung lôi vân đột nhiên bắt đầu tụ tập theo hắn sửa vận số lần càng nhiều lôi vân cũng là càng tụ càng nhiều hình như có đánh xuống xu thế dẫn tới vô số linh kiếm tông đệ tử đi ra ngoài vây xem đã qua rất lâu đạo thiên lôi này sắp đánh xu thế quý trần trong thất hải cuối cùng xuất hiện một cái lại để cho hắn hài lòng đáp án hết thể mưu nhìn qua đ ề u cát buồn dết thì giờ tá cùng h lúc đó vẫn thánh sơn xung quanh nguyên bản sắp nghiền nát che chắn đột nhiên trở nên chắc chắn giống như nhận lấy lực lượng thần bí thao túng ngay sau đó trôi nổi tại ở trên trống không di tích đại lục như là bị kích năng sống kịch liệt rung rung đồng thời nhắc lên từng trận cồn b ã o linh khí gió lốc âm thanh c h ấ n thiên địa nhưng mà ngay tại linh khí gió lốc chưa hình thành tế một cổ huyền diệu lực lượng vô hình chống rông xuất hiện cưỡng ép cải biến đan thánh di tích bên trong quy tắc tại di tích chỗ sâu một đạo hư hảo võ giả ý chí chậm rãi mở mắt ra hiện lên một tia kinh ngạc lập tức liền lần nữa lâm vào ngủ say bởi vì che chắn chặt đường ngoại trừ vừa bắt đầu di tích đại lục chấn động có thể bị số ít võ giả cảm giác ra ngoài còn lại tại trong c h i ế nhoáng này chuyện đã xảy ra mặc dù là võ đạo kim đan cừng giả cũng không có phát giác lần này di tích tựa hồ có chỗ biến cố như thế này khiến người khác t r ư ớ c vào chúng ta ở bên ngoài chờ một chốc chỉ chốc lát này che chắn vì sao lại đột nhiên đ ọ c lại a di đà phật yêu dị sự tình mọc lan tràn trong đó tất có cổ khoái án binh bất động chờ di tích mở ra sau lại để cho những k i a pháo hôi t r ư ớ c vào từ cực hoàng chủ tôn võ địa chủ bất hỉ hòa thượng luyện dược cốc chủ luyện khí cốc chủ các cự đầu thế lực chúa t ể giả đều đã nhận ra di tích chấn động nao nhao đem võ đạo ý chí bao phủ ở đa phương trận giành ngưng trọng thần sắc mà mở miệng dặn dò đối với đan thánh di tích mở ra bọn hắn cũng không phải là không hề kinh nghiệm nhưng như lần này che chắn t h o á đến một nửa lại tự hành chữa trị tình huống. cùng với di tích đại lục rơi trên bầu trời vận thánh sơn sau còn sẽ phát sinh như thế kịch liệt chấn động hiện tượng nhưng là trước đây chưa từng gặp mặc dù là tại sách cổ ở bên trong cũng tìm không được liên quan ghi lại di tích bên trong kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại hơi không cẩn thận liền có thể có thể bị mất mạng bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi mà phía dưới những kia không có thế lực bối cảnh v õ giả nhưng là vẻ mặt m ở mịt vui dạo rực chờ đợi di tích mở ra ảo tưởng có thể ở trong đó đạt được cơ duyên từ nay về sau một bước lên trời linh kiếm tông phương hướng lý thừa trí mặt mũi tràn đầy h ầ nghi mà nhìn qua thiên tùng tử vị m u ố nói thật sự là lãng phí b ả n trưởng lao cảm tình còn tưởng rằng thật sự muốn mở ra đ â u rồi không nghĩ tới trực tiếp kéo đống đại thiên tùng tử thân s á c xấu hổ hắn chỉ là dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tình hình thực tế kể rõ ai ngờ lần này đàn thánh di tích vậy mà xếp đặt hắn một đạo đây chính là võ thánh cấp bậc cường giả lưu lại di tích có chỗ thay đổi cũng tại hợp tình lý an tâm một chút c h ớ vội huyền vũ lao luyện ổ n trọng đi ra giảng hòa nghe nói lời ấy thiên tùng tử sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn gật đầu tỏ vẻ đồng ý tông môn ghi lại bên trong cũng chưa bao giờ xuất hiện qua như thế đặc thù tình huống chúng t A phúc ả n thận l ở một i bên ra vẻ không thèm để ý nói ngươi trên người chúng đều lây dính bản hồ khí tức gặp được nguy hiểm không cần cậy mạnh chỉ cần chờ đợi bản hồ từ trên trời giang xuống cứu vớt bọn ngươi phạm nhân là được giống giống ha, ha tuy nói làm việc muốn vững vàng nhưng chúng ta cũng không cần coi thường chính mình quý nhất phong yên lặng quan sát rất lâu cuối cùng nhịn không được mở miệng nói nếu không phải đụng với tôn võ điện cùng tử cực hàng o triều lấy chúng ta thực lực nghĩ muốn tìm đến một ít cơ duyên cũng không phải là việc khó cảm thụ được những k i a đến từ đều là cự đầu thế lực đại tông sư cùng võ đạo kim đan cường giả khí thức quý nhất phong đem bản thân tới toàn diện đối lập về sau phát hiện tranh l ệ n h cũng không có tưởng tượng bên trong lớn như vậy húng hồ h ắ n việc này hàng đầu mục đích là tìm kiếm bảo dược cạnh tranh cũng sẽ không giống tranh đoạt võ đạo chuyển thừa cùng tân chức cơ duyên như vậy kịch liệt dựa vào trong tay dài ba xích kiếm hãn tự nhiên có lòng tin được chia một chén canh. nguyên、so、vũ đáng người thấy vậy trong lòng mặc dù kích động khó ức lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nao nhao quay đầu nhìn về phía thiên tùng tử trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý thiên tùng tử nhìn thấy này chưa bao giờ có ghi lại cảnh tượng trong lòng không khỏi cầm khóa thực vật hắn cũng không biết đây là cái gì tình huống a trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn sắc mặt bên trên như trước bảo trì nhất tông chi chủ khí độ trầm giọng nói đường nội cái này hộ có lẽ có giả chương chín mươi nhập môn thai hương nhưng mà cái kia lóe ra u mang trăm trượng cửa chính nương theo lấy đinh thai nước góc nổ v a n g không trở ngại chút nào mà tại tiếp theo trong nháy mắt mở ra từng đạo từng đạo tinh thuần chân khí cùng linh khí như hồng thủy vỡ đê từ đó phún r ũ n g mà ra di tích cuối cùng mở x ô n g lên a tìm đến v õ vương truyền thừa bổ tông cũng muốn trở thành người trên người đừng c à n đường cho lão tử chết hai trăm năm nhất ngộ lúc này không phấn đấu còn đợi khi nào nhìn qua cái kia vừa mới mong đợi ổn di tích môn hộ vận thánh bình nguyên bên trên vô số võ giả đôi mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi như sói đói mực dạng la lên các loại lời nói hùng hồn thẳng tắp mà hướng cửa chính phóng đi mà mấy đại cự đầu thế lực tuy nhiên cũng án binh bất động tỉnh táo mà quan sát đến nhóm đầu tiên tiến vào người sẽ hay không chuyển ra dị thường huyền vũ hiếp lại hai mắt ngưng mắt nhìn kia quỷ dị môn hộ ở đằng kia thâm thủy ánh sáng âm u bên trong hắn tổng cảm giác được có một tia quỹ tức khuyến sáng âm u bên trong hãn tổng cảm giác được có một tia quân hắn bất đắc dĩ đem nghi ngờ trong lòng đẻ xuống mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi thời điểm cái tia lóe ra ưu sắc môn hộ ở bên trong đột nhiên truyền ra một hồi tê tâm liệt phế có tiếng kêu t h n g thiết ngay sau đó chỉ thấy mấy trăm cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ như ác quỷ giống như trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm kêu r ê n dốc sức l i ề u mạng mà thò tay bắt lấy cửa chính bên liên giới chết sống không muốn bung ô tay thậm chí có cá biệt đại tông sư cảnh v õ giả toàn thân bốc lên huyết thê thảm mà lao ra cửa chính bên ngoài nhưng còn chưa kịp phát ra một tia thanh âm liền đã bị mất mạng giữ mắt nhìn lên chỉ thấy được những người này trên người hiện đầy mọc ra cánh phi bọn hắn đang điên c ù n g mà gặm ăn võ giả huyết đủ. thị huyết phi nghĩ thân có lục xí dài ba thốn đàn thánh di tích bên trong quái vật một trong trưởng thành liền có được hậu thiên võ giả thực lực trong đó cũng không ít có đủ tông sư cấp chiến lực sao sẽ xuất hiện tại cửa chính bên liên giới thiên tùng tử cẩn thận mà đã nắm một cái bay con kiến nghi ngờ nói nếu chỉ là này nhỏ đồ chơi đối với chúng ta cơ bản không có uy hiếp đi thôi huyền vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm linh kiếm tông chúng người nhục thân rất mạnh này nhỏ đồ chơi hoàn toàn có thể bỏ qua hắn làm sơ suy nghĩ thấy mặt khác mấy đại thế lực kích động liền ăn bài hành động chậm chạm phòng ngự cường đại huyền trạch lưu thủ bên ngoài cùng chúng đệ tử tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngay sau đó gương cho binh sĩ dẫn đầu mọi người bước vào di tích cửa chính cùng lúc đó mặt khác mấy đại thế lực cũng không trần trờ nữa nhao n h a u hành động huyền vũ đám người vừa mới đi vào di tích cửa chính liền trận địa sẵn sàng đón quân địch làm tốt bị truyền t ố n g tách ra chuẩn bị nhưng mà mấy tức về sau dự đoán tình huống cũng không phát sinh bất quá mọi người đã mất rảnh bận tâm việc này bọn hắn trước mắt thình lình xuất hiện che khuất bầu trời rậm rạp chẳng trị phi n h ĩ nếu như đổi làm người đó chính là vô số hậu thiên võ giả vì tốt mà thiên thiên tông sư là đội trưởng chính là đại quân phần này nghi thức hoan n g h ê n quá long trọng nếu không có võ đạo kim đan cảnh võ giả căng ra chân ý lĩnh vực chỉ sợ không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi với khó khăn huyền vũ bên cạnh lý thừa trí cũng nhanh chóng căng ra lĩnh vực đám đông bao phủ trong đó tại lĩnh vực bên ngoài vô số phi n g h ị che giảm m n g mọc giống như thủy triều liên tục không ngừng mà đụng vào lóe ra kiếm quang lĩnh vực bên trên hình thành lớp kín dày đặc hát tưởng đem ngoại giới ánh mắt hoàn toàn che đậy giờ phút này chỉ có a phúc có thể thông qua thần thức xác minh tình hình bên ngoài vì mọi người chỉ dẫn chính xác con đường nhưng tốc độ đã rõ ràng c h ậ m dần từ nơi này nhập môn nghi thức hoan nên liền có thể nhìn thấy trận này trận chiến không phải chuyện đ ừ a cơ duyên chưa nhìn thấy đại bộ phận tán tu võ giả đã bị mất mạng nếu như hơi không cẩn thận dù là di tích quy tắc không biết sao phát sinh biến hóa không có đưa bọn hắn tách ra cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng gặp bất chắc huyền vũ bọn người ở tại này tối t ă m không mặt trời kiếm vực phía dưới từ a phúc dẫn dắt đi lại số canh giờ cuối cùng đi ra phi nghĩ tụ tập chi địa ánh mắt không hề bị hạ lý thừa trí làm chuyện thứ nhất chính là đánh giá chung quanh. sau lưng bọn hắn như cũng là tối như mực một mảnh phi nghĩ bảy mà ngay phía trước một mảnh rộng lớn bao la bắt ngát đại lục thình lình đang nhìn cái kia đại lục trung ương hình như có không nớt không dứt, khí thế hào hùng quần thể cung điện như ẩn như hiện mọi người thấy thế trong lòng hơi cảm giác trấn an không hẹn mà cùng mà nhanh hơn bộ pháp cách xa sau lưng phi nghĩ bảy theo khoảng cách dần dần gần hơn cái kia không nớt quần thể cung điện cũng cuối cùng rõ ràng mà hiện ra ở lý thừa trí đám người trước mắt đó là cao vút trong m â y như là khổng lồ núi lớn một dạng quần thể cung điện chiếm diện tích nhiều đến ngàn trượng mọi người xa xa nhìn lại một cổ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. bốn phía ngự không gió rít thanh âm liên tiếp phần đông thực lực cao cường hoặc là vận khí thượng dai võ giả lần lượt đến cũng đều không hẹn mà cùng mà chậm lại tốc độ dừng lại thân đến trong mắt vẻ khiếp sợ cùng những người khác không có sai biệt đan thánh truyền thừa điện thật không ngờ tùy tiện mà liền xuất hiện thật sự là kỳ quặc quái gở dĩ vãng có hay không có thể gặp nhau toàn bộ bằng vật khí tiến vào quy tắc cũng cải biến mọi người đều bị tập trung đến cùng một chỗ có thể nhìn thấy đan thánh truyền thừa điện cũng cũng không phải gì đó kỳ lạ quý hiếm sự tình đan thánh truyền thừa ta là không dám hy vọng xa vời hay là trước đi thì tốt hơn nhưng ì n này đặc biệt bắt mắt cung điện, đến chỗ này các võ giả nén không qua chỗ đặc chỗ các đ biệt bắt giả mắt kèm võ ợ c bắt đầu đều h không ị luận, lâu l cũng ắ mà đại bộ phận người liền bộ phận tán tứ m đi. c ò nhưng lại còn lưu tại còn c ỗ đều là đối là lực với bản thân thực lực có m ờ i p h ầ tin t n ư ở người. Nhưng mà, nhưng mà, không ai dám can đảm chủ động về phía trước bước vào quần thể cung điện trong phạm vi huyền vũ biết rõ cầm ồn tầm quan trọng phía trước kích thích đã làm cho người ta kinh hồn bạc vĩa ai có thể biết này chuyển thừa trong thánh điện sẽ là như thế nào tình huống hắn có chút nhưng đầu trong ánh mắt mang theo hỏi thăm hướng thiên tùng tử chứng thực xung quanh võ giả nói là thật hay không thiên tùng tử gật đầu ý bảo Giới cười nhưng ó i a i lần t r ớ c c h ẳ qua là ngoài ý mà n bản tông đoan, n thể chủ có thể cam y n h ấ tại định là đàn thánh truyền thừa là lý thừa trí chán đến chết chờ đợi lúc đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi thiết giáp xung đột phát ra thanh thúy tiến g vang hắn mặt lộ v ẻ kinh ngạc ánh mắt men theo thanh â m nhìn lại nhịn không được thầm nói này t ử cực hoàng chủ phô trương thật đúng là đại có thể mang theo giới chướng quân đội bình yên vô sự mà thông qua phi nghĩ bảy người tới ngoại trừ từ cực hoàng chủ còn có thể là ai dù sao mặt khác cự đầu thế lực cũng cầm không ra nhiều như vậy tiên thiên cảnh đệ tử a phúc quét mắt tử cực hoàng triều tất cả mọi người mắt hổ hơi đổi thần s á c trở nên ngưng trọng lên miệng p h u n tiếng người nói cẩn thận một chút cái kia trong quân đội cất giấu một cái bản hổ ra đều nhìn không thấu thần bí láo giả lý thừa trí ngay vậy t h ấ p giọng hô nói liền hổ ca ngươi đều nhìn không thấu đây chẳng phải là siêu việt võ đạo kim đ ă n g cảnh khó mà nói a phúc cơ cơ đầu đem ánh mắt rời tại tử cực hoàng triều trong đội ngũ hoàng lao tổ đang mặc thần võ vệ nguyên bộ quần áo và trang sức yên lặng cùng tử cực hoàng chủ bảo trì mấy thước khoảng cách hắn đem ánh mắt từ a phúc trên người thu hồi nhàn nhạt cười nói lại có linh trí cao như thế g i a thú thật là có thú t ử cực hoàng chủ không quay đầu lại khẽ cười một tiếng đáp lại nói ta ở trung vực cũng chưa bao giờ thấy qua những kia chiếm giữ yêu đều là chút ít ăn tươi nuốt sống ra hỏa nào có cao như vậy linh trí hai bất quá đều không trọng yếu mặc kệ nó có bao nhiêu kỳ dị nếu như cùng ta t ử cực hoàng triều tranh đoạt cơ duyên cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết hoàng lao tổ sắc mặt biến được bình tĩnh lạnh lùng nói lao tổ nói cực kỳ từ cực hoàng chủ tùy ý mà định ngọt một câu lập tức bắt đầu hạ lệnh lại để cho sau lương thần võ vệ lấy tiểu đội làm đơn vị phân hướng di tích bất đồng phương hướng đi tìm kiếm cơ duyên chương chín mươi một yêu đảng gia thú lại qua một lát tôn võ điện luyện r i ữ a cốc luyện k h í cốc các thế lực nối góp tới huyền vũ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua này từng cái một thế lực cường đại trong tay đảo cảnh bị hắn cầm thật chặt không ngoài ý mớn kế tiếp chỉ sợ tránh không được một trận đại chiến lý thừa trí cùng a phúc lướp nhau hai người biểu lộ đều mang theo vài phần dạo hạt một người một hổ không biết đang thấp giọng mưu đồ bí mật cái gì tại đây khẩn trương cục diện rằng co rằng co ước chừng mới khắc từ c mang theo diệp thanh tuyển cùng sau lưng mấy vị đại tông sư cảnh thị vệ đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt không chút do dự bước vào truyền thừa thánh điện trong phạm vi còn lại thế lực thấy có người dẫn đầu cũng theo sát phía sau nhìn thấy một màn này huyền vũ cũng hạ lệnh lại để cho linh kiếm tông mọi người đội kịp như là đã đã có đi đầu chim đầu đàn sẽ không tất nhiên lại do dự qua trong giây lát tại chỗ bóng người lay động bên trên bình nguyên trở nên không có một bóng người huyền vũ đám người xuyên qua một tầng nhìn không thấy cái lồng khí lại không có gặp truyền thừa thánh điện mà là đi tới một chỗ tràn đầy dây leo rập rạp sơn lĩnh bên trong chỉ thấy phía trước một cái mới sáng lập ra con đường nối thẳng phân cối u mà những kia nhúc nhích dây leo tựa như một tờ to lớn võng che khuất bầu trời đang đang nhanh chóng mà chữa trị ghế chống địa phương nhìn thấy một màn này lý thừa c h í nhìn a phúc lên mắt người kia mặc dù vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn là xoáy lên từng trận hát phong đem huyền vũ đám người bao bọc trong đó hát phong xuất hiện trong nháy mắt vương chỉ nhi thân thể như dây cung giống như căng thẳng đứng lên thiếu chút nữa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ tại trong lòng nàng này hát hổ cho tới bây giờ sẽ không đã làm gì chuyện tốt giống giống truyền thừa thánh điện bản hồ cũng đến a phúc ngựa đầu gạo thét đối với vương chỉ nhi lộ ra bén nhọn răng sau đó không chút do dự một đầu tiến đụng vào cái kia dây leo chi vong bên trong Xoẹt. xe xuống, xe xâm phong, báo đạo trời hát cắt tất thế trẻ trẻ, không thể ngăn cản mà đem từng Đây đùi đen dây vây mấy Dây giống mọi người, hơi tầm đó, hát phong liền siêu việt chi giả dây leo như như xà, không rách. hát phong khốn tính hát phong như như rách. Theo nhập, quanh ánh sát mang ngăn cản từng đằng vong Ngắn ngủn ngũ. trong tàn cũng vụn giống giả, màu mà và trung đem bị bừa bai bị cả cả tầm dần đó, leo leo tiện bị dây dần võ đội võ giả liền sẽ rơi vào vô đ ề thâm n g uyên trở thành dây leo chất dinh dưỡng nhưng mà đối với a phúc mà nói những công kích này quả thực là không có ý nghĩa liền ngứa cũng không tính là dù sao hắn thân thể kiên cực kỳ cường đại mà ngay cả võ đạo kim đan cường giả công kích cũng khó có thể dung chuyển giờ phút này tại tràn đầy lục đằng sơn lĩnh bên trong những võ giả khác rõ ràng không có a phúc đám người nhẹ nhõm những này giống như cầm giữ có sinh mệnh dây leo tựa hồ có hấp thu chân khí hiệu quả trong lúc vô tình rất nhiều võ giả chân khí đã tiêu hao lớn nữa dựa theo loại này tiêu hao tốc độ e là cho dù là vừa vặn bước vào võ đạo kim đan cảnh võ giả cũng không cách nào kiên trì quá lâu những ngày võ giả một bên tính toán chân khí trong cơ thể khó khăn đi về phía trước một bên nhìn qua cái sau vượt cái trước cái kia đầy trời hát phong trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhao n h a u vội vàng né tránh a phúc đối với những thứ này sợ hai á n h mắt thật là thỏa mãn trong lòng có chút tự mãn linh khí càng là r a tốc vận chuyển hát phong đống nhiên trở nên càng thêm mánh liệt lấy nhanh như điện chấp s u thế mang theo mọi người đi xa hồ ca hổ ra ngày chầm một chút ta ai biết phía trước còn có cái gì yêu ma quỷ quái đâu rồi ta còn là tiết kiệm một chút khí l nhìn thấy một màn này lý thừa trí vội vàng khuyên can chính là yêu đẳng sao có thể ngăn cản bản hổ tiến lên con đường tiểu lý tử người câm miệng cho ta a phúc tốc độ không giảm trái lại còn tăng hoàn toàn không để ý tới lý thừa trí khuyên bảo dựa theo nó thần thức cảm ứng phạm vi phán đoán nhất rời đi trước t h ế đ ộ i thứ nhất thế lực hẳn là liền tại phía trước cách đó không xa ân đây không phải là thất tình tông ba cái lao lửa chọc sao lý thừa trí thời khắc bảo trì cảnh giác nhìn chằm chằm động tĩnh chung quanh đột nhiên hô ngươi bây giờ mới phát hiện kêu một tiếng hổ ra ngay một chút hổ ra giúp ngươi đánh hắn ngay vậy a phúc mặt mày hớn hở vẻ mặt đắc ý nó sớm liền phát hiện thất tình tông con lựa chọc lý thừa trí không có thần tức h do đường kia võ đạo chân ý lĩnh vực phạm vi ngay tại lúc này dùng để dò đường cũng chịu không được tiêu hao thật s ố i quậy tại cảm ứng được huyền vũ một đoàn người tiếp cận cái kia toàn thân nổi lên kim quang đem hai vị sư đệ bao phủ bất hỉ hòa thượng thầm mắng một tiếng trong miệng n i ệ m kinh âm thanh càng thêm dồn r ậ p tốc độ đột nhiên nhanh hơn nhanh chóng biến mất tại huyền vũ đám người trong tầm mắt giống giống cái kia con lựa chọc chửi mắng ngơi súi q ậ y điều này có thể nhẫn a phúc vẻ mặt nhìn có chút hạ hê biểu lộ ở một ở chỗ này động thủ chân khí tiêu hao quá nhanh thật sự không có lợi nhất nhẫn là không thể nhịn chờ rời đi này phiến sân lĩnh lại tìm bọn hắn tính sổ chúng ta cũng không giống như ngươi da dày thịt béo liền này dây leo đều hấp không đi chân khí của ngươi hừ hừ bản hổ thân thể há lại bọn ngươi phạm nhân có thể so sánh a phúc đắc ý hừ hừ tốc độ lần nữa tăng lên vài phần đã qua nửa canh giờ theo một hồi trói thai xoẹt tiếng vang lên bọn hắn cuối cùng phá vỡ cuối cùng đắng v ó n g đi tới một tòa vứt đi trên quảng trường giờ phút này trên quảng trường từ c ự hoàng triều tôn võ điện các thế lực đều ở đây nhưng bọn hắn khi tức tựa hồ cũng có chỗ yếu bớt không còn nữa toàn thịnh thời kỳ trạng thái linh kiếm tông một đoàn người xuất hiện không có khiến cho bất luận kẻ nào kinh ngạc chẳng qua là nghiêng đầu nhìn thoáng qua liền lại quay đầu đi a phúc vừa vừa rơi xuống đất ánh mắt của nó liền lập tức tập trung tại quảng trường phân cối chỗ đó có một cái phong cách cổ xưa cửa chính t ă n g cái bộ thân thể mạnh mẽ tự thú trong ánh mắt để lộ ra khát máu hào quang bản năng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ g ắ t gao nhìn chằm chằm mọi người chẳng lẽ là cùng bản hồ giống nhau yêu còn là bình thường dã thú yêu thú cùng dã thú khác nhau không tại ở thực lực mạnh yếu mà ở chỗ có hay không có được linh có được như nhân loại giống như không hai trí tuệ mới có thể được xưng là y ê u thú mà bị thú tính không chế đại não lại chỉ là g i ã thú mà thôi lúc này a phúc cũng không biết chính mình có hay không gặp đồng loại tại linh kiếm phong loại kia linh khí nồng đậm trí địa cũng vẹn vẹn ra đời huyền trạch cái này một con y ê u thú còn lại cũng bất quá là đồ có lực lượng mà không trí tuệ g i ã thú mà thôi những này thân thể thực lực có thể so với võ đạo kim đan c ả n h thú chắc hẳn còn chưa mở ra linh trí nếu không như thế nào ngốc núc ních mà ở đây thủ vệ huyền vũ quét mắt a phúc phân tích nói bọn hắn chính là đang thánh di tích bên trong thập đại thú vương chẳng biết tại sao nơi này chỉ vẹn vẹn có tám cái bất quá mặc dù mười con toàn bộ t ế tụ đang ngồi các vị cùng nhau ra tay bọn hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta thiên tùng tử nhẹ vỗ về dâu bạc trắng trong đầu nhớ lại tông môn trong điện tịch ghi lại chậm rãi giới thiệu nói một loạt mà lên không khỏi quá để cao này mấy cái thú hay chờ xem t ừ sẽ có người đem bọn hắn giải quyết lý thừa trí đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h p h o n g vẻ mặt khinh thường nghe được lý thừa trí này thốt ra lời nói huyền vũ nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng trong lòng thầm than tiểu tử này chỉ cần không xúc động ít nhất chỉ số thông minh vẫn còn là tuyến chương chín mươi hai hài lòng như ý nếu như bản hoàng tới trước vậy liền từ bản hoàng ra tay đi chư vị mà lại lui ra phía sau quả nhiên lý thừa chi đám người còn tại nói chuyện với nhau thời điểm tử cực hoàng chủ đã chậm rãi đi ra kia trong cơ thể mênh mông khí tức như mánh liệt thủy t r i ề u giống như phúng dũng mà ra a phúc hơi vừa cảm thụ liền ngưng trọng nói võ đạo kim đan cảnh đ ì n h phong không hổ là có thể áp chế tôn võ điện chủ bên trên đại thiên t i ê u sợ là cách võ vương cảnh cũng cách chỉ một bước đi lần này đan thánh di tích sau khi kết thúc tử cực hoàng triều sẽ có hai cái võ vương tòa trấn quá khủng bố t nếu là hơn nữa thần võ vệ b ắ c vực tất cả thế lực liên hợp lại chỉ sợ cũng đánh không lại t ử cực hoàng triệu đi b ắ c vực phải luận a bất quá này cùng bọn ta lại có gì quan hệ cùng lắm thì tìm một chỗ không người chi địa ẩn thân chính là t ử cực hoàng chủ vừa mới phóng xuất ra khí tức không chỉ có a phúc lập tức như lâm đại địch còn lại võ g i ả càng là lo lắng bây giờ b ắ c vực mặc dù không yên ổn nhưng cũng chỉ là quy mô nhỏ tranh đấu chiếm đa số nếu như t ử cực hoàng triệu đạp vào thống nhất chi lộ tất nhiên dẫn phát cự đầu ở giữa hôn chiến đúng là đã xuống dốc địa kiếm tông còn có thể tùy tiện thao túng mấy cái đại quốc vì kia chinh chiến gây nên trên trăm vạn sinh linh đồ thắn mà t ử cực hoàng triệu năng lượng như thế nào chính là địa kiếm tông có thể so sánh với tại phần đông ý tứ hàm xúc không do ánh mắt nhìn chăm chú t ử cực hoàng chủ chậm rãi mà ra mênh mông chân khí như mây xương mù giống như quần quanh trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một thanh từ võ đạo chân ý hình thành t ử khí trường đ a o hiện nhiên h ắ n đ ố i với võ đạo chân ý vận dụng cùng c ô n g chế đã là thuận b u ồ m xuôi gió giống ngay tại t ử cực hoàng chủ bước vào tám cái thú vương phạm vi công tức tế cái kê bộc lộ bộ mặt hung á t dáng người to lớn tám cái thu vương đột nhiên đủ tiếng gầm nhẹ màu đỏ thám thú đông tử như thiêu đốt hòa diễm gắt gao tập chúng từ cực hoàng chủ. thú tay chân, dưới bàn chân, sắc bén móng sắc ra ra. đại ộ t nhiên điệu phía trên lập tức xuất hiện mấy cái hố sâu bắt đại thú vương như mũi tên rời c u n g phóng lên trời mang theo lăng lệ ác liệt k n h phong công kích trực tiếp tử cực hoàng chủ lao tổ năm đó vẹn vẹn trả bọn ngươi h a i thú hôm nay bản hoàng nguyện lấy bọn ngươi thú huyết vì ta trường đao phát ra ánh sáng tử cực hoàng chủ nói xong hoành đao ở trước mắt khẽ vớt t â n đao rồi sau đó khẽ cười một tiếng chỉ một thoáng chân khí như m ê n ngông đại dương m ê n ngông mãnh liệt mạnh trướng hắn vung đao chém ra khí thế như cầu vồng ông một đao kia chém ra như lôi chân kiểu thiên đao kêu thanh âm lập tức gáp đảo thú giống chấn nhiếp toàn trường xung quanh phần đông võ giả nghe tiếng biến sắc liên tiếp lui về phía sau lại nhìn cái kêu bắt đại thú vương mặc dù vẫn bảo trì đánh ra trước chi tư thân hình lại như bị định trụ giống như treo ở không trùng khó có thể tiến lên mảy may chốc lát vật nặng rơi xuống đất thanh âm ầm ầm vang lên mọi người vội vàng d ư ơ n g mắt nhìn lên tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cái kêu bắt đại thú vương lại t ạ i cùng trong nháy mắt bị nảy kinh thế một đao đoạn tuyệt sinh cơ bị chết triệt triệt để để hắn lại mạnh hơn tôn võ điện chủ mắt thấy cảnh này con ngươi đột nhiên có lại trong lòng thất kinh、Hồ. t ử cực hoàng chủ đưa ư l nhẹ g phẩy trước người bùi đất chân khí lưu chuyển ở giữa dẫn đầu từ cực hoàng triều võ giả như là cỗ sao trổi pha tan cửa chính đảo mắt liền không thấy bóng dáng huyền vũ đám người cũng bước nhanh đ ổ i kịp a phúc đi ngang qua thú vương thi thể lúc há mồm bánh l i ế t hấp đem bát đại thú vương thi thể tất cả đều nuốt vào trong bụng liếm liếm ở môi lúc này còn có thể bình yên đi ở đây người kém cỏi nhất cũng là đại tông sư cảnh giới bởi vậy mọi người tốc độ cực nhanh thoáng qua tầm đó huyền vũ đám người liền đã bước vào cửa chính tốc độ hơi trì hoãn tiếp theo cảnh giác mà đánh giá trước mắt l ạ lâm không gian xuất hiện ở huyền vũ đám người trước mặt là một tòa tựa như trống trời cự thú giống như cự điện người đứng ở trong đại điện giống như con kiến hôi giống như nhỏ bé mọi người ánh mắt bốn phía quét nhìn qua phát hiện đại điện b ộ n phía có không ít thú ám thâm thủy hành lang giống như không có phần cối u mà giờ khắp này đã có không ít xông tới thế lực cùng vó giả mở ra tuần hướng những thông đạo kia nơi này chính là truyền thừa nội bộ thánh điện sao lý thừa trí chép miệng t r ậ t lưỡi phát ra nghi ngờ nói không cần phải xen vào mặt khác chúng ta trước thay thánh chủ tìm kiếm bảo dược nếu có tranh đ o ạ c người không cần lại có bất kỳ cố kỵ giết huyền vũ mắt sáng như n ư ớ c thần sắc kiên định mở miệng phân phò nói a phúc ngươi cứu rác linh mẫn tại phía trước dẫn đường ngươi đem bản hồ khi cầu sao a phúc chừng lớn hổ mắt nhìn hằm hằm huyền vũ nhưng nghĩ đến thánh chủ còn là bất đắc dĩ bại trợn nó có run c á i mũi phân biệt thoáng một phát phương hướng liền hướng phía bên trái bước đi huyền vũ đám người đuổi theo sát ven đường bên trên một ít mặt khác tiến đến tầm bảo cừng giả gặp được linh kiếm tông mọi người còn chưa kịp trốn chạy để khỏi chết liền bị a phúc hởn d ỗ i giống như mà nhổ ra một ngụm hát phong tiện đưa vào luân hồi huyền vũ một đoàn người tại đi theo a phúc tìm kiếm bảo dược trong quá trình thiên kiếm tông ba người thỉnh thoảng sẽ rời đội tham dự võ đạo chuyển thừa tranh đoạt thành công cấp được mấy bộ võ đạo kim đ a n cấp bậc trên pháp coi như là có chút thu hoạch mà l i n kiếm tông mấy người thì toàn tâm toàn ý cái kia phía trước a phúc mới rốt cục ngừng thân hình nhìn thấy a phúc ngừng chân huyền vũ chở ánh mắt của người tùy theo q u a n g hướng tiền phương chỗ đó đứng thẳng một cái cũ nát pha tạc mục nát cửa chính trong cửa dược viên hai chữ đã làm ơ hồ không rõ ở trên u mang trợn lóe lên giống giống bản hồ có thể cảm giác được bên trong có dấu thành chồng chất bảo dược chư vị theo bản hồ công kích a phúc nào h ò hò hò kêu to một đầu vọt tới cái kia lung lay sắp đổ cửa lập tức một cổ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt chúng người tinh thần chấn động theo sát a phúc tiến bảo này, này mẹ nó là dược viên nhà ai dược viên lớn như vậy lý thừa trí đi theo a phúc bước vào cửa chính mới vừa vào đi liền nhịn không được kinh hô sau đại môn không có linh kiếm tông hậu viện như vậy quy hoạch chỉnh tề dược đ i ệ n mà là một mảnh không người chăm sóc tự do sinh trưởng vô số thuế nguyệt dược lâm cao như viễn cổ cự mục cao vút trong m â y thấp như ven đường cỏ dại khắp nơi đều là đan thánh truyền thừa điện là lần đầu tiên không hề che giấu mà xuất hiện ở di tích đại lục ở bên trên này manh không biết bao nhiêu năm không bị bắt cắt dược lâm lại để cho huyền vũ đám người bị chấn động trong miệng nhà không g a n ữ a chữ a này tuy nói bản trưởng lão trong lòng rất muốn tìm đến bảo dược nhưng nhiều như vậy d ư c liệu như thế nào mang về h Lý thừa chương a t chín mươi ba khắp nơi bào dược di tích lực lượng giống như tường đồng vách sát vô tình cắt đ ứ u ý trần cùng phân đi ra thần thức liên hệ nhưng hương hỏa thần giới bên trong hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát ra hắn như trước có thể rõ ràng giải huyền vũ bọn người ở tại đan thánh di tích bên trong nhất cử nhất động Cái i k A đầy k h ắ phúc như bay lên trời đối với cái tia phiến tràn đầy trăm năm nhân xâm khu vực mở ra miệng lớn dính máu dùng sức khé hấp lập tức một khu vực như vậy nhân xâm tính cả chung quanh thuốc đất toàn bộ bay vào trong miệng của nó mọi người gặp tình hình này nhao nhao u ă n g đến khinh bị ánh mắt a phúc vội vàng giải thích nói bản hồ trong cơ thể có thánh chủ ban thường không gian chữ vật cũng không phải là an vụn huyền vũ nghe vậy cũng đứng ra vì a phúc giải thích hắn đi theo thánh chủ thời gian dài nhất tự nhiên biết thánh chủ có được làng không thu vật phẩm năng lực không nghĩ tới này năng lực đúng là một kiện vật phẩm bị thêm vào tại đây bao la dược lâm ở bên trong mùi thơm lạ lùng lượt lờ như khói nhẹ giống như quần quanh a phúc cũng không lại tự mình động thủ chỉ cần mở ra miệng rộng chờ đợi mọi người q u a n uy vừa bắt đầu huyền vũ đám người liền trăm năm trở xuống bảo dược đều xem như chất bảo không nỡ bỏ từ bỏ về sau chúng ta càng lúc càng thâm nhập mọi người cẩn thận chút này dược viên bên trong chị sợ không chỉ có bảo dược còn có mặt khác nguy hiểm đồ vật huyền vũ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước vừa đi vừa bốn phía tìm kiếm ánh mắt cẩn thận mà quét mắt chung quanh nhắc nhở mọi người cẩn thận xung quanh đã dần dần xuất hiện một ít thực lực không thua kém tiên thiên gia thú thiên thủng tử sau lưng khiêng một cái túi lớn khỏa hoàn toàn không có cao nhân phong phạm s ầ u lo nói chẳng qua là v õ đạo kim đan cảnh trở xuống thú đối với chúng ta không có uy hiếp chỉ sợ này truyền thừa thánh điện dược viên bên trong xuất hiện v õ vương cảnh thân thể hùng thú a yên tâm đi nếu là xuất hiện cái loại này hùng thú b ả n hồ sẽ sớm thông chi các ngươi tránh đi a phúc hít hạ miệng rộng mở ra hợp lại thúc giục chúng nhân nói b ả n hồ nghe thấy được càng đậm b ố t mùi thuốc thì ở phía trước các ngươi chớ có biếng nhác tranh thủ thời gian nhanh hơn mua thuốc tốc độ huyền vũ ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng còn có so với này tốt hơn bạo dược đây chẳng phải là năm trăm n ă m thậm chí có thể là ngàn năm bạo dược dược viên diện tích tương đối bao la mặc dù lấy huyền vũ mấy tốc độ của con người được rồi gần thời gian một nén nhang vẫn là không thấy được biên giới trên đường đi không ra huyền vũ sở liệu bọn hắn quả nhiên gặp so với bát đại thú vương cường đại hơn khát máu g i a thú bất quá tại a phúc sớm do t h á g biết cùng chỉ dẫn xuống huyền vũ mấy người hữu kinh vô hiểm mà lặng lẽ vượt qua những n à y g i a thú tốc độ nhanh một điểm có những người khác cũng vào được không biết là cái nào cự đầu thế lực người hành tại cuối cùng a phúc đột nhiên cảm ứ n g được một cổ hơi thở vội vàng nhắc nhở này cổ mùi thuốc cách chúng ta đã không xa không giống như là bình thường bạo dược ngược lại là cùng thánh chủ luyện chế diên thọ đan khí tức vô cùng tương tự chẳng lẽ là trong truyền thuyết diên thọ quả thiên tùng t ừ nghẹn ngào cả kinh nói diên thọ quả loại này thiên địa kỳ vật toàn bộ bắc vực đều không có xuất hiện qua chẳng qua là tại thượng cổ còn x u ấ t lại trong điện tịch từng có ghi lại một viên trái cây có thể tăng thọ hai trăm năm có thể cho khí huyết suy bại võ g i ả trọng hoàn thanh xuân trở lại đ ỉ n h phong như lời ngươi nói có thể thật sự lý thừa trí đại hỷ vội vàng truy vấn hắn lý ra lão tổ đại nạn buông xuống v ố định làm nay đại minh hoàng đế lý truyền văn sẽ nghe theo nhà mình hoàng n g i ý kiến s i ê u tập bảo dược cùng quy trần trao đổi khôi phục khí huyết phương pháp làm cho lão tổ tham dự di tích tìm kiếm kéo dài cánh mạng c h i pháp h á biết lý thừa trí đột nhiên tân chức võ đạo kim đ à n lý truyền văn dăm ba câu liền đem này gánh nặng đặt ở trên người hắn t r ư vị ba bốn trăm n ă m bảo dược đã thu thập đầy đủ tăng thêm tốc độ thẳng đến chỗ mục đích lý thừa trí không đợi thiên tùng từ đáp lại một tiếng người đến gương cho binh sĩ hướng phía trước chạy như bay mà đi sau nửa cách giờ mọi người từ từ rơi vào một gốc cây cái gì là quái dị tiểu thụ trước a phúc tiến lên h í hà chắc chắn nói mùi thơm đúng là từ nay về sau cây phát ra mọi người vội vàng đem bao bọc vây quanh đập vào mi mắt là một gốc cây toàn thân huyết hồng tiểu thụ cao chừng một trượng quang lưu lưu không có nửa phiến lá cây chỉ vẹn vẹn có ba khối đồng dạng màu đỏ như máu tựa như láo nhân mặt trái cây l ẻ loi trơ trọi mà treo ở phía trên bộ dạng này bộ dáng nhìn xem thật sự không giống như là vật gì tốt thiên tùng tử tiến lên kỹ càng quan sát một phen mới kích động nói nói không sai chính là nó thân thể như người máu tươi giống như đỏ thấm trái cây sơ k ỳ hiện ra hài nhi khuôn mặt thành thục về sau tựa như láo nhân trí tướng đã tất vật cái kia tranh thủ thời gian nổ đi lý thừa trí chân khí ngưng tụ thành một đôi bàn tay khổng lồ muốn đem diên thọ quả thụ nổ tật gốc nhưng vào lúc này mọi người dưới chân đột nhiên toát ra vô số dễ cây như như độc xà đánh tới a phúc sớm có phòng bị k h ô n g chế khởi hát p h ò n g đem mấy người tới không trùng lúc này mới không nhanh không chậm mà nói ngoại trừ mùi thuốc ta còn quên nói cho các người biết trong chuyện này mùi máu tươi cũng đập úc a phúc vừa mới dứt lời cái kêu màu đỏ như máu dễ cây liền bay lên trời lại lần nữa đánh tới lý thừa trí hồn hện mắt thấy tới tay đồ vật rõ ràng còn sẽ phản kháng phía sau hắn lập tức ngưng tụ ra kiếm chân ý giận dữ chém xuống lập tức vài g ố c huyết sắc dễ cây bị chém nước từng c ổ một tươi sống máu phun như suối giống như kích xả mà ra a a a a a quái dị tiếng kêu thảm thiết giống như đến từ cựu h u địa ngục từ diên thọ quả thụ phía trên treo ba cái trái cây mặt người bên trên truyền hình ra làm cho người s ờ n hết cả gai úc không rét mà run công kích mọi người dễ cây càng ngày càng nhiều thiên tùng tử thấy thế lòng nóng như lửa đốt gấp nói nó tại tiêu hao diên thọ quả lực lượng cùng chúng ta giao chiến chúng ta phải tốc chiến tốc thắng không chặt đứt kia dễ cây trái cây bên trong năng lượng chỉ sẽ bị nó tiêu hao hầu như không、còn. lý thừa trí lên tiếng sắc mặt trở nên khó coi trên trán nổi gân xanh trước mặt hắn một kiếm chém ra lại vẹn vẹn chặt đứt vài sợi dễ cây này cùng hắn trong tưởng tượng thế như t r ẻ che tình cảnh một trời một vực trong lòng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên hắn cắn chặt rằng chân khí trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê lần nữa đổ xuống mà ra hóa thành cự kiếm cùng võ đạo chân ý kiếm hợp hai là một mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hướng mặt đất hung hăng chém xuống một kiếm này có thể nói lý thừa trí từ trước tới nay tối cờ một kiếm mặc dù di tích đại lục mặt đất so với ngoại giới chắc chắn gấp mấy lần cũng vẫn bị cứng rắn chém ra trăm vô số máu t ư ơ i n h ư s g chín mươi bốn g chơi m r t bờ điện chủ huyền vũ lao ca này diên thọ quả thụ chúng ta nhất định phải mang về lý thừa trí một kích không lại toàn bộ công hắn đưa ánh mắt đầu hướng huyền vũ k h ẩ người cầu chứ ở đây t r o n đám n g A Phúc tiểu tử này huyền vũ bất đắc dĩ lắc đầu hắn rõ ràng cũng cho lý thừa c h í át chủ bài không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đã ra động tác chủ ý của hắn lúc này tình huống không phải do hắn do dự nữa phất tay tầm đó một cây khắp có thần bí phủ văn đảo cành như mũi tên giống như bắn hắn ra vì để tránh cho riêng thọ quả bị uy lực còn lại phá hủy h u y ề n vũ cố ý đem phương hướng chạy hướng hơn m ộ ư ơ i dặm sau một khắc cái kia đ ả o c ả n h còn ngừng ở giữa không t r u n g chính là ầm ầm giải thể lập tức một đạo cao ngàn trượng hư hảo bóng người đột nhiên chống rông xuất hiện tại dược viên trên không nhìn kỹ lại bóng người này cùng quý trần tướng mạo có bảy tám phần tương tự hắn ánh mắt c h ố n g rỗng như là không có linh hồn xuất hiện trong nháy mắt chính là huy trưởng lăng không vô xuống như thiên thạch rơi xuống đất c h ạ y mau a phúc thấy thế trong lòng thầm mắng huyền vũ ném loạn đại chiêu chẳng phân biệt được bị ta nó vội vàng xoáy lên hắt phong mang theo mấy người toàn lực chạy như điên mà chạy một trường này mục tiêu mặc dù không phải là bọn hắn nhưng bị lan đến gần nhất định sẽ bị thương chỉ có thể tạm thời rời khỏi ngoài trăm dặm d ư ợ c viên cửa ra vào cách đó không xa bất hỉ hòa thượng trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia bất an có s ở cảm ứ n g ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời một đạo thất tình tông điều tra đã lâu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kia trong mắt bất hỉ hòa thượng nhịn không được cả kinh nói thanh minh t h á n h chủ hắn làm sao tới tại kia sau lưng vô cụ hòa thượng nghe vậy quay người liền muốn chạy trốn lại bị dừng lại phẫn nộ như sắp kìm giống như tay một mực bắt lấy dừng lại phẫn nộ hư lạnh một tiếng nói bất quá là chính là một đạo hư ảnh mà thôi. có cái gì tốt sợ ầm ầm theo một trường này rơi xuống đất toàn bộ dược viên như đất dung núi chuyển giống như run dày lên vô số chân quý bảo dược tại sóng xung kích bên trong tổn hại hầu như không còn nổ dung trời như sấm xét tại linh kiếm tông mấy người bên thai nổ vàng chấn động bọn hắn thai điếc nào t r o n g mặt huyền vũ lắc đầu thanh tình đầu vội vàng hướng phía riêng thọ quả thụ phương hướng nhìn lại thằng đến trông thấy cái kia một vòng màu đỏ như máu hắn mới như chút được gánh nặng thật dài mà thở ra một hơi ngoa tạo lao ca ngươi nói bảo vệ tánh mạng át chủ bài có thể không còn ó i là muốn chết át chủ bài à lý thừa trí nhanh chóng đứng dậy lầm bầm một câu. chính là ngựa không ngừng v õ mà chạy về phía diên thọ quả thụ quý nhất phong trương đạo minh mấy người cũng là ánh mắt h ú u hoán mà nhìn về phía huyền vũ loại này chẳng phân biệt được địch ta s á t chiều trong tay bọn họ cũng có về sau không đến thời khắc mấu chốt còn là không dùng thì tốt hơn huyền vũ há to miệng cuối cùng vẫn còn không có cách nào giải thích át chủ bài quá mạnh mẽ nhưng ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng cũng không phải chuyện tốt một đạo bị diệt tự ấn đánh ra không biết bao sâu hạp cốc biên giới diên thọ quả thụ đã mất đi thần dị chỉ còn lại thân cây cùng trái cây y mắng nằm ở hạp cốc biên giới lý thừa trí cái thứ nhất tới chỗ này trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng k h u a n h tay liền đem diên thọ quả thụ cầm lấy sau đó huyền vũ a phúc mấy người cũng tùy theo mà đến mọi người vòng đi một vòng cẩn thận quan sát qua về sau cuối cùng diên thọ quả thụ cùng trái cây bị a phúc nuốt vào trong bụng cây ăn quả tuy có tổn hại nhưng trái cây hoàn hảo hẳn là không ảnh hưởng dữ h i ệ u c h ư vị tạm dừng bước thỏa đáng huyền vũ mấy người phải ly khai tế sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo khách khí thanh âm huyền vũ quay người nhìn lại người tới đúng là tôn võ địa chủ mà ở kia sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn mười vị lạ lẫm đại tông sư đi theo bảo vật thấy người có phần linh kiếm tông chư vị đồng đạo cần gì vội vã như thế rời đi tôn võ điện chủ trên mặt ý cười phất tay tầm đó cùng hắn đồng hành mọi người liền đem bọn hắn vây quanh ba vị võ đạo kim đan hơn m ư ờ i đại tông sư huyền vũ ánh mắt c h ấ p động trong lòng tính toán một phen mặc dù không rõ tôn võ điện chủ cái đó tìm đến nhiều như vậy cho săn nhưng bọn hắn bên này thế nhưng là có bốn vị võ đạo kim đan năm vị đại tông sư chỉ cần a phúc có thể ngăn chặn tôn võ điện chủ đó chính là ồn thao thăng k h á n cùng hắn nói nhảm cái gì thích thì chiến lý thừa trí phẫn nộ quát một tiếng chính là cầm kiếm bay vút mà ra võ đạo kim đan t đình i phong chi cảnh tôn võ điện chủ cũng không phải là thực lực của hắn bây giờ có thể tùy ý dung chuyển tồn tại tôn võ điện chủ như bóng với hình liền đạp mấy bước đi vào mọi người trước người đứng chắp tay thản nhiên nói giao ra các ngươi thu thập được bảo dược bản tôn có thể tha các ngươi một mạng linh kiếm tông mấy người lá bài tẩy uy lực hắn vừa mới gặp được nhưng át chủ bài m à t h ô i hắn cũng không phải là không có mà lá bài tẩy của hắn có thể là vì chống lại t ử cực hoàng chủ mới tốn sức tâm tư từ tôn võ điện hạch tâm lấy ra hiện tại vẫn không thể ở đây bại lộ cho nên có thể lấy thế đ ạ người lấy được thu hoạch đó là tốt nhất nhưng a phúc cũng không nghĩ như vậy rơi xuống nó trong miệng đồ vật làm sao có thể lại nổ ra chỉ thấy nó chân trước lật qua lật lại một tiết quen thuộc đảo cảnh xuất hiện ở trong đó a phúc đem đảo cảnh tại trào bên trong tung tung mắt lộ ra vẻ trêu thức bảo dược ngay tại bản hồ trên người có bản lĩnh n g ư ơ tới cẩm tôn võ điện chủ ánh mắt ngưng lại lộ ra ngưng trọng tần sắc từ cái kia điêu khắc thần bí đường vân trên nhanh cây hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ cái này là linh kiếm tông mấy người át chủ bài tôn v õ điện chủ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc dừng bước lại như lâm đại địch a phúc cười hắc hắc làm bộ ném ra ngoài tôn v õ điện chủ vội vàng khởi động vòng phòng hộ t e u lớn sau lưng mọi người lui ra phía sau a phúc mắt lộ ra rảo hoạt c h i sắc thừa cơ khống chế hát phong xoáy lên huyền vũ mấy người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vừa mới tự nghiệm thấy qua một lần tạc liệt hiệu quả nó có thể sẽ không tùy ý sử dụng tôn vo điện chủ tuy mạnh nhưng tốc độ bên trên khẳng định không sánh bằng nó diên thọ quả đã tới t có h ạ y l thể ư ợ n g sách. m tại bên, nhìn trong lời nói trêu đồ một phen cùng tử cực hoàng chủ tề dành tôn võ điện chủ làm cho đối phương khi đến sắc mặt biến thành màu đen này cũng là một loại bồn sự lập tức rời đi dược viên chắc hẳn cái k i a tôn võ điện chủ cũng sẽ không bông u tha cho nhiều như thế bảo dược lựa chọn đến truy chúng ta thiên tùng tử lòng run dậy cuối cùng bình phục rơi xuống cùng đám người kia cùng một chỗ hắn k h á c sâu cảm nhận được cái gì gọi là lao hổ bờ mông thậm chí nghĩ đi sờ thoáng một phát cảm giác sống hơn trăm năm sẽ không như vậy kích thích qua ta nói h ổ ca ngươi nên tốc độ chậm một chút lại để cho tiểu đệ xa xa cho cái k i a tôn võ điện chủ đến một phát thánh chủ diện tự ấn cho hắn biết b ả n trưởng lão không phải đánh không lại hắn chẳng qua là tha hắn một lần lý thừa trí mắt thấy đi vào chỗ an toàn lại bắt đầu miệng này đứng lên bảo dược bắt được là được Thánh chương ủ c chín g mươi lần lăm đan thanh g muốn ý chí rộng lớn chủ điện bên trong bóng người chẳng chịt có thể đến nơi đây hoặc là cự đầu thế lực hoặc là cùng cự đầu thế lực có liên quan đến vó giả mà mặt khác tán tu vó giả sớm đã tại dọc đường hóa thành cho cho từ cựu ngọc triều Luyện cốc, luyện rực cốc, khi cốc thế lực, sớm ớ đã c huyền ỗ chỗ này, mà ngay cả tôn võ điện mọi người, cũng không nào mà mọi cả biết từ võ đ ầ thần tới con đường sớm đã tới nơi bí đã đ sớm â Khi h u y vũ đám người tiến vào chủ điện lúc lập tức đưa tới trong điện phần đông người chú ý tôn võ điện chủ càng là không che giấu chút nào sát ý trong lòng chắc hẳn hắn vẫn đối với tại dược viên bị hí lộng sự tình canh cánh trong lòng đối với những thứ này ánh mắt huyền vũ nhìn như không thấy hắn mang theo một đoàn người thong rong mà đi tiến đại điện sau đó tại trong đại điện dừng bước a phúc thì đối với tôn võ điện chủ suy cười một tiếng nụ cười này giống như đem lưới dao sắp bén đâm thẳng đối phương trái tim gây đối phương thiếu chút nữa kèm nén không được trực tiếp động thủ đi vào chủ điện về sau huyền vũ mới phát hiện cái kia trong điện lại có chín cây bị không gian lực lượng bao phủ truyền thừa thánh trụ tựa như kình thiên chi trụ sừng sức tại trong đại điện mà ở ở giữa nhất chín mươi chín tầng trên cầu thang một đạo mơ hồ hư hảo bóng người ngồi ngay ngắn giống như áp đảo thế gian vạn vật phía trên thiên tùng tử có chút kích động mở miệng nói truyền thừa thánh trụ ở bên trong mỗi đạo thánh trụ đều ẩn chứa một phần võ tôn truyền thừa mà đàn thánh truyền thừa chỉ cần leo lên mười bức cầu thang liền có thể đạt được một thành truyền thừa ta đề nghị các vị thẳng toàn bộ nhờ bản thân ngộ tính vậy còn chờ gì chúng ta trực tiếp lên đi có thể đoạt liên đoạt đoạt không đến lại dẹp đường hồi phủ dù sao chúng ta muốn đã lấy được lý thừa trí hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay liền muốn cất bước về phía trước dừng lại bản hổ tổng cảm giác chủ điện bị một đạo cường đại đến cực điểm võ đạo ý chí đã tập trung vào truyền thừa tuy trọng yếu nhưng mạng nhỏ càng quan trọng chúng ta hay là trước lui đi a phúc vội vàng gọi l ạ i lý thừa trí sau đó gọi huyền vũ mấy người hướng ngoài điện t ố i lui tại cảm giác của nó ở bên trong nay truyền thừa chủ điện giống như một tờ miệng lớn dính máu chậm đợi con mồi tự động nhảy vào sau đó đem một ngụn hôn có phải hay không là tử cực hoàng chủ lý thừa trí bốn phía q u ắ t nhìn vừa lui bên cạnh đạo a phúc nghiêng liếc nhìn hắn một cái trên mặt lộ ra xem kẻ đần thần sắc mặt khác cự đầu thế lực kín người mặt nghi hoặc không rõ linh kiếm tông người như thế nào vừa tới liền lại muốn đi bất quá thế này người đi đường với lui bọn hắn nghĩ thầm như thế này cạnh tranh áp lực cũng sẽ nhỏ một chút ngay tại huyền vũ chân chức vừa bước ra cánh cửa thời điểm sau một k h ắ c toàn bộ chủ điện đột nhiên kịch liệt chấn động chín cây thánh chủ cùng chuyển thừa giai không gian lực lượng lập tức biến mất ông nguyên bản yên tĩnh chủ điện cơ hồ là lập tức tựa như sôi trào nội trảo huyền nào đứng lên mời được nơi khác đi này bốn đạo v õ tôn truyền thừa hai ta có mớn luyện dược cốc cùng luyện khí có người lập tức chiếm cứ bốn cây truyền thừa thánh trụ đạo mạc mở miệng nói ha ha còn lại năm đạo truyền thừa ta tôn v õ điện toàn bộ bao hết các vị hay là đi thử xem đan thánh truyền thừa đi tôn v õ điện chủ một bước bước ra v õ đạo chân ý mánh liệt phong thích lập tức đem còn dư lại truyền thừa bao phủ ở bên trong t ử cực hoàng chủ cũng không tham dự tranh đoạt mà là dẫn đầu người đứng phía sau đạp vào đan thánh truyền thừa g a i chúng ta có muốn hay không cũng đi đoạt này cũng không ra đi a lý thừa trí gấp đến độ như là kiến bỏ trên trào nóng trong điện đánh cho khí thế ngất trời mà bọn hắn lại bị ngăn đón bên trong môn ra cũng không ra đi người nọ muốn t h ứ c t ỉ n h mọi người m a u đưa thánh chủ đào cảnh toàn bộ cho ta a phúc không có để ý tới lý thừa trí nó mặt sắc mặt nghiêm trọng như lâm đại địch g ắ t gao nhìn chằm chằm chuyển thừa dai trên một phương đạo nhân ả n h kia huyền vũ mấy người nao h n h a o ngẩng đầu nhìn lại nhưng mà cũng không nhận thấy được có gì khác thường nhưng là a phúc cảm giác lực là mạnh nhất tự nhiên không có khả năng lừa gạt bọn hắn vì vậy mọi người đều đem trong tay đào cảnh để vào a phúc lòng bàn tay thiên tùng tử thấy thế khoe miệng không được run dậy nào có người tốt đi ra ngoài mang theo nhiều như vậy át chủ bại ạ thoáng một cái toàn bộ ném ra ngoài chủ điện bên trong tất cả mọi người được khó giữ được cái mạng nhỏ này đi ngay tại a phúc vừa đem tất cả đảo c ả n h tụ lại tới trong tay lúc cái kia ngồi cao tại đỉnh tòa hư hào bóng người chợ bắt đầu nhúc n í c h vô số thiên địa năng lượng cũng tại lúc này giống như thủy chiều hướng phía chủ điện hội tụ mà đến dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân hình chết cái kia thấy không rõ khuôn mặt bóng người phát ra một đạo khàn khàn thanh âm giống như đến từ u minh địa phủ tại thời khắc này chấm thấp mà quát ra ngay sau đó một cổ kinh khủng võ đạo chân ý như núi lửa phun trào giống như phóng lên trời lập tức như là gió lốc m ộ dạng mang tất cả toàn bộ chủ điện. phốc phốc trước hết nhất bị võ đạo chân ý trùng kích tự nhiên là cái kia leo lên truyền thừa dai tử cực hoàng triều mọi người chỉ nghe từng trận thi thể vỡ vụn tiếng vang lên trong khoảnh khắc cái kia hơn mười vị đại tông sư liền hóa là một đoàn huyết v ụ mà tử cực hoàng chủ cùng diệp thanh tuyền tại kia lão tổ c h e trở xuống trong miệng phun ra một ngụm máu tươi chật vật bắn ngược trở ra bất thình lình một màn lại để cho vẫn còn tranh đoạt truyền thừa thánh trụ mấy đại thế lực sợ tới mức hồn phi phách tán liền tử cực hoàng chủ đều không thể ngăn cản bọn hắn lại có thể nào chống cự trong t r ớ c mắt phần ông võ giả như chim sợ cành cong giống như hướng ph t ử cực hoàng chủ ở bên trong đến rốt cuộc đã làm cái gì như thế nào dẫn phát thật lớn như thế biến cố này nơi truyền thừa lao phu cũng là lần đầu đặt chân d i vang có lẽ không như thế vùng h i ể m à? trước kia này đan thánh nơi truyền thừa cũng chỉ có giải rác mấy người may mắn tiến vào dáng vẻ này bây giờ như vậy mặc ta chờ tùy ý vơ vét tất nhiên là như thế hành động xúc động di tích thủ hộ lực lượng nghe được chung quanh truyền đến rất nhiều nghi vấn thanh âm t ử cực hoàng chủ có miệng khó trả lời từ nhà lao tổ đã từng đã tới trong đó mặc dù gặp nguy hiểm nhưng cũng không trở thành giống như bây giờ chẳng qua là bị lạ lẫm chân ý dư ba quất chúng liền bản thân bị trọng thương mọi người ở đây bị ngăn ở cửa ra vào không cách nào đi ra ngoài thời điểm nhân hình nọ lại từ chủ tọa bên trên chậm rãi đứng lên lúc này chủ điện bên trong giống như chết tiến tĩnh từng đạo từng đạo ánh mắt hoảng sợ như là bị định trụ giống như gắt gao nhìn chằm chằm chín mươi chín tầng trên cầu thang đạo nhân kia hình đập đập hình người dâm lên cầu thang dần dần tiến gần tiếng bước chân v a n g lên như chết văng âm lại để cho rất nhiều võ giả mặt lộ vẻ sợ hãi vô số nhiều loại chân khí chân ý như gió táp mưa rào giống như bắt đầu hành kích cửa chính bình chướng vô hình giờ khác này mọi người thật sự nóng nảy đây là đ a n thành ý chí t ử c ự c lao tổ khắc ì n ràng rõ a phúc n kia nhắm t r ê ặ t chúng cơ hội nhấc lên hát phòng mang theo huyền vũ mấy người dẫn đầu lao ra cửa đi tử cực lao tổ đám người cũng theo sát phía sau nhân hình nọ nhìn thấy lần này tình huống như trước không chút hoang mang bàn tay nhẹ dơ hội, lên trước mặt không gian giống như giấy bị kia tùy tiện x é rách cánh tay kia với vào nghiền nát trong không gian xuất hiện lần nữa lúc trong tay đã l à n â n g mười mấy rơi ở hậu phương võ giả lập tức một hồi tiếng kêu thảm thiết văng lên cái kia bị trộm đi võ giả lập tức liền chỉ còn lại có tàn phá áo bảo chậm rãi bay xuống trong điện thật là đáng sợ di tích này là cái hố to a a phúc trong chốc lát liền đã mang theo mấy người bay ra c h ă m dặm nhưng chủ điện bên trong tình cảnh vẫn bị thần trí của nó rõ ràng cảm giác cái kia hơn mười võ giả ở bên trong thế nhưng là có hai cái võ đạo kim đan cường giả à, ở đằng kia đan thanh ý chết chương chín mươi sáu chín trăm chín mươi chín tầng thanh minh tiên phủ ở bên trong quý trần âm thầm cổ lượng thực lực của đối phương làm sơ sau khi tự hỏi liền yên lặng t r ồ n g lên hôn nguyên cựu tinh h ấ n xem địa bộ này đối phương tựa hồ không cách nào rời đi di tích đại lục nhưng là sợ có biến số mà huyền vũ mấy người nếu là cầm trong tay đảo canh lực lượng toàn bộ kích phát ngược lại là có thể tạm thời phá vỡ di tích che chắn chạy ra tìm đường sống truyền thưa chủ điện bên trong mắt thấy mọi người càng trốn càng xa cái kia đan thành ý chí thân thể bắt đầu run r u y trong hốc mắt hiện lên một tia sương mù s á m một cổ bài sơn đảo hải giống như võ đạo chân ý từ toàn bộ di tích trên không c h â n áp hạ xuống ngoa tạo lao quỷ này muốn thả đại chiêu a phúc toàn thân lông dựng đứng lên trong cơ thể linh khí như nước vỡ đê giống như đổ xuống mà ra, trong n á y mắt lại lướt đi mấy trăm dặm mà di tích ra khỏi miệng đã gần trong găng tấc Khủ. Khủ. cái kia buộc phát ra ngập trời sức mạnh to lớn đan thành ý chí che miệng kịch liệt ho khan hơi ngưng lại liền m ẩ trống g i n g đôi mắt phát ra một đạo mơ hồ mà trầm thấp thanh em khẳng huyện như đến từ địa ngục gác mang liền rủa v a n v ọ n toàn bộ di tích đại lục Bí q u y ế tại Này a, a phúc sau Phúc lưng từ h a i cực c lao tổ sắc mặt như tờ giấy không dám chút nào giữ lại chân khí theo sát a phúc hắn lúc này mới minh bạch linh kiếm tông nhất hỏa nhân đã sớm đã nhận ra dị thường nếu không cũng sẽ không đối với đan thánh chuyển thừa nhìn như không thấy xoay người rời đi theo bản tôn cùng một chỗ thúc giục tôn võ điện nhìn thấy tử cực lão tổ cùng a phúc đám người tốc độ nhanh như vậy không dùng tốc độ tăng trưởng tôn võ điện chủ sắc mặt như sương tái nhợt được giống như có thể chạy ra nước hắn nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một cái mê ly cung điện chân khí thúc giục lập tức liền đem tôn võ điện người toàn bộ bao bọc ở bên trong tốc độ đột nhiên nhanh hơn lao ra trên bầu trời cự đầu thế lực người đều là chật vật không chịu nổi bay nhanh chạy thục mạng hoàn toàn bất chấp hình tượng một màn này lại để cho còn ở bên ngoài thăm dò di tích rất nhiều võ giả tr mặc dù bọn hắn không rõ ràng lắm đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết đây nhất định là gặp không thể chống cự nguy cơ hiện tại cũng bất chấp thu hoạch nhao nhao vận khởi chân khí hướng về cửa vào chạy như điên truyền t h ư a chủ điện bên trong cái kia đan thành ý chí giống như không đáy điên cuồng mà hấp thu vô số thiên địa chân khí cuối cùng khôi phục một chút sức sống chỉ thấy hắn đưa tay phải ra đột nhiên về phía trước n h ẹ nắm giống như nắm giữ lấy di tích đại lục mọi người sinh tử tại kia nắm ở dưới lập tức phía trước không gian bình tĩnh như trước không có chút nào biến hóa nhưng ngoài trăm dặm từng đạo từng đạo vết n ư ớ không gian lại như ác ma toàn bộ đan thánh di tích bắt đầu kịch liệt lắc lư mà ngay cả ngoại giới nhìn lại cũng có thể rõ ràng trông thấy không gian kia vỡ vụn khủng bố cảnh tượng、Xoẹt. vết nước không gian nhanh chóng quyết tán như lần lượt từng cái một tham lam miệng khổng lồ vô tình cắn nuốt hết thảy vô số võ giả bị dọa đến hồn phi p h á c h tán phàm l à khe hở chỗ ảnh hướng đến địa phương vô luận là bảo dược còn là truyền thừa thạch trụ hoặc là những vật khác đều tại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cứu ta từng tiếng thê lương kêu thảm thiết tại di tích ở trong liên tiếp như dạ tiêu gáy gọi làm cho người ta s ở hết cả gai úc Từng đạo từng đạo võ giả thân ảnh bị c h ố n g rỗng xuất hiện vết nước không gian vô tình thốn vệ bọn hắn ở giữa không trung điên cùng mà dãy ruộng lại không lực ngăn cản cuối cùng bị hút vào vết nước không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa nghe được cái k i a không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết a phúc chỉ cảm thấy ra đầu run lên chỉ cần một võ thánh lưu lại võ đạo ý chí để cho mọi người không hề có lực hoàn thủ hoàn toàn không cách nào chống cự nếu là đan thánh còn sống ở thế cái k i a vậy là cái gì đáng sợ tình cảnh ra khỏi miệng gần trong tốc, a phúc gắt gao nhìn chằm chằm cái tia tản ra nhàn nhạt ngăn cách lực lượng cửa ra vào trảo bên trong một đạo linh khí rót vào cảnh, lập tức đem đạo đạo đạo cảnh vung ra tức khắc đinh hai nhức gót tiếng nổ vang như kiểu tiếng sấm rền vang lên một đạo hư hảo ngàn trượng thân ảnh xuất hiện lần nữa liên tục đối với r a khỏi miệng oanh da năm trưởng trưởng phong như sóng dữ giống như mãnh liệt k ế t sát này năm trưởng uy lực kinh người không chỉ có tùy tiện mà đánh nát che chắn lực lượng ngay tiếp theo di tích đại lục cửa cũng lập tức hóa thành bã vụn từ cực lao tổ hít sâu một hơi trong lòng thầm mắng linh kiếm tông mấy người âm hiểm xào trá đồng thời cũng âm thầm may mắn trận này biến cố nếu không hắn hoặc là bị cái kia đan thành y t r chụp thành bánh t ị t hoặc là bị này hắt hổ âm thầm tính toán bốn chân trên không trung bước ra từng đạo từng đạo khí kình như là cỗ sao chổi bay nhanh chưa lao ra di tích liền bắt đầu lớn tiếng kêu cứu từ cực lao tổ luyện rượu cốc chủ đám người nhìn thấy bên cạnh như ẩn như hiện vết nước không gian còn có trên đỉnh đầu như thái sơn áp loan giống như võ đạo c h â n ý nhao nhao móc ra ẩn dấu át chủ bài đem tốc độ tăng lên tới cực hạn chăm chú đi theo a phúc bóng lưng lao ra di tích bên ngoài cái tia đan thành ý chí nhìn thấy cửa vào đại môn bị đánh vỡ chống g i n g trong ánh mắt hiện lên một tia nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như sắc mặt vui mừng Trật, thân hình phóng lên trời không còn bị tr b lặng lặng di tích đại lục tự bên ngoài lặng đứng tất cả mọi người lòng còn sợ hãi mà nhìn qua cái kia vẫn đang chấn động đan thánh di tích trong lòng đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác thanh chủ hẳn là đã nghe được đi a phúc dẫn mọi người đáp xuống huyền trạch bên người kinh nghi bất định lần này di tích hành trình phần đông võ giả vất lạc b ắ c vực tất nhiên sẽ nên đón đại t y bài huyền vũ lòng còn sợ hãi than t h ở đạo xem di tích đại lục triển khai chẳng lẽ là muốn kết thúc không đúng như thế nào cảm giác là hướng chúng ta phiêu đến rồi này t ử cực hoàng chủ bọn hắn ở bên trong làm cái gì c h ạ y mau mọi người vừa âm thầm may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết cái kia di tích đại lục lại đột nhiên rời đi vẫn thánh sơn tốc độ đột nhiên tăng hướng về vẫn thánh bình nguyên bay tới a phúc vẻ mặt vẻ n g i vừa mới mang theo mấy người chạy ra di tích đã hao hết hơn phân nửa linh khí nhưng nó không thể ngồi chờ chết mạnh mẽ đánh tinh thần lần nữa ngự phong mang theo trên trăm tên linh kiếm tông võ giả đạp vào đường chạy trốn nhưng mà vẫn thánh bình nguyên không gian đột nhiên cứng lại một đạo quen thuộc khuôn mặt từ di tích đại lục ở bên trên phương tỏ ra trên mặt mang khát máu dáng tươi cười g ắ t gao nhìn chằm chằm mọi người ai như thế tốt nhất tài liệu há có thể cho các ngươi tùy tiện đào thoát đ a n thành ý chí cắn nuốt mấy vạn võ giả giờ phút này thần chí trở nên tới gần người thường trong miệng hắn phát ra trầm thấp thở dài bàn tay nâng lên chính là hướng phía vẫn thánh bình nguyên vỗ xuống nhưng sau một khắc xa xa một đạo cường han khí tức bay nhanh mà đến đan thành ý chí cách không cảm ứng đến đạo kia một chút quen thuộc khí t ứ c sắc mặt k ỳ biến vội vàng thu về bàn tay nghĩ đem hết toàn lực thoát ly dưới thân di tích không không muốn đan thành ý chí phát ra tuyệt vọng gầm rú càng phát ra dùng sức bắt đầu dãy ruộng toàn bộ di tích tại lúc này phản phất biến thành xiến xích đem chăm chú vây khốn một đạo trồng lên chín trăm chín mươi chín tầng phong chữ ấn tại trong hư không thoáng một cái đã qua từ trên trời gian xuống đột nhiên nện xuống đem nhanh muốn tránh thoát trói buộc đan thành ý chí một tấn nện hồi chuyển thừa chủ điện lập tức di tích đại lục thiếu tổn hại địa phương bị đóng cửa chữ ấn gia cố trong đó thủ hộ lực lượng cũng bị kích hoạt đan thành ý chí bị gắt gao ngăn chặn lần nữa bị phong ấn lại là ngươi lại là ngươi đan thành ý chí tựa hồ khôi phục bộ phận trí nhớ hai mắt đỏ thấm trong miệng phát ra điên cuồng gào rú không cam l ò n g lần nữa bị di tích đại lục chấn áp ho、oh, oh, ho chương chín mươi bảy mùa thu hoạch lớn di tích đại lục nhưng lại như là giống như trên cổ s ơ n nhạc lại để cho kia căn bản không cách nào dễ r u ộ anh một tiếng cực kỳ bi thảm gào rú qua đi di tích đại lục phá khai vết n ư ớ không gian lập tức tại vẫn thánh bình nguyên biến mất mà còn chưa từ di tích bên trong đi ra võ giả chỉ sợ đã là lành ít giữ nhiều thô sơ giản lược tính toán đi lần này vẫn thánh sơn hành trình toàn bộ bác vực tiến đến tiên thiên tông sư cùng đại tông sư tử thương hơn phân nửa mà võ đạo kim đ ă n g cảnh cũng vẫn là hai người thất tình tông ba cái con lựa chọc đúng là tại cuối cùng trước mắt vào r a không có táng thân tại di tích bên trong ta bác vực còn có như thế có thể tùy tiện c h ấ n áp đan t h á n h ý chí cường nhân d i ệ p thanh tuyền sắc mặt trắng bệnh không hề trước đó bình tĩnh bộ dáng cả kinh nói sợ là đặc thù nào đó phong ấn thủ đoạn kích hoạt lên di tích lực lượng cả hai phối hợp phía dưới mới đưa đan thánh ý chí một lần nữa phong ấ n chặt t ử cực hoàng chủ đem trong lòng ý sợ hai đại xuống thở dài nói ai có thể nghĩ đến bị bắc vực coi là bảo địa đan thánh di tích đúng là nuốt người ma quật bất quá cái kia đan thánh ý chí tựa hồ rất là không trọn vẹn liên phá toái không ở giữa đều rất miễn cưỡng đại khái chỉ có vo hoàng cảnh đ ỉ n h phong lực lượng bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như thế bị chấn áp có thể sử dụng ra thủ đoạn như thế tất nhiên không phải hạ người vô danh xuất thủ người nọ ngươi có thể nhận thức từ cực lao tổ quanh năm bế quan đối với ngoại giới cũng không hiểu rõ hắn tuy có suy đoán nhưng vị xác nhận còn làm ở miệ hỏi lao tổ ngươi mang theo chúng ta đi theo linh kiếm tông mấy người phía sau cái mông không phải sớm có suy đoán sao t ử cực hoàng chủ đ ả o qua liếc mắt r a phúc vị trí vội vàng thu hồi ánh mắt ngưng trọng nói không nghĩ tới này thanh minh thánh chủ thực lực mạnh như thế thật sự là người tính không bằng trời tính như thế nào nản trí t ử cực lao tổ ánh mắt lập lòe thản nhiên nói kế hoạch như thường lệ tiến hành lách qua đại minh là được loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé lấy cũng vô dụng là lao tổ t ử cực hoàng chủ có chút chắc tay hạ lệnh triệu tập thần võ vệ phản hồi từ cực hoàng triều tại lý thừa c h í cùng a phúc tiếp x ú c phía dưới linh kiếm tông bọn người ở tại tre chắn phá vỡ lập tức chính là toàn lực chạy trốn hai ngày thời gian liền mặc mấy cái lục địa cuối cùng tại đại minh biên cảnh ngừng lại thiên tùng tử thay thiên kiếm tông tạ ơn c h ư vị cũng tạ ơn lý trưởng lão cùng a phúc trưởng lao ân cứu mạng thiên tùng tử nắm thật chặt sau lưng khiêng bao lớn chắp tay gửi tới lời cảm ơn đạo lần này đan thánh di tích thu hoạch hơn xa di vãng chỉ bằng vào sau lưng trong bao bảo dược võ đạo kim đan không dám nói nhưng đại tông sư đỉnh phong cảnh võ giả chống chất cũng có thể chống chất ra mấy cái đến, đến mức võ đạo truy cũng trong tông ư môn còn có rất nhiều sự vật cần xử lý sư phó ngươi muốn ở bên ngoài lưới biếng sao vương chỉ nhi đỏ mặt lên lập tức chính là khẽ kéo thiên tùng tử tay háo ý bảo kia đi nhanh lên đừng tại đây thật xấu hổ chết người ta rồi ờ đỗ nhi nói có lý huyền vũ tông chủ các vị đồng đạo ta t ị u đi trước từng bước thiên tùng tử ha ha cười cười chính là mang theo thiên kiếm tông hai người ngự kiếm rời đi tại kia sau lưng cái k i a đem hắn bóng lưng đều phủ ở bao bọc càng dễ làm người khác chú ý nhìn qua thiên kiếm tông tổ ba người rời đi huyền vũ có chút t i ế c n u ố i không thể giúp đỡ thánh chủ rốn được nhân duyên lần này cùng thiên kiếm tông mấy người cùng một chỗ hành động cũng là xem tại vương chỉ nhi trên mặt mũi bất quá cái tia thiên tùng tử cũng là diệu nhân chi tức quên bắc đồng thời cũng có chút t r ư ở nghĩa n g không giống cái loại này hai mặt người có thể thâm giao các vị việc này thánh chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn thậm chí vượt qua m o n g m u ố n đi thôi chúng ta hồi tông huyền vũ nhìn lướt qua a phúc thấy kêu trạng thái đã khôi phục được đại không kém trách lệnh mở miệng nói ra đã đến đại minh bên liên giới a phúc cũng không dài dòng điều khiển khởi hát phong liền đem mấy người mang theo xét qua phía chân trời thẳng đến l u ẩn long sơn mạch đây là linh kiếm tông mấy người lần thứ nhất tham dự đan thánh di tích trên đường đi coi như là hữu kinh vô hiểm nếu như nói thiên tùng tử thu hoạch chẳng qua là có thể trồng chất ra hai ba cái đại tông sư Đỉnh phong nói. vậy bọn họ theo u như thiên tùng tử đã nói từ xưa đến nay có người tiến vào qua truyền thừa chủ điện đạt được đan thánh một chút truyền thừa nhưng còn không có nghe nói qua tiến vào dược viên trở về mà thu hoạch lớn nhất diện thọ quả cùng cây ăn quả nếu là có thể thành công trồng ngày sau coi như là không tính cả thánh chủ linh kiếm tông trở thành b ắ t vực đệ nhất tông cũng là ở trong tầm tay hạn chế võ giả phát triển lớn nhất nan đề ngoại trừ t h i ê n tư chính là thọ nguyên tại đã có hai thứ này còn lại chuyển thừa cùng cơ duyên cũng có thể chậm rãi đi tìm bốn s ắ p trời đã tối thanh minh tiên phủ bên trong nhàn nhạt linh quang lập lòe quý trần quan sát hình tượng này bên trong đan thánh ý chí bị chậm rãi kéo vào di tích đại lục nhắc tới tiếng lòng mới chậm rãi rơi xuống n à y đan thánh ý chí thực lực đại khái cũng liền tại võ hoàng cảnh bên trong nhưng lại sẽ vượt qua võ hoàng cảnh thủ đoạn dù sao cũng là võ thánh còn sót lại có thể có mạnh như vậy cũng có thể lý giải không hưởng công quy trần tỉ mỉ vì kia chuẩn bị chín trăm chín mươi chín tầng phong ấn phần mồn ăn bất quá cái kia di tích đại lục đánh vỡ không gian còn chưa chữa trị tạm thời vẫn không thể chủ quan xa xa một đạo hát phong bay nhanh mà đến thanh minh tiên phủ tự động mở ra mọi người đồng thời thở phào thở ra một hơi rơi đến linh kiếm p h ò n g bọn hắn mới cảm giác chân chính an toàn cái kia đan t h á n h ý chí cho lực gáp bách quá đủ huyền vũ nhìn qua chắp tay đứng ở linh đảo thụ ở dưới thánh chủ vội vàng tiến lên vài bước cung kính hành lễ nói thuộc hạ tạ ơn thánh chủ ra tay việc này tuy có khó khăn chắc trở bất quá khá tốt bảo dược đã mang về mời thá quý trần yên lặng gật đầu đối với biểu hiện của mọi người coi như thỏa mãn ít nhất bọn hắn không có bởi vì ham di tích bên trong truyền thường mà đem chính mình phân phó quyến mất a phúc tìm cái thoải mái vị trí lười biếng nằm xuống trong miệng nổ ra một quả bình thường giới chỉ mở ra lập tức toàn bộ thanh minh tiên p h ủ thoáng chốc bị nồng đậm m ù i thuốc bao bọc lạch cạch từng quả tại bên ngoài khó gặp bảo dược từ trong giới chỉ khuynh tiết mà ra sau một lúc lâu đúng là đem linh đảo thụ ở dưới không gian toàn bộ chiếm hết trong đó một trăm năm bảo dược không coi vào đâu chỉ có thể cây q u i phóng nhãn nhìn lại quý trần thậm chí còn phát hiện ba kh sáu trăm n ă m bảo dược mười khối 500 năm trăm n ă m bảo dược năm mươi khỏa bốn trăm n ă m bảo dược hai trăm l i n khỏa ba trăm n ă m bảo dược hơn năm trăm l i n khỏa cách màn sáng quan sát cùng tận mắt nhìn thấy quả nhiên hoàn toàn là không đồng dạng như vậy c ả m thụ qua đã quen canh xuống quả nước thời gian đột nhiên có nhiều như vậy bảo dược bản thánh chủ thật đúng là không thói quen quý trần yên lặng nắm chặt lại n ắ m đấm đem đ ô n g nhiên phất nhanh kích động tình cảnh đẻ xuống chương chín mươi tám bắt đầu thăng tiến các vị khổ cực có thể có cái gì m u ố n quý trần phất tay đem toàn bộ bảo dược thu hồi vẹn vẹn lưu lại diên thọ quả thụ ở trên ba cái diên thọ quả thoáng có chút khô cắt hiệu dụng chỉ sợ là muốn chiết khấu một ít mọi người như vậy cố gắng hắn cho điểm chỗ tốt cũng không có thể chỉ trích nặng thuộc hạ cũng không sợ cầu huyền vũ cái thứ nhất mở miệng nói ra lập tức hắn đại khái giảng thuật một phen việc này trải qua cùng diên thọ quả thụ vì cái gì hao tổn nguyên nhân tôn võ điện sao q u ý trần nghe huyền vũ tự thuật không thèm để ý cười cười xem ra tôn võ điện thật sự đem huyền vũ khí đến nếu không cũng sẽ không nói đến đối phương lúc bắt đầu thêm mắm t h ê m g mối lý thừa trí đợi hai người nói chuyện với nhau chấm dứt mới do dự tiến lên trong tay hắn xuất hiện một đạo ngọc giảng tản ra kim quang nhàn nhạt lên lớp giảng bài cực đạo l như thế nào lý trưởng lão nhưng là phải đem tổ truyền võ kỹ c ô n g hiến đi ra quý trần đương nhiên biết ý của hắn bất quá nói đến bên miệng nhưng là mang theo t r e o chọc chi ý lý thừa trí sắc mặt một kính n à y võ vương cảnh lý ra tổ truyền võ kỹ có lẽ có thể vào người k h á c mắt nhưng thánh chủ có thể hay không vừa ý thật đúng là khó mà nói hắn giả bộ như không thèm để ý đem ngọc giàn phóng tới một bên nói diên thọ quả ta nghĩ muốn một viên đây là bọn ngươi tìm được đồ vật tất nhiên là có một phần của ngươi không tính tại điều kiện ở trong trừ lần đó ra ngươi có thể có mớn quý trần vấy tay lấy ra một quả diên thọ quả để vào lý thừa trí trong tay b ự c này lịch thiên c h i vật cũng chỉ có viên thứ nhất có ích dùng kia làm chủ tài liệu luyện ra diên p h ọ đan đoan chừng cũng là như thế cho nên quý trần cũng không keo kiệt mà hắn cùng với lý gia lão tổ cũng không có cái gì giao tình cho nên cũng sẽ không chủ động đề cập giúp đỡ kia luyện ra hiệu quả tốt hơn diên p h ọ đan bắt được diên p h ọ quả lý thừa trí lập tức eo không đau chân không mềm lún ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát mở miệng nhân tiện nói khục khục thanh chủ cái k i a từ trên trời giáng xuống ấn pháp cũng không tệ ai cũng không biết ta có thể không thể học được người thật muốn học quý trần cũng biết cho người này ba phần mặt mũi hắn liền dám mở phương ngượng vì vậy nói sợ là ngươi ăn không hết cái kia p h ầ n khổ nghe được quý trần nói lên như vậy khích tướng ngữ liệu lý thừa trí sắc mặt tờ hồng lập tức chính là lớn tiếng nói ai nói ta ăn không hết mà lại cứ việc chuyển đến ngày sau ta giang hồ danh hào đem vì tam tuyệt chân nhân quyền ấn kiếm tam tuyệt ngoại trừ bản trưởng lão ai cũng không được đi đi tam tuyệt chân nhân hy vọng lần sau đừng lại là bị a phúc ngự phong nâng trốn chạy để khỏi chết quý trần chế nhạo một câu liền đem phong chữ ấn vận chuyển lộ tuyến khắc vào kia tay phải lập tức ngón tay vẽ ra chỉ chóc lát lại là du nhập mấy cái trật t tại k h ắ c hoàn thành trong n y mắt lý thừa trí trợt cảm thấy cánh tay phải đau đớn k h ó nhịn nghĩ muốn phát ra kêu t h ẳ n g thiết xung quanh nhưng đều là người quen hắn chỉ có thể hít vào một luồng linh khí duy trì ở thể diện hôn nguyên cựu tinh ấn cũng phải cần linh khí cùng thần thức cùng nhau thúc giục mới được nếu không vì sao lại có diện thân diện hồn hiệu quả mà lý thừa trí trong cơ thể cũng không linh căn luyện khí nhất định là không được bất quá đem phong chữ ấn vận chuyển lộ tuyến khắc tại cánh tay kia bên trên tại đem tụ linh trận cũng cùng nhau hòa tan vào trong đó cuối cùng mượn nhờ võ đạo ý chí phụ trợ ngược lại là miễn cưỡng có thể thi triển đi ra đến mức uy lực sao đều xem lý thừa chí kinh có thể chứa được bao nhiêu linh khí không thể dung linh kinh mạch c ư ơ n g ép dung linh đau đớn khó nhịn tất nhiên là bình thường chỉ có thể nói đau đau thói quen là tốt rồi nếu là không kiên trì nổi vậy liền tính toán thấy lý thừa c h í đã là toàn thân đổ mồ hôi quý chân xuất phát từ hào tâm mở miệng khuyên hắn từ bỏ chính là phong chữ ấn không làm khó được bản trưởng lão lý thừa c h í gắt gao cầm chặt cánh tay phải dưới chân sinh phong lập tức chạy đi thanh minh tiến phủ a nga tạo đau chết bản trưởng lão ngao oh oh oh. ngao n a o ngao ngao ngao n ngao ngao n g a n g a ngao n ngao ngao n a ngao trương đạo minh tuy nói trải qua linh đạo tầm bổ thân thể một lần nữa khôi phục trạng thái đình phong nhưng linh đạo cũng không tầm bổ tinh thần cùng linh hồn đến đại nặng này đáng chết vẫn phải là chết cho nên tại hắn biết quý trần vẫn có thể luyện ra diên thọ đan về sau sở cầu cũng đã rất rõ ràng chương vấn hư nhưng vấn là Ma u ố n một huyên l trạch chút liệu, c n mới vào tiên phủ liền đã là trở về nơi hẻo lánh hang hổ nằm sấp đối mặt quý trần hỏi thăm nó chỉ cầu làm tốt chính mình dược viên đại tổn quản không muốn xuống lần nữa núi đi thám hiểm hay là mặt khác Này thời ạ i Quý Trần, trần t gian đã tới đêm khuya linh nào thụ xuống chỉ còn quý trần cùng a phúc mọi người đi a phúc mới lộ ra sầu lo biểu lộ nói cái kia đan thành ý chí thật là đáng sợ sẽ không đi ra ngoài n ư a c đi quý trần thuận tay hao trần bóng mềm mại hổ cộng đồng nhìn về phía phương xa thản nhiên nói phong ấn chẳng qua là kế sách tạm thời không đem triệt để giết chết luôn luôn lúc đi ra nghe nói như thế a phúc hổ c ọ n g lông lập tức nổ tung sợ hay nói vậy làm sao bây giờ quý trần đem hổ c ọ n g lông hao bình bình tĩnh nói yên tâm đi nhất thời hồi lâu hắn cũng không ra đến còn có một câu nói hắn phản đối này ngốc hổ nói cái kia chính là đợi đến đan thanh ý chí xuất hiện lần nữa thời điểm hắn nhất định đã tân chức nguyên anh đến lúc đó ai g i z hai còn không nhất định đâu thanh minh tiên phủ như vậy an tính lại Quý t、so、đan đan nghiên cứu mấy ngày quý trần cũng không nhiều do dự hiện tại bảo dược chỉ có hơn không có thiếu không cần phải quá mức tiết kiệm từ phủ nội đan hỏa phóng lên trời lập tức tại thanh minh tiên phủ bên trong ngưng tụ ra một tòa lò đan quý trần thần thức khẽ nhúc đ í c h bên trong nhẫn chữ vật dược liệu chính là dựa theo trình tự từng cái đưa vào trong lò đan thoáng chốc đan hỏa tăng vọt mấy phần đem bảo dược toàn bộ ba bọc thời gian cứ như vậy tại luyện hóa dược liệu bên trong lạng yên trôi qua lại qua một tháng linh đào thụ ở dưới tính t ỏ a quý trần thân hình hơi động một chút tại phía trước trên không bên trong kim đan chi hỏa ngưng tụ ra lò đan kịch liệt chấn động một viên tính chất mượt mạ tản ra nhàn nhạt linh quang mùi thơm nội liễm bảo đàn chậm rãi bay xuống tại quý trần trong tay ngưng anh đan đã thành chương 99, kim đan đỉnh lần này luyện đan bởi vì này vài năm chưa bao giờ dừng lại luyện đan nghiệp lớn cho nên lộ ra có chút quen việc dễ làm cũng không có gây ra quá lớn động tĩnh cũng liền a phúc cùng huyền trạch thường ở tại thanh minh tiên phủ mới biết được hắn luyện r a bảo đan đợi đến không trung kim đan chi hỏa bị quý trần thu hồi a phúc mới miệng p h u n tiếng người hỏi chủ nhân ngại nhưng là phải tấn chức nguyên anh đối với việc này a phúc tuy có đ o á n trước nhưng trong lòng còn là khiếp sợ tại quý trần tốc độ tu luyện nó cũng không phải là huyền trạch cái này hậu thiên thai ngén ra yêu thú không có bản thân truyền thừa theo tu vi tăng lên a phúc trong đầu sẽ tự có tương ứng truyền thừa hiện lên khiến cho nó mặc dù tu luy nhưng nên có thủ đoạn căn bản không thiếu mà vô luận võ đạo còn là thiên đạo càng đi về phía sau t ấ n chức càng chậm đây là hiện tượng bình thường tựa như nó hiện tại ở vào c h ú c cơ kỳ liền kim đan cánh cửa còn không có có trông thấy lại nhìn quý trần đột phá giống như như là xúc thủy bản đầy liền tự nhiên mà vậy t ấ n chức hoàn toàn không có cái gọi là cánh cửa đ a n g nói quả thực không thể tưởng tượng nổi quý trần cẩn thận từng ly từng tí mà đem trong tay ngưng anh đan để vào trong bình ngọc phong ấn sau đó mới đáp lại nói ta tân chức nguyên anh cũng liền hai năm qua sự tình nhưng cũng không biết ngươi này ngốc hồ lúc nào có thể tấn chức kim đan quá mức lời nhắc cũng không phải là chuyện gì tốt a phúc mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ ngượng ngùng nói chủ nhân tiểu hồ chỉ cần có đầy đủ hương hỏa lực lượng liền có thể rất nhanh tân trước không cần như thế nào cố gắng tu luyện đây là nó tại phật châu kết hợp bản thân truyền thừa lĩnh lộ con đường tu hành nhanh không hài lòng khó mà nói dù sao có thời gian nằm ngửa quý chân bất đắc dĩ lắc đầu không biết nên nói cái gì đó trong lòng của hắn rất rõ ràng hương hỏa lực lượng dùng để tăng lên cảnh giới giống như cùng không trung l ầ u các quá mức hư vô này ngốc hồ nếu là không có hắn hỗ trợ vững chắc cảnh giới tại di tích bên trong sao có thể như thế kiêu n ạ o chỉ sợ sớm đã bị cái kia tôn võ điện chủ giết đi tại quý trần hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn chăm chú a phúc cuối cùng không dám lại tiếp tục tàn mạn nó ngoan ngoãn b ò người lên bắt đầu thôn p h ệ linh khí tu luyện quý trần thấy như vậy một màn cũng không nói thêm gì nữa hắn đem mấy viên đan dược ném vào trong miệng một hít một thở tầm đó cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện bây giờ kim đan chín tầng đã gần trong găng tấc chỉ cần lại tiêu phí một ít thời gian liền có thể đột phá kế tiếp chính là đem cái ao nước chưa đầy hướng về kia chở mong đã lâu nguyên anh chi cảnh khởi xướng trúng kích thanh minh tiên phủ quay về yên lặng mà toàn bộ bắc vực lại bởi vì đan thánh di tích biến cố dẫn đến phần đông tiên thi lâm vào hỗn loạn tại võ đạo kim đan hiếm khi hiện thế giới tình huống đại tông sư không thể nghi ngờ là bắc vực tuyệt đỉnh cường giả thiên thiên tông sư cũng là trụ cột vững vàng bắc vực trung hạ tầng thế lực bởi vậy nên đón một vòng mới đại tẩy bài nhưng mà cùng thanh minh thánh chủ cái này thần bí danh hào so sánh với những thế lực này tẩy bài bất quá là trong hồ nước nổi lên nhỏ rung động mà thôi cái kia đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống phong trữ ấn phàm là đang ở vận thánh bình nguyên võ giả đều tận mắt nhìn thấy đan thánh ý chí cũng bị kia đánh rất di tích đại lục tiếp theo bị phong ấn phải biết rằng kia chính là đan thánh ý chí a p h a tại bọn hắn trong nhận thức biết bác vực tuyệt không nhân vật như vậy chúng võ giả mặc dù không biết là phương nào đại lao ra tay nhưng tóm lại có như vậy mấy cái hiểu rõ tình hình người như tử cực lao tổ tử cực hoàng chủ đám người trở lại tử cực hoàng triều về sau tử cực hoàng chủ dù chưa dòng chống khua chiêng mà tuyên dương việc này nhưng là cũng không tận lực dầu diếm có ai tới hỏi đều chi tiết bẩm báo vì vậy thanh minh thánh chủ cái này danh hảo tại ngắn ngủn một hai tháng ở giữa liền từ hơi có danh khi biến thành danh chân bắc vực các đại thế lực chi chủ nhau nhau căn cứ siêu tập đến tin tức tiến hành phân tích phỏng đoán vị này thanh minh thánh chủ chỉ sợ sớm đã đột phá võ vương cảnh bây giờ có lẽ đã là võ hoàng cảnh nói là trước mắt bắc vực đệ nhất nhân cũng không chút nào quá đáng mà kia giới trướng linh kiếm tông đại trưởng lao lý thừa c h í lấy mà đứng chi niên kiếm c h ạ g chỉ nội hòa thượng võ đạo chân ý hành động vĩ đại cũng theo tin tức truyền bá ra đến quần kiếm xong tuyệt danh hảo cuối cùng không còn c u c hạn tại đại minh cảnh nội đến mức ga phúc mọi người thì lựa chọn điên lặng bỏ qua. không sánh bằng người cũng liền mà thôi ai cũng không muốn thừa nhận chính mình không sánh bằng một đầu nhìn xem sẽ không quá lanh lợi ngốc hồ đến tận đây càng ngày càng nhiều bắc vực võ giả hướng phía đại minh vào tới lý thừa trí cũng không khỏi không từ linh kiếm tông rời đi vì đại minh tạm thời hộ giá hộ tống cô quạng bình nguyên phía trên thành trì cũng bị huyền vũ ban cho danh tự triều tiên thành nay thành quy mô theo nhân khẩu gia tăng ngày càng mở rộng chiếm diện tích đã là không nhỏ cùng trường an so sánh với cũng đến phải không chênh l ệ n h chẳng qua là tại ở lại nhân khẩu bên trên thiếu đi một đoạn dù sao cái thế giới này cuối cùng là người bình thường khá nhiều mà có thể tới đến triều tiên thành ở lại cơ bản đều là v õ giả huyền vũ cũng thừa cơ phái đệ tử tại hướng tiên thành mở chuyên môn thu mua vật tư linh kiếm c á c có linh kiếm tông tại sau lương thư xác nhận sinh ý coi như không tệ chẳng qua là đối với hoàng gia tụ bảo lâu mà nói hơi có không bằng bởi vì này tụ bảo lâu đánh ra danh hảo là thanh minh thánh chủ tại hắn nhà mua đếm rõ số lượng t r ă m t r ỉ dược liệu huyền vũ đã từng đem việc này cùng quý trần báo cáo qua bực n à y việc nhỏ quý trần cũng không muốn nói dối liền chấp nhận đi dù sao lúc ấy thủ đoạn cũng không như thế nào sắng giỏi thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua lại là một năm thu quý trần tuổi tròn ba mươi sáu tuổi cảm nhận được trong cơ thể lại vô pháp tinh tiến chút nào tu vi quý trần từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra kim đan c h i cảnh đã là tu đến viên mãn tự phủ bên trong cái kêu huy hoàng kim đan bên ngoài cựu s ắ c vầng sáng một vòng phủ lấy một vòng đem kim đan vượt quanh từ khí bốc lên tầm đó lộ ra sặc sỡ l ó a mắt dị thường phi phảm quý trần thần thức huyết tán mà ra nhanh chóng cảm ứng một phen bên trên bầu trời trời trong nắng ấm cũng không có lôi k i ế p đến thế gian cảm giác hắn mơ hồ cảm giác hẳn là pháp tác lực lượng lĩnh nộ còn chưa đổi kịp tiến độ cho nên cũng không có hoa anh cảm giác căn cứ ngọc thanh đạo nguyên chân kinh g không phải kim đan hóa anh mà là pháp tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định về sau tại tu vi thai n g h n phía dưới hóa thành pháp tắc chi anh pháp tắc hóa anh hạ xuống từ p h ụ trường nắm đại n h ậ t kim đan chân đạp linh hải đạo đài như là cự nhân c h ố n g trời đây là nguyên anh trí tướng càng nghĩ quý trần cũng không nghĩ tới có thể làm cho pháp tắc nhanh chóng tăng lên phương pháp cuối cùng hắn vẫn là đem chủ ý rơi vào hương hỏa lực lượng bên trên hương hỏa lực lượng là chính mình độ kiếp lúc bảo vệ tánh mạng át chủ bài có thể không dùng tuyệt đối sẽ không sử dụng chẳng qua hiện nay liền thiên kiếp khí tức cũng không có cảm nhận được nhưng là không thể không dùng để tăng lên nộ tính cảm độ pháp tắc q u ý trần thần thức ấn mở giao diện bảng lập tức chính là tiến vào hương hỏa thần giới bên trong ngồi cao ở đẳng kia trên một phương thần ghế dựa chính giữa trung thực tín đồ 665-598-56. t ổ n g hương hỏa giá trị 1-9-8-9-8-5-6-7-4. điểm cống hiến đệ nhất huyền vũ 2.000 điểm điểm cống hiến đệ nhị t r u đồng 1.900 điểm điểm cống hiến đệ tam a phúc 1.000 điểm trên một trăm độ kiếp toàn bộ bắc vực nhân số vượt qua trăm tỷ đây là một cái to lớn thị trường nhưng cũng không phải là mỗi người đều trở thành trung thực tín đồ tại đây trong đó kinh ý cùng sùng bái người khẳng định phải chiếm đại đa số có trong h ể t ở t h t h chốc i n g lát à số ít. tối thế Dù sao cao đây là võ lực tối cao thế giới, các võ c giới, c hương bản thân thiết quyền đối với Quý Trần thiết h với mà nói, hương hỏa giá thần r trưởng ị tăng tốc giới bên trong vang lên đinh thai nước góc vụ vụ Cái kia hơn vô số nói nhỏ âm thanh ghé vào lỗ thai hắn văng lên đây là các tín đồ thành t í n h triều bài thanh âm hắn thần hồn chậm rãi bị khói nhẹ nâng lên lên như diều gặp gió hương hỏa thần giới tri đình quý trần biết vậy nên thần hồn thanh minh lực lãnh nộ cũng tăng lên gấp đội hắn thừa này cơ hội tốt đem thần thức chăm chú bám vào trong kim đan vận mệnh pháp tắc phía trên bắt đầu toàn lực lãnh ngộ quả nhiên đã có hương hỏa trợ lực giờ phút này lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc tốc độ không còn chậm chạp thay đổi nhanh gấp mấy lần cái kia pháp tắc điểm nhỏ giống như măng mùa xuân giống như một chút tăng trưởng một cái như ẩn như hiện dòng suối đem linh đào thụ hạ bàn ngồi quý trần bao phủ trong đó mà lúc này quý trần tâm không không chuyên tâm q u á chú tâm đắm chìm tại vận mệnh pháp tắc ảo diệu bên trong theo đối với vận mệnh pháp tắc xâm nhập lĩnh ngộ quý trần đối với mệnh cùng v ậ n đã có thô thiền nhận thức như thế nào vận mệnh mệnh tức thiên mệnh chính là thiên định số lượng nói tóm lại thế gian vật vật từ sinh ra lợi thế kia t r ô trải qua cùng kết cục liền đã nhất định mà vẫn là biển số trời sinh v ạ n vật đã vì vạn vật định ra cố định phát triển quy tích cũng sẽ lưu lại một đường sinh cơ đây là v ậ n mệnh cùng vận hỗ trợ lẫn nhau cấu thành vận mệnh số phận cải biến mệnh số tự nhiên tùy theo cải biến cái này chính là thế nhân câu cửa miệng nghĩ muốn cải biến số mệnh nhất định phải có đại khí vận ra thân nguyên do nhưng mà bất quá ngắn ngủn hai c a n h giờ một nghìn vạn hương hỏa giá trị liền đã tiêu hao hầu như không còn vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ dây cung mắt thấy muốn kéo căn đoạn quý trần vội vàng lần nữa lựa chọn trúc phúc rót vào hai vạn hương hỏa giá trị mấy năm tích góp từng tí một mới có thâm hậu như thế của cải tổng cộng ba mươi triệu hương hỏa giá trị tiêu xài mà ra hắn cũng cảm giác có chút đau lòng nhưng hiện tại không phải do dự thời điểm v hai nghìn vạn hương hỏa giá trị như mãnh liệt nước lũ lần nữa dót vào thần hồn này cổ thần hồn thanh minh cảm giác lần nữa hiện lên thời gian trôi qua rất nhanh mỗi lần lãng phí một giây sẽ lãng phí vô số chân quý hương hỏa giá trị quý trần tranh thủ thời gian gấp rút lĩnh ngộ lại qua mấy canh giờ cho đến đêm khuya phía trước, trước sau sau tổng cộng dót vào tám mươi triệu hương hỏa giá trị về sau trong kim đan vận mệnh pháp tắc cuối cùng sơ hiện hình thức ban đầu như phá sắc mà ra chim non từ trong kim đan d ã rụa đi ra bị tử phủ bên trong tử khí tinh bao bọc hình thành một đứa con nít lớn nhỏ phối thai huyền diệu thần bí khí tức rất nhanh rút đi quý trần chậm rãi mở hai mắt ra mà lúc này thanh minh tiên phủ trên không thiên kiếp khí tức dĩ nhiên xuất hiện dự tính tiếp qua một chút thời gian đợi đến khí tức của hắn đạt tới kim đan cảnh định phong lôi kiếp liền sẽ tụ tập hoàn thành hung hăng đánh xuống mùa đông l ặ n g yên đến đây một ngày này trên bầu trời trời ưu ám toàn bộ ẩn long sơn mạch bị trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm như ngân trang tố bao lấy màu trắng thế giới quý trần đem tu đến kim đan viên mãn khí tức vất lên khỏe miệ mà hắn cũng nên đột phá vì phòng ngừa linh kiếm tông đệ tử bị tiên lôi ngộ thường quý trần đem a phúc gọi tới đây khiến nó xuống núi thông chi huyền vũ đem linh kiếm tông đệ tử sơ tán đến cô quản bình nguyên nghe nói như thế a phúc mắt lộ ra hưng phấn chủ nhân càng phát ra cường đại liền ý nghĩa nó chỗ rửa kiên cố hơn thực về sau cũng liền có thể càng thêm không chỗ nào cố k ị mà nằm ngửa trong góc huyền t r ạ c h trong ánh mắt toát ra sùng bái nó trong lòng âm thầm tình ngủ nhất định phải theo sát thánh chủ phá cảnh tốc độ làm một cái hữu dụng thú nếu không ngày nào đó thánh chủ cảm thấy nó vô dụng đem nó đuổi xuống núi cái tiêu kết cục đã có thể t h ẳ n rồi thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm nó thẩm nghị trong thanh minh tiên phủ cậu thả đến thiên hoàng địa lão thanh minh thánh chủ sắp độ kiếp tin tức tại linh kiếm tông nhanh chóng truyền bá ra đến chúng đệ tử trong mắt không hề sợ hãi ngược lại toát ra khó có thể che giấu hưng ơ phấn bọn hắn thường xuyên xuống núi mới bước chân vào giang hồ đối với thánh chủ sự tích có thể nói thuộc như lòng bàn tay giờ phút này không cần a phúc thông báo một mảnh mây đen hình thành kín không kẽ hở mạng lưới khổng lồ, đem chọn cái ẩn long sơn mạch chăm chú bao phủ lập tức toàn bộ sơn mạch bị hắc á m thối vệ chỉ có thể bằng vào đất tuyết phản quang mơ hồ tho lý thừa c h í bỗng nhiên đứng lên ngưng mắt nhìn ẩn lòng sơn mạch phương hướng ngay tại vừa mới lôi vân bao phủ sơn mạch lập tức trong lòng của hắn dâng lên một cổ không cách nào chống cự cảm giác nguy cơ bên cạnh hắn lý lao tổ trẻ tuổi rất nhiều xem t h ầ n s ắ c còn có một mấy trăm năm tuổi thọ có thể hưởng diên thọ quả công hiệu quả n h i ê n danh bất hư truyền lý lao tổ theo lý thừa c h í đứng dậy ngưng trọng thần s ắ c hỏi ẩn lòng sơn mạch có hay không đã xảy ra biến cố lý thừa trí trông thấy cái tia đem ban ngày nhuộn thành đêm tối lôi vân một mực căng thẳng tiếng lòng cuối cùng chấm tính lại hắn cười nói là chuyện tốt không cần lo lắng lý lao tổ vẻ mặt nghi hoặc, mây đen áp đỉnh như thế nào là chuyện tốt bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm lý thừa trí liền đã phối hợp mà đi lấy chồng bên ngoài xa xa ngưng mắt nhìn cái kia phiến bắt đầu lập lòe lôi qua mây đen ầm ầm tích góp nhiều ngày lôi k i ế p rốt c u ộ c không cách nào ức chế cái kia động trời u y năng đột nhiên biến nào thành trăm t r ư ợ n g lôi xà ầm ầm đánh xuống một cách này tại quý trần trong mắt c h ỉ sợ đã vượt qua vượt qua kim đan cảnh có khả năng thừa nhận cực hạ hắn mở ra thanh phong đạo bảo phong ngự bay lên trời lướt qua xuyên thẳng vần tiêu linh đạo thụ vững vàng xếp bằng ở trong hư không trực diện lôi kiếp vô ầ bầu n Long Sơn mạch bầu trời càng thêm tối, liền trắng noan mạch thêm trời tối, đ n cũng không cách nào phản nguồn g tuyết mảy cách xạ ra mảy may số á cái rách n năng nhìn thấy, chỉ có cái kia sẽ rách mây đèn thiên lôi. Triều Tiên Thành ở bên g trong. có chỉ có khả kia thấy, Triều mây lôi. sẽ Vô ở võ giả vừa mới còn nghi hoặc vì sao bầu trời đột nhiên biến thành đen liền kinh mỗi ngày không trung đột nhiên xuất hiện một đạo áo bảo xanh thân ảnh thân ảnh kia cũng không cao lớn nhưng giờ phút này hành vi tựa như thần nhân quý trần trên người thanh phong đạo bảo có chút dập dởn nổi lên vài đạo rung động đem thiên lôi ngăn tại bên ngoài đạo thứ nhất tản ra hủy diệt khí tức thiên lôi cứ như vậy bình tĩnh mà bị hắn ngăn lại、Ấm、ẩm ẩm t h nguyên bản có được mấy chục tòa cao ngàn trượng phong ẩn long sơn mạch giờ phút này chỉ còn lại linh kiếm phong tại thanh minh tiên phủ che trở xuống như trước sừng sững sừng sững mà ngay cả tại chân núi quan sát nguyên vũ cũng bị sợ tới mức mặt như màu đất kia chính là thiên vi a cũng chỉ có thánh chủ không phải phạm nhân thân thể mới có thể bằng vào thân thể mạnh kháng Trước nguyên anh phát tướng t h â n ở cung phụng các lý lao tổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi quay đầu lại dùng ánh mắt chất vấn lý thừa c h í cái này là như lời ngươi nói chuyện tốt lấy hắn đại tông sư nhãn lực cho dù cách mấy ngàn dặm cũng chỉ có thể chứng kiến mấy trăm t r ư ợ n g đại lôi xà bổ đến ngược ngọn núi cao tự nhiên không cách nào chứng kiến lăng không tiếp được thiên lôi áo bảo xanh thân ảnh lý thừa c h í lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lúc này căn bản không d i à n h phản ứng nhà mình lao tổ hắn mặc dù thấy qua thánh chủ độ kiếp nhưng hai lần trước tiên kiếp uy lực làm sao có thể cùng lần này so sánh mới trong lòng của hắn lo lắng trở nên mãnh liệt linh kiếm phong trên không tiếng sấm đinh thái n h ứ c ó c toàn bộ minh châu bình thường dân chúng cùng võ giả đều bị thiên k i ế p to lớn động tĩnh hấp dẫn nhưng mà bọn hắn cũng không hiểu biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện vô thai vô nạn mọi việc bình yên chỉ sợ mặc dù là trong điện tịch ghi lại đạo tổ truyền thế cũng bất quá như thế đi trương đạo minh cùng trương vấn hư nhìn nhau rung động lời nói thanh minh tiên phủ ở bên trong a phúc nhưng là không chút nào lo lắng đáp lời tiếng sấm vẻ mặt ngạo khí về phía khu nhà cũ tổ tiên để lại quy huyền trạch phổ cập khoa học thánh chủ độ kiếp sự tích không hổ là bằng vào một đã lực lượng đem linh kiếm tông mang lên cự đầu thế lực nhân vật truyền kỳ kia sở hành sự tỉnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự làm cho người ta khó có thể tin lần này một mình vào lôi vân đang mặc áo bảo xanh kháng lôi kiếp không hợp thói thường sự tích lại vừa truyền ra chỉ sợ là những kia còn đối với thánh chủ thực lực có châu nghi vấn v õ giả sợ là đều nhao nhao ngậm miệng lại nguyên lai thanh minh thánh chủ thật sự không sợ lôi kiếp ta trước đó còn tưởng rằng đồn đại nói ngoa đâu t h á n h chủ độ kiếp động tính một lần so với một lần kinh người cũng không biết này triều tiên thành sẽ hay không gặp thai bay và g i đồn đại thánh chủ chính là trích tiên truyền thế hôm nay gặ lão phu cũng không khỏi không tin con ta hiện tại thế nhưng là đã tin tưởng vì phụ cùng ngươi đã nói liên quan tới này thanh minh thánh chủ sự tỉnh tuyệt không phải hư cấu những câu là thật đừng đi nghĩ đến bái nhập cái gì luyện khí cốc linh kiếm tông mới là lựa chọn tốt nhất đến tột cùng là đột phá cảnh giới còn là lại luyện thành lịch thiên linh đan triều tiên thành ở bên trong vô số võ giả trận mắt há hấp ổ m ngắn ngủi kinh ngạc về sau tiếng ồn à o triệt để tắt lên trong đó những kia nguyên bổn chính là quý trần tín đồ võ giả càng là nhìn lên trên bầu trời đạo kia long lánh hình người thành kính mà quỳ lạy giống như tại bà hết thần minh mắt thấy lôi kiếp đã qua bốn mươi chín sóng q u ý trần đem thanh phong đạo bảo phòng ngự có chút rộng mở một đạo kẽ h hở lại để cho nhẹ nhẹ lôi k i ế p dư lực có thể tiến vào trong cơ thể hắn muốn nhân cơ hội này nếm thử đột phá thân thể đến võ vương cảnh trước đó lần thứ nhất kim đan chi k i ế p bất quá hai mươi bảy sóng thiên lôi liền vội vàng chấm dứt mà lần này lôi k i ế p lại rằng có hơn năm mươi sóng mà lại không thấy yếu bất dấu hiệu so sánh dưới uy lực càng là tăng cường không chỉ mấy lần như là không đem hắn đánh chết không bỏ qua giống nhau cái này một sóng thiên kiếp thô sơ giản lực đoán trừng trí ít có hơn một trăm đạo mỗi một đạo thiên kiếp lần chứa năng lượng đều đủ để đem một gã võ đạo kim cho dù là võ vương cảnh võ giả cũng có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chỉ chốc lát may mà hắn có được hai kiện hộ thể linh bảo mới có thể t h ô n g dong vượt qua lôi tiếp thời gian lưu chuyển cảnh ban đêm dần dần sâu bầu trời như cũng là đèn xì như mực thiên kiếp tiếng van g dần dần yếu bớt đã chuẩn bị kết thúc ý trần đóng cửa thanh phong đạo b à o phong ngự tuy ý còn lại thiên kiếp không có trở ngại mà bổ vào chính mình thân thể bên trên hắn vận khởi ngọc thanh đạo nguyên c h â n kinh điều động linh lực cùng tiến vào trong cơ thể lôi đình lẫn nhau hô ứng lôi đình phá hư h ế t l ụ linh lực thì chậm rãi tầm bồ chữa trị t ử phủ ở bên trong cái kia tựa như hải nhi phôi thai vận mệnh phát tắc lúc này cũng giống như nói cực tốc hấp thu thiên kiếp khí tức rất nhanh phát triển quý trần thấy vậy đưa tay đem ngưng anh đan đan vào trợ giúp hắn ngưng kết tốc độ nhanh hơn đã có ngưng anh đan thêm vào chẳng qua là bất quá chỉ chốc lát nó liền dài ra ngũ quan cùng tay chân lại qua mấy cái thời cơ trên bầu trời chỉ vẹn vẹn có lẻ tẻ lôi tiếp vô lực đánh xuống quý trần t ử phủ bên trong cái kia dĩ nhiên h ó a anh thành công pháp tắc chi anh bỗng nhiên mở ra hai con người cách từ phủ há mồn khẽ hấp lại như trường kính hấp thủy giống như đem trên trời mây đen cùng lôi tiếp đều hút vào trong bụ pháp tác chi anh vỗ nhẹ bụng mặt lộ vẻ thỏa mãn tri sắc đánh cho ở một cái sau lại lần hai mắt nhắm lại cùng lúc đó quý trần thân thể cũng tại thiên lôi rèn luyện xuống thành công đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích tấn chức võ vương cảnh lập tức một cổ huyết khí khói báo động nồng đ ầ m dị tường h bay thẳng đến chân trời đem vạn dặm bầu trời đem nhuộm được huyết hồng một mảnh thu thập quý trần như trước ngồi xếp bằng tại không trung b ờ môi khẽ mở linh phong gào thét mà qua thiên địa vì này một rõ ràng đột phá võ vương cảnh thét dị tượng cũng tùy theo tiêu tán lập tức hắn kiềm chế ở đột phá vui sướng trong thần thức xem từ phủ từ phủ bên trong một đạo cùng hắn khuôn mặt có chín phần tương tự chính là pháp tác tiểu nhân đem to lớn kim đan nắm nâng tại đỉnh đầu tâm ma chi kiếp chưa vượt qua quý trần thủy trung bảo trì cảnh giác mà giờ khắp này hắn cũng có chút một vòng nay pháp tác tiểu nhân bất quá mười t r ư ợ n g lớn nhỏ mà đại n h ậ t kim đan đường tính lại vượt qua ngàn t r ư ợ n g không nhìn kỹ hầu như khó có thể phát giác d ư ớ i kim đan phương tiểu nhân thân ảnh hai người tỷ lệ cực không cân đối pháp tác tiểu nhân càng giống là phát dụng bất lương bất quá nguyên anh kỳ xứng đáng lực lượng cũng không bị ảnh hưởng nên có điều có quý trần từ trong xem trong trạng thái lui ra ngoài cảm thụ được trong cơ thể lần nữa trở nên mạnh mẽ linh lực hai tay nhẹ nhàng nắm chặt phía trước không gian lập tức bắt đầu v ặ n mẹo theo linh lực của hắn mãnh liệt mà ra v ặ n mẹo không gian xuất hiện từng đạo vết rách nhưng như trước chắc chắn cũng không vỡ vụn chỉ dựa vào thân thể lực lượng cùng linh lực nghĩ muốn nghiền nát không gian còn là quá khó khăn quý trần lắc đầu tâm thần khẽ động thử phủ bên trong nguyên anh bỗng nhiên mở mắt chống rông xuất hiện sau lưng hắn n à y pháp tắc chi anh ngang trời xuất thế thân hình đột nhiên tăng vọt chốc lát ở giữa chính là tăng tới ngàn triệu ngàn triệu nguyên anh pháp tướng trong tay như trước vững vàng nâng kim đan hữ ảnh quý trần thấy vậy cũng không kinh ngạc n loại cảm giác này vô cùng cương đại giống như có thể tay hái nhận nguyện nhưng hắn lòng dạ biết rõ đây bất quá là lực lượng bảo tàng sau sinh ra hảo giác thân dung nguyên anh pháp tướng thích chứng chỉ chốc lát quý trần hướng phía không trung chậm rãi đánh ra một quyền một quyền này chất pháp tự nhiên không hề đặc sắc nhưng mà theo ngàn trượng pháp tướng nằm đấm rơi xuống bên trên bầu trời không gian trở nên như là thủy tinh giống nhau h i ế u ớt lập tức vỡ vụn ra đến một cái trăm trượng lô đen thình lình hiện lên tại trong hát động từng đạo từng đạo hư không loạn lưu lập tức điên c u ồ n g phún ra ngoài tuân thậm chí còn có các loại kinh khủng thân ảnh như là người được mùi máu tươi cám h ập điên c u ồ n g mà hướng bên này tụ tập Quý trần không dám lãnh đ ạ m vội vàng huy trường đem không gian chữa trị như lúc ban đầu trên bầu trời thích thú khôi phục lại bình tĩnh hắn không thể thấy rõ những kia tản m á ra khi tức cường đại khủng bố thân ảnh đến tột cùng là vật gì chính mình mở ra lỗ hổng tựa như một cái định vị toa độ đóng cửa về sau những vật kia tự nhiên cũng liền không cách nào tìm được nơi này. nhưng vào lúc này bị vớt lên lô đen nhưng là xuất hiện lần nữa quý trần không có chút nào kinh ngạc vẻ mặt bình tĩnh bị lô đen bên trong lao ra hư không loạn lưu c u ố n vào trong đó rốt cuộc đã tới t â m ma chi t i ế p mà lần này t â n chức ban thưởng đúng là trong ngộng chứng đạo pháp này thần thông đối với cầu đạo người trong mà nói quả thực là không thể rất thích hợp nếu là kỳ hiệu quả thật có thể cùng k i ế p t r ư ớ c thần thoại truyền thuyết bên trong một vị thánh nhân cùng tên thần thông cùng so sánh thậm chí ngay cả tu luyện tài nguyên cũng có thể giảm bớt bất quá muốn điều kiện này thần thông cần pháp tắc cùng hương hỏa xứng đôi hợp hắn bây giờ hương hỏ lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn Vạn trượng linh hải lần c này tới trước quý trần chỉ dựa vào thân thể thực lực tại bắc vực đã có thể coi nhỏ vô địch mặc dù là tử cực hoàng triều lão tổ chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận hắn một quyền lực lượng nếu là hơn nữa nguyên anh lực lượng chỉ sợ chỉ có cái kia vượt qua võ hoàng có được nghiền nát không gian chi năng võ tôn mới có thể cùng hắn miễn cưỡng giao thủ một hai thời gian thấm thoát tu tiên hơn hai mươi năm chính mình đã từ bị lý nguyên thánh tùy tiện khống chế nho nhỏ thiếu phụ chủ trưởng thành là một phương cự phách quý trần mỉm cười trong lòng có chút thỏa mãn ở thiên phu không có trở thành tân chức cảnh giới trở ngại lúc khổ tu không thể nghi ngờ là ổ n thỏa nhất tân chức phương pháp a phúc thấy quý trần tu luyện chấm dứt l i ề n lập tức đụng lên tiền đến bắt đầu đại t r ụ ngựa của h ắ n ông dùng cái này đến cho thấy chính mình mới là cái con n g ự kia trung thành nhất thu đến mức huyền trạch cái kia bất quá là chen chân nó cùng chủ nhân ở giữa bên thứ ba mà thôi không đủ gây sợ quý trần hằng ngày hao hao hổ c ộ n lông thuận tiện đem phi A p một hồi thanh thúy dễ nghe dòng suối thanh ầm tại mọi âm thanh đều tịch lố đen trong hư không chậm rãi văng lên quý trần nghe tiếng đột nhiên mở mắt ra một tòa kiến tạo vào hư không loạn lưu phía trên màu đen cung điện đập vào mi mắt mà hắn chính bản thân ở vào cung điện rộng lớn trong quảng trường quảng trường bao la vô cùng phần đông đang mặc áo choàng màu đen người thần bí tựa như đ i ề u k h á c đứng yên tại đây khuôn mặt của bọn hắn bị áo choàng che lấp lộ ra có chút thần bí quý trần trên người thanh phong đạo bảo chẳng biết lúc nào cũng đã lặng yên biến hóa vì áo choàng màu đen trông thấy màu đen cung điện lập tức trong lòng của hắn mặc niệm mở ra giao diện bảng mở ra d ò xét lực lượng thoáng chốc một cổ lực lượng vô hình đào qua toàn bộ cung điện một cái văn tự lặng lặng yên hiện lên tại hắn trước mắt mộng ma vô tu chúc cơ cảnh hợp đạo cảnh tiên đạo tâm ma một trong vô hình vô tướng am hiểu nhất lấy tu tiên giả chấp n i ệ m là cơ sở xây dựng cảnh trong mơ lấy thôn p ệ tu tiên đây là ý gì chẳng lẽ này mộng ma vô tu thực lực sẽ theo tu tiên giả thực lực tăng cường mà tăng cường nơi đây chỉ vẹn vẹn có một ma nói cái kia xung quanh những này người láo đen chỉ sợ đều là hư hạo ảnh quý trần trong lòng âm thầm phỏng đoán thân hình của hắn chậm dai hướng lui về phía sau đi ngay sau đó tại hương hỏa thần giới ở bên trong hắn không chút do dự lựa chọn nện xuống hai vạn hương hỏa lực lượng ông theo hai vạn hương hỏa lực lượng tại hắn trong thức hải lượn l ờ mềm mại tản ra chỉ thấy này tòa màu đen cung điện đột nhiên chấn động trời đất quay cuồng bạch quang như kiếm loẹ l o ạ c loã mắt hoàn cảnh c u n g quanh lập tức thay trời đổi đất. quý trần có chút như g i ê đầu tránh đi này bỏng mắt hào quang lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn lên đại điện đã thay đổi hóa là một tòa đạo quán trong đạo quán một vị tiên phong đạo cốt lao đầu ngồi nghiêm trình hạ xuống đầu hơn mười vị đang mặc tố sắc đạo bảo thiếu niên ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn quý trần cũng ở trong đó lao nhân này sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm hiền hách hắn chậm rãi n g n g đầu cùng quý trần ánh mắt g i a o hội âm thanh lạnh lùng nói tính toán thời gian n g ư ờ i bái nhập lao đạo này thành phong q u a n đã qua ba mươi sáu năm còn nhớ cái kia hư vô mở mịt con đường tu hành u ý trần im miệng không nói không nói lao nhân này bất quá là một kẻ thân thể phạm thai liền tu sĩ cũng không tính là. hắn lần nữa lựa chọn tiêu hao bốn mươi triệu hương hỏa giá trị lao nhân kia thấy thế trong mắt toát ra một tiêu mê mang trời đất quay cuồng thời không n g ị c h chuyển lần này một tòa tiên sơn sôi nổi trước mắt tiên sơn bên trong co tiên nhân cái k i a tiên nhân ngầm đầu lại cùng lúc trước thanh phong quan chủ lớn lên giống như l ú c quý trần có chút t a o mày thân thức lực lượng nhanh chóng đảo qua kia toàn thân phát hiện này cái gọi là tiên nhân bất quá là một ít tiểu trúc cơ này trúc cơ tu sĩ sắc m ặ t không vui không buồn lam không hư lập giả trang ra một bộ sâu xà khó hiệu bộ dáng nho nhỏ tâm a còn để cho ngươi chứa vào quý trần không thể gặp so với hắn còn giả bộ người m ộ trần ngón tay đưa a l i m ánh mắt đưa v à bình tĩnh nhìn về phía này chúc cơ tiểu tu nhàn nhạt, nhạt cười nói như ngươi mong muốn hắn vừa dứt lời trong tay vô hình lại tản ra khủng bố khí thức hương hỏa lực lượng nhanh chóng tụ tập cái kia t r ú c cơ tiểu tu trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó quý trần đem hương hỏa lực lượng tiện tay ném một cái v â n g một trăm hai mươi triệu hương hỏa lực lượng hội tụ m à thành quang cầu như núi lửa buộc phát giống như tại đây phiến không gian nổ bể ra đến một tòa hư h à o thần điện hư ảnh chống rông xuất hiện từ trên trời giang xuống lập tức đem này tiền sơn áp thành một mảnh hư vô thú vị bùn tọa chờ ngươi đột phá hóa thần cảnh t r ú c cơ tiểu tu khỏe miệng g ơ lên một vòng cười tả tại thần điện hư ảnh xuất hiện trong né mắt hóa thành một luồng khói xanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ông tại tiên sơn bị hủy diệt sau m ộ t khắc vận mệnh chi thư tại trong thất hải kịch liệt chấn động xoáy lên q u ý trần bộ thân thể đánh vỡ một đạo bình chướng vô hình trở lại linh kiếm phong trên không quý trần đem vận mệnh chi thư thu hồi nhanh chóng lại lần nữa xem xét dò xét d ư ớ i n mậu ma vô tu tin tức đã bị xóa đi mà toàn bộ hẩn lòng sân mạch tu vi kẻ cao nhất vẫn là hắn n mậu ma vô tu đối với ngươi hảo cảm độ gia tăng đến năm mươi ba không hợp thói thường đây là sự thật bản bá đạo thiên ma yêu ta cảm thụ thoáng một phát bản thân trạng thái cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường quý trần xem nhẹ trước mắt hiện ra văn tự trong lòng âm thầm p h u n tạo một câu thi quả nhiên không phải người thường có thể lý giải một năm nay người ba mươi sáu tuổi người tại tiên phủ bên trong tĩnh tâm c ổ tu tu vi tăng trưởng nhanh chóng người thành công lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc ngưng kết ra pháp t á c c h i anh tấn thăng đến nguyên anh c h i cảnh người đối với tâm ma ảo cảnh có chỗ lĩnh ngộ người đã lấy được cảnh giới tân chức ban thường thần thông trong ngộng chứng đạo pháp trong ngộng chứng đạo pháp hồn càng thiên cổ bách thế luân hồi có thể hoàn mỹ cảm thụ trong ngộng tu hành ngộ đạo con đường trải qua lại để cho tu hành giả vượt mức quy định lãnh hội càng cao cảnh giới đ ú n ngộ cảnh trong mơ c h u kết có thể thu hoạch nửa số trong n g ộ n tu luyện đ ạ t được tu vi sử dụng chi pháp lấy pháp tắc làm dẫn phụ lấy hương hỏa lực lượng liên tục số hàng chữ viết từng cái tại trước mắt hiện lên q u ý trần thân hình c h ấ p động rơi vào tiên phủ bên trong bắt đầu xem xét vượt qua tâm ma chi kiếp t ấ n chức nguyên anh chính là t h u ậ n lý thành trương sự t ì n h mà lần này t ấ n chức ban thưởng đúng là trong ngộng chứng đạo pháp này thần thông đối với cầu đạo người trong mà nói quả thực là không thể rất thích hợp nếu là kỳ hiệu quả thật có thể cùng kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong một vị thánh nhân cùng tên thần thông cùng so sánh thậm chí ngay cả tu luyện tài nguyên cũng có thể giảm bớt bất quá một tháng sau mở rộng đến chín g chín trăm linh vạn trượng linh hải lần nữa bị linh khí nhồi vào mà nguyên anh cũng ở đây đoạn thời gian nhanh chóng dài tới ngàn trượng cùng đại nhật kim đan thể tích không kém bao nhiêu lần này tuần trước quý trần chỉ dựa vào thân thể thực lực tại bắc vực đã có thể coi nhỏ vô địch mặc dù là tử cực hoàng triều lao tổ chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận hắn một quyền lực lượng nếu là hơn nữa nguyên anh lực lượng chỉ sợ chỉ có cái kia vượt qua võ hoàng có được nghiền nát không g i a n chi năng võ tôn mới có thể cùng hắn miễn cưỡng giao thủ m ộ t hai thời gian thấm thoát tu tiên hơn hai mươi năm chính mình đã từ bị lý nguyên thánh tùy tiện k h ô n g chế nho nhỏ thiếu phụ chủ trưởng thành là một phương cự phách quý trần mỉm cười trong lòng có chút thỏa mãn ở thiên phu không có trở thành tân chức cảnh giới trở ngại lúc khổ tu không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất tân chức phương pháp a phúc thấy quý trần tu luyện chấm dứt liên lập tức đục lên tiền đến bắt đầu đại trụ ngựa của hắn ông dùng cái này đến cho thấy chính mình mới là cái con kia trung thành nhất thú đến mức huyền trạch cái kia bất quá là chen không đủ gây sợ quý trần h à n g ngày hao hao hổ c ọ n g đồng thuận tiện đem phiên bản đơn giản hóa kim đan phát p r u y ề n vào a phúc t h ứ t hải a phúc cái kia ngốc núc ních đầu góc trong lúc đó tiếp thu nhiều như thế tin tức thoáng cái khó có thể tiêu hóa liền hôn loạn mà đã ngủ quý trần đem chuyển qua nơi khác nhìn lướt qua trong góc khắc khổ tu hành huyền trạch trong lòng mặc niệm mở ra giao diện bảng xem xét đột phá sau tin tức Trưng 103, 3 và 5, tính danh, quý Trần, tuổi thọ, danh, và Quý hôn nguyên cựu tin nhắn thần thông thần hành tiểu thành trong ngậm chứng đạo pháp pháp khí n h ẫ n chữ vật không minh giới phát bảo cấp phệ hồ châu phát triển hình linh bảo vận mệnh c h i thư xen lẫn hậu thiên trung phẩm linh bảo thanh minh tiên phủ thanh phong đạo bảo thanh minh kiếm hậu thiên hạ phẩm linh bảo tư chất linh căn tiên thiên ngọc thanh đạo thể xem xét những quả hư diễn c h i giới nhất trọng nào đó ngậm không gian nhị trọng hương hỏa thần giới tam trọng dò xét giới kim đ ă n kỷ đột phá một tầng gia tăng một ngàn năm p h nguyên mà nguyên anh kỷ đột phá một tầng gia tăng một vạn năm p h nguyên giờ phút này có được hơn ba vạn năm thọ nguyên quý trần tỏ vẻ mặc dù là từ giờ trở đi không gặp một viên đăng a n g dược hắn luộc cũng có thể luộc ra một cái hợp đạo cảnh đến hơn ba vạn năm thời gian quá dài hắn xuyên qua hơn ba mươi năm nhìn thấy sống được dài nhất cũng liền viên kia ngàn năm x â m vương chu thanh hòa t h n h cả kia không có hóa hình trước đó thời gian hẳn là sống hơn hai ngàn tuổi cũng coi là một viên hóa thạch sống mà trong nhân loại quý trần trước mắt không có nhìn thấy sống bốn trăm tuổi lý thừa trí đột phá võ đạo kim đan về sau tuổi thọ đại khái tại hơn ba trăm tuổi trái phải cái kia võ vương cảnh tử cực hoàng triều lão tổ tổng thọ nguyên hẳn là không cao hơn năm trăm còn không bằng bình thường kim đan tu tiên giả sống lâu hắn bây giờ cũng là sống hơn ba trăm n ă m tại tử cực hoàng triều cung cấp nuôi dưỡng xuống khí huyết còn ở tại trắng n i ê n người cuối cùng không thể cùng linh xâm cái này trời sinh linh vật so với tuổi thọ chu thanh hòa ở đây giới linh vật bên trong hẳn là cũng coi như đặc t h ủ tựa như a phúc giống nhau phần đông giã thu hung thú cũng liền nó có truyền thừa công pháp cũng liền nó tự động thai nén ra không t u a kém nhân loại linh trí huyền trạch thì là sống được lâu lại dính thanh minh tiên phủ sau khi rơi xuống đất tiên tiên chi khí lưu lại mới tốt vận mở ra linh trí cả hai không có so với duy nhất đáng ra tán dương là nó khổ tu tinh thần đủ để cùng quý trần so sánh với mà ngay cả cảnh giới đều kể đến sau cư bên trên vượt qua a phúc đem tin tức giao diện bảng đóng cửa quý trần nghĩ đến hương hỏa lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn chính là truyền âm cho huyền vũ lại để cho hắn tăng lớn tên u y truyền độ mạnh yếu mở rộng tín đồ quân thể cái này một sóng độ kiếp xuống một cái châu hơn trăm triệu dân chúng ngẩng đầu có thể chứng kiến thiên lôi bổ về phía ẩn lòng sơn mạch cảnh tượng đợi cho linh kiếm tông đệ tử đem chân tướng truyền ra tại đại minh tín đồ n ê n đón lần thứ hai bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không là vấn đề đại minh ngoại cảnh linh ki nhưng phong ấn đan thanh ý chí truyền thuyết vẫn còn bốn p h í a n n g c h u y ể n cũng là không cần phải nữa đi làm dư thừa động tác đều là thu hoạch ngoài ý muốn đem việc này an bài thỏa đáng quý trần thần thức rơi xuống hư diễn c h i giới nhất trọng bắt đầu xem xét hảo hữu động thái bạn tốt của ngươi chu thanh hòa bước vào thượng cổ truyền tống trận rời đi hồng châu đại lục tiến về trước vũ châu đại lục trên đường tao nộ g hư không lạc o lưu phụ thân của ngươi quý nhất phong rời đi đại minh lãnh thổ quốc gia kiếm chọn luyện khí cốc đệ tử vây công tám trăm tám mươi tám bạn tốt của ngươi lý ý phúc chi tâm linh đột phá trúc cơ tầng hai bạn tầng hai bạn đột phá võ đạo kim đan tầm ba ngươi sư địa triệu tiểu long cùng lý thị cầm thành công sinh hạ một đứa con hắn vì kia đặt tên là triệu ba ước ngươi sư địa triệu tiểu long một nhà phản hồi đại minh trên đường bị n ố t thượng cổ bí cảnh bạn tốt của ngươi huyền vũ lĩnh ngộ c h â n ý sắp đột phá võ đạo kim đan cảnh ngươi dược viên đại quản gia huyền trạch trăm học khổ luyện đột phá trúc cơ tầm chín ngươi yêu sùng a phúc hương h ỏ a gia tăng đột phá trúc cơ tầm chín bạn tốt của ngươi mộng ma vô tu ma khí phóng đại đi du lịch nản vạn giới thành công thôn phệ nam đạo phản hư cảnh tân hồn chu thanh hòa từ bắc vực rời đi lại bắt đầu khắ hai chữ hình dung thật sóng mà quý nhất phong vốn là một cái không chịu ngồi yên người đoán chừng là nghe nói đồ tôn triệu tiểu long bị luyện khí cốc đuổi giết qua sự tình trực tiếp cầm kiếm đánh lên người khác hạ hổ cái kia luyện khí cốc nếu không phải k i ê n kỵ phía sau hắn linh kiếm tông cùng quý trần nói chỉ sợ lao đăng đã bại mặc dù hắn thân thể mạnh hơn luyện khí cốc nhiều trưởng lão như vậy còn có võ đạo kim đan cảnh lão tổ mà cũng có thể đem hắn mải từ từ cho chết cho nên động thái lộ ra b ả y ra chính là bị đệ tử vây công mà không phải bị trưởng lão vây công đến mức triệu tiểu long toàn ra rơi bí cảnh nguy hiểm khẳng định không có nói không chừng còn có thể thắng lợi trở về tiểu tử này thế nhưng là giống như vương chỉ nhi mệnh cách cái gì bí cảnh đây không phải là về nhà nhập hàng sao say x ư a ngon lành trà chỉ chốc lát hảo hữu động thái quý trần đem giao diện bảng đóng cửa tiếp tục tu luyện xem trọng hữu động thái chẳng qua là tu luyện ngoài ra vị tề tu vi tăng trưởng cùng sinh mệnh tiến hóa thăng hoa là sự tính k h á c không cách nào bằng được khi quý trần một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện lúc hãn độ kiếp tin tức trải qua huyền vũ phân phó cùng đại minh hoàng thất trợ g ú t nhanh chóng hướng phía khắp thiên hạ chuyển đi bây giờ đại minh Cũng không chỉ có đại minh người, bác vực không minh người, đại r ấ thượng n i tại này sắp đặt phòng làm việc, tin tức một khi ra, không chỉ có toàn bộ đại minh đại tin ề đều truyền u rung đầu tông thế đặt tức một toàn thâm thụ thế tức trầm t môn không này phòng động, ngay cũng này làm mà làm mặc. chỉ h lực, lực, là vực cự có cả bác các đã sắp bộ ra, bị cổ đan thánh cùng cường giả thần bí cuộc chiến tuyệt bác vực võ đạo truyền thừa nghe rất mạnh đó cũng là khoảng cách hiện tại rất xa xôi sự tình cuối cùng là thoảng qua như mây khói thanh minh thánh chủ phong ấn đan thánh ý chí không chung mấy vạn trượng mây đen cùng thiên kiếp hàng lâm chỉ là vì bộ hắn đây chính là vô số người tận mắt nhìn thấy sự tích cùng đầm rồng hang hổ không sai bị lắm không phải thần thoại hơn hẳn thần thoại tại đây hai đạo truyền thuyết giáp công phía dưới quý trần hương hỏa thần giới bên trong hương hỏa thần trụ gia tăng mạnh mẽ mà tổng hương hỏa giá trị càng là lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tăng trưởng thẳng đến mấy tháng về sau mới dần dần chậm lại hóa thành sa mạc vẫn thánh bình nguyên trên không đan thánh di tích đánh vỡ vết nước không gian không có thu nhỏ lại dấu vết một ngày này ở đằng kia trong cái khe hai gã mình trần tráng hán tựa đầu thọ ra mọi nơi quắc nhìn nhìn thấy không người chính là n g h ê n ngang hạ xuống trên mặt đất hoàng chú ý s ư minh cái này là bắc vực con mẹ nó quả nhiên h o a vu liền biên giới đã thành h o a mạc tại trong chúng ta vực lại cằn cỗi địa phương cũng sẽ không tốt như vậy đi một tên trong đó cầm đao tráng hán hùng hùng hổ hổ phát tiết bất mãn trong lòng tiểu đao sư đệ ta khuyên ngươi không muốn quá ngạo miễn cho lật thuyền trong mương một gã khác gọi là hoàng chú y đại hán cảm ứng chỉ chốc lát sát mặt nghiêm trọng bắt đầu khuyên bảo đồng bạn vực này chán nản địa phương có thể có nguy hiểm gì ta đặc biệt sao hoàng tiểu đao chính là hoàng tuyển tông đệ nhị thiên tiêu ai đặc biệt sao không phục ta làm ai hoàng tiểu đao vẻ mặt khinh thường trường đao trong tay huy động tầm đó cắt vàng bay múa một cổ đao y tại kia trên người trợt l o ạ lên tiểu đao sư đệ ngươi cũng biết, sư huynh ta biết nhất g i ả n g đạo lý ngươi nguyện ý nghe ta liền cho ngươi nói một chút nếu như ngươi không muốn ta tiểu quyền quyền cũng không phải là ngồi không hoàng chú y nắm chặt lại so với đống cắt còn lớn hơn nằm đấm vẻ mặt hiền lành tiếp tục khuyên bảo k h ú c k h ú c sư huynh a ta sư huynh đệ tầm đó hòa khí trọng yếu nhất cái gì kia sư huynh quả đấm của ngươi kiềm chế quyền khí vị qua sông sư đệ ta có chút chịu không được hoàng tiểu đao thấy thế vội vàng hắng giọng nhận thức k i n h sợ cái này đối với rồi ta liền nữa thích lấy lý p h ụ người hoàng chú y thấy vậy gật đầu tỏ vẻ nhận đồng tiếp tục nói lấy ta kinh nghiệm nơi này hóa thành sa mạc bất quá một năm thời gian chỉ sợ là hai đại cường giả giao chiến uy lực còn lại tạo thành cảnh tượng ngươi không cần thiết xem thường này vực võ giả cái tia dược thánh chu thanh hòa lần thứ nhất xuất hiện địa điểm ngay tại bắc vực cùng trung vực chỗ giao giới trung vực các đại cổ thánh tông bảo dược bí cảnh thế nhưng là bị này dược thánh quáy đến long trời lở đất các tông điều tra phát hiện nàng vô cùng có khả năng là đến từ bắc vực